t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm thời gian ba năm t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm thời gian ba năm nhắc tới khoảng cách trên trời rơi xuống thiên thạch đến bây giờ vẫn chưa tới thời gian một năm lang tiên không biết có phải là lúc kia thế giới linh tinh cùng trấn giới đỉnh bị tách ra ngoài đối với điểm này ta cũng không rõ ràng dưới tình huống bình thường hai thứ đ ồ này là cùng một phương thế giới hòa là một m thể muốn đem bọn họ tách ra ngoài tu hành giả tầm thường căn bản làm không được hiện tại bọn họ bị tách ra ngoài điều này nói rõ tại nhìn không thấy địa phương có một cái vượt qua các ngươi tưởng tượng cường giả xem như phía sau đầy tay thạch đầu nhân lời này mới ra mọi người trầm mặc thạch đầu nhân bản thân chính là thiên nhân cảnh cường giả có thể để cho hắn dùng vượt quá tưởng tượng cường giả đến hình dung cường giả nhất định kinh thế hai tục lấy tiền bối thực lực có thể hay không làm đến đem thế giới linh tinh cùng c h â n giới đỉnh bóc ra trầm mặc thật lâu lang thiên nhịn không được dò hỏi làm không được căn bản làm không được cho dù ta thực lực bây giờ thực lực tăng cường gấp mười đều làm không được ta biết người đang suy nghĩ cái gì cường giả như vậy căn bản sẽ không đối các ngươi làm cái gì thật giống như các ngươi sẽ không để ý một đám con kiến là thế nào sinh hoạt thạch đầu nhân nói đối với nó lời này lang thiên không có phản bác thế nhưng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh xác thực hắn sẽ không để ý một đám con kiến làm sao sinh hoạt quan tâm đám kiến bình thường làm cái gì có thể hay không mưu đồ bí mật có thể là bọn họ rất tùy ý một lần đi ra ngoài một lần chiến đấu liền có khả năng để một tổ con kiến toàn bộ tử vong xem như bọn họ có thể không quan tâm con kiến tử vong thế nhưng xem như con kiến không thể không quan tâm chính mình tử vong trước không nói bóc ra thế giới linh tinh cùng chấn giới đ ỉ người h n kia sẽ làm cái gì liền tính hắn không làm gì dựa theo thạch đầu nhân thuyết pháp không có chấn giới đỉnh một phương thế giới này sẽ phát sinh rất nhiều không thể miêu tả tai nạn điểm này bọn họ không thể không cân nhắc thật sự là một lớp đã san bằng một lớp khác lại lên thiên giới sự tình còn không có giải quyết lại xuất hiện không biết được nhân đương nhiên l a n g thiên cũng hoài nghi tới có phải là thiên giới người tu hành tách ra thế giới linh tinh cùng trấn giới đỉnh thế nhưng rất nhanh liền phủ định điểm này đầu tiên thiên giới nếu là thật có loại này năng lực trực tiếp đem chín cái thế giới linh tinh cùng trấn giới đỉnh chiếm thành của mình không tốt nha hà tất còn muốn chiếm lĩnh nhân gian kỳ thật một khi phương thế giới này xảy ra vấn đề thiên giới cũng sẽ không còn tồn tại đến lúc đó thiên giới cùng nhân gian chẳng phải là muốn đồng quy vô tận hiện tại thiên giới cùng nhân gian chiến đấu ưu thế tại thiên giới bọn họ hoàn toàn không cần thiết làm như vậy xin hỏi t h i ê n bối không có c h â n giới đỉnh c h â n áp phương thế giới này nhiều nhất có thể kiên trì bao lâu lang tiên h hỏi nếu như không có ngoại lực can thiệp từ c h â n giới đỉnh bị bóc ra tính lên nhiều nhất có thể kiên trì ba năm nếu là trong vòng ba năm c h â n giới đỉnh còn không có quý vị vậy cái này phương thế giới tất nhiên sẽ hủy diệt thạch đầu nhân nói hắn lời này mới ra lang tiên h mấy người bọn hắn cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh đối với người tu hành đến nói thời gian ba năm thật đúng là không dài lang tiên nội tâm bên trong nhẹ nhàng thở dài một hơi hắn phía trước không có nói thật hắn đã tìm tới bảy cái thế giới linh tinh cùng c h ấ n giới đ ỉ n h cũng chính là nói hắn chỉ kém cuối cùng hai cái tình huống còn lâu mới có được tưởng tượng như vậy hỏng bét lang thiên rất lạc quan muốn nói t ố t nên nói không nên nói ta đều đã báo cho các ngươi ta muốn tiếp tục ngủ say các ngươi có thể đi thạch đầu nhân nói xong bàn tay vung lên một đạo gió lốc xuất hiện trong lúc nhất thời lang thiên thân thể bọn hắn thân thể không bị khống chế hướng về trước đến phương hướng mà đi rất nhanh hoàng sa nguyên cửa lớn liền mở ra lang thiên thân thể bọn hắn thân thể bày thẳng đi ra cùng nhau bay ra đi còn có phía trước một mực đi theo lăng thiên phía sau bọn họ địch lực chát đến mức những người khác đã toàn bộ tử vong hóa thành sinh mệnh năng lượng tiến vào thạch đầu nhân trong cơ thể nhắc tới địch lực chát vận khí cũng thực không tồi một mực đi theo lăng thiên bọn họ phía sau không những nhặt một cái mạng còn được đến vật mình m u ố n ta còn có rất nhiều chuyện không có hỏi t h ă m đâu đứng tại hoàng sa nguyên cửa lớn cửa ra vào nhìn xem c h ậ m dãi biến mất cửa lớn lăng thiên lẩm bẩm nói cùng một chỗ biến mất còn có phía trước hòa bình từ lâu hòa bình từ lâu thật giống như chưa hề xuất hiện qua đ ồ n dạng dấu vết gì đều không có lưu lại tây mạc người đều biết làm hòa bình từ lâu xuất hiện thời điểm chính là hoàng sa nguyên lại một lần mở ra thời điểm lăng tiên h muốn hỏi thạch đầu nhân sự tình là hoàng sa nguyên bên trong bị ngạn hoa là chuyện gì xảy ra bọn họ là đến từ hỗn độn giới vẫn là đến từ một thế giới khác lăng hy cùng công tôn h i ê n viên đến tột cùng có quan hệ hay không bây giờ rời đi hỏi không được nữa tính toán nhân sinh không như ý sự tình tám m chín phần mười ít nhất lần này thu hoạch rất tốt lăng tiên h cũng không có x o a n suýt hạ tử trước đến nay đều không phải một cái bên trong hao tổn người bà ba bá liền tại hoàng sa nguyên cửa lớn đóng lại không lâu đột nhiên có mấy đạo thân ảnh từ trên trời giang xuống đem lăng thiên đám người bọn họ vây quanh tại trong đó lần này hoàng sa nguyên mở ra chỉ có các ngươi mấy cái sống đi ra nhìn các ngươi từng cái mặt mỉm cười nghĩ đến thu hoạch tương đối khá a đều nói gặp mặt phân một nửa xem lại các ngươi cũng coi như vất vả một tràng phân thượng các ngươi tại hoàng sa nguyên bên trong có được đồ vật chúng ta chỉ cần một nửa lúc này một cái cầm đầu nam tự nói hắn giữ lại lạc thai hồ một con mắt mang theo bịt mắt trên thân tản ra thần tàng cảnh khí tức xung quanh những người khác từng cái thực lực đều không kém lăng thiên rõ ràng cảm giác được có mấy cái thần tàng cảnh mười mấy cái khí hạ cảnh một số khí hạ cảnh phía dưới người tu hành hắn không biết tây mặc bên trong vậy mà còn ẩn giấu đi nhiều như thế cường đại người thu hành thoạt nhìn bọn họ có lẽ thuộc về cùng một cái thế lực ta nếu là không đâu ngươi có thể làm sao lăng thiên nhìn đối phương hỏi ta biết thực lực các ngươi không kém phía trước tại linh buộc không gian bao trọn vẹn thẻ thu hành về sau lại quang minh chính đại đấu giá kiếm được mười mấy ước linh thạch bất quá chúng ta cụ phong trại nếu là không có cầm xuống các ngươi nắm chắc cũng sẽ không hiện thân chúng ta nguyện ý lại cho các ngươi một cơ hội nếu là giao ra một nửa thu hoạch chúng ta liền thả các ngươi rời đi nếu không chết vậy trận lạc hai hồ hét lớn một tiếng phía sau hắn cụ phong trại đông đảo thành viên bắt đầu bày trận bọn họ đến có chuẩn bị thời gian mấy hơi thở cụ phong trại đông đảo thành viên liên hợp thành một cái to lớn sát trận lăng tiên bọn họ rất rõ ràng cảm giác được mấy người bọn hắn bị khóa định trận pháp này có khả năng đem tất cả mọi người linh khí liên tiếp để bọn họ nhiều vị một thể muốn đánh bại trong đó một người nào đó liền phải đồng thời đánh bại như thế nhiều người lực lượng tập hợp cụ phong trại tội ác chống chất mỗi một lần hoàng sa nguyên mở ra thời điểm bọn họ đều sẽ tại bên ngoài chờ một khi phát hiện có người từ hoàng sa nguyên bên trong đi ra đều sẽ lấy thế đ ẻ người nghĩ đến h á i quả đảo đương nhiên bọn họ cũng không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa cũng là nhìn dưới người đồ ăn cái h người kêu căng Trường căng thuần bộ ta gọi là nhìn dưới người đồ ăn cũng rất dễ lý giải nếu là từ hoàng sa nguyên đi ra người thực lực bình thường cụ phong trại người sẽ không nói hai lời đem giết chết cướp bà bối nếu là thực lực tương đối mạnh vậy bọn hắn liền gặp mặt phân một nửa cũng tỉ như giống như bây giờ dù sao nếu là thật độc thủ liền tính bọn họ có phía trước điều tra qua lăng thiên bọn họ biết bọn họ tại linh bộ không gian bao viên thông đi chứng nhận sự tỉnh cùng với tại hòa bình tựu lâu cửa ra vào quang minh chính đại đấu giá thẻ thông hành sự tỉnh biết được đoàn người này thực lực không kém cho nên đối mặt lăng thiên bọn họ thời điểm thái độ cũng coi là không sai các ngươi cho chúng ta lựa chọn ta cũng cho các ngươi một lựa chọn lấy ra hai mươi ước linh thạch ta tha các ngươi một mạng sự tình hôm nay xem như chưa từng xảy ra chỉ là hai mươi ước linh t hạch mua các ngươi như thế nhiều người m ệ n h không lỗ à. lăng thiên nói xem ra là không có nói các minh đệ giết lạc t hai hồ hét lớn một tiếng kêu gọi cụ phong trại mọi người hành động dạng này người hắn gặp nhiều chưa thấy quan tài chưa rơi lệ không phối hợp thấy chút máu liền tốt giao cho các ngươi lăng thiên đối với bạch ngọc phá không bọn họ nói một tiếng hắn nếu là xuất thủ cụ phong trại những người này sống không quá hai phút đồng hồ như thế liền rất không có ý nghĩa vẫn là giao cho chiến vô địch bọn họ đến luyện tập a coi như là quét kinh nghiệm chiến đấu nghe đến lăng tiên lời nói trước hết nhất hành động là bạch ngọc phá không thân hình hắn loay lên liền biến mất coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm là tại cụ phong trại mọi người tạo thành trận pháp bên trong hắn thành trận pháp bên trong một thành viên không gian chấn động theo hắn công kích cụ phong trại thành viên vị trí không gian bắt đầu kịch liệt chấn động lên bọn họ cảm giác chính mình thật giống như ngồi tại một chiếc du thuyền bên trên mà du thuyền bị sóng biển không ngừng mà quấn sạch lấy cực kỳ khó chịu lúc này tổ bọn họ thành trận pháp cũng theo đó sụp đổ phượng thất thất bọn họ chờ đợi chính là giờ k h ắ c này làm trận pháp sụp đổ về sau bọn họ từng cái thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh vọt vào cụ phong trại đông đảo thành viên bên trong thiên hỏa liệu nguyên hoành tạo thiên quân liệt thiên trảo mang nhu va chạm trong lúc nhất thời đủ kiểu công kích tại đám người bên trong nợ rộ ra rất nhiều cụ phong trại thành viên căn bản không kịp phản kháng liền bị đánh giết một chút thực lực cường đại người mặc dù phản kích thế nhưng mọi người thực lực đều vượt xa bình thường thần tàng cảnh người tu hành căn bản ngăn không được phượng thất thất bọn họ công kích mọi người mỗi người chỉ ra một chiêu liền để cụ phong trại thành viên chết thì chết thương thì thương một màn này sợ ngây người một mực yên lặng đi theo lăng thiên phía sau bọn họ như cái tiểu trong suốt địch lực chát nàng biết lăng thiên đám người bọn họ thực lực đều không kém có thể là chưa hề nghĩ đến bọn họ thực lực toàn bộ bộ phát thời điểm vậy mà như thế cường xem như sinh trưởng ở địa phương tây mặc người đối với cụ phong trại nàng tự nhiên là nghe nói qua cụ phong trại việc c á c bất tận thế nhưng thực lực cường đại tới lui như gió có thể là tây mặc một lớn đ ũ ác tính rất nhiều người đối với cụ phong trại có thể nói là nghe tin đã sợ mất mật căm hận không thôi thế nhưng bọn họ lại cầm cụ phong trại không có cách nào rất nhiều năm trước không ít tây mặc người tu hành liên hợp lại muốn d i ệ t trừ cụ phong trại không những không thành công ngược lại tử thương vô số làm địch lực chắt từ hoàng sa nguyên đi ra về sau nhìn thấy cụ phong trại người lúc tâm đều lạnh một nửa nàng đều phảng phất tưởng tượng đến chính mình vận mệnh bi thảm không nghĩ tới vô cùng cường đại cụ phong trại tại lăng thiên đám người bọn họ trước mặt yếu ớt giống như hải đồng đồng dạng không chịu nổi một k ích thế sự vô thường đại tràng bao giờ non lời này quả nhiên không giả nhìn xem cụ phong trại người chết càng ngày càng nhiều địch lực chắt trong lòng không khỏi xuất hiện một tia k h o ý dưới cái nhìn của nàng những này làm nhiều việc các người tu hành chết sạch tốt nhất dừng tay dừng tay a vừa rồi lạc thai hổ lớn tiếng hô nhưng mà chiến đấu mọi người cũng không phải hắn một hai lời dừng tay liền có thể n g ă n lại bạch ngọc phá không bọn họ không dừng tay cụ phong trại người căn bản không dám ở tay bởi vì một khi bọn họ đình chỉ công kích chờ đợi bọn họ không phải ngưng chiến mà là cực kỳ cường đại công kích lạc thai hổ kêu nhiều lần cũng không có tạo được bất cứ hiệu quả nào lúc này hắn đột nhiên nhìn về phía một bên thành thơi lăng thiên vì vậy thân hình hắn loay lên liền hướng về lăng thiên mà đi đương nhiên hắn cũng không phải là đối lăng thiên xuất thủ nghĩ đến bắt giặc trước bắt vua hắn còn không có ngốc đến mức loại này tình trạng hắn nhưng là biết lang thiên thực lực không kém muốn song phương đình chỉ chiến đấu còn phải lang thiên lên tiếng mới được đạo hữu còn mời dừng tay hai mươi ước linh thạch chúng ta cho lạc hai hồ vội và nói so sánh với linh thạch nhân mạng mới là trọng yếu nhất chỉ cần bọn họ cụ phong trại người sống về sau có rất nhiều cơ hội sẽ mất đi hai mươi ước linh thạch từ những người tu hành nơi đó lấy trở về hai mươi ước đó là phía trước giá cả hiện tại lên giá năm mươi ước nếu là cảm thấy giá cả cao có thể không cho nói thật so sánh với ngươi bây giờ bộ dạng ta vẫn là càng thích ngươi phía trước tiêu căng khó thuần bộ dạng lăng thiên thản nhiên nói n g h e đến năm mươi ước cái số này lạc t hai hồ ánh mắt lóe lên một chút tức giận thế nhưng rất nhanh liền đem cỗ này phẫn nộ ẩn nhận xuống n g ư ơ i ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu tuất năm mươi ước ta cho ngươi trước hết để cho bọn họ dừng tay lạc t hai hồ vội và nói g n t r ư ớ c cho linh thạch lăng thiên nói ta trên người bây giờ không có nhiều như thế linh thạch đại bộ phận linh thạch đều tại chúng ta cụ phòng trại trại bên trong lạc hai hồ vội và nói vậy ngươi trên thân hiện tại có bao nhiêu linh thạch lăng thiên hỏi chỉ có mười ước lạc thai hồ nói đi vậy ngươi trước đem mười ước linh thạch cho ta còn lại thiếu nghe đến lăng thiên nói như vậy lạc thai hồ trầm mặc hắn lo lắng đem linh thạch giao cho lăng thiên về sau lăng thiên lật lọng thế nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch hiện tại quyền chủ động tại lăng thiên thân thể bọn hắn bên trên hắn nếu là không lấy ra linh thạch lăng thiên hoàn toàn có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết đến lúc đó lại lấy đi bọn họ không gian giới chỉ, bọn họ cũng không có có thể ra sức cho ngươi vì vậy lạc thai hồ liền đưa cho lăng thiên mười ước linh thạch lăng thiên tiếp nhận linh thạch nhìn thoáng qua về sau liền đem thu vào thật tốt lại là mười ước linh thạch tới sổ không thể không nói thực lực tăng cường về sau kiếm linh thạch thật sự là thuận tiện nhớ ngày đó hắn v ừ a vặn trở lại lăng ra thời điểm bởi vì được đến một vạn linh thạch vui vẻ như cái hai trăm cân h ả i tử hiện tại mười ước linh thạch tới tay hắn ngược lại không có lúc trước cái chủng loại kia tâm tính dương tay sau đó lăng thiên lớn tiếng nói thanh âm của hắn không tính quá lớn nhưng lại giống như một tiếng xét đồng dạng tại ngay tại chiến đấu mọi người trong lỗ thai nổ tung nháy mắt tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu chương ba trăm năm mươi bảy bạch ngọc phá không trưởng thành chương ba trăm năm mươi bảy bạch ngọc phá không trưởng thành đình chỉ sau khi chiến đấu bạch ngọc phá không bọn họ có chút không hiểu nhìn xem lang tiên không biết vì cái gì đột nhiên để bọn họ dừng tay bọn họ chiến đấu chính kích mạnh đâu lạc thai hồ nhìn về phía bọn họ cụ phong trại người trong mắt tràn đầy đau lòng song phương từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ cũng liền không đến năm phút đồng hồ thời gian có thể là cái này ngắn ngủi năm phút đồng hồ thời gian liền để bọn họ cụ phong trại thành viên tử vong một phần ba nếu là lại cho bạch ngọc phá không bọn họ một đoạn thời gian bọn họ cụ phong trại người sợ rằng liền chết xong dầu quai hàm này hứa hẹn nguyện ý cho chúng ta năm mươi ước linh thạch để chúng ta th mới vừa thu mười ước linh thạch tiền đặt cọc tiếp xuống ta tính toán cùng bọn họ về cụ phong trại cầm còn lại linh thạch lang thiên đối với bạch ngọc phá không bọn họ giải thích một chút nói bạch ngọc phá không bọn họ đối với lang thiên có thể nói là hiểu quá rồi nghe đến hắn lời này n g á y mắt liền hiểu hắn ý tứ đi thôi đi cụ phong trại đi dạo bạch ngọc phá không có nhiều thú vị nói hắn cũng không tin cụ phong trại những người này thật biết thành, thành thật à n h h t thật đem còn lại linh thạch cho bọn họ không có người sẽ cam tâm tình nguyện bị người khác nghiên ép một khi tìm tới cơ hội khẳng định sẽ ra vẻ nhất là tiến về đối phương đại bản doanh nếu như cụ phong trại người ra vẻ lời nói không thể tốt hơn bọn họ chính dành đến buồn chán vừa vặn tìm một chút việc vui bạch ngọc phá không bọn họ cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn đồng dạng người tu hành cho dù có ý nghĩ như vậy cũng không có thực lực như vậy cụ phong trại cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể tiến về địch lực chắc nghe đến lăng tiên đám người bọn họ muốn đi tới cụ phong trại nháy mắt sắc mặt đột biến đối với nàng đến nói cụ phong trại tiếng xấu tại bên ngoài n h ắ c lên thời điểm rất khó không cho người ta lo lắng ngươi cùng chúng ta cùng đi thôi yên tâm có chúng ta tại không ai có thể thương tổn ngươi lúc này lăng thiên đối với địch lực chát nói hắn mang theo địch lực chát cũng không phải quan tâm nàng an nguy chủ yếu là địch lực chát phía trước nói kim ô viêm liền tại bọn hắn kim ô bộ lạc đối với kim ô viêm lăng thiên có thể là nhất định phải được hiện tại chỉ là thuận tay kiếm chút thu nhập thêm chứ không nói kim ô viêm đối với phượng thất thất trợ rút một khi nàng đem dung hợp liền có khả năng đột phá đến thần kiểu cảnh trọng yếu nhất chính là có kim ô viêm về sau lợi dụng phù tăng thần thụ có khả năng dựng rục ra tam túc kim ô tam túc kim ô có thể là mặt trời hóa thân có nó h á n giang sơn xã tắc đồ bên trong liền có mặt trời tồn tại giang sơn xã tắc đồ trải qua thời gian dài như vậy diện hóa mở rộng đã đến gần vô hạn tại một phương t i ể u thế giới thế nhưng vấn đề lớn nhất là không có mặt trời tồn tại giang sơn xã tắc đồ mặc dù cũng không phải là một mảnh đen k ị t thế nhưng ánh sáng của nó chỉ là giang sơn xã tắc đồ bên trong quy tắc mô phỏng ra ánh mặt trời mô phỏng ánh mặt trời cùng chân thật ánh mặt trời vẫn là có rất lớn khác biệt vạn vật lớn lên dựa vào mặt trời đây cũng không phải là một câu nói xuông không có mặt trời thế giới là không hoàn trình lăng thiên có một loại cảm giác giang sơn xã tắc đồ không gian không ngừng mà diện hóa mở rộng đi xuống chính là một thế giới khác cùng bọn họ hiện tại chỗ sinh hoạt thế giới sẽ không có quá lớn khác nhau thế nhưng hiện nay còn thiếu khuyết một vài thứ t ố t ta đi theo các ngươi đ ị c h lực chát hơi suy tư một chút nói nàng một người về kim ô bộ lạc lời nói nói không chừng liền chết ở nửa đường bên trên Lúc trước nàng đến thời điểm, thế nhưng nàng cũng không dám cam đoan chính mình mỗi một lần đều có như thế v ậ n khí đi theo lăng thiên bọn hắn ít nhất sẽ không có nguy hiểm tính mạng cứ như vậy l a n g thiên đ á m người bọn họ đi theo cụ phong trại người hướng về cụ phong trại mà đi cụ phong trại n ú t ở vô tận hoàng sa bên trong người bình thường thật đúng là không cách nào tìm tới bọn họ nếu biết rõ l a n g thiên bọn họ hiện tại vị trí hoàng sa thế giới cũng được xưng là tứ đại tử địa một trong bị gọi đuổi là hoàng sa hải diện tích rộng lớn vô ngần bên trong ngẩn chứa vô cùng vô tận nguy hiểm người ngoài tiến vào bên trong trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ đương nhiên cũng có lẽ là bởi vì hoàng sa hải bên trong tồn tại hoàng sa nguyên mà hoàng sa nguyên có thạch đầu nhân cái này thiên nhân cảnh cường giả toa trấn tự nhiên coi là tử địa làm lăng thiên bọn họ đi tới một khối to lớn đá ngầm trước mặt lúc cụ phong trại người ngừng lại chúng ta cụ phong trại đến lúc này lạc thai hồ dừng lại nói nghe đến hắn lời này mọi người bắt đầu nhìn xung quanh bốn phía tìm kiếm lấy cụ phong trại phượng thất thất bọn họ trực tiếp mở ra thân thức quét nhìn xung quanh mà bạch ngọc phá không nhắm mắt lại cảm giác xung quanh đặc thù không gian đến mức lăng thiên tự nhiên là mở ra dạ đạ dưới mặt đất sau một lát lăng thiên cùng bạch ngọc phá không đồng thời nói lăng thiên dùng dạ đạ quét hình đến tại cái này khối to lớn dưới đá ngầm mặt mở ra tới một cái kỳ lạ không gian cái này không gian không phải lợi dụng giống bạch ngọc phá không khống chế không gian chi lực như thế mở mà là sử dụng trận pháp mở ra đến tương đương với cụ phong trại người lợi dụng trận pháp đem cái này đẩy trời hoàng sa cách ly sau đó xây dựng một cái to lớn thành trại khối này to lớn đáng ngầm không chỉ là bọn họ các dấu hiệu càng là trận pháp cửa ra vào thiếu ta bốn mươi ước linh thạch là chính ngươi đi xuống cẩm vẫn là chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống lăng thiên lúc này mang theo nghiền ngẫm biểu lộ nhìn xem lạc thai hồ hỏi chúng ta đi xuống cẩm mời đạo hữu trở lạc thai hồ nói xong liền hướng về kia khối to lớn đáng ngầm mày đi rất nhanh trên người hắn đeo một khối trên ngọc đội mặt bắn ra một chùm qua n g mang rơi vào trên đá ngầm lập tức trên đá ngầm thật giống như tạo nên một tầng g ậ n sóng lạc thai hồ thân thể trực tiếp xuyên qua phá không ngươi nói bọn họ sẽ ra vẻ sao lăng tiên nhàn vô sự cùng bạch ngọc phá không nói chuyện phiếm khẳng định biết đây là bọn họ đại bản doanh khẳng định có không ít sát chiêu chúng ta đều đi tới bọn họ đại bản doanh bọn họ nếu là cứ như vậy đem bốn mươi ước linh thạch giao cho chúng ta chứ không nói bọn họ có thể hay không bằng lòng một khi chuyển đi bọn họ cụ phong trại khẳng định sẽ biến thành trò cười lại thêm chúng ta sống từ hoàng sa nguyên bên trong đi ra bọn họ nhận định chúng ta người mang trọ bảo cho nên vô luận từ chỗ nào phương diện cân nhắc bọn họ đều sẽ làm chút gì đó bạch ngọc phá không mời phần khẳng định nói phá không ta phát hiện theo ngươi thực lực càng ngày càng mạnh suy nghĩ của ngươi cũng càng ngày càng kín đáo mới quen ta vậy sẽ ngươi khẳng định nghĩ không ra những này lăng thiên có chút tán thưởng nói bạch ngọc phá không mới quen lăng thiên thời điểm trên thân còn tràn đầy tính trẻ con chỉ nhớ ăn muốn để hắn động não vậy căn bản không có khả năng để hắn động não so trực tiếp giết hắn còn để hắn thống khổ không nghĩ tới hiện tại vẫn chưa tới thời gian một năm bạch ngọc phá không đã có khả năng nghĩ như vậy chu toàn không thể không nói hắn đúng là trưởng thành nếu là phụ thân hắn nhìn thấy những này khẳng định sẽ dị thường vui vẻ chúng ư đường đường ờ n con sống. g ra ra trí, đại vị cầu c h ta kỳ lân nhất tộc chỉ số iq vốn chính là theo thực lực tăng cường mà không ngừng tăng cường ta trước đây thực lực thấp lại thêm kinh lịch tương đối t ự nhiên có rất nhiều chuyện cân nhắc không chu toàn hiện tại ta đã không phải là trước đây ta bạch ngọc phá không có chút n g o kiểu nói chuẩn bị chiến đấu lúc này lang thiên quay đầu hướng vượng tất thất bọn họ nói bởi vì hắn đã dùng dạ đã quét hình đến l ạ c thai h ổ liền muốn xuất hiện ở phía sau hắn còn mang theo không ít thực lực cường đại người xem bộ dáng là cụ phong trại dốc hết toàn lực một khi hắn xuất hiện chỉ sợ sẽ là chiến đấu bắt đầu hắn đang suy nghĩ một hồi đối phó những người này thời điểm hắn đến cùng muốn hay không xuất thủ nếu như cơ hội thích hợp hắn tính toán để bạch ngọc phá không sử dụng dịch chuyển không gian năng lực tiến vào cụ phong trại vị trí trung tâm ném xuống một viên bom nguyên tử nhiều nhất m ư ơ i hơi thời gian toàn bộ cụ phong trại liền sẽ bị triệt để phá hủy rất nhanh lạc t h a i hồ liền mang theo mấy người xuất hiện ở lăng thiên mặt của bọn họ phía trước quả nhiên là chuẩn bị động t h ủ sao lăng thiên trong lòng yên lặng nói hắn đã nhìn ra lạc t h a i hồ sau lưng mấy người kia ánh mắt bên trong mang theo nhàn n h ạ t sắt khí nhưng mà tiếp xuống một màn này để lăng thiên đều trận mắt há h ố c mồm chỉ thấy những người kia đi tới trước mặt hắn lúc trực tiếp quỳ một gối xuống xuống dưới chúng ta b á i kiến đại đương ra mấy người kia nói xong đồng thời giơ hai tay lên trong tay cắt nâng một cái không gian giới trì các ngươi đây là ý gì lăng thiên lúc nói lời này nhìn về phía lạc thái hồ hắn cảm thấy đây là lạc thai hồ làm ra một loại thủ đoạn trước hết để cho bọn họ buông l ò n g cảnh giác lại đột nhiên xuất thủ đạo hữu là như vậy chúng ta nhìn mấy vị thực lực phi phạm từng cái đều là nhân trung c h i long cho nên chúng ta đặc biệt mời chư vị gia nhập chúng ta cụ phong trại vì thế ta nguyện đem đại đ ư ờ n g ra vị trí chắp tay nhường cho ta tin tưởng có mấy vị gia nhập chúng ta cụ phong trại nhất định sẽ như hồ thêm cánh đến lúc đó dưng bá toàn bộ tây m ạ c dễ như t r ở bàn tay cái này năm viên không gian giới chỉ bên trong cắt chứa m ư ơ i ước linh thạch trong đó bốn cái là ta thiếu đạo hữu bốn mươi ước còn lại một cái là thành ý của chúng ta lạc thai hồ nhìn qua vô cùng có thành ý nói hắn bởi như vậy để lăng thiên có chút sẽ không hắn nghĩ qua lạc thai hồ sẽ tại làm sao đối đãi bọn hắn ví dụ như trong bóng tối mai phục bọn họ mắng to bọn họ xem thường bọn họ sử dụng một chút thủ đoạn h è n hạ hạ độc bố trí cạm b ấ y các loại duy chỉ có không có nghĩ qua bọn họ sẽ kéo chính mình nhập hội cụ phong trại mặc dù thanh danh không phải quá êm thai thế nhưng xem như là chúa tể một phương dù sao có thể để cho tây mạc bên trong đông đảo thế lực không thể làm gì bọn họ hiện tại kéo bọn hắn nhập hội vậy thì thôi thậm chí ngay cả đại đương ra vị trí đều muốn để đi ra cái này có chút quá tại lăng tiên h xem ra bọn họ sợ rằng có càng lớn âm mưu như. ta nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng trên trời sẽ rất đi bánh các người muốn như thế nào nói thẳng đi không cần quanh co lòng vòng lăng tiên h thái độ lạnh lùng nói loại này chuyện tốt căn bản không có khả năng không dối gạt đạo hữu ta người này à tùy tiện mặc dù thực lực tạm được thế nhưng chỉ số q u y đủng dạng ta chán ghét động não cũng không phải rất muốn quản như thế năm nhất cái trại quan tâm thủ hạ đông đảo huỳnh đệ ăn uống ngủ nghỉ chỉ là vì sinh tồn chúng ta không có cách nào mới bao đoàn sửa ấm hiện tại gặp đạo hữu đạo hữu thực lực cường đại mà còn xem xét chính là người thông minh nếu là từ đạo hữu tới làm chúng ta cụ phong trại đại đương gia cái kia không vẹn vẹn ta nhẹ nhõm chúng ta cụ phong trại cũng sẽ như hồ thêm cánh đây coi như là cả hai cùng có lợi cho nên còn mời đạo hữu không muốn cự tuyệt tiếp nhận đại đương g i a vị trí lạc hai hồ vội và nói lý do này không thành lập nói một cái để ta tin tưởng lý do lăng thiên lúc này nói hắn cũng sẽ không ngây thơ tin tưởng trên người mình có vương bá chi khí hơi lộ rõ một cái liền có thể để người khác túi đầu xưng thần hắn một trăm phần trăm xác định cụ phong trại người làm như vậy khẳng định có những lý do khác đạo h ư u quả n h i ê n thông minh tuyệt đỉnh không nghĩ tới cái này cũng không tin đã như vậy vậy chúng ta liền nói thật tại đến cụ phong trại trên đường ta từ mấy vị trên thân cảm nhận được nhàn nhạt sắc cơ nếu như ta không có đoán sai mấy vị kỳ thật tử vừa mới bắt đầu liền không có tính toán bông tha chúng ta cụ phong trại à. chỉ là vì được đến càng nhiều linh thạch cho nên tạm thời thu hồi ý đạo thủ một khi chờ các ngươi cầm tới linh thạch sợ rằng sẽ đem chúng ta cụ phong trại nổ tận gốc à. đến lúc đó chúng ta cụ phong trại những huynh đệ này sợ rằng hẳn phải chết không nghi ngờ nhắc tới giữa chúng ta cũng không có sinh tử đại thủ không cần thiết người chết ta sống phía trước đối mấy vị xuất thủ đây là chúng ta cụ phong trại không đối vì sống sót chúng ta nguyện ý cúi đầu nhường r a đại đương ra vị trí còn mời các vị đạo hữu tha mạng cho ta chúng ta từ đó về sau nguyện ý đi theo làm tùy tùng lạc thái hồ lần này nói đặc biệt chân thành đây đúng là lời trong lòng của hắn không có một chút tính toán bọn họ cụ phong trại xác thực còn có một chút thủ đoạn thế nhưng hắn cũng không có nắm chắc sử dụng những thủ đoạn này về sau liền có thể giết chết lăng thiên bọn họ giết chết còn tốt một khi không giết chết loại kia lợi bọn hắn cụ phong trại kết quả chính là toàn quân bị diện thường nói chết tử tế không bằng lại sống bọn họ không muốn chết cho nên chỉ có thể vì chính mình như một con đường sống nghĩ tới nghĩ lui nương nhờ vào lăng thiên bọn họ nhường r a đại đ ư ờ n g ra vị trí là thích hợp nhất phương pháp dù sao những thứ đồ khác tại lăng thiên bọn họ tiêu diệt cụ phong trại về sau đều có thể được đến còn có một điểm tựa như lạc thai hồ phía trước nói như vậy một khi lăng thiên bọn họ gia nhập cụ phong trại liền thật là như hồ t h ê m cánh mà còn giao cho lăng thiên linh thạch cũng còn tại bọn họ cụ phong trại về sau bọn họ cụ phong trại sẽ trở thành tây m ạ hoàn toàn xứng đáng bá chủ không cần lại nhìn bất kỳ thế lực nào sát mặt như vậy bọn họ những người này cũng có thể đi theo được nhờ không thể không nói cụ phong trại đúng là có người thông minh ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi là chân tâm thật ý vạn nhất các ngươi là giả ý đầu hàng chờ thời cơ chín mồi về sau lại đối chúng ta trong bóng tối động thủ đâu lang thiên hỏi hắn vừa rồi suy tư một chút hợp nhất cụ phong trại cũng không phải không được mặc dù tây mạc hoàng sa khắp nơi trên đất nhưng vẫn là có không ít người hắn muốn thống nhất nhân gian mượn cơ hội này lợi dụng cụ phong trại thống nhất tây mạc cũng coi là một công đôi việc hắn như bây giờ nói chỉ là đang bức bách cụ phong trại cao tầng giao ra chính mình ư ợ điểm để cho hắn nắm để tỏ lòng thành ý của chúng ta chúng ta nguyện ý dâng ra chính mình linh hồn đạo h ư u có thể tại linh hồn của chúng ta bên trong gieo xuống linh hồn giam cầm một khi chúng ta có tâm làm loạn liền có thể trong khoảnh khắc để chúng ta biến thành cho bụi lạc hai hồ nói điểm này bọn họ đã nghĩ đến cho nên nói rất thẳng thắn lăng thiên muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay vì sống sót chỉ có thể chủ động giao ra mệnh mạch của mình dạng này mới có thể để cho lăng thiên tin tưởng chương ba trăm năm mươi chín si mê trận pháp người chương ba trăm năm mươi chín si mê trận pháp người các ngươi bên trong vẫn là có người thông minh lăng thiên nháy mắt liền nghĩnh bạch cụ phong trại người ý nghĩ có chút tán thưởng nói những người này tư duy kín đáo mà còn hiểu được mất và được xác thực có một chút trí tuệ lăng thiên nói xong lời này về sau cho bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất liếc mắt ra hiệu hai người ngầm hiểu đi tới cụ phong trại mọi người bên người bắt đầu cho bọn họ gieo xuống linh hồn là ấn một khi gieo xuống linh hồn là ấn chỉ cần bọn họ một ý nghĩ cụ phong trại người nhẹ thì đau đến không muốn sống nặng thì linh hồn bạo liệt mà chết chuyện như vậy bọn họ không phải lần đầu tiên làm tại bác cương thời điểm liền từng làm qua hiện tại làm xe nhẹ đường quen không đến ba phút thời gian bạch ngọc phá không cùng phượng t ấ t thất liền hoàn thành trồng trọt linh hồn lạc ấn làng cụ phong trại tất cả cao tầng tất cả đều bị trồng trọt linh hồn lạc ấn về sau bọn họ nhìn xem lăng thiên nửa quỷ số dưới chúng ta tham kiến đại đương gia cụ phong trại mọi người lớn tiếng hô bọn họ âm thanh thanh thế to lớn người không biết còn tưởng rằng lăng thiên tại duyệt binh đâu theo những người này la lên lăng thiên liền trở thành cụ phong trại đại đương gia đứng lên đi những người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình ngươi dẫn chúng ta đi thăm một chút cụ phong trại trại lăng thiên đối với lạc thai hồ nói đối với loại này nút ở hoàng xa phía dưới trại hắn vẫn là rất có hứng thú. hắn mặc dù dùng dạ đạ dò xét qua thế nhưng càng muốn tận mắt một cái là đại đức ra lạc hai hồ nói xong liền mang theo l a n g thiên bọn họ hướng về kia khối đá ngầm mà đi rất nhanh l a n g thiên đám người bọn họ thân thể liền xuyên tấu h đá ngầm tiến vào một cái phong b ế không gian bên trong ngay sau đó cái này phong b ế không gian chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống mà đi giống như thang máy đồng dạng cuối cùng thang máy đáp xuống một khối to lớn trên quảng trường thang máy vị trí cái này một cái trụ cột liền như là kình thiên tri trụ đồng dạng chống đỡ lấy toàn bộ nút ở dưới mặt đất cụ phong trại lăng thiên bọn họ lúc này mới dương mắt hướng về bốn phía nhìn lại đánh giá cụ phong trại bên trong một ngọn cây cọc cỏ toàn bộ cụ phong trại có hình dạng x o á n ốc, bọn họ hiện tại vị trí là cụ phong trại tầng cao nhất chân của bọn hắn bên dưới là từng tầng từng tầng ố p xá ở giữa là trống r ỗ n g c h ậ n nhìn những này ố p xá có điểm giống một cái t r u n g lớn những này ố p xá từ từng khối to lớn bản đá xanh cùng với to lớn hòn đá tạo thành ố p xá trên vách t ư ờ n g có khắp nơi có thể thấy được trận pháp chỉ dựa vào bản đá xanh cùng cự thạch ngăn không được hoàng sa áp lực cùng với một chút bên ngoài lực lượng thế nhưng có trận pháp gia trì liền thay đổi đến không đồng、dạng. cho dù là thực lực cường đại người tu hành muốn đánh tan cụ phong trại phòng ngự cũng không phải một chuyện dễ dàng cụ phong trại bên trong không gian rất lớn ít nhất có khả năng tiếp nhận mấy vài người trại bên trong có một vị trận pháp đại gia a lang tiên h nhìn quanh một vòng về sau đối với lạc thai hồ nói mặc dù hắn không phải quá hiểu trận pháp thế nhưng nên có nhãn lực vẫn là không thiếu đại đương gia đoán không lầm trại bên trong s ắ c thực có một vị trận pháp đại gia chỉ bất quá hắn tính tình c ổ quái có chút không quá hợp quần cả ngày chừ nghiên cứu đủ kiểu trận pháp cái gì cũng không làm đại đương gia xin chờ một chút ta sẽ đem gọi tới để hắn bãi kiến đại đương gia lạc h a i hồ nói không cần chúng ta đi xem một chút vị này trận pháp đại gia giờ phút này ngay tại làm cái gì người ở phía trước dẫn đường a lang thiên xua tay nói cứ như vậy tại lạc h a i hồ dẫn đầu xuống lang thiên bọn họ bảy lần q u ặ t tám lần rẽ đi tới một cái to lớn nhà đá bên trong giờ phút này tại nhà đá bên trong có một cái toàn thân b ẩ n t h i u tóc lộn xộn dâu sủ lông nam tử hắn chỉ huy bốn người không ngừng mà vận động thế nhưng trong mày ta nhớ kỹ t ư tượng trận chính là như vậy a vì cái gì luôn là không thích hợp ta đều diễn hóa ba lần không có khả năng có sai hắn lầm lầu đầu nói đối với lăng thiên bọn họ đến hắn hoàn toàn không có phát hiện đ a n g chìm tại thế giới của mình bên trong hắn ngày trước đều là cái dạng này sao lăng thiên quay đầu nhìn lạc thai hồ hỏi không nghiên cứu trận pháp thời điểm hắn rửa mặt rất sạch sẽ cả người có một loại xuất trần khí chất có thể là một khi bắt đầu nghiên cứu trận pháp hắn thật giống như điên dại đồng dạng hoàn toàn biến thành một người khác cách hắn lần trước rửa mặt đã sắp một năm hắn một mực tại nghiên cứu một cái tên là tứ tượng trận trận pháp có thể là từ đầu đến cuối không có thành công lạc thai hồ giải thích nói không điên cuồng không ra gì đây là một cái trời sinh làm nghiên cứu người lăng thiên nói câu này về sau liền nhìn chằm chằm nghiên cứu trận pháp người kia nhìn lại nhắc tới cũng khéo người này tại nghiên cứu tứ tượng trận hắn vừa và biết đây là nhân gian đứng đầu nhất một cái trận pháp một trong cần bốn cái thực lực tương đương lại tâm ý tương thông người tu hành tiến hành thi triển là căn cứ nhân gian tứ linh thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ sáng tạo ra một khi thi triển đem thế không thể đỡ đương nhiên thế không thể đỡ chỉ là khoa trương hình dung tóm lại uy lực cực lớn có thể nói tứ tượng trận càng giống là một cái đòn bẩy có thể dùng rất nhỏ lực lượng phát huy ra năng lượng to lớn đưa đến tứ lạng bả thiên cân tác dụng tứ tượng trận mấu chốt không chỉ là phối hợp càng nhiều hơn chính là biến hóa cái gọi là nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vật vạn vật sinh sôi không ngừng nếu như vẹn vẹn dựa vào lẫn nhau phối hợp lẫn nhau tạo thành tứ tượng trận cũng bất quá là gần gà mà thôi lăng thiên lúc này đối với dâu ria xồm xoàng người lớn tiếng nói nghe nói như thế trận pháp kia đại sư thân thể chấn động thật giống như đột nhiên thể hồ quán đ ỉ n h đồng dạng biến hóa vạn vật sinh sôi không ngừng trong miệng của hắn không ngừng mà lẩm bẩm mấy chữ này thật giống như mê mội đồng dạng càng miệm mấy chữ này ánh mắt của hắn càng sáng Thật g i ố người n h trong sa mạc đ khắt rất là ai đến h n nhìn tột h ấ nguồn n cùng đ là thế nào nhìn ra được trận pháp đại sư nhìn xem lăng thiên dò hỏi cụ đại sư đây là chúng ta cụ phong trại mới đại đương gia lạc thái hồ lúc này vội vàng đứng ra giới thiệu nói mới đại đương gia ngươi làm sao đem đại đương gia vị trí nhường cho hắn trận pháp đại sư nhìn xem lạc thai hồ nghi ngờ nói chuyện này nói rất dài dòng tóm lại hắn chính là chúng ta cụ phong trại hiện tại đại đương gia ngươi trước đến gặp qua đại đương gia lạc thai hồ nói hắn không hy vọng lạc thai hồ bởi vì không tôn trọng lăng thiên bị lăng thiên ghi hận cổ hà gặp qua đại đương gia trận pháp đại sư cũng không phải loại kia không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người đối với lăng thiên c h ấ p tay nói chương ba trăm sáu mươi có thể chịu được đại dụng lạc thai hồ chương ba trăm sáu mươi có thể chịu được đại dụng lạc thai hồ lăng thiên nghe đến trận pháp đại sư tự báo tính danh quan sát hắn một cái ta nhìn ngươi tại trận pháp phương diện tạo nghệ không phải tầm thường không biết là gia truyền vẫn là có danh sư chỉ đạo lăng thiên nhìn xem cổ hà hỏi ta cổ hà tự học thành tài đại đương g i a ngươi nói ta trận pháp tạo nghệ bất phàm trên thực tế chân chính trận pháp tạo nghệ phương diện bất phàm người hẳn là ngươi đi ngươi lại có thể một cái nói toạc ra tứ tượng trận tinh túy cổ hà lớn tiếng nói ta đối với trận pháp chỉ là động chút g a lông sở dĩ có thể một cái nói toạc ra tứ tượng trận tinh túy chỉ là bởi vì ta vừa lúc tại một bản cổ tịch bên trong nhìn thấy qua có quan hệ tứ tượng trận ghi chép Vừa rồi n hắn ì n ngươi diễn tứ tượng trận, cho nên mở miệng n thấy tại thôi tứ cho h mở c h chút. Đến mức có thể hay không để coi chỗ đến, ta cũng không có chắc, chỉ ở một mức nắm ta có coi cũng có Đến để đến, ngươi lời à ôm một thử thái thiên hắn độ. lần Lăng l nói, này thật đúng là không phải khiêm tốn mà là xác thực như vậy hắn đi theo hắn sư phụ mặc dù học tập thời gian rất lâu trận pháp c h i thức thế nhưng thời điểm đó hắn không cách nào tu luyện khoa học lý luận là không thể nào hiểu được đến trận pháp tinh túy hắn nói chính mình hiểu một điểm gia lông tuyệt đối không phải khiêm tốn thì ra là thế có khả năng nhìn thấy tứ tượng trận ghi chép nghĩ đến quyển cổ tịch này cũng không phải bình thường không biết có thể cho ta mượn xem một chút cổ hà gió hỏi hắn biết chính mình nói như vậy có chút mạo phạm dù sao có thể ghi chép tứ tượng trận cổ tịch nhất định vô cùng c h â n quý làm sao có thể tùy tiện cấp cho hắn nhìn đâu có thể là hắn thực sự là quá hiếu kỳ quá muốn nhìn một chút quyển sách này cho nên m ạ o m vội có thể a l a n g thiên nói xong lật bàn tay một cái lấy ra một quyển sách đưa cho cổ hà hắn như vậy dứt khoát lập tức đem cổ hà chỉnh có chút c h g váng c h â n quý như vậy cổ tịch cứ như vậy giao cho mình l a n g thiên là thật không hiểu q u y ể n cổ tịch này chân quý trình độ vẫn là đối với chính mình quá mức tín nhiệm suy nghĩ một chút hắn cảm thấy hẳn là cái trước bởi vì hắn cùng lăng thiên là lần đầu tiên gặp mặt căn bản chưa nói tới tín nhiệm không tín nhiệm quyền cổ tịch này là ta tại một cái sơn động bên trong trong lúc vô tình nhận được ta không tu trận pháp cũng không phải quá hiểu nó là tốt là xấu ngươi nếu là cảm thấy hữu dụng vậy ta liền cho ngươi mượn nhìn một đoạn thời gian lăng thiên giải thích nói quả nhiên nghe đến hắn nói như vậy cổ hà trong lòng yên lặng nói lăng thiên quả nhiên là không hiểu quyền cổ tịch này chân quý trình độ mới sẽ dễ dàng như thế liền lấy ra đến sau đó hắn liền cầm lấy cổ tịch nhìn lại bắt trận đồ cái này cái này vậy mà là trong truyền thuyết thần quỷ bắt trận đồ cổ hà nhìn thấy cổ tịch phía trên danh t ự lúc nháy mắt lớn tiếng kinh hô lên thần quỷ bắt trận đồ phía trên chỉ ghi chép tám cái trận pháp thế nhưng cái này tám cái trận pháp bên trong bất kỳ một cái nào trận pháp đều là trận pháp tinh hoa vị trí bình thường trận pháp sư có khả năng nghiên cứu triệt để một cái liền có thể xưng được là thế gian ít có trận pháp đại gia giờ phút này cổ hà nhìn xem cổ tịch tại kích động đồng thời l ệ rơi lề mặt sau một lát hắn đem cổ tịch ôm vào trong lực nhắm mắt lại đầu có chút nâng lên người không biết còn tưởng rằng hắn tại tiến hành một loại nào đó nghi thức đâu một chút có tương tự kinh lịch người liền có thể đoán được cái này bắt trận đồ đối hắn có lẽ rất trọng yếu có lẽ chính là hắn thân nhân để lại vật phẩm cũng có lẽ là hắn tìm cực kỳ lâu vật phẩm thấy cảnh này lang thiên khỏe miệng treo lên một tia ý vị thâm trường mỉm cười hắn cũng không giống như cổ hà tưởng tượng như thế không biết thứ này chân quý trình độ hắn lấy ra mỗi một dạng đồ vật hắn đều biết rõ lai lịch cùng với đại biểu hàm nghĩa hắn phía trước cố ý nói như vậy sau đó lấy ra bắt trận đồ chỉ là vì nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán bởi vì tại hắn nhìn thấy cổ hà lần đầu tiên đã cảm thấy hắn có điểm giống tam thập lục tộc bên trong trận Pháp nhất tộc. không chỉ là bởi vì hắn đối với trận pháp si mê càng bởi vì hắn họ cổ cổ cái này họ chính là tam thập lục tộc bên trong trận pháp nhất tộc dòng họ mặc dù tướng sư nhất tộc cũng tu luyện trận pháp thế nhưng trận pháp chỉ là bọn họ nghề phụ bọn họ nghề chính vẫn là tướng thuật gió em dịu nước chân chính đối với trận pháp tinh thông là trận pháp nhất tộc cái này bắt trận đồ chính là trận pháp nhất tộc c h u y ể n thừa tinh túy vị trí có thể nói là trận pháp nhất tộc trí bảo lăng thiên lấy ra thứ này giả vợ như không thèm để ý chút nào bộ dáng chính là muốn xem một chút cổ hà đến cùng có phải hay không tướng sư nhất tộc người vừa rồi nhìn thấy cổ hà g á n g vẻ đó hắn có chín thành tám năm chắc có thể khẳng định đối phương chính là trận pháp nhất tộc người cổ hà kích động một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh để chư vị c h ế cười thực sự là q u y ề n cổ tịch này quá mức c h â n quý trong lúc nhất thời chân tình bộc lộ cổ hà bình phục một cái tâm tình về sau đối với lăng tiên h bọn họ giải thích nói hắn không muốn để cho người biết q u y ề n cổ tịch này cùng hắn có quan hệ giải thích của hắn ở những người khác xem ra không có cái gì thế nhưng tại lăng tiên h xem ra giải thích như vậy liền có chút g i ấ u đầu lòi đuôi hiểm nghi cơ bản xác định cổ hà thân phận lăng tiên cũng không có lại nói cái gì cái này bắt trận đồ hắn còn có danh riêng quyển sách này liền tạm thời để hắn cầm a nếu như cổ hà thật là trận pháp nhất của người đây cũng là vật quy nguyên chủ đi thôi nói cho chúng ta một chút ngươi tại cụ phong trại bên trong bố trí những trận pháp này lăng thiên lúc này phát ra mời đối với cái này cổ hà cũng không có cự tuyệt mới vừa cầm nhân ra như thế lớn chỗ tốt lại thêm lăng thiên hiện tại đại đương ra thân phận sắp thực không có lý do cự tuyệt vì vậy tiếp xuống một đoạn thời gian cổ hà dẫn theo lăng thiên bọn họ tại cụ phong trại bên trong quay vòng lên một bên chuyển một bên giải thích chính mình bố trí những trận pháp này lý niệm lăng thiên bọn họ nghe lấy không khỏi liên tục tán thưởng cụ phong trại bên trong trận pháp có thể nói là trong trận có trận t ừ n g trận liên kết đại trận bộ tiểu trận tiểu trận liền đại trận công phòng nhất thể đồng dạng người tu hành tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi khi đó liền không có nghĩ đến dùng những trận pháp này liệu một phen lăng thiên lúc này nhìn xem lạc thai hồ có nhiều thú vị mà hỏi lạc thai hồ gọn gàng mà linh hoạt đầu hàng thực tế có chút vượt quá dự liệu của hắn nói thật nghĩ qua thế nhưng ta cuối cùng vẫn là từ bỏ lạc thai hồ như thật nói vì cái gì đây lý do nhắc tới cũng rất đơn giản tại hòa bình cựu lâu cửa ra vào thời điểm chúng ta cụ phong trại đông đảo hình đệ tạo thành đại trận bị các ngươi trong khoảnh khắc liền tan giã các ngươi tất nhiên có thể đủ trong khoảnh khắc tan r ã cái kia một bộ trận pháp nói không chừng liền có thể sử dụng phương pháp giống nhau tan giá cụ phong trại bên trong mặt khác trận pháp một khi tan giá cụ phong trại bên trong trận pháp chúng ta những người này muốn giống phía trước như thế để các ngươi đình chỉ chiến đấu vậy khẳng định là không có khả năng đến lúc đó chúng ta những người này sợ rằng đều phải chết l i ê u một phen thắng lời nói chúng ta chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng n ề thua cái kia đại giới nhưng là quá lớn chúng ta tiếp nhận không nổi giống như bây giờ mới là tốt nhất kết quả lạc hai hồ nói nghe đến hắn lời này lăng thiên ánh mắt lóe lên một tia t à n thưởng người này biết tiền tối h i ể u lợi và hại có thể chịu được tác dụng lớn chương ba trăm sáu mươi một chia ra làm ba quét ngang ba thế lực chương ba trăm sáu mươi một chia ra làm ba quét ngang ba thế lực lạc hai hồ thực lực có thể không phải đặc biệt c ư ờ n g thế nhưng liền hắn cái này não hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được c h ắ c không được phía trước hắn có thể trở thành cụ phong trại đại đơn ư gia thế gian này không có như vậy nhiều ngẫu nhiên cũng không có như vậy nhiều vật khí có khả năng ngồi lên vị trí nào đại đa số thời điểm đều là từ chính mình năng lực quyết định nhất là dạng này một cái n h ư ợ c n lục cường thực thế giới nhận biết lâu như vậy còn không biết ngươi s ư n g hô như thế nào lăng thiên nhìn xem lạc thai hồ hỏi trần sinh lạc thai hồ hồi đáp nghe đến hắn cái tên này lăng thiên có chút n g o ạ i ý muốn nhìn hắn một cái trần sinh cái tên này nghe tới như cái người đọc sách càng giống là cái thanh niên tài tuấn làm sao cũng sẽ không cùng một cái lạc thai hồ đại hán liên hệ với nhau bất quá lăng thiên rất nhanh liền nghĩ thông suốt không có người quy định cao hưu trí người liền nhất định là người đọc sách cũng không có người quy định lạc thai hồ liền không thể tâm tư cẩn thận ta biết ngươi hướng ta quy hàng là bị bất đắc nếu có lựa chọn tốt hơn chắc chắn sẽ không làm như vậy ta tin tưởng ngươi cũng không phải loại kia không ô m trí lớn người thế nào có hứng thú hay không đi theo ta một đợt lớn lăng tiên nhìn xem trần sinh hỏi không biết đại đương g i a muốn làm sao làm một đợt lớn trần sinh có chút hiếu kỳ dò hỏi chúng ta trước định một cái mục tiêu nhỏ đem tây mạc thống nhất lăng tiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một câu để trần sinh trợn mắt há h ố c mộn tây mạc nhân khẩu mặc dù so ra kém đông n ự c bắc cương những n à y thế nhưng tây mạc bên trong các loại rắc rối phức tạp thế lực nhưng có không ít mỗi một cái thế lực đều có chính mình đặc biệt năng lực nói không chừng liền ẩn giấu đi cực kỳ cường đại người tu hành muốn đem t â y mạc thống nhất nói nghe thì dễ nếu như đây là mục tiêu nhỏ cái t i ê u đại mục tiêu là cái gì thống nhất nhân gian sao đại đương g i a đ ừ n g vội cùng ta nói đùa ta người này không am hiểu nói đùa t r ầ n sinh vừa cười vừa nói nếu như ta nói ta không có nói đùa mà là thật sự có ý nghĩ này đâu lăng thiên hỏi ngược lại nhìn thấy lăng thiên vẻ mặt nghiêm túc t r ầ n sinh biểu lộ cũng dần dần thay đổi đến nghiêm túc hãn từ lăng thiên ngữ khí bên trong đã cảm thấy đối phương sợ rằng thật không có nói đùa đại đương ra nắm chắc được bao nhiêu phần trần sinh cũng không có nói lăng thiên ý nghĩ này có phải điên rồi hay không chỉ là đang hỏi hắn n ắ m chắc được bao nhiêu phần một cái trong lòng mang theo khát vọng nam tử trong lòng lớn nhất trí hướng không thể nghi ngờ là khai cương t h ấ t thổ phục hưng nhân, nhân gian với lúc trần sinh chính là như vậy một người chỉ là ngày trước thời điểm hắn không có biểu hiện ra ngoài bởi vì lấy hắn năng lực không làm được đến mức này cũng không có tìm tới cơ hội thích hợp đại khái chín thành tám a lăng thiên rất tùy ý nói hắn đây cũng không phải thổi phồng đối với hắn mà nói thống nhất tây m ạ n xác thực không tính rất khó khăn chín thành tám trần sinh sợ ngây người t h à những này hắn đều không để ý dù sao đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa có việc nên làm có việc không nên làm thích hợp thời điểm liều một phen là phi thường cần thiết đi tiếp xuống cụ phong trại vẫn là từ ngươi thống lĩnh trinh chiến tây mạc ta hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất đem tây mạc thống nhất đương nhiên tiền kỳ ta sẽ phái người trợ giúp ngươi việc ngươi cần sự tỉnh chính là lúc ta không có ở đây thống lĩnh toàn cục có n ắ m chắc hay không làm tốt lăng thiên dò hỏi có trần sinh lòng tin mười phần nói chí hướng của hắn từ trước đến nay đều không phải làm cái gì cụ phong trại đại đưa ra cụ phong trại cho dù tốt nói ra cũng là một tổ cường đạo khiến người c h ớ chẽn chí hướng của hắn là trinh chiến sát r ư ờ n g da ngựa bọc tây lúc đầu cho rằng mình đ ờ i này cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả một đời không nghĩ tới chính mình tình cờ một lần quy hàng vậy mà mang đến cho mình một cái cơ hội như vậy đã có vậy kế tiếp ba ngày ta sẽ giúp ngươi thu phục lấy cụ phong trại làm trung tâm phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả thế lực lớn thu phục về sau tất cả chuyện tiếp theo liền giao cho ngươi l a n g thiên nói sau đó hắn liền tìm trần sinh muốn tới liên quan tới tây mạc thế lực bản đồ phân bố cụ phong trại xem như tây mạc bên trong tới vô ảnh đi vô tung một phương thế lực đối với tây mạc bên trong các đại thế lực phân bố có thể nói là rõ ràng dù sao bọn họ muốn có thu hoạch liền phải tận lực tránh đi những n à y thế lực lớn nếu là không có liên quan tới bọn họ tình báo cái kia cùng chịu chết không hề khác gì nhau phân bố tại cụ phong trại xung quanh ngàn mét bên trong thế lực lớn tổng cộng có ba cái theo thứ tự là huyết l o n g động lưu hỏa cung hoàng sa môn trong đó huyết l o n g động quyền dưỡng đại lượng sa mạc linh thú ví dụ như cự tích đỏ đôi độc hạt chuột sa mạc rắn hổ mang các loại những này linh thú hoặc là cực kỳ giỏi về ẩn tảng hoặc là người mang k ị c độc để người khó lòng phòng bị lưu hỏa cung theo nó danh tự liền không khó nghe ra am hiểu hòa diễm hoàng sa hải khí hậu khô khan tại chỗ này hỏa diễm khả năng công kích được đến trên phạm vi lớn t ă n g phúc hoàng sa môn lại kêu hoàng sa minh là rất nhiều thế lực liên minh vì tiết kiệm thời gian lăng tiên h tính toán để bạch ngọc phá không bọn họ chia ra hành động phá không người mang theo tiểu hắc quý nhưu thôn thiên mãng đi một chuyến huyết l o n g động đem bọn họ quét ngang thất thất người mang theo t r ư c á t giã tiểu cửu t h á i điệp hi hi đi một chuyến lưu h ỏ a cung đến mức hoàng sa môn ta cùng vô địch đi lăng tiên h nói với mấy người bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn bản thân chính là đỉnh cấp linh thú máu của bọn hắn mạch so với trong sa mạc những cái kia linh thú không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc từ bọn họ đi đối phó huyết long động linh thú không có gì thích hợp bằng đến mức lưu hòa cùng phượng thất thất chính là đùa lửa người trong nghề ở trước mặt nàng đùa lửa cái kia cùng tại quan công trước mặt đùa nghịch đại đao khác nhau ở chỗ nào là thiếu gia phượng thất thất cùng b ạ c h ngọc phá không đồng thời nói đi đi đi ta đã có điểm chờ không nổi đi làm nát bọn họ cựu đầu sư tử cùng ám dạ hắc b á bọn họ toàn bộ đều hưng phần nói lần này xem như bọn họ đơn độc hành động càng làm cho bọn họ kích động không thôi nhớ kỹ vạn nhất gặp phải cái gì công địch bảo mệnh làm chủ đồng thời ngay lập tức cho ta đưa tin lăng thiên dặn dò hắn cũng không hy vọng vượng thất thất mấy người bọn hắn xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n yên tâm đi nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm ta sẽ ngay lập tức chạy ngươi là hiểu rõ ta ta như muốn đi không ai có thể giữ ta lại bạch ngọc phá không tràn đầy tự tin nói tự tin của hắn cũng không phải thổi phồng đi ra mà là đến từ chính mình thực lực xác định tiêu diệt ba thế lực lớn nhân viên lăng thiên bọn họ liền hành động đại đưa ra liền ba người chúng ta tiến về hoàng sa môn có phải là quá thế đơn l ư ợ bạc muốn hay không lại kêu điểm cụ phong trại huynh đệ trước khi đến hoàng sa môn trên đường trần sinh nhìn xem lăng thiên nói mặc dù hắn biết lăng tiên thực lực không kém có thể là hoàng sa môn cũng không phải đơn giản nơi trong đó có thể là ẩn giấu đi không ít cờ ư n giả g thường nói hai quyền khó địch m ộ n tay bọn họ nếu như bị vây công liền cái người cứu viện đều không có ba người chúng ta đầy đủ lăng tiên đồng dạng lòng tin m ư ờ i phần nói hắn không sợ nhất chính là bị vây công đồng cấp thực lực vây công với hắn mà nói cái t i ê cùng đưa đồ ăn không hề khác gì nhau nếu là đối phương thực lực mạnh hơn xa hắn cái kêu mang nhiều người hơn nữa cũng vô dụng h ố n g hồ mặt ngoài nhìn bọn họ chuyến này liền ba người bọn họ nhưng trên thực tế lăng thiên bọn họ là ba đội bên trong đội ngũ khổng lồ nhất hắn giang sơn xã tắc đồ bên trong không m ẹ n m ẹ n tồn tại đại lượng linh thú còn có đệ tam nhân hoàng cái này khí h ả i c ả n h cờ giả chớ đừng nói chi là hắn còn nắm giữ lấy hoàng sa nguyên bên trong thạch đầu nhân cái này đại s á t khí chỉ cần hắn triệu hắn thạch đầu nhân khẳng định là sẽ đến hơn nghìn dặm khoảng cách đối với bây giờ lăng thiên bọn họ đến nói không đáng kể chút nào vô dụng thời gian quá dài lăng thiên bọn họ liền đi tới hoàng sa môn thế lực trên không thiếu ra chúng ta là trực tiếp đánh vào đi vẫn là tiến lên khiêu chiến chiến vô địch có chút hưng vấn hỏi trực tiếp đi vào lăng thiên nói thẳng bọn họ là đến tìm thu phục hoàng sa môn không phải đến trúc thọ còn kêu cái gì trận cứ như vậy ba người trực tiếp hướng về hoàng sa môn bay đi hoàng sa môn đại bản doanh là tại một tòa núi lớn bên trên có hộ sơn đại trận muốn đi vào hoàng sa môn lời nói tại không phá hư hộ sơn đại trận dưới tình huống chỉ có thể lựa chọn đi cửa lớn dừng lại người đến người nào xưng tên gia hoàng sa môn hai cái người giữ cửa nhìn xem hướng về bọn họ đi tới lăng thiên bọn họ lớn tiếng chất vấn nương tử của ta ném đi có người nhìn thấy nàng bị các ngươi hoàng sa môn người bắt đi cho nên ta đặc biệt trước đến tìm kiếm lăng thiên tìm một cái rất sức s ẻ o mượn cớ mặc dù bọn họ là đến thu phục hoàng sa môn thế nhưng trung quy phải sự tỉnh ra có nguyên nhân vô cớ xuất binh lời nói chuyến đi về sau đối với cụ phong trại thanh danh không quá tốt dù sao loại này mượn cớ cũng chính là một hai câu sự tỉnh đối với lăng thiên đến nói thuận miệng liền nói đi ra cũng không có gì đáng ngại chúng ta hoàng sa môn không có bắt qua cái gì nữ nhân các người đến nhầm địa phương lan người giữ cửa không chút khách k h í nói hoàng sa môn là cái này một mảnh bá chủ tự nhiên sẽ không cho lăng thiên bọn họ s á t mặt tốt các người bắt đi nương tử của ta còn để ta lăn các ngươi hoàng sa môn khinh người quá đáng nương tử ta tới cứu ngươi lăng thiên hô to một tiếng liền hướng về hoàng sa môn bên trong đi đến để ngươi lăn ngươi không lăn vậy liền chết cho ta hoàng sa môn người giữ cửa nói xong liền đối lăng thiên đọc thủ một đạo cường đại công kích về phía lăng thiên rơi xuống lăng thiên nếu là cái thực lực thấp người cái này một kích đủ để đem hắn chém giết nhưng mà lăng thiên đối mặt rơi xuống công kích căn bản không để ý đến thật giống như không thấy được đồng dạng lúc này chiến vô địch cầm trong tay trọng kiếm tiến lên một bước ngăn tại lăng thiên trước mặt đem rơi xuống công kích hóa giải sau đó thân hình hắn loay lên cầm trong tay trường kiếm liền hướng về hai cái người giữ cửa mà đi hai cái này người giữ cửa chỉ là hợp thể cảnh thực lực đối mặt thần t à n g cảnh chiến vô địch căn bản không có sức phản kháng trong trước mắt l i ề n bị chiến vô địch trong tay trọng kiếm chém giết đông đông đông theo hai cái người giữ cửa tử vong hoàng sa môn bên trong vang lên nặng n ề tiếng trung đây là hoàng sa môn cảnh báo một khi gặp phải ngoại địch liền sẽ bị chuyên môn nhân viên g ó vang lăng thiên ba người bọn hắn không để ý đến cảnh báo phát ra âm thanh đi thẳng vào hoàng sa môn cửa lớn hướng về trên núi đi đến mà hoàng sa môn bên trong theo cảnh báo vang lên đại lượng thành viên từ trên núi phi nhanh xuống đồng thời còn có mấy đạo thân ảnh từ đỉnh núi bay xuống người nào dám đến ta hoàng sa môn làm cản kèm theo còn có một đạo quát lớn âm thanh thấy cảnh này lăng thiên bọn họ không có lại hành động mà là đứng tại chỗ yên t ĩ n h mà nhìn xem cách bọn họ càng ngày càng gần người thực lực không kém a lại có hai vị thần tàng cảnh tồn tại lăng thiên dùng g ã đạ thần tốc quét xuống hoàng sa môn trong trong n g o ả n ngoài có chút kinh ngạc nói ngắn ngủi mấy chục giây lang thiên đám người bọn họ liền bị ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây trong đó cầm đầu là một đôi huynh đệ nhìn qua hẳn là song bảo thai hai người bọn họ phân biệt là hoàng sa môn đại môn chủ cùng nhị môn chủ các ngươi là người phương nào vì sao đến ta hoàng sa môn dương oai song bảo thai huynh đệ bên trong các ca cũng chính là đại môn chủ tiến lên một bước nhìn xem lang thiên bọn họ hỏi các ngươi hoàng sa môn bắt đi nương tử của ta ta chuyên tới để tìm kiếm giao ra nương tử của ta bằng không chúng ta hôm nay san bằng các ngươi hoàng sa môn lang thiên lớn tiếng nói ân hoàng sa môn bên trong nhưng có người bắt nữ nhân đi vào đại môn chủ nhìn xung quanh xung quanh một vòng về sau dò hỏi hắn cảm giác được lăng thiên bọn họ thực lực không kém chuyện này có thể hòa bình giải quyết tận lực hòa bình giải quyết một khi chiến đấu lời nói bọn họ hoàng sa môn liền tính cuối cùng giết lăng thiên ba người bọn hắn chỉ sợ cũng phải tử thương vô số đây không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy cho nên hy vọng hòa bình giải quyết nhìn thấy đại môn chủ liếc nhìn tới ánh mắt hoàng sa môn bên trong rất nhiều người đều cúi đầu hoàng sa môn rất nhiều đệ tử ỵ vào chính mình thực lực cương đại không làm thiếu gian dâm cướp bóc sự tỉnh muốn nói bắt đi lăng thiên n ư tử thật đúng là có loại này có thể dù sao bọn họ b căn bản không biết cái nào là l ă n g thiên nương tử ta nói bao nhiêu lần chúng ta hoàng sa môn thành lập là vì b a o đoàn sửa ấm không cho phép phát sinh bất luận cái gì gian dâm cướp bóc sự tình các ngươi sao dám không nhìn ta cùng nhị môn chủ mệnh lệnh phải bị tội gì đại môn chủ nhìn xem những cái kia túi đầu xuống không dám cùng hắn đối mặt người lớn tiếng mắng mời môn chủ thứ tội lúc này những người kia liền nửa quý đi xu ố nói g n bọn họ không nghĩ c h ố n g chế bởi vì bọn họ đều rõ ràng che giấu hạ tràng thừa nhận sai lầm môn chủ còn có thể xem tại bọn họ hiệu chung nhiều năm phân thượng tha cho bọn hắn một mạng nếu là bọn họ che giấu vậy một khi bị môn chủ t r a ra bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn thấy lập tức quỷ đi xuống gần tới một phần mười người đại môn chủ cảm giác được đầu của hắn hình như bị người đánh một gậy có chút cho v á n g cho tới nay hắn đều cảm thấy chính mình đem hoàng sa môn quản lý rất tốt không nghĩ tới phía dưới như thế nhiều người gian dâm cướp bóc người đâu đại môn chủ nhìn xem những cái tia quỷ đi xuống người cắn răng nghiến lợi nói hiện tại đại địch trước mặt không phải dạy dỗ những người này thời điểm chờ giải quyết lăng thiên bọn họ sự tình về sau lại xử lý bọn họ chương ba t ba hơi bên trong cầu xin tha thứ bảy lần chương ba t ba hơi bên trong cầu xin tha thứ bảy lần đại môn chủ tiếng nói rơi xuống về sau hoàng sa môn bên trong không có bất kỳ người nào nói chuyện ta hỏi các ngươi bắt đến người đâu đại môn chủ phẫn nộ mà hỏi người sợ rằng sợ rằng đã đã chết chết lúc này một người nói lắp bắp hoàng sa môn người đem nữ tử bắt đến về sau một khi chơi chán phát tiết xong chính mình thú tính về sau liền sẽ đem giết chết sau đó lại tìm mới nữ tử như vậy lặp đi lặp lại nếu như lang thiên lương tử thật bị bọn họ trong đó nào đó một người bắt đến lúc này khẳng định đã s ố n chết cái gì đại môn chủ lại cảm thấy mình bị người đánh đòn cảnh cáo đem người bắt đến phát tiết thú tính vậy thì thôi vậy mà còn đem người giết các ngươi thật là đáng chết ta đại môn chủ nói xong lời này cùng nhị môn chủ thân ảnh đồng thời biến mất ngay tại chỗ một giây sau những cái kia quỳ một chân trên đất mọi người thân thể một cái tiếp một cái vỡ ra lăng thiên ba người bọn hắn thấy cảnh này có nhiều thú vị đánh giá hoàng sa môn mọi người muốn nhìn một chút những người này sẽ như thế nào hắn cũng không có nghĩ đến chính mình thuận miệng tìm một cái lý do sẽ gây nên như vậy dung chuyển lớn hai vị này môn chủ động thủ thời điểm như vậy dứt khoát không có lưu tình chút nào làm đại môn chủ cùng nhị môn chủ đem nửa quỷ đi xuống tất cả mọi người giết sạch về sau đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên bọn họ bọn họ đem ngươi nương tử trộm tới sự tình ta không hề biết hiện tại ta đã đem bọn họ giết vì ngươi nương tử báo thù đại môn chủ nhìn xem lăng thiên hỏi nghe ý lời này của ngươi n giết ư ơ g i bọn họ ta có lẽ cảm ơn ngươi sau đó xoay người rời đi vẫn là ngươi cảm thấy chuyện này nên dạng này kết thúc lăng thiên nhìn xem đại môn chủ hỏi ngược lại vậy các hạ muốn như thế nào đại môn chủ hỏi ngược lại các ngươi giết vợ ta ta để các ngươi bồi ta một cái giống nhau như lúc nương tử cũng không thực、thế. vậy liền dùng các n g ư ơ i toàn bộ hoàng sa môn đến b ồ i ta muốn các n g ư ơ i hoàng sa môn từ đây hiệu chung với ta lang tiên h ngữ khí kiên định nói ân n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao muốn để chúng ta hoàng sa môn hiệu chung n g ư ơ i n g ư ơ i xứng s a o đại môn chủ không chút khách k h í nói xứng hay không không phải từ ta quyết định mà là từ thực lực định đoạt như vậy đi chúng ta cược một đợt một mình ta đơn đ ấ u các n g ư ơ i hai cái nếu là ta thắng các n g ư ơ i dẫn đầu hoàng sa môn thần phục ta nếu như các n g ư ơ i hai cái thắng muốn chém giết muốn gió thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được các người hai cái có dám đánh với ta một trận lang tiên lúc nói lời này dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn xem hai người nghe nói như thế đại môn chủ cùng nhị môn chủ liếc nhau một cái sau đó đồng thời có chút nhẹ gật đầu bởi vì tại hoàng sa môn bên trong hai người bọn họ là thực lực cường đại nhất nếu là l a n g thiên có khả năng đánh bại hai người bọn họ cái kia toàn bộ hoàng sa môn đem không người lại là đối thủ của hắn đến lúc đó thần không thần phục kỳ thật không có quá lớn khác nhau có thể ngươi nếu là thật sự có khả năng chiến thắng huynh đệ chúng ta hai người chúng ta liền dẫn linh hoàng sa môn thần phục với ngươi đại môn chủ lớn tiếng nói đã như vậy vậy liền đến chiến lăng tiên nói xong thân hình nói lên bay ra hoàng sa môn cửa lớn đi tới trên bầu trời hắn là đến thu phục hoàng sa môn đông đảo người tu hành không phải đến đem bọn họ đổi u tận giết tuyệt cho nên áp dụng phương thức như vậy có thể tính là hữu hiệu nhất cũng phương thức đơn giản nhất hoàng sa môn hai vị môn chủ nhìn thấy lăng thiên đã bày ra chiến đấu tư thế thân hình loại lên cũng đi tới lăng thiên đối diện chiến vô địch cùng hoàng sa môn mọi người toàn bộ đều từ hoàng sa môn bên trong đi ra ngẩng đầu nhìn bầu trời bọn họ đều nghĩ ngay lập tức biết cuộc chiến đấu này kết quả đạo hữu đại đương ra có thể thắng sao trần sinh lúc này tại chiến vô địch bên cạnh nhẹ giọng hỏi lăng thiên lấy một đ í hai chiến ũ n g k ô n g p h ả một chuyện dễ dàng dễ đ sự tình. Chiến Chia 37A. Chiến vô địch suy tư một chút nói c hắn i Người nào ba, người nào bày. Trần sinh vội a ba nào nào Trần bày? v nhưng là gặp qua l a n g thiên xuất thủ cùng một cảnh giới có thể nói vô địch những người khác nói cùng một cảnh giới có ta vô địch thời điểm hơn phân nửa đều là một loại thổi phồng có thể là duy trì có đối với l a n g thiên đến nói những lời này là hắn chân thật nhất khắc họa ngay đến chiến vô địch lời này trần sinh khó có thể tin đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên hắn mặc dù biết lăng thiên thực lực không kém thế nhưng chưa bao giờ thấy qua hắn xuất thủ không hề biết hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu vì vậy hắn mở to hai mắt nhìn muốn nhìn một chút lăng thiên đến tột cùng là thế nào tại ba hơi bên trong để hoàng sa môn hai vị môn chủ cầu xin tha thứ bảy lần huynh đệ chúng ta lấy hai địch một chính là chiếm tiện nghi người xuất thủ trước a đại môn chủ nhìn xem lăng thiên nói ngươi khẳng định muốn ta xuất thủ trước ta nếu là xuất thủ các ngươi hai cái nhưng là cũng không có cơ hội nữa lăng thiên nói có cái gì trước thức cứ việc thi triển a đại môn chủ không thèm để ý chút nào nói theo bọn hắn nghĩ lăng thiên chỉ cần không phải thần tiểu cảnh cùng thiên nhân cảnh bọn họ liền không cần e ngại cùng là thần tàng cảnh lời nói bọn họ lấy hai địch một không có khả năng bại đã như vậy vậy các người nhưng là tết i tốt điện t ừ quỹ đạn pháo lăng thiên nói xong hai bàn tay thần tốc huy động nháy mắt từng mai từng mai năng lượng cường đại đạn pháo từ trong tay của hắn bay ra ngoài đối mặt đột nhiên xuất hiện năng lượng pháo đạn hai vị môn chủ giật n ả y cả mình vội vàng phát động công kích muốn đem những năng lượng này đạn pháo hóa giải vô tận hoàng sa bao cắt đưa tang theo hai vị môn chủ công kích trong lúc nhất thời Dưới chân bọn hắn Hoàng、sa、nháy bọn lên mắt Sa mặt vụt từ đồng ấ t tạo thành từng đạo kiên cố hộ thuẫn. đạo hộ kiên đ cố thời một người khác điều khiển hoàng sa tạo thành một đạo quần quận hoàng sa sóng lớn đối với năng lượng pháo đạn đánh ra dầm dầm dầm lên làm phương công kích đụng vào nhau thời điểm tạo thành từng đạo năng lượng kinh khủng sóng xung kích hoàng sa tạo thành sóng lớn cùng với kiên cố h ộ thuẫn nháy mắt liền bị đánh xuyên điện t ử quỹ đạo pháo am hiểu nhất chính là đánh xuyên h ộ thuẫn theo h ộ thuẫn bị đánh nát vô số đạo rập rạp chẳng t r ị chỉ đạo laser hướng về hai vị môn chủ mà đi hai vị môn chủ muốn tranh né chỉ đạo laser phát hiện cái này chỉ đạo laser tốc độ thực sự là quá nhanh bọn họ căn bản không kịp chỉ có thể đem hết toàn lực tại bọn họ hai cái trước mặt chống lên một cái lồng năng lượng đối với lăng thiên đến nói làm hai vị môn chủ chống lên lồng năng lượng trong nháy mắt đó chiến đấu kết quả liền đã chú định vô số đạo chỉ đạo laser rơi vào hai người chống lên lồng năng lượng phía trên lúc sắc mặt hai người nháy mắt biến đổi bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được cái này chỉ đạo laser uy lực mạnh trong cơ thể của bọn họ linh khí lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị giảm bớt một khi linh khí tiêu hao hoàn tất hai người bọn họ sẽ nháy mắt bị cái này cường đại chỉ đạo laser cho xuyên thùng thân thể đến lúc đó hai người bọn họ h ẳ n phải chết không nghi ngờ t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi b ố thần phục vẫn là tử vong t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi b ố thần phục vẫn là tử vong thần phục vẫn là tử vong lang tiên lúc này hỏi t h a n h âm của hắn băng lãnh không mang theo một tia tình cảm hình như một khi hoàng sa môn hai cái cửa chủ không thần phục lời nói hắn liền sẽ ngay lập tức đem hai người giết chết chúng ta chúng ta thần phục hai vị môn chủ có chút chật vật nói bọn họ liền thần phục câu nói này đều nói đặc biệt khó khăn bọn họ cảm giác được trong cơ thể mình linh khí liền muốn tiêu hao sạch sẽ hình như sau một khắc thân thể bọn hắn thân thể liền sẽ bị chỉ đạo laser x u y thủng vừa rồi bọn họ nói chuyện thời điểm liền hô hấp đều ngừng lại nghe đến đối phương thần phục lăng thiên thu hồi chỉ đạo laser theo chỉ đạo laser biến mất hai vị môn chủ thân thể thần tốc rơi xuống tại trên mặt đất phanh bọn họ nửa quý đáp xuống trên mặt đất phát ra một tiếng to lớn nổ v a n g âm thanh hồng hộc hai người từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn cảm giác khí lực cả người hình như bị rút khô bọn họ có lý do hoài nghi bọn họ muộn trả lời vài giây đồng hồ liền sẽ chết đi chân sinh đi cho bọn họ gieo xuống linh hồn là cấn lăng thiên đối với lạc thai hồ nói trồng trọt linh hồn là cấn lăng thiên là thật không biết ta trừ phi đem đối phương đưa đến giang sơn xã tắc đồ bên trong chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không cần thiết trần sinh liền có thể làm đến để hắn gieo xuống linh hồn là cấn về sau hoàng sa môn những người này liền về hắn thống lĩnh lăng thiên không cách nào một mực ở tại tây mạc bên trong vô luận là cụ phong trại người vẫn là hoàng sa môn cùng với bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất bọn họ đi thu phục huyết l o n g động lưu hỏa cung người đều muốn trần sinh đến chi phối là đại đ ư g i a trần nghiệp kích động hướng về hoàng sa môn hai cái cửa chủ mà đi hắn không nghĩ tới lăng thiên thật dễ dàng như thế liền thu phục hai người này hắn đã tận khả năng cao dự liệu lăng thiên thực lực kết quả vẫn là dữ liệu thấp các người thần phục vẫn là tử vong cùng lúc đó lăng thiên đem ánh mắt nhìn về phía hoàng sa môn những người khác hắn lúc nói lời này giơ tay lên chỉ một khi có người không thần phục hắn sẽ ngay lập tức đem đánh g i ế t đến một đợt g i ế t gà dọa khỉ nhìn thấy lăng thiên mang theo sát k h í ánh mắt hoàng sa môn thành viên khác căn bản không dám cùng đối mặt chúng ta thần phục lúc này liền có người nửa quỷ xuống dưới có người dẫn đầu những người khác cũng đều lần lượt nửa quỷ đi xuống bày tỏ thần phục môn chủ đều bị dễ như chở bàn tay đánh bại lựa chọn thần phục bọn họ liền tính kiên trì thì có ý nghĩa gì chứ cứ như vậy hoàng sa môn mọi người toàn bộ đều biểu thị ra thần phục trần sinh sát bên cho hoàng sa môn cao tầng cùng với thực lực cường đại nhân chủng hạ linh hồn là cấn đến đây lang tiên thu phục hoàng sa môn sự tình liền coi như là hoàn thành cho các ngươi thời gian một ngày thu thập một ngày sau đó dẫn đầu hoàng sa môn tất cả người trước đến cụ phong trại không đến người chết lang tiên đối với hoàng sa môn hai vị môn chủ nói một tiếng liền xoay người rời đi nhìn thấy hắn rời đi hai vị môn chủ liếc nhau một cái ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ chuyện này là sao sáng sớm còn rất tốt trước sau không đến nửa canh giờ thời gian bọn họ sinh tử liền khống chế trong tay người khác bọn họ vất vả xây dựng hoàng sa môn cũng đã trở thành người k h á c vật trong bàn tay đệ đệ n g ư ơ i nói có hay không một loại khả năng vừa rồi người kia cũng không có mất đi cái gọi là nương tử đây chỉ là hắn tìm một cái l ấ y cớ đ ố i chúng ta hoàng sa môn xuất thủ mục đích chính là vì chiếm đoạt chúng ta hoàng sa môn đại môn chủ nhìn xem đệ đệ của mình hỏi Sắp thực có loại này có thể thế nhưng cái này trọng yếu sao nhân ra thực lực so với chúng ta mạnh như vậy nhiều còn nguyện ý tìm một cái lý do đã rất tốt nhị môn chủ nói nói cũng đúng làm lăng thiên bọn họ trở lại cụ phong trại thời điểm bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất bọn họ vẫn chưa về lăng tiên dùng dạ đã quét xuống phát hiện bọn họ còn tại chiến đấu bất quá cũng tại kết thúc địch lự c c h á t các ngươi kim ố bộ lạc tại nơi nào lăng tiên lúc này đi tới địch lự c c h á t trước mặt hỏi liên quan tới kim ố viêm sự tình hắn cũng không có quên cụ phong trại hoàng sa môn những chuyện này đều chỉ bất quá là nhạc đệm mà thôi chúng ta kim ố viêm không tại hoàng sa hải bên trong mà là tại hoàng sa hải phía ngoài một cái dưới chân núi địch lự c c h á t hồi đáp đi theo lăng thiên bọn họ đi tới cụ phong trại về sau nàng vẫn ở chỗ này nàng rất rõ ràng t r ớ c mắt mà nói trừ đi theo lăng thiên bọn họ nàng không có những sinh lộ cách nơi này có trường bao xa lang thiên tò mò hỏi không rõ lắm bất quá khoảng cách phía trước hòa bình từ lâu có trường sáu dặm đ ị c h lực c h ắ c tính ra nói cụ thể có bao xa kỳ thật nàng cũng không biết cái kia không tính xa lang thiên nói hắn bây giờ tốc độ phi hành là mỗi giờ bốn km cũng chính là tám dặm sáu dặm với hắn mà nói toàn lực phi hành không đến một giờ đương nhiên cùng chiến vô địch bọn họ cùng một chỗ phi hành tốc độ liền muốn hơi chậm một chút thế nhưng cũng chậm không được quá nhiều nói thật đối với kim ô viêm lang thiên vẫn là rất mong đợi hắn rất muốn biết phượng thất thất đến tột cùng có thể hay không d u n g hợp kim ô viêm nếu là có thể d u n g hợp kim ô viêm vẫn là kim ô viêm sao khi nó cùng phù tăng mục gặp nhau lần nữa thời điểm còn có thể hay không phục sinh biến thành tam túc kim ô nghĩ đến phù tăng mục lang thiên tâm thần khẽ động ý thức giáng lâm giang sơn xã tắc đồ bên trong nhìn về phía hắn phía trước trồng trọt phù tăng mục phía trước hắn g e o xuống phù tăng mục thời điểm phù tăng mục chỉ có cao một thước giờ phút này trải qua đoạn thời gian này lại giang sơn xã tắc đồ bên trong trường thành hiện tại phù tăng mục đã cao lớn đến chừng một mét có một điểm cây dâu hình thức ban đầu một bậc linh khí nghe ta hiệu lệnh hóa linh là nước thoải mái vân v ậ t theo lăng thiên hiệu lệnh giang sơn xã tắc đ ồ bên trong linh khí thần tốc ngưng tụ một lát công phu đại lượng linh dịch liền quán thâu tại p h ù tăng mục bên trên nháy mắt phù tăng mục giống như là ăn trưởng thành vui vẻ đồng dạng lấy mắt thưởng tốc độ thấy được sinh trưởng không đến một phút đồng hồ thời gian phù tăng mục độ cao liền vượt qua trăm mét bất quá cũng chỉ thế thôi căn cứ lăng thiên ký ức trong truyền thuyết phù tăng mục nhỏ nhất có thể đạt tới mấy ngàn mét cao nhất có thể nối thẳng thiên đỉnh cái này trăm mét cao phù tăng mục so sánh với trong truyền thuyết phù tăng mục cũng chỉ là cây nhỏ mầm non mà thôi b ấ tại quá không quan hệ, đây chỉ là bắt đầu, về sau có nhiều không hệ, chỉ thời gian, để hắn chậm gian, đây để có là bắt về lăng thiên tới nước phù tang một thời điểm bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất bọn họ cũng đều lần lượt trở về lăng thiên cho trần sinh bàn giao xong nên bàn giao sự tình về sau hắn liền cùng bạch ngọc phá không bọn họ rời đi có thu phục ba thế lực lớn cùng với cổ hà cái này nắm giữ bắt trận đồ trận pháp đại sư trợ giúp trần sinh thống nhất tây mạc chỉ là vấn đề thời gian cụ thể dùng bao lâu liền nhìn trần sinh thao tác lăng tiên h bọn họ muốn đi thu phục kim ô viêm chương 365, đi tới kim ô bộ lạc chương 365, đi tới kim ô bộ lạc kim ô viêm bị kim ô bộ lạc người không chế căn cứ địch lực c h á t lời nói kim ô bộ lạc người cũng không phải loại lương thiện từng cái không những thu được kim ô viêm lực lượng hơn nữa còn tương đối có cá tính gặp chuyện nhất trí đối ngoại muốn tại bọn họ thủ hộ bên dưới được đến kim ô viêm sợ rằng tránh không được muốn có một tràng át chiến trước khi đến kim ô bộ lạc trên đường đi lăng tiên h đang suy nghĩ muốn hay không để bạch ngọc phá không sử dụng không gian kỹ năng đem kim ô viêm trùng ra cứ như vậy có thể không cần tốn nhiều sức được đến kim ô viêm chỉ là hắn không biết tại không có thu phục kim ô viêm dưới tình huống bạch ngọc phá không có thể hay không sử dụng không gian trí lực đem kim ô viêm trùng ra đ ị c h lực chát ngươi phía trước nói qua nếu là chúng ta cho ngươi một cái thẻ thông hành ngươi liền giúp chúng ta được đến kim ô viêm hiện tại ngươi đã bình yên vô sự từ hoàng sa nguyên bên trong đi ra mà còn ngươi cũng đã nhận được ngươi nghĩ ra được đồ vật tiếp xuống có phải là muốn giúp chúng ta đợi đến kim ô viêm lăng thiên lúc này nhìn xem định lực chát hỏi có một cái tìm hiểu tình huống người làm nội ứng lời nói bọn họ muốn có được kim ô viêm sẽ càng thêm dễ dàng một điểm ta biết nói chuyện giữ lời tiếp xuống các ngươi chỉ để ý đứng ngoài quan sát những giao cho ta liền được đương nhiên chờ trở, trở lại bộ lạc ta nếu là hướng trong bộ lạc người giới thiệu các ngươi thời điểm các ngươi chỉ cần phối hợp ta một cái liền được những hoàn toàn không cần quản địch lực c h ắ c nói đi vậy kế tiếp liền giao cho ngươi lang thiên nói hắn cũng muốn nhìn xem địch lực c h ắ c đến tột cùng muốn làm thế nào nếu như ra vẻ lời nói hắn sẽ ngay lập tức đem giết chết đại khái hơn một giờ về sau lang thiên bọn họ bay ra hoàng sa hải đi tới một cái thảm thực vật không phải quá mức xanh tươi dưới chân núi nơi này nhìn qua vô cùng nguyễn thủy đương nhiên cũng có thể lý giải quy mô bộ lạc người cùng đợi ngăn cách trốn tại cái này ngọn núi dưới chân núi hơn ngàn năm lại thêm tây mạc bên trong phần lớn là hoàng sa hiếm người khói cái này cũng liền đưa đến quy mô bộ lạc cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều liền tính thỉnh thoảng có người ra ngoài nhìn thấy ngoại giới công trình kiến trúc cũng sẽ không nghĩ đến thay đổi thay đổi mang ý nghĩa muốn cùng ngoại giới người tiếp xúc muốn học tập bọn họ kỹ thuật k i mô bộ lạc người cảm thấy ngăn cách tự cấp tự túc rất tốt làm địch lực c h ắ t mang theo lăng thiên bọn họ đáp xuống trong thôn thời điểm trong lúc nhất thời trong thôn mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào thân thể bọn hắn bên trên lúc này liền có không ít người tiến lên đón địch lực c h ắ t đoạn thời gian này ngươi đi chỗ nào còn có bọn họ là ai ngươi không biết chúng ta bộ lạc quy củ sao không cho phép mang người ngoài trở về có một cái nhỏ gầy lao đầu tiến lên dùng dò xét ánh mắt nhìn xem địch lực chắc hỏi đại tế thi ta phía trước đi hái thuốc thời điểm bị một cơn gió lớn cuốn chạy đem ta thổi tới biển cắt bên trong ta tại trong biển cắt muốn trở về kết quả đi nhầm phương hướng lạc đường gặp phải nguy hiểm lúc đầu ta cho rằng ta lần này hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá may mắn bị mấy người kia cứu ta lúc ấy bị thương nhẹ nghỉ ngơi mấy ngày sau liền để bọn họ đem ta đưa trở về đ ị c h lực chát vội vàng giải thích nói nhìn qua nàng tại kim ô bộ lạc địa vị cũng không phải là rất cao cùng lao giả này nói chuyện thời điểm có vẻ hơi công nghệ tất nhiên mấy người kia là ân nhân cứu mạng của ngươi vậy ta liền không nói cái gì chúng ta bộ lạc quy củ ngươi hẳn phải biết người ngoài không cho phép tiến vào bộ lạc ngươi liền an bài bọn họ tại bộ lạc phía ngoài nhà đá bên trong ở lại đợi ngày mai chúng ta đáp tạ bọn họ được xưng là đại tế ti láo giả nói yên tâm đi đại tế ti ta biết quý củ đại tế ti thánh nữ tế còn chưa bắt đầu a địch lực chát dò hỏi còn không có còn có hai ngày thời gian ngươi trở về v ừ a vặn ngươi nếu là không trở về thánh nữ tế chúng ta còn phải tìm những người tốt ngươi hai ngày này thật tốt chuẩn bị chỉnh đốn một cái hai ngày sau đó chúng ta bắt đầu thánh nữ tế đại tế ti nói một tiếng liền xoay người rời đi hắn từ đầu tới đôi đều không có phản ứng lăng thiên bọn họ cũng may mắn lăng thiên bọn họ đường đi đến đã sớm luyện thành một bộ da mặt dày bằng không l i ê n đại tế t i dạng này lăng thiên bọn họ tránh không được muốn lúng túng không thôi ngượng ngùng chúng ta bộ lạc người tương đối bại ngoại không thích người ngoài đến chúng ta bộ lạc địch lực chắt lúc này xoay người nhìn lăng thiên bọn họ ngượng ngùng nói không quan hệ chúng ta mấy cái cũng c h ờ không được bao lâu đúng các ngươi vừa rồi nói thánh nữ tế là cái gì lăng thiên dò hỏi đây là chúng ta bộ lạc bí mật không thể nói cho các ngươi địch lực chắt lúc nói lời này dùng ánh mắt liếc mắt một cái xung quanh kim ô bộ lạc người nhìn thấy nàng ánh mắt lăng thiên nháy mắt hiểu rõ ra không phải thánh nữ tế không thể nói cho bọn họ dù sao địch lực chất liền kim ô viêm loại này sự t ì n h đều có thể nói cho bọn họ nghe còn có cái gì là không thể nói không thể nói cho bọn họ nguyên nhân là vì xung quanh có kim ô bộ lạc những người khác bài kiến thánh nữ gặp qua thánh nữ tại địch lực chất dẫn theo l a n g thiên bọn họ tiến về nhà đã quá trình bên trong xung quanh nhìn thấy hắn người toàn bộ đều cùng tính đối nàng hành lễ cái này để l a n g thiên bọn họ có chút trận mắt há h ố c m ồ m nguyên lai địch lực chất đúng là kim ô bộ lạc thánh nữ nghĩ như vậy đến cái này thánh nữ tế khẳng định cùng nàng có quan hệ không biết vì cái gì lăng thiên giác quan thứ sáu nói cho nàng thánh nữ tế cũng không phải là chuyện gì tốt rất nhanh địch lực chất dẫn theo lăng thiên bọn họ đi tới vài tòa nhà đá phía trước các ngươi buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi ta đáp ứng chuyện của các ngươi tình cảm không có gì bất ngờ xảy ra sáng sớm ngày mai nên k h n g có khả năng làm đến địch lực chất nói cái kia nếu là xảy ra ngoài ý muốn đâu lăng thiên tò mò hỏi nếu là xảy ra ngoài ý muốn vậy các ngươi cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đấy các ngươi mấy cái thần thông còn g đại chắc là có biện pháp ghi nhớ lời ta nói các ngươi buổi tối ở tại mấy cái này nhà đá bên trong liền tốt tuyệt đối không cần tiến vào chúng ta bộ lạc nội bộ và không khẳng định sẽ bị chúng ta bộ lạc người nhằm vào địch lực chát g i ả n dò yên tâm chúng ta sẽ không chạy loạn lang thiên nói hắn luôn cảm thấy địch lực chát phía trước cái kia mấy câu hình như trong lời nói có hàm ý chỉ là địch lực chát không chủ động nói hắn cũng không tốt hỏi làm địch lực chát rời đi về sau lang thiên nhìn về phía phượng thất thất bọn họ các ngươi cảm thấy cái này bộ lạc thế nào hắn tận lực tránh cho nâng lên kim ô hai chữ để tránh bị kim ô bộ lạc người nghe đến nơi này là bọn họ địa bàn hai vách mạch rừng vẫn là muốn cẩn thận là hơn Tr c h ê i b ở một cái xạ nhật nhất tộc nam tử chương ba trăm sáu mươi sáu c h ê i b ở một cái xạ nhật nhất tộc nam tử nghe đến lăng thiên t r a hỏi trước hết nhất người nói chuyện là phượng thất thất người nơi này vô luận là địch l ự c c h á t vẫn là trong bộ lạc những người khác đều cho ta một loại rất giả nhân giả nghĩa cảm giác phàm là chúng ta người nhìn thấy đều mang mặt nạ sinh hoạt địch l ự c c h á t phía trước thời điểm cũng không có cho ta loại này cảm giác thế nhưng vừa về tới trong bộ lạc loại này cảm giác liền rất mãnh liệt phượng thất thất cái thứ nhất nói cảm giác của ta cũng kém không nhiều cái này trong bộ lạc người đều rất không chân thành bọn họ nhìn hướng ánh mắt của chúng ta mang theo rất nặng vẻ cảnh giác càng quan trọng hơn là mắt của bọn hắn thần rất âm u thật giống như lâu dài sinh hoạt tại danh nước bẩn bên trong chuột đầu dạng mà còn ta dùng không gian chi lực thăm dò qua nơi này cấm chế rất nhiều không chỉ có thể che đậy thần thức không cẩn thận liền sẽ phát động bạch ngọc phá không ngay sau đó nói hắn lúc nói lời này phong tỏa không gian xung quanh bảo đảm bọn họ nói chuyện khi m ô i bộ lạc bên trong người sẽ không nghe đến các ngươi đều có cảm giác như vậy, vậy đã nói rõ cái này k h mỗi bộ lạc bên trong người xác thực tồn tại vấn đề rất lớn chúng ta trước tiến vào nhà đá nghỉ ngơi đi lúc buổi tối chúng ta đi tìm tòi hư thực lang thiên nói với mấy người bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất đều là huyết mạch cường đại linh thú bọn họ trực giác tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm bọn họ nói kim ô bộ lạc bên trong người giống danh nước bẩn bên trong chuột vậy liền tuyệt đối không sai lang thiên từ trước đến nay đều không phải một cái bén g oan sẽ không địch lực chắt để bọn họ buổi tối lưu lại tại nhà đá bên trong hắn liền ngoan ngoan lưu lại tại nhà đá bên trong nghe đến lang thiên lời nói mọi người chia hai bộ phận đi vào nhà đá bên trong tiếp xuống chính là dài ràng g ặ c chờ đợi tốt tại đối với bọn họ đến nói chờ đợi thời gian có thể tại tu luyện bên trong vượt qua đến mức lăng thiên đem ý thức đắm chìm tại giang sơn xã tắc đồ bên trong quan sát đến giang sơn xã tắc đồ tình cảnh hắn tại dùng thượng đế thị giác xem phim đừng nói thật đúng là có một phen tư vị hắn nhìn thấy nhất có thú vị một m à n là xạ n h ậ t nhất tộc cái kia nào thiếu sợi dây nam tử bởi vì hắn quan hệ đã đột phá đến thần t à n g cảnh giờ phút này nam tử kia tại giang sơn xã tắc đồ bên trong xuyên qua bắt đầu bắn giết linh thú lấy hắn thực lực hôm nay cùng với xạ n h ậ t nhất tộc t i ê n pháp bắn giết giang sơn xã tắc đồ bên trong những n g y linh thú cùng chơi đồng dạng vô địch là bao nhiêu t ì mình xạ nhập nhất tộc nam tử ngẩu nhìn bầu trời cực kỳ tự khen nói thấy cảnh này lăng thiên đột nhiên chơi tâm nổi lên hắn điều khiển một cái hiệu sao hướng về kia người nam tử đụng tới bởi vì lăng thiên che lấp đối phương không thể cảm giác được hiệu sao trên thân bất kỳ khí t ứ c gì trực tiếp bị hiệu sao đụng cái lảo đảo coi hắn xoay người nhìn hướng hiệu sao thời điểm hiệu sao dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn hắn một cái còn hướng hắn phun ra nước bọn lần này có thể đem xạ nhật nhất tộc nam tử kích thích bọn họ xạ nhật nhất tộc người là trời sinh thợ săn lật thủ có thể hắn hôm nay lại bị một cái hiệu sao cho dễu cợt xí khả nhân t h u bất khả nhẫn vì vậy s ạ n h ậ t nhất tộc nam tử lật bàn tay một cái lấy ra cung tiễn liền đối với hiệu sao bắn ra một mũi tên mũi tên hóa thành một đạo lưu quang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về hiệu sao mà đi nếu là đồng dạng hiệu sao căn bản không có khả năng t r á n h thoát thế nhưng rất đáng tiếc cái này hiệu sao đứng sau lưng chính là lăng thiên tại lăng thiên điều khiển bên dưới hiệu sao lui về phía sau hai bước liền né、e、tránh bay tới mũi tên một màn này để s ạ n h ậ t nhất tộc nam tử kia trợn mắt há h ố p mộm hắn không thể tin được chính mình cái này mất kích vậy mà thất bại t r ư n g hợp cái này nhất định là t r ư n g hợp xạ nhập nhất tộc nam tử an ủi mình như vậy đồng thời hắn lại lấy cực nhanh tốc độ đi c u n g bán tên khi một đạo lưu quang bay về phía hiệu sao thời điểm hiệu sao trực tiếp nhảy vọt lại lần nữa t r á n h thoát ngay sau đó nó vội vàng hướng về nơi xa chạy đi khi nó đi ra ngoài một khoảng cách về sau đột nhiên ngừng lại sau đó đối với xạ nhật nhất tộc nam tử vị trí thẻ l ư ỡ i ở trong đó trào phúng không cần nói cũng biết tức chết ta rồi tức chết ta rồi công kích lại lần nữa lấy thất bại xạ nhật nhất tộc nam tử trực tiếp tức chết rồi sống nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên bị một cái linh thú dẫn đến chết cho ta t a m tinh liên châu hắn hét lớn một tiếng trong tay trường cung phía trên trực tiếp xuất hiện ba chi mũi tên cái này ba chi mũi tên có xếp theo hình tam giác bay đi phong tỏa hiệu sao tất cả có thể tránh né không gian lần này hắn ôm tất s á t tầm tính đối hiệu sao phát động công kích nhưng mà liền tại ba chi mũi tên sắp tới hiệu sao trước mặt lúc hiệu sao thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ dầm dầm dầm mũi tên rơi vào hiệu sao vị trí phát ra ba tiếng to lớn nổ vang âm thanh trên mặt đất văng lên vô số bụi s ạ o nhập nhất tộc nam tự nhìn chăm chú lên xung quanh tìm kiếm lấy hiệu sao vết tích ngay lúc này hiệu sao từ tóe lên bụi bên trong chậm rãi nó phun ra lưới phát ra một thanh âm ta mẹ nó xạ nhật nhất tộc nam tử nhìn thấy chính mình lại một lần bị hiệu sao khiêu khích hắn trực tiếp miệng phun hương thơm một cái nho nhỏ hiệu sao cũng dám như vậy trêu đ ù a hắn hôm nay ta không giết người ta thể không làm người cho tiểu gia chết cựu tinh liên châu xạ nhật nhất tộc nam tử nói xong điên cuồng sử dụng trong tay cùng tiện tiến hành công kích hắn tựa như là điên cuồng đồng dạng mũi tên t ừ n h á n h tựa như không cần tiền đồng dạng điên cuồng hướng về hiệu sao bay đi lần này mặt đất chấn động so với phía trước càng thêm kịch liệt hiệu sao thân ảnh lần nữa biến mất tại trước mặt hắm Phan, lần i tại nhật nhất tộc nam tử điên mũi thời điểm, hiệu sao lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng của hắn, lại ê tên n nhật nhất nam cùng phóng lạng yên không động lưng hắn, tộc tử sạm sao sau của ra l này ữ a va hung hăng v và o một phát hắn. Lần n à xạ nhật nhất tộc nam tử không có bất kỳ cái gì phòng bị trực tiếp bị đụng chó ăn cướp hiệu sao một cái nhảy vọt đi tới trên lưng của hắn hung hăng đạp hướng phía dưới sau đó hiệu sao đem tốc độ tăng lên tới cực hạ n biến mất tại trước mặt hắn a xạ nhật nhất tộc nam tử hét lớn một tiếng liền hướng về hiệu sao đổi tới lúc này hắn đều nhanh muốn đi rồi hắn quyết định chứ không giết hiệu sao hắn muốn tự tay bắt lấy nó từng chút từng chút đưa nó lăng t r ỉ dẫn đến tử vong sau đó quất nó gân đào ra ngoài của nó để nó muốn sống không được muốn chết không xong hiệu sao rất nhanh liền chạy mất dạng x ạ m n h ậ t nhất tộc nam tử tìm nửa ngày đều không có tìm tới cái này để hắn vô cùng phát điên lúc này hắn không còn có vô địch là bao nhiêu tịch mịch vẽ phách lối lăng thiên xem như tất cả những thứ này kẻ đầu t ê ờ nhìn thấy x ạ m n h ậ t nhất tộc nam tử kia tức h ồ n hển bộ dạng về sau nhịn không được cười cười nam nhân đến chết là thiếu niên hắn mặc dù kinh lịch rất nhiều thế nhưng vẫn như cũ có một viên tính trẻ con cùng lúc đó kim ô bộ lạc vị trí đã màn đêm bông xuống lăng thiên bọn họ cũng thời điểm đi xem một chút chương ba trăm sáu mươi bảy đêm khuya phúc lợi chương ba trăm sáu mươi bảy đêm khuya phúc lợi ý thức lui ra giang sơn xã tắc đồ về sau lăng thiên liền đem ánh mắt nhìn về phía bạch ngọc phá không lúc này bạch ngọc phá không cũng đã từ tu luyện bên trong lui ra ngoài hai người liếc nhau một cái nhẹ gật đầu các người t r ư ớ c ở lại chỗ này ta cùng phá không đi ra tản bộ một vòng lăng thiên đối với phượng thất thất mấy người bọn hắn nói sau đó bạch ngọc phá không mang theo lăng thiên biến mất tại nhà đá bên trong mặc dù kim mô bộ lạc bên trong tồn tại đại lượng cơm chế không cẩn thận liền sẽ phát động thế nhưng đối với nắm giữ không gian chi lực bạch ngọc phá không đến nói những cấm chế này liền như là đêm tối bên trong đèn sáng dễ như t r ở bàn tay liền có thể phát hiện rất nhanh bạch ngọc phá không mang theo l a n g thiên liền xuất hiện ở kim ô bộ lạc nội bộ nơi này nhà đã phân bố rất có quy luật từng tầng từng tầng vây thành vô số cái vòng nếu như từ chỗ cao nhìn liền sẽ phát hiện những này nhà đã tạo thành hình dạng chính là vòng tròn bộ vòng lớn vòng lớn bộ càng lớn vòng mà còn những này nhà đã ở giữa khoảng cách rất nhỏ không đến m ư ơ i mét có thể tính là phi thường dày đặc cứ như vậy một khi có bất kỳ một nhà gặp bất chắc xung quanh những người khác có thể nghe đến trải ạ i n n h ữ qua quá trình lăng thiên phát hiện kim ô viêm ngay tại những ngày nhà đá phía dưới bọn họ phía dưới có một chỗ không biết là thiên nhiên tạo thành vẫn là người làm mở ra đến hang động đá vôi kim ô viêm liền tại cái này hang động đá vôi bên trong lăng thiên rõ ràng cảm giác được kim o viêm xung quanh từ trường cùng địa phương khác hoàn toàn không giống nghĩ đến là có cái gì cầm chế chủ yếu nhất là tại kim o viêm bốn phía các trông coi cả người bên trên khí tức kéo dài láo giả cái này bốn vị láo giả thực lực tuyệt đối tại thần tàng cảnh bên trên đến mức có hay không đạt tới thần kiểu cảnh lăng thiên cũng thăm dò không đi ra không nghĩ tới một cái nho nhỏ kim o bộ lạc bên trong lại có nhiều như vậy thực lực cường đại người tu hành lăng thiên đối với bạch ngọc phá không nói cái này nói rõ một điểm cái này kim o viêm so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cường đại rất nhiều rất nhiều chúng ta phía trước tại hoàng sa nguyên bên trong gặp phải thạch đầu nhân đều có thiên nhân cảnh thực lực vậy vẫn là bởi vì tuổi thọ của hắn đạt tới c ự c h ạ n hiện tại chỉ là treo một hơi nếu là thời kỳ toàn t h ị n h hắn nói không chừng thực lực tại thiên nhân cảnh bên trên tam túc kim ô cùng hắn là cùng một chỗ đáp xuống tây m ạ c mà tam túc kim ô huyết mạch so với thạch đầu nhân nghĩ đến mạnh hơn rất nhiều như vậy tam túc kim ô chưa từng trước khi vẫn lạc thực lực sợ rằng vượt xa thạch đầu nhân về sau cho dù tam túc kim ô bởi vì thụ thương quá nặng vẫn l ạ tin tưởng nó sau khi ngã xuống sinh ra kim ô viêm cũng vượt xa thiên nhân cảnh cho dù đã nhiều năm như vậy Kim viêm kiếp kiếp đi bạch mặc ngọc i bất ộ h phá không nói ngay đến hắn nói một hơi nhiều lời như vậy lang thiên có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái không thể không nói bạch ngọc phá không tốc độ phát triển thật có chút vượt qua hắn tưởng tượng nhớ ngày đó hắn vội vặn nhìn thấy bạch ngọc phá không thời điểm hắn ngay cả lời có đôi khi đều nói không rõ lắm âm thanh cũng rất nó nớt nhưng là bây giờ không vẹn vẹn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng mà lại nói lời nói có lý có cứ rất nhiều chuyện nghĩ s o hắn đều muốn sâu xa có mấy người kia thủ hộ chúng ta muốn lặng yên không tiếng động lấy đi kim ô viêm căn bản là không có khả năng muốn có được kim ô viêm chỉ có thể đ o ạ n lang thiên nói hiện tại vẫn chưa tới loại kia một bước địch lực chắc không phải nói muốn để chúng ta yên tâm chờ đợi sao không có gì bất ngờ xảy ra sáng sớm ngày mai liền có thể để chúng ta được đến kim ô viêm b ạ c h ngọc phá không nhắc nhở ta thật tò mò địch lực chắt là như thế nào muốn để chúng ta được đến kim ô viêm chúng ta đi chỗ ở của nàng nhìn xem đương ị c lực chắt có bạch ngọc h thân, phá không l trên u lại liền gian đối không cho nên hắn có thể dễ như định h nên bàn tay liền xác định vị trí của toà trở trí độ, có xác dễ ư vị p đ ư ơ nhiên g n lăng tiên h cũng có thể chỉ là trải qua hai người thăm dò bọn họ phát hiện địch lực chắt liền tại bọn hắn cách đó không xa trong một gian phòng trong thôn này không có sống về đêm sao lăng tiên h lẩm bẩm nói cảnh đêm giáng lâm tại cái này sao yên tĩnh trong bộ lạc hắn vậy mà không có nghe được bất luận kẻ nào phát ra âm thanh sự t ì n h ra khác thường nhất định có yêu trường hợp này ít nhiều có chút không bình thường hiện tại lăng tiên suy nghĩ những ngày thời điểm đột nhiên địch lực chắt vị trí trong phòng chạy ra một b ó người chính là địch lực chát nàng rời đi gian phòng về sau trực tiếp hướng đi trong nhà đá ở giữa đầm nước thời khắc này nàng trên người mặc một thân trường b à o màu trắng nói thật dạng này trường b à o tại ngoại giới có lẽ không tính là cái gì thế nhưng tại cái này mọi người toàn bộ đều mặc da thú trong bộ lạc liền lộ ra có chút dị thường địch lực chát đi tới bên đầm nước về sau không chút do dự rút đi trên người mình trường b à o lộ ra chính mình luyện chuyển thân thể một màn này để n ú t ở chỗ tối quan sát đến địch lực chát lang thiên nói thầm một tiếng ta triệt thả ổ hắn không nghĩ tới đêm khuya đi ra còn có dạng này phúc lợi không thể không nói địch lực chắt g i á n g người không phải bình thường tốt có thể nói là tăng một trong phân thì ngại mập giảm một trong phân thì ngại gầy tất cả đều vừa đúng hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ hai chữ đến hình dung bạch ngọc phá không đối với một màn này t h ơ ơ hắn là kỳ lân nhất tộc đối với nhân loại nữ tử g i á n g người hoàn toàn thưởng thức không đến cho nên từ đầu tới đôi đều không có bất kỳ khác thường gì đương nhiên lang tiên h mặc dù rất thưởng thức địch lực chắt tuyển chuyển g i á n g người thế nhưng cũng không có bất kỳ biểu hiện xuyên qua phía trước hắn dù sao cũng là tiểu đội đặc trùng đội trưởng chịu qua sắc đẹp dụ hoàng h ấ n luyện cảnh tượng như vậy hắn hoàn toàn có thể làm được không chút nào động tâm tại lăng tiên nhìn kỹ địch lực chắt chậm rãi hướng về đầm nước bên trong đi đến rất nhanh trong đầm nước nước liền không có qua bờ e o của nàng địch lực chắt đây là muốn làm gì không phải là tính toán tự s á ta bạch ngọc phá không lúc này đột nhiên nói nàng tất nhiên lựa chọn về tới kim ô bộ lạc liền sẽ không tự sát lăng tiên phi thường khẳng định nói một cái muốn người tự sát tuyệt đối sẽ không có quá lớn cầu sinh dục vọng lăng tiên bọn họ có khả năng nhìn ra được tại gặp phải địch lực chắt đoạn thời gian này nàng cầu sinh dục vọng không phải bình t ư ờ n g cường nghĩ đến nàng có nhất định phải sống tiếp lý do tại cái này lý do không có hoàn toàn biến mất phía trước nàng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tự sát như vậy chỉ có một khả năng chương ba trăm sáu mươi tám độc chết toàn bộ bộ lạc chương ba trăm sáu mươi tám độc chết toàn bộ bộ lạc ngươi nói có hay không một loại khả năng nàng chỉ là đơn thuần tắm rửa nàng tại hoàng sa hải bên trong ở rất nhiều ngày trên thân toàn bộ đều hạt cát hiện tại tắm rửa cũng tại tình lý bên trong lăng thiên thản nhiên nói ngậy, xác thực rất có thể dù sao nhân loại các ngươi nữ tử đều thích trực diện bạch ngọc phá không nói lăng thiên không nói gì chỉ là bắt đầu suy tư đêm hôm kêu khát hai người bọn họ không ngủ được tại chỗ này xem người ta nữ hải từ tám đây có phải hay không là có chút vô s ỉ l i ê n tại lang thiên nghĩ đến hai người bọn họ có phải là có lẽ tránh một chút thời điểm đột nhiên cảm giác được có người từ phía sau nhà đá bên trong đi ra ân chẳng lẽ có người muốn nhìn lén địch lực chắc tám lang thiên trong lòng yên lặng nói sau đó hắn ánh mắt liền hướng về bóng người xuất hiện phương hướng nhìn chỉ thấy một cái nam tử mang theo mặt nạ hướng về đầm nước đi tới vì cái gì muốn mang mặt nạ đâu lang thiên có chút không hiểu muốn nói theo cái này mang mặt nạ nam tử xuất hiện đầm nước xung quanh nhà đá bên trong xuất hiện người càng ngày càng nhiều những người này có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là toàn bộ đều mang theo mặt nạ để người không phân biệt được ai là ai bọn họ có béo có gầy có cao có thấp có trẻ có già bọn họ rất nhanh liền đi tới bên đầm nước bên trên thần tốc rút đi trên người mình y phục sau đó hướng về địch lực chát vị trí đi đến không phải chứ không phải chứ đây chẳng lẽ là kim ô nhất tộc tập tục lăng tiên có chút khó có thể tin muốn nói trong lúc nhất thời hắn đều có chút đoán không được những này mang theo mặt nạ nam tử muốn làm gì cũng có thể là hắn đã đoán được thế nhưng nội tâm bên trong không thể tin được n g ư ơ i các ngươi muốn làm gì lúc này địch lực chắt hình như mới phát hiện những người này có chút kinh hô nói đối mặt địch lực chắt chất vấn xung quanh những cái kia mang mặt nạ nam tử không có bất kỳ người nào nói chuyện mà là tiếp tục hướng về nàng mà đi mặc dù những người này mang theo mặt nạ thế nhưng ánh mắt bên trong tham lam có khả năng thấy rất rõ bọn họ không chút kiên kỵ dùng ánh mắt quét nhìn địch lực chắt thân thể gần như trong c h ư ớ c mắt thời gian địch lực chắt liền bị những n à y mang theo mặt nạ nam tử ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại bọn họ muốn làm cái gì không cần nói cũng biết đám này xuất sinh lăng tiên thấy cảnh này về sau nhịn không được mắng đều là một cái trong bộ là ạ người nhiều như thế nam tử vậy mà muốn đối một nữ tử mưu đồ làm loạn thật sự cho rằng mang mặt nạ liền để người nhận không ra bọn họ sao lăng tiên đang x o a n suýt chính mình lúc này muốn hay không đi ra giúp một cái địch l ự ợ chát hắn không phải một cái thánh nhân thế nhưng trơ mắt nhìn một đám không biết liêm sỉ nam tử đối một cái tiểu nữ hài mưu đồ làm loạn hắn không cách nào làm đến thờ ơ vô luận nói như thế nào hắn đã từng đều là sinh ở hồng kỳ bên dưới sinh trưởng ở gió xuân bên trong thân thủ qua chín năm giáo dục bắt buộc người ha ha ha mắt thấy những nam nhân này liền muốn làm chút cái gì đột nhiên địch lực chắt phá lên cười tiếng cười của nàng bên trong mang theo một loại đ ạ được mang theo một loại giải quyết song tâm nguyện thoải mái lăng thiên không biết địch lực chắt vì sao lại phát ra dạng này nụ cười ý vị thâm trường thế nhưng hắn biết tiếp x u ố n g sợ rằng có đảo ngược người cười cái gì cuối cùng có mang theo mặt nạ nam tử lên tiếng hỏi thăm hắn tận lực thất vọng để người nghe không ra hắn lúc đầu âm thanh hắn cũng không muốn hỏi thực sự là địch lực chắt tiếng cười thực sự là quá làm người ta sợ hãi để hắn có chút sau l ư n g phát lệnh người hỏi ta cười cái gì ta cười các người đều phải chết địch lực chắt nói chớ có ăn nói linh、tinh. có người nhịn không được lớn tiếng quát lớn a n nói linh tinh ha ha ha ta tại cái này đầm nước bên trong hạ k i ể u hữu thảo độc k i ể u hữu thảo các ngươi đều không xa lạ gì à phàm là nhiễm đến người không có giải dược lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ cũng chính là nói các ngươi những n à y tiến vào đầm nước người đều sẽ chết ha ha ha địch lực chắt nói những n à y thời điểm lại nhịn không được phá lên cười nàng cười cười đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nàng tại đầm nước bên trong hạ độc nàng tự nhiên đứng m u i chịu xảo lại thêm nàng tu vi tương đối thấp cho nên cái thứ nhất chúng độc chính là nàng nhìn thấy địch lực chắt miệm phun máu tươi xung quanh nam tử cái này mới thật tin tưởng địch lực chát ngươi vì cái gì muốn độc chết chúng ta địch lực chát ngươi cựu hữu thảo là nơi nào đến ngươi cái độc phụ trong lúc nhất thời đầm nước bên trong mọi người lấy tốc độ nhanh nhất rời đi đầm nước sau đó lớn tiếng mắng địch lực chát bọn họ lúc này không có lại hạ r ộ n g từng cái tức hồn h ệ n phốc phốc phốc bọn họ vừa v ẫ n xuất hiện rời đi đầm nước một cái tiếp một cái liền bắt đầu miệng phun máu tươi toàn bộ đều ngã trên đất trên thân nguyên bản khí tức cường đại vậy mà cấp tốc thay đổi đến hệ vải suy sụp có ít người dùng một chút giải độc đan muốn giải độc điểm này để lăng thiên có chút ngoài ý mới hắn không nghĩ tới kim ô bộ lạc như thế ngăn cách bộ lạc vậy mà còn có người có thể lấy ra được giải độc đan xem ra nơi này cũng không phải như vậy ngăn cách ta còn có người bắt đầu ngồi xếp bằng xuống bắt đầu thử nghiệm dùng trong cơ thể linh khí bước ra k i ể u ư u thảo độc các ngươi hỏi ta vì cái gì muốn hạ độc các ngươi thật không ngại hỏi ra vậy các ngươi ngược lại là nói một chút các ngươi vừa rồi từng cái xuất hiện tại xung quanh của ta rút đi trên thân tất cả y phục là muốn làm cái gì các ngươi cũng không nên nói các ngươi là đến tắm các ngươi nghĩ đến đám các ngươi từng cái mang theo mặt nạ liền có thể che giấu các ngươi sở tác sở vi sao các n g ư ơ i cho rằng mang theo mặt nạ liền có thể che lại các ngươi bẩn thiệu linh hồn sao các ngươi từng cái ti tiện không chịu đ ổ i chẳng lẽ không đáng chết sao địch lực chát nói đến phần sau thời điểm gần như cuốn loạn giận dữ hết nơi này tất cả rất nhanh liền đưa tới kim ố bộ lạc đại tế ti cùng thủ trưởng chú ý hai người bọn họ gần như đồng thời đi tới đầm nước bên cạnh nhìn thấy mọi người trạng thái cũng nghe đến địch lực chát tâm thanh địch lực chát ngươi làm sao như vậy nhẫn tâm vậy mà độc chết người trí thân đại tế ti nhìn xem địch lực chát nói ta nhổ vào ngươi cũng không cảm thấy mãi nói ta độc chết người trí thân các ngươi thật sự cho rằng ta không biết ta mẫu thân tỷ tỷ ta là thế là nào chết sao? các h ế t sao? c ngươi à n chính các n là bị g những à y một đám xuất s i n không bằng da hỏa, nhục h bằng lăng dẫn đến tử vong. ngươi n da Các tử x u ấ t sinh này lúc trước lăng nhục các nàng thời điểm cũng là như hôm nay dạng này mang theo mặt nạ ngụy trang chính mình thân phận à. l à m ta biết tất cả những thứ này thời điểm ta liền âm thầm thể ta nhất định sẽ để các ngươi từng cái trả giá đắt ta nhất định sẽ để các ngươi chết không có chỗ trôn khu khu địch lực chát nói những ngày thời điểm bởi vì cảm xúc quá mức kích động lại nhịn không được phun ra hai cái máu tươi nghe đến mấy câu này lăng thiên ánh mắt trở nên lạnh lùng hắn đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy ra chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ kim ô bộ lạc những người này vì cái gì muốn làm như thế chương ba trăm sáu mươi chín không có giải dược đều sẽ chết chương ba trăm sáu mươi chín không có giải dược đều sẽ chết địch lực chát bởi vì nguyên nhân nào đó biết được mẫu thân mình cùng tỷ tỷ nguyên nhân cái chết cho nên nàng tìm cơ hội rời đi kim ô bộ lạc đi đến hoàng sa hải bên trong tìm kiếm trong truyền thuyết cựu h u thảo bởi vì tại kim ô bộ lạc ghi chép bên trong cựu h u thảo có chứa kích độc có thể độc chết tất cả nàng tìm kiếm cựu u thảo chính là vì thay mình mẫu thân cùng tỷ tỷ báo thù t một khi kim ô bộ lạc nam tử chết sạch lăng thiên bọn họ tự nhiên rất dễ dàng được đến kim ô viêm đến lúc đó sẽ không có bất luận kẻ nào ngăn cản bọn họ địch lực chát là định dùng toàn bộ rơi người tử vong đến thành toàn lăng thiên bọn họ nói thật lang thiên cũng không biết phải làm thế nào đánh giá địch lực c h á t chỉ là hắn có một chút không nghĩ ra kim ô bộ lạc bên trong người t ừ n g cái thực lực đều không tính nhỏ yếu nếu là đặt ở n g o ạ i giới lấy bọn họ thực lực bất luận cái gì vinh hoa phú quý t i ề n bạc mỹ nữ có thể nói là dễ như t r ở bàn tay tại sao muốn mang theo mặt nạ làm ra như vậy c h ơ chẽn sự t ì n h ở trong đó là có cái gì ẩn t ì n h vẫn là kim ô bộ lạc người tất cả đều là đại biến trạng thái ngươi biết cái gì các nàng có thể vì bộ lạc hy sinh đó là bọn họ lớn lao vinh hạnh đại tế tý nói địch chat ta vẫn cho là ngươi là một cái thiệt lương đơn thuần nữ hải không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế ác độc dám đ ố i trong bộ lạc người hạ độc ngươi liền không sợ bị báo ứng sao tụ trưởng lúc này dùng một loại đau lòng ngự khi nói ha ha ha báo ứng muốn nói báo ứng trước hết nhất bị báo ứng không phải là các ngươi sao các ngươi đã từng đáp ứng kim ô chờ nó sau khi nga xuống giúp nó tìm kiếm phủ tăng thần m ụ c có thể là nhiều năm như vậy các ngươi trừ đem kim ô viêm chiếm thành của mình không ngừng mà hấp thụ kim ô viêm lực lượng bên ngoài còn làm qua cái gì các ngươi phẩm tính như vậy ti tiện bội bạc vong ân phụ nghĩa giống như súc sinh đồng dạng cũng không cảm thấy ngại cùng ta nói báo ứng đại tế t i ngươi nói ta mẫu thân cùng tỷ tỷ là bộ lạc hy sinh là vinh hạnh của các nàng tất nhiên là vinh hạnh ngươi vì cái gì không hy sinh đ ị c h lực chắc lúc này tiếng nói có chút suy yếu thế nhưng n g ự a khí lại vô cùng k i n h thường hẳn thấy những người này nói lại nhiều cũng không có biện pháp che giấu chính mình cầm thú hành vi ngươi biết cái gì tây mặc bên trong nguy cơ trùng trùng chúng ta nếu là không có thực lực cường đại như thế nào tại nơi này đặt chân không có thực lực cường đại chúng ta những người này đã sống chết chúng ta là đáp ứng k i mô muốn giúp nó tìm kiếm phủ tăng tần c u c có thể là chúng ta cũng không có nói chừng nào thì bắt đầu giúp nó tìm kiếm chúng ta làm như vậy căn bản không tính bội bạc huống hồ chúng ta làm như vậy cũng là vì bộ lạc nếu là không có chúng ta che chở đ ị c h lực chát ngươi cho rằng ngươi có thể bình an dài đến như thế lớn sao tụ trưởng lớn tiếng chất vấn chỉ xem thái độ của hắn còn tưởng rằng hắn làm bao nhiêu chuyện không tầm thường đâu các ngươi cảm thấy chính mình không có bội bạc cái tiêu kim ô viêm vì cái gì bắt đầu đối các ngươi tiến hành p h ả n vệ đ ị c h lực chát trào phúng mà hỏi nàng lời này mới ra đại tế t i cùng tụ trưởng đều không nói các ngươi ngược lại là nói chuyện a tại sao không nói chuyện là không lời có thể nói sao vẫn là biết chính mình không chiếm lý phía trước chỉ là quá đáng biện ba phần hoặc là các ngươi biết chính mình phải chết địch lực chắt tiếp tục truy vân nói lúc này nàng tiếng nói càng lúc càng lớn trung khí càng ngày càng đủ nguyên bản bộ g i a n g yêu đ ớ t hình như dần dần tại chuyển biến tốt đẹp đương nhiên đây không phải là có cái gì kỳ tích phát sinh mà là lăng thiên yên lặng triệu hắn đi ra thiên diễn chu cáp hắn để thiên diễn chu cáp lặng lẽ lẻn vào đến địch lực chắt dưới chân giúp nàng hấp thụ lấy thân thể bên trong cựu hữu thảo độc tính tốt xấu cũng nhận biết một chàng lăng thiên có năng lực tự nhiên sẽ không nhìn xem địch lực chắt cứ như vậy chết đi chủ yếu nhất là rất nhiều chuyện hắn còn chưa hiểu đâu không thể tùy tiện để nàng chết đi nàng sống có khả năng mang ra càng nhiều đáp án thế nhưng những cái kia đã theo đầm nước bên trong nhảy ra ngoài xuất hiện tại bên đầm nước bên trên đông đảo nam tử không có lăng thiên trợ rút rốt cuộc gáp chế không nổi trong cơ thể c ử u u thảo độc tính phốc phốc phốc trong lúc nhất thời những người kia toàn bộ đều phun ra từng ngụm máu tươi sau đó thân thể một cái tiếp một cái nga xuống định lực chát nhanh g i a o ra giải dược thấy cảnh này thủ trưởng lớn tiếng nói hắn sở dĩ là thủ trưởng đó là bởi vì k i mẫu bộ lạc bên trong có những thứ này thành viên nếu là kim ô bộ lạc bên trong người toàn bộ đều chết vậy hắn cái này cái gọi là tù trưởng cũng đem biến thành quan g can tư lệnh đây là cựu hữu thảo cựu hữu thảo giải dược chính là nó lá cây có thể là cựu hữu thảo hoa lá hai không thấy ta có thể tìm tới cựu hữu thảo hoa vậy đã nói do nó lá cây đã rơi xuống từ đâu tới giải dược nói thật cho ngươi biết không chỉ là cái đầm nước này tại kim ô bộ lạc tất cả nguồn nước bên trong ta đều hạ cựu hữu thảo độc kim ô bộ lạc mọi người đều sẽ chết các ngươi cũng không ngoại lệ cái này bẩn t h i u bộ lạc đã sớm có lẽ biến mất định lực chắc có chút đi nói nhìn thấy đổ vào bên đ ầ m nước những cái k i a toàn thân trần trụi nam tử trong mắt của nàng không có một tia đồng tình có chỉ là vô cùng vô tận lạnh lùng tâm nguyện liền muốn hoàn thành tâm tình của nàng lúc này nói là không ra thoải mái ngươi khẳng định được đến giải dượng bằng không ngươi ở trong nước hạ độc bọn họ đều đã chết ngươi làm sao sẽ còn sống đại tế ty lúc này nhìn xem địch lực chất nói nghe đến hắn nói như vậy địch lực chất chính mình cũng là s ứ n g sở xác thực nàng hạ độc thời điểm độc tố là lấy nàng làm trung tâm hướng về xung quanh quyết tán có thể là mà khác người chúng độc đã chết mà nàng còn sống điểm này có chút trái ngược lẽ thường nàng có chút nghi ngờ nhìn quanh bốn phía một cái sau đó cảm giác thân thể của mình nàng phát hiện thân thể của mình đặc biệt nhẹ nhõm cũng không có dấu hiệu t r ú n g độc điều đó không có khả năng a ta phía trước rõ ràng cảm giác được chính mình t r ú n g độc hơn nữa còn nôn mấy ngụm máu tươi làm sao hiện tại sinh long hoàng hổ địch lực chát nội tâm bên trong tràn đầy nghi vấn nàng phía trước hạ độc thời điểm liền đã làm tốt cùng những người này đồng quy v u tận chuẩn bị ai có thể nghĩ những người này đều đã chết mà nàng còn sống không còn ngươi tin hay không dù sao ta không có giải dược các ngươi nếu là không quen nhìn ta Cứ nhìn thấy địch lực chát cái dạng này tụ khắp trưởng lúc này tức sủi bấm ép trực tiếp đối với nàng một quyền vung ra lúc này một đoàn cực nóng hỏa diễm liền hướng về địch lực chát mà đi phá không chuẩn bị đậu thủ núp ở chỗ tối lăng tiên đối với bạch ngọc phá không nhỏ giọng nói hắn vừa rồi dùng dạ đạ quét nhìn toàn bộ kim ô bộ lạc hắn phát hiện kim ô bộ lạc người trên cơ bản đều đã chết hiện tại người còn sống không đến mười người ở trong đó còn muốn bao gồm địch lập chát cùng với thủ trưởng đại tế ti duy nhất có thể tiếp chính là dưới mặt đất hang động đá vôi bên trong thủ hộ kim ô viêm cái k i a bốn vị thực lực cường đại người không có chết đi bọn họ nếu là lúc này xuất thủ được đến kim ô viêm sát xuất cực lớn l i ê n tại lăng thiên chuẩn bị động thủ thời điểm đại tế ti vội vàng phát ra một đạo công kích đem thủ trưởng phát ra công kích hóa giải đại tế ti ngươi đây là ý gì thủ trưởng không hiểu hỏi thế nhưng hiện nay còn không thể chết chúng ta còn cần nàng nguyên âm đến cân bằng trong cơ thể kim ô viêm, bằng không, chúng ơ t ể kim không, viêm, ô bằng h c ta sẽ bị kim viêm trong cơ thể bạo động kim ô viêm tù trưởng nói nghe nói như thế địch lực chắt nháy mắt biến sắc hai cái này lao súc sinh vậy mà nghĩ đến đem nàng nước lại để đẻ đáng nàng biến thành sinh Càng chính máy móc.、Càng、quá lúc à mà bọn họ vậy mà còn nghĩ đến cướp đoạt nữ nhi của mình nguyên vậy âm. cướp của đoạt l này nàng rốt cuộc minh m ạ c h vì cái gì kim o bộ lạc những ngày năm tử muốn đối đ ạ i như vậy mẫu thân nàng cùng tỷ tỷ bởi vì mẫu thân nàng cùng tỷ tỷ cùng với nàng đều có một loại huyết mạch loại này huyết mạch chính là đến từ năm đó kim o chọn chúng sứ giả năm đó kim o trước khi vẫn lạc chọn chúng nàng tiến tổ xung làm kim o sứ giả có thể là kim o viên quá mức bá đạo không phải người bình thường liền có thể tiếp nhận vì phòng ngừa chính mình sứ giả không đến mức bị nó ban thưởng kim ô viêm tiêu chết kim ô dùng chính mình một điểm cuối cùng lực lượng đối chọn chúng sứ giả thân thể tiến hành cải tạo thân thể bị cải tạo về sau kim ô sứ giả liền có thể tại thể nội rất tốt cân bằng kim ô viêm từ đó về sau kim ô sứ giả sinh ra nữ nhi đều kế thừa huyết mạch của nàng phàm là kim ô sứ giả mạch này huyết mạch đều có thể rất tốt cân bằng phượng hoàng viêm nhưng mà bởi vì kim ô sứ giả huyết mạch quá mức cường đại cho nên khó mà thai n é n hậu đại mỗi một thời đại chỉ có thể sinh ra một đến hai đứa bé lại tất cả đều là nữ nhi cái này cũng liền đưa đến kim ô sứ giả mạch này nhân khẩu thưa tớt các nàng đinh thưa tớt cũng liền chú định kim ô bộ lạc bên trong những người số lượng tương đối nhiều nguyên bản kim ô bộ lạc đều là nắm giữ kim ô s ứ giả huyết mạch mạch này chủ đạo có thể là c h ấ m dãi thương hại tăng điển lên làm n g à n năm thời gian trôi qua về sau kim ô s ứ giả mạch này từ chủ đạo biến thành phụ trợ đương nhiên địa vị của các nàng cũng không thấp mỗi một thời đại kim ô s ứ giả hậu đại đều là kim ô bộ lạc thành nữ chỉ là quyền nói chuyện không tại trên người của các nàng kim m bộ lạc người vừa mới bắt đầu thời điểm hấp thu kim m viêm lực lượng cũng không có cái gì thế nhưng kim ô viêm dù sao cũng là có chút ý thức theo đi qua thời gian càng ngày càng lâu nó biết kim ô bộ là người không có ý định giúp nó tìm kiếm phủ t a n g tần h mục liền bắt đầu sao động cái này một sao động kim ô bộ lạc bên trong hấp thu kim ô viêm người liền t a o h ư ơ n g hấp thu kim ô viêm càng nhiều người nhận đến kim ô viêm phản vệ càng lớn vì vậy kim ô bộ lạc bên trong người liền bắt đầu nghĩ các loại biện pháp hóa giải hoặc là giảm xuống kim ô viêm phản vệ theo thời gian trôi qua bọn họ càng ngày càng thống khổ lại tiếp tục như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ l i ê n tại một người sắp chết thời điểm đột nhiên nghĩ đến nắm giữ kim ô s ứ giả huyết mạch t h á n h nữ hắn đang suy nghĩ thánh nữ huyết dịch có thể hay không giúp hắn hóa giải kim ô viêm phản vệ cứ như vậy hắn tìm tới thánh nữ ỉ vào chính mình thực lực cường đại cắt vỡ thánh nữ ngón tay bỏ vào trong miệng hút rất nhanh máu tươi liền chạy vào trong miệng của hắn hắn phát hiện những máu tươi này đối với kim ô viêm phản vệ không có bất kỳ cái gì tác dụng cái này để hắn tức hồn hển hận không thể phá hủy tất cả đối mặt với lúc nào cũng có thể tử vong uy hiếp người này dần dần bắt đầu thay đổi đến không chút kiếm kỵ cái gọi là trong l giờ phút này vậy mà đem chủ ý đánh tới lúc ấy thánh nữ trên thân lúc ấy kim ô bộ lạc thánh nữ cùng hiện tại kim ô bộ lạc thánh nữ không giống lúc ấy kim ô bộ lạc thánh nữ địa vị rất cao được người tôn kính người này ôm dù sao ta đều phải chết còn không bằng muốn làm gì thì làm một lần tâm thái đối lúc đó thánh nữ hạ thủ mỗi một thời đại thánh nữ đều là tuyệt thế mỹ nữ nếu là có thể có một lần đó chính là chết cũng thấy đủ chết d ư ớ i hoa mẫu đơn làm quỷ c u n g phong lưu thế sự vô thường tạo hóa chơi ngươi làm người này dùng không q u a n minh thủ đoạn được đến lúc đó thánh nữ về sau vậy mà ngạc nhiên phát hiện nguyên bản quấy nhiều chính mình kim ô viêm phản vệ vấn đề cứ như vậy giải quyết dễ dàng mặc dù còn không có hoàn toàn hóa giải nhưng lại chế trụ sau đó hắn đem tin tức này báo cho trong bộ lạc những người khác trong bộ lạc người vừa nghe đến tin tức này lập tức từng cái giống như điên cuồng đồng dạng ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam thánh nữ mỹ mạo bản thân đối với những người này đến nói chính là cao không thể chạm tồn tại có thể là thánh nữ địa vị cao đối với bọn họ đến nói thần thánh không thể xâm phạm hiện tại đối mặt tử vong uy hiếp bọn họ cuối cùng không tại tính toán tiếp tục nhìn lên thánh nữ nếu là thật sự đạt được đã có thể có một lần t h á n h nữ lại có thể hóa giải trong cơ thể phản h ệ quả thực là một công đôi việc đương nhiên bọn họ cũng muốn mặt không có ánh sáng chính lớn một người thừa dịp cảnh đêm mang theo mặt nạ tiến vào đương đại thánh nữ trong nhà đá những người khác thấy thế cũng đều ra dáng học cứ như vậy bọn hắn cũng đều đeo lên mặt nạ một cái tiếp một cái đi tới thánh nữ trong nhà đá đến đây về sau kim ô bộ lạc nguyên bản cao cao tại thượng t h á n h nữ liền biến thành kim ô bộ lạc mọi người đồ chơi bọn họ chỉ cần nghĩ phát tiếp chính mình thú tính lúc liền sẽ đeo lên mặt nạ đeo lên mặt nạ bọn họ hình như triệt để không có nhân tính muốn làm gì thì làm qua nhiều năm như vậy kim ô bộ lạc vẫn luôn là như vậy địch lực c h á t mẫu thân cùng tỷ tỷ là kim ô bộ lạc hai đời thành nữ các nàng tự nhiên cũng bị tàn phá nhất khiến người buồn nôn một điểm là địch lực c h á t mẫu thân không có trơ phu nhưng lại sinh ra hai cái nữ nhi cũng chính là nói nàng sinh ra xuống nữ nhi chính là những n à y mang theo mặt nạ người bên trong một người nào đó thế nhưng địch lực c h á t tỷ tỷ cũng bước mẫu thân góp chân như vậy nói cách khác trong đó khi dễ nàng người nào đó liền có khả năng là phụ thân nàng chương ba trăm bảy mươi mốt cường h ã n kim ô viêm chương ba trăm bảy mươi mốt cường h ã n kim ô viêm một vị phụ thân mang theo mặt nạ liền có thể làm ra làm trái luân lý sự t ì n h qua nhiều năm như vậy chuyện giống vậy tuyệt đối không chỉ một lần địch lực chát nói kim ô bộ lạc là một cái bẩn t h i u bộ lạc lợi này một chút cũng không giả như vậy dơ bẩn hôn l o ậ n thôn liền tính người ở bên trong chết mất cũng không có cái gọi là đại tế ti cùng tù trưởng đã không có tâm tư lại cùng địch lực chát nhiều lời bọn họ vươn tay liền muốn đem nàng trộm trong tay địch lực chát rất rõ ràng chính mình một khi bị tóm lấy hẳn phải chết không nghi ngờ vì vậy nàng vươn tay đối với mình chán liền đập đi qua chỉ cần mình chết vô luận đại tế ti cùng tù trưởng muốn làm gì cũng sẽ không được như ý nhưng mà liền tại bàn tay của nàng cách mình chán còn có không đến một tấc thời điểm cổ tay của nàng đột nhiên bị người ta t ó m lấy sự tình còn xa không có như vậy h ỏ g bét cùng lúc đó một thanh â m ở bên thai của nàng văng lên là ngươi làm địch lực chát thấy rõ ràng người nói chuyện khuôn mặt lúc khắp khuôn mặt là khiếp sợ nàng không nghĩ tới l a n g tiên sẽ xuất hiện tại chỗ này nàng phía trước đã dặn dò l a n g tiên bọn họ buổi tối liền ở tại bộ lạc phía ngoài trong nhà đá xem ra l a n g tiên cũng không phải là một cái nghe lời người bạch ngọc phá không xuất hiện ở địch lực chát phía trước chắn lại hướng về nàng đánh tới bàn tay lớn các ngươi là ai tù trưởng nhìn thấy nhìn ngăn lại hắn công kích lại bạch ngọc phá không, không, không h ỏ thấy cảnh này về sau nhìn không được mắng một câu không mắng một cái không cách nào phóng thích hắn nội tâm bên trong xem thường thực tế không phải hắn muốn mắng mà là đại tế t i có thể hỏi ra lời này liền tinh khiết có ma bệnh địch lực chát đã hạ độc muốn độc chết toàn bộ kim ô bộ lạc bây giờ lại còn nói nàng thật to gan bạch ngọc phá không lười cùng nhiều người như vậy phí miệng lưỡi thân hình l ó i lên liền biến mất ngay tại chỗ coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm là tại đại tế ti trước mặt không gian cắt chém hắn trực tiếp phát động công kích không cho đại tế ti cơ hội nói chuyện đại tế ti thực lực không kém vậy mà n ẽ tránh bạch ngọc phá không công kích đồng thời bàn tay của hắn một phen một đoàn ngọn lửa màu vàng xuất hiện ở trong tay của hắn một máy mắt nhiệt độ xung quanh đột nhiên lên cao ngọn lửa thật là bá đạo lang tiên cùng bạch ngọc phá không trong lòng đồng thời giật mình nói bọn họ phát hiện đại tế ti triệu h o á n đi ra hòa diễm vậy mà so với phượng thất thất đích phượng hoàng viêm uy lực còn muốn cường đại nếu biết rõ phượng hoàng viêm đã là thế gian cường đại nhất hòa diễm danh sưng không có gì không đốt kết quả cho bọn họ cảm giác vậy mà so ra kém kim Âu viêm cái này để l a n g thiên cùng bạch ngọc phá không đều có chút khó có thể tin chẳng lẽ là vì nơi này kim Âu viêm là tam túc kim Âu vẫn lạc lúc biến thành mà tam túc kim Âu phẩm cấp tại phượng hoàng bên trên l a n g thiên trong lòng yên lạc nói đối với điểm này hắn cũng không phải là quá tán thành ít nhất tại lam tinh truyền t u y ế t thần thoại bên trong cho ư ợ n g h à nên g g Tam cái m này mới đưa đến phượng hoàng viêm không bằng kim ô viêm lăng thiên trong lòng yên lặng nói đây là hắn cảm thấy có khả năng nhất phỏng đoán đến mức đây có phải hay không là trật tướng hắn không hề rõ ràng có lẽ tương lai một ngày nào đó hắn sẽ biết tất cả những thứ này bạch ngọc phá không chưa thể một cách đánh giết đại tế ti lập tức hứng thú thời gian dài như vậy đến nay có khả năng hắn chiến đấu cái lực lượng ngang nho người thực sự là quá ít cho tới nay hắn gặp phải người hoặc là thực lực so hắn yếu rất nhiều hoặc là thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều thực lực tương đương đều là phượng thất thất bọn họ không có cách nào sinh tử chiến đấu bạch ngọc phá không thật đúng là rất hy vọng gặp phải một cái có thể làm cho mình nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến một trận đối thủ hy vọng đại tế ti ra sức điểm dám đối ta kim ô bộ lạc mưu đồ làm loạn ta để ngươi có đến mà không có về thủ trưởng lúc này nhìn thấy đại chiến cùng một chỗ đại tế ti cùng bạch ngọc phá không một cái đem ánh mắt nhìn về phía lang thiên hắn cũng không tin lang thiên tuổi còn trẻ cũng có thể có như thế thực lực cường đại vì vậy hắn liền chuẩn bị đối lăng thiên xuất thủ đối thủ của ngươi không phải ta quay đầu nhìn lúc này lăng thiên đột nhiên chỉ vào t ủ trưởng sau lưng nói nghe nói như thế t ủ trưởng theo bản năng quay đầu lại liền thấy một cái h ỏ a diễm tạo thành phượng hoàng hướng về hắn đánh tới h ỏ a phượng hoàng nhiệt độ cực cao so với kim ô viêm cũng không kém bao nhiêu chính là phượng thất thất phía trước lăng thiên cùng bạch ngọc phá không chuẩn bị thời điểm chiến đấu liền cho phượng thất, thất bọn họ tiến hành truyền âm để bọn họ trước đến nơi này bởi vì tiếp xuống khẳng định muốn tiến hành một tràng đại chiến cuộc chiến đấu này đoán chừng sẽ rất khó khăn cho nên muốn tất cả đồng bạn toàn bộ đến tốt tốt tốt thần quỷ ngưu rắn đều đi ra nghĩ đến địch lực chát sở dĩ sẽ làm ra như vậy làm điều ngang ngược cử chỉ đều là các ngươi những người này tại sao lương khuyến khích ta hôm nay ta đem các ngươi những tặc tử kia toàn bộ chém giết nơi này liệt dương diệu thiên tù trưởng cũng bắt đầu công kích chỉ thấy hắn tâm thần k h ẽ động phía sau hắn xuất hiện một vòng màu vàng liệt dương liệt dương tản ra cực nóng nhiệt độ nguyên bản đen nhánh kim ô bộ lạc nháy mắt thay đổi đến giống như ban ngày liệt dương cùng bay tới hỏa phượng hoàng đánh vào nhau n h á n mắt liền như là hai viên sao trổi hạ lủy chạm vào nhau đồng dạng phát ra cực kỳ khủng bố âm thanh từng đạo năng lượng kinh không ngừng mà hướng về xung quanh quyết tán từng đoàn từng đoàn h ỏ a diễm giống như hạt mưa đồng dạng điên cuồng từ không trung rơi xuống phượng tất thất cùng t ụ trưởng đồng thời lui về sau vài trăm mét hai người ánh mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau bọn họ đều rất rõ ràng lần này bọn họ sợ r ằ n g gặp kình địch nếu là không đánh tới mười hai phần tinh thần tiếp xuống bọn họ rất có thể lật thuyền trong mương tại bạch ngọc phá không phượng tất thất phân biệt cùng đại tế thi t ụ trưởng tiến hành công kích thời điểm lăng thiên bắt lấy địch lực chắt cánh tay thần tốc lui về phía sau nhưng mà coi hắn mang theo địch lực chát lui về sau đến vòng chiến đấu bên ngoài về sau mới đột nhiên nhớ tới phía trước tại đầm nước bên trong thời điểm địch lực chắt rút đi chính mình trường bảo hiện tại toàn thân trần c h u ồ n g phía trước trong nước thời điểm bị mặt nước che giấu lại thế nhưng hiện tại bị lăng thiên từ trong nước lôi đi ra tất cả đều nhìn một cái không sót gì địch lực chắt có lồi có lom dáng người để lăng thiên trong lúc nhất thời đều có như vậy một tia thất thần phía trước hắn kỳ thật cũng nhìn thấy địch lực chắt dáng người thế nhưng khi đó khoảng cách có chút xa lại thêm rất nhanh liền tiến vào trong nước nhìn không phải rất chân thành hiện tại có thể là siêu gần khoảng cách liền trên thân một nốt rồi đều nhìn thấy rõ ràng chương ba trăm bảy mươi hai không một mình đấu trực tiếp vây công Trường một mình đấu, trực tiếp thật, không mình công. Nói đấu, vây dù là Lăng luyện, ngoài. Thiên nhận qua huấn luyện, máu mũi cũng phun thiếu chút mũi qua máu ra、ngoài. Dù sao hắn xuyên qua đến cái này thế giới lâu như vậy thật đúng là không có cùng mỹ n ữ khoảng cách gần tiếp xúc qua tiếp xúc nhiều nhất chính là phượng thất thất thế nhưng hắn cùng phượng thất thất đó là nồng đậm chiến hữu tình cảm lăng thiên lật bàn tay một cái lấy ra một bộ quần áo lấy tốc độ nhanh nhất bao lấy địch l ự c t chát hắn tiếp tục xem tiếp hắn ngược lại là không có cái gì chính là sợ hai hắn nhị đệ chịu không được dù sao hắn nhị đệ đã rất nhiều năm không ăn thịt chính ngươi mặc một cái lăng thiên t h ẳ n như nói thanh âm của hắn rất bình thản để người nghe không hiểu bất kỳ k h á c t h ư ờ n g nếu như không phải hắn thoáng tranh né ánh mắt thật đúng là sẽ để cho người cảm thấy hắn là một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ địch lực chắt nhìn lăng thiên một cái không nói gì thêm bắt đầu yên lặng mặc lăng thiên đưa tới y phục qua nhiều năm như vậy lăng thiên vẫn là thứ nhất đối nàng mỹ mạo không hề bị lay động nam tử điểm này so với kim ô bộ lạc bên trong xuất sinh không biết tốt ra bao nhiêu lần đi có lỗi với lăng thiếu gia ta phía trước đáp ứng ngươi giút ngươi được đến kim ô viêm thế nhưng cũng không có làm đến đồng thời cũng cảm ơn ngươi vừa rồi hai lần ân cứu mạng địch lực chắc nói nàng biết lăng thiên danh tự cũng nghe đến chiến vô địch bọn họ gọi hắn thiếu gia nàng không biết lấy thân phận của nàng phải làm thế nào xưng hô lăng thiên sau khi suy nghĩ một chút quyết định gọi là lăng thiếu gia nàng không đốc cũng đoán được chính mình chúng độc vẫn chưa có chết hẳn là lăng thiên sử dụng thủ đoạn nào đó cứu mình chúng độc một lần cùng với giúp nàng ngăn lại đại tế ti công kích phòng ngừa nàng tự sát lại là một lần tổng cộng hai lần ân cứu mạng ngươi một cái n h ư ợ c nữ tử đã làm rất khá đến mức ân cứu mạng không cần phải nói cảm ơn chỉ là tiện tay mà làm mà thôi lăng thiên thản nhiên nói bất kể có phải hay không là tiện tay mà làm ân cứu mạng tóm lại là ân cứu mạng đã là ân cứu mạng tóm lại là muốn cảm ơn địch lực chắt nói người cũng không nên nói tiểu nữ tử không thể báo đáp đành phải lấy thân báo đáp thật như vậy nhưng là quá k h ô n sáo cũ lang thiên vừa cười vừa nói loại này tiểu đoạn h ắ n c h ỉ ở trước đây làm tinh thời điểm trong tv nhìn thấy qua nghe đến lang thiên lời này địch lực chắt thần sắc s ữ n g sở ánh mắt lóe lên như vậy một t i ế n g mất tự nhiên tự nhiên sẽ không như vậy k h u n sáo cũ chỉ là hiện tại ta thân không vật dư thừa không có cách nào báo đáp lang t i ế u ra chờ ta về sau tìm cơ hội nhất định nghĩ biện pháp báo đáp đ ị c h lực c h ắ c nói báo đáp thì không cần cái này ki m ẫ bộ lạc sau ngày hôm nay sợ rằng sẽ bị chiến đấu triệt để phá hủy ngươi đoán chừng cũng không muốn một mực ở lại đây có tính b ằ á n lớn gì lang thiên dò hỏi nhân gian như thế lớn ta nghĩ đi đi đi ta từ khi ra đời liền ở tại ki m ẫ bộ lạc bên trong qua nhiều năm như vậy cũng chỉ đi qua một lần hoàng sa hải tại hòa bình t i ể u lâu đụng phải các ngươi cùng các ngươi kinh lịch một chút sự t ì n h những địa phương khác còn chưa hề đi qua cho nên ta nghĩ nhiều đi đi nhìn nhiều một chút định lực chất nói đúng là cái ý đồ không tồi Ta chạy qua chạy đ ô n g Vực, Bắc c ư ơ n g Tây Mạc, l i ề nếu cá Vực thích nhân ta mà nói, Đông vực là thích hợp nhất nhân loại sinh hoạt địa phương. Ngươi n hợp hoạt ta địa mà là loại là muốn đi ra đi đi ta đề nghị ngươi có thể tiến về đông vực g i nhớ nhất định không muốn tiến về trung châu bởi vì không cần đến thời gian quá dài trung châu sợ rằng liền sẽ đại loạn n g ư ơ i nếu là tại trung châu lời nói có khả năng bị cuốn đi vào gặp phải nguy hiểm tính mạng lăng thiên hào tâm nhắc nhở đa tạ lăng thiếu ra đề nghị ta sẽ nhớ kỹ địch lực chát nói rất chân thành người nếu là muốn đi lời nói hiện tại liền có thể rời đi các ngươi kim ô bộ lạc bên trong dưới mặt đất trong động đá vôi cái kia bốn cái lao bất tử liền muốn xuất hiện một khi bọn họ xuất hiện chiến đấu liền sẽ tiến vào gây cấn đến lúc đó chúng ta có thể không để ý tới ngươi ngươi vẫn là kịp thời rời đi a thỉnh lan đến gần ngươi lăng thiên nhắc nhở nghe nói như thế địch lực chất rất có thâm ý nhìn hắn một cái sau đó nói một câu chúng ta sau này còn gặp lại địch lực chất nói xong lời này về sau không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng trực tiếp quay người rời đi nhân sinh n h a trung quy phải r ứ t khoát một điểm địch lực chất rời đi về sau lăng thiên đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường không thể không nói bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất chiến đấu là thật kịch liệt toàn bộ kim ô bộ lạc bên trong nhà đá lúc này một tòa không giữ thừa toàn bộ kim ô bộ lạc đều bị san bằng thành đất bằng đại điệu d ạ n nước xuất hiện từng đạo giống như mạng nện đồng dạng kẽ h hở trên mặt đất lồi lõm tràn đầy bị ngọn lửa thiêu đốt qua cháy đen bạch ngọc phá không còn tốt mặc dù chưa thể đem đại tế ti đánh giết thế nhưng ỉ vào không gian chi lực tiên tiên đứng ở thế bất bại nếu mà so sánh p ư ợ n g thất, thất liền lộ ra thoáng chật vật một chút trên người nàng có vài chỗ vết thương lộ ra bên trong da thịt chấm đ o ã chỉ là lúc này da thịt có chút cháy đen. mơ hồ còn có máu tươi chảy ra ngay trước thời điểm đều là nàng ị và hỏa diễm chi lực áp chế những người khác lần này nàng lại bị người dùng hỏa ngọn lửa áp chế bất quá dù sao nàng là phượng hoàng nhất tộc kim ô viêm đối với nàng áp chế vô cùng có hạn tại thời điểm chiến đấu nàng lại ăn thiệt thòi nhỏ thế nhưng chỉnh thể chiến cuộc lại chiếm cứ thượng phong so sánh với có chút chật vật phượng thất thất thủ trưởng lúc này thở hồng hộc trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương nhiều đến m ư ờ i một cái chủ yếu nhất là theo chiến đấu không ngừng hắn phát hiện kim ô viêm đối với sự phản vệ của hắn càng ngày càng m ã n liệt lại tiếp tục như vậy hắn h ẳ n phải chết không nghi、ngờ. bốn vị tộc lão cứu ta cuối cùng hắn n h ị n không được cầu viện thanh âm của hắn xuyên thấu mặt đất chuyển đến phía dưới hang động đá vôi bên trong thủ hộ tại dưới đất hang động đá vôi bốn vị tộc lão đồng thời mở mắt trên thân tỏa ra khí thế cực kỳ mạnh một giây sau thân thể bọn hắn thân thể phóng lên tận trời rầm rầm rầm trên mặt đất phát ra bốn tiếng bạo tạc thân thể bọn hắn ảnh vọt ra bọn họ phía trước không phải là không có phát giác được trên đất độc tính thế nhưng căn cứ kim ô bộ lạc lưu lại tổ hấn bọn họ đang thủ hộ kim ô viêm quá trình bên trong quyết không cho phép tự tiện rời đi một khi bọn họ tùy ý rời đi liền có khả năng t r u n g kế đ i ệ u hồ lý sơn bị người đánh cắp kim ô viêm vì vậy kim ô bộ lạc lưu lại tổ hấn nếu như không có đại tế ti tụ trưởng chủ động cầu cứu vô luận kim ô bộ lạc chuyện gì xảy ra bọn họ cũng không thể rời đi viêm động hiện tại tụ trưởng cầu cứu rồi bọn họ liền muốn xuất thủ bốn người này thực lực so với tụ trưởng cùng đại tế ti càng thêm c ư ờ n g đại như vậy cùng bọn họ một đối một lời nói liền có chút trong váng lang thiên trong lòng yên lặng nói tất nhiên không cần một đối một như vậy chỉ có thể vây công không cần nói nhảm nhiều lời mọi người giết cho ta lang thiên hét lớn một tiếng dẫn đầu phát động công kích chương ba trăm bảy mươi ba chém giết bốn vị kim ô viêm thủ hộ giả chương ba trăm bảy mươi ba chém giết bốn vị kim ô viêm thủ hộ giả chiến vô địch chư c ắ t giã i ể u đầu sư tử kim bối quỳnh i ê u ám giả háp báo t h ô n thiên mãng quang minh thải điệp cùng với thiên diễn chu cáp sẽ xuất hiện bốn vị tộc lao đoàn đoàn bao vây ở trong đó kim ô bộ lạc gái này bốn vị tộc lão thực lực s á c thực rất mạnh mặc dù còn không phải thần t i ể u cảnh thế nhưng đã đạt tới thần tàng cảnh đ ỉ n h phong chiến vô địch đám người bọn họ trừ bỏ lăng thiên bên ngoài nếu là đân đấu sợ rằng không có người nào là tộc lao đối thủ cho nên đối với bọn họ để nói vây công là phương thức tốt nhất giết lăng thiên hai tay huy động trên ngón tay bay vụt đi ra mười đạo chỉ đạo laser hướng về bốn vị tộc lao mà đi đối mặt đánh tới chỉ đạo laser bốn vị tộc lao bàn tay vung lên một đạo hỏa diễm hộ thuẫn xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước chặn lại bay tới chỉ đạo laser đối với điểm này lăng thiên cũng không có quá mức ngoài ý mớn hắn chỉ đạo laser là có thể bị ngăn lại chỉ là ngăn lại chỉ đạo laser tộc lao phát hiện lăng thiên những n à y công kích không phải bình thường cứng hãn trong cơ thể của bọn họ tiêu hao rất lớn nếu là một người lời nói thật đúng là không tốt đối kháng có thể là bọn họ không chỉ một người lúc này liền có hai vị tộc lão ngăn cản lăng thiên công kích hai vị k h á c tộc lão một trái một phải phân biệt hướng về lăng thiên mà đến đối mặt hai người công kích lăng thiên không có bối rối chút nào mặc dù hắn có thể dễ như t r ở bàn tay đưa ra một cái tay đối phó bọn hắn bất quá hắn cũng không có làm như vậy thật giống như không nhìn thấy hai vị k h á c tộc l ã o đồng dạng đám l ã o già này làm chúng ta không tồn tại a mang nhự va chạm liệt thiên thần t r ả o lực phách sơ nhạc sư tử hống trong lúc nhất thời liên tiếp công kích điên còn hướng về kia hai vị tộc lão mà đi chiến vô địch bọn họ chỉ là hơi so lăng thiên c h ậ m một bước thế nhưng bọn họ công kích một cái so một cái cường đại liên tiếp đa dạng công kích giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng hai vị tộc lão giật nảy cả mình vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau tại đỉnh đầu của mình chống lên vòng phòng hộ bọn họ tiến vào phòng ngự trạng thái về sau liền lộ ra vô cùng bị động chiến vô địch mấy người bọn hắn thay nhau điên cuồng công kích tới hai người căn bản không cho bọn họ cơ hội t h ở dốc hai vị tộc lão bị lăng thiên áp chế hai vị khác tộc lão bị chiến vô địch bọn họ áp chế bốn vị thực lực cường đại tộc lão dị thường bị khuất bọn họ còn không có phát lực đâu làm sao lại một mặt bị động phòng thủ lao tam lao tứ lui ra ngoài chúng ta liên thủ đ ạ i tộc lao rất rõ ràng bọn họ tách ra rất dễ dàng bị l a n g thiên bọn họ từng cái đánh tan bọn họ nếu là kết hợp cùng một chỗ có khả năng phát huy ra uy lực vượt xa bốn cái một cộng lại nghĩ kết hợp kiếm sao l a n g thiên trong lòng khinh thường nói điện t ử quỹ đạo pháo hắn không có chút do dự nào lập tức đưa ra một cái tay sử dụng điện t ử quỹ đạo pháo tiến hành công kích một cái năng lượng to lớn đạn pháo từ l a n g thiên trong tay bay vụt đi ra nháy mắt xuyên qua hai vị tộc lão ngưng tụ hỏa diễm hậu thuẫn hai người đồng thời phun ra một ngụm màu tươi không có hỏa diễm mộ thuẫn bảo vệ bọn họ nhục thân phòng ngự nhưng liền không có mạnh như vậy căn bản không chịu nổi điện t ử quỹ đạo pháo sóng sung kích bất quá hai người chỉ là bị thương nhẹ cũng không có mất đi sức chiến đấu huyễn ảnh trung điệp theo hai người này thủ thương tồn tại cả một mực rất thấp quang minh thải điểm xuất thủ chỉ thấy nó nhẹ nhàng phe phởi cánh vô số nhìn không thấy năng lượng theo nó trên cánh mặt bay ra rơi vào trên người của hai người nháy mắt hai người ánh mắt liền thay đổi đến nước trệ quan minh thải điệp nhất tộc nắm giữ tối cường h u y h n thuật đại tộc lao cùng hai tộc lao phát hiện hai người bọn họ biến thành hai cái to lớn sâu dóm thân thể đang không ngừng ngỏng ngậy lúc này có một cái chân to hướng về bọn họ rơi xuống bọn họ giống như một con kiến đồng dạng liền bị dâm chết nguyên bản đang n ú c nhích thân thể nháy mắt biến thành một b ã i thịt nát cái này để bọn họ vạn phần hoảng sợ nhưng mà sau một khắc bọn họ lại tỉnh lại phát hiện lần này bọn họ biến thành một cái sắp bị chém giết d â con một cái sáng loáng đồ đao rơi vào thân thể bọn hắn bên trên bọn họ không có chết thế nhưng gặp phải thống khổ đồ đao từng chút từng chút cắt trên người bọn họ thịt bọn họ chân thành cảm nhận được cái gì gọi là ngàn đao băm thây từng cảnh tượng ấy nhìn như dài dang dặc thế nhưng đối với viễn cảnh bên ngoài người mà nói cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi l i ê n trong chấp nhoáng này thời gian hai người đã tình trạng kiệt sức nếu là dưới tình huống bình thường quang minh thải điệp muốn đối hai người thi triển huyết thuật sẽ rất khó dù sao đơn thuần thực lực hai người này thực lực tuyệt đối là tại nó bên trên chỉ là hai người này bị lăng thiên dùng điện từ quỹ đạo pháo đ ạ thường quan g minh thải điệp lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn huyễn thuật có hiệu quả cùng lúc đó lăng thiên công kích cũng rơi xuống chỉ đạo laser giống như vô thượng lợi kiếm đồng dạng đối với hai người chém qua l i ê n tại chỉ đạo laser sắp rơi vào trên người của hai người lúc hai người đột nhiên từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh lại bọn họ bồi dối phía dưới chống lên lồng năng lượng muốn ngăn lại đã đi tới trước mặt bọn hắn lồng năng lượng nhưng mà lăng thiên chỉ đạo laser cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị chống đỡ được vòng phòng hộ nháy mắt liền bị tắt á t hóa thành ngôi sao hỏa diễm rơi xuống xuống dưới mà thân thể bọn hắn thân thể trực tiếp bị chỉ đạo laser một phân thành hai đại tộc lão cùng hai tộc lão tại l ă n g thiên cùng quang minh thải điệp phối hợp xuống căn bản không có chống đỡ bao lâu liền bị đánh giết Tam tộc lão cùng tứ tộc lão nhìn thấy chính mình hai vị ca ca cứ thế mà chết đi trong lúc nhất thời tâm thần đại l o ạ n liền cựu đầu sư tử cùng chiến vô địch bọn họ bắt lấy sơ hở đầu tiên là k í c h thương tiếp lấy đánh giết đến đây kim ô bộ lạc cái gọi là tộc lão kim ô viêm bốn vị thủ hộ giả cứ thế mà chết đi chúng ta muốn đi hỗ trợ sao cựu đầu sư tử nhìn thấy còn tại chiến đấu phượng thất, thất cùng bạch ngọc phá không quay đầu hỏi lang thiên hai người này chiến đấu vẫn còn tiếp tục mặc dù chiếm cứ thượng phòng thế nhưng muốn đánh giết đối thủ của mình còn phải một đoạn thời gian đối với thực lực xê xích không nhiều đối thủ đến nói đánh bại đối phương có đôi khi cũng không khó thế nhưng muốn đánh giết đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng không cần bọn họ thực lực tăng lên tốc độ quá nhanh c ầ n t h ậ t tốt lắng động một cái cuộc chiến đấu này mặc dù có chút khó khăn thế nhưng đối với bọn họ chỗ tốt cũng là to lớn liên để chính bọn họ tới đi đương nhiên các ngươi cũng nhìn một chút đừng để bọn họ không cẩn thận lập thuyền trong mương lang thiên đối với mấy người g à n g i hắn hy vọng kim ô bộ lạc tù trưởng cùng đại tế ti có thể trở thành phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không đá mài đao thế nhưng cũng không hy vọng không cẩn thận đem cái này hai cái đao cho mài chặt đ ứ t như vậy nhưng là được không bù mất Trường 374, kim viêm, hình cầu. Trường 374, kim viêm, hình hình Kim Kim Viêm, Viêm, Âu cầu. cầu. đại ca yên tâm đi có chúng ta tại nhất định sẽ không để lão đại và phượng thất thất xảy ra chuyện cựu đầu sư tử đầu tiên cam đoan nói thiếu ra ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị đi thu lấy kim ô viêm chứ cắt giã lúc này hỏi kim ô bộ lạc người trên cơ bản đã chết sạch còn tại đau khổ dãy r ủ ộ đại tế ty cùng thủ trưởng không đáng sợ như vậy kim ô viêm trên cơ bản có thể nói là vật vô chủ mục tiêu của bọn họ chuyến này chính là kim ô viêm hiện tại thu lấy kim ô viêm lời nói sẽ không nhận đến bất kỳ trở ngại không sai ta muốn đi thu lấy kim ô viêm lang thiên như thật nói tại chỗ này đều là người một nhà hắn không cần thiết che giấu đại ca đại ca ta cùng đi với ngươi cựu đầu sư tử vội vàng đối với lang thiên nói ngươi không phải muốn lưu lại nhìn xem phá không cùng thất, thất nhà ngươi cùng ta đi người nào nhìn xem hai người bọn họ lang thiên hỏi để h á c báo lưu lại tốc độ nó nhanh nhất vạn nhất lao đại cần trợ giúp nó có khả năng lấy tốc độ nhanh nhất cứu viện ta vẫn là đi theo đại ca ngươi đi thu phục kim o viêm vạn nhất trong thời gian này có cái gì nguy hiểm ta nhất định xông lên phía trước nhất bất kỳ nguy hiểm nào muốn tổn thương đến đại ca đều phải từ thi thể của ta bên trên ngày tới cựu đầu sư tử nói hiên ngang l ắ m liệt người không biết còn tưởng rằng nó bao nhiêu đại công vô tư trên thực tế là nó rất rõ ràng bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất chiến đấu hiện tại đã chiếm cứ thờ p h ò n g không có gì bất ngờ xảy ra hai người tiêu phí một chút thời gian liền có thể đánh rết r i ê n phần mình đối thủ ở lại cả h thể, chỉ nhìn. theo Thiên thể thức thuyết thể nhìn thấy、Lang、Thiên thu lấy Kim quá trình. ỗ này, lớn cũng dương Nếu Lăng nói, liền kiến đến trong truyền cũng Lăng là là lấy có có có có c rất mắt lời Kim Viêm, quá đi Kim Viêm hai so sánh cựu đầu sư tử tự nhiên nguyện ý đi theo lăng thiên dù sao hắn thích nhất chính là kích thích ta không được ta mặc dù tốc độ nhanh thế nhưng lực công kích của ta có thể không sánh bằng b i n h yêu để nó lưu lại lực công kích của ta mặc dù cường thế nhưng tốc độ quá chậm vạn nhất lão đại có cái gì trợ giúp ta căn bản không kiểm soát thủ ta đồng ý tiểu cựu vừa rồi nói để hát báo lưu lại không được muốn ta nói à t h ô n thiên mãng thực lực mạnh mẽ hơn ta nhiều tốc độ không chậm hơn ta nó lưu lại mới là lựa chọn tốt nhất ta phải vì đại ca sông pha chiến đấu đâu ta là lao đại hộ thân vòng tay thiếp thân vật trang sức trong lúc nhất thời mấy cái linh thu hồ nào đến không thể gián xếp người nào cũng không nguyện ý lưu lại t h ô n thiên mãng càng là nháy mắt biến trở về vòng tay gián dấp đi tới lăng thiên trên cổ tay cái này không muốn mặt một màn để cựu đầu sư tử bọn họ hận đến hàm giang nữa mà lại lại không thể làm gì dù sao phía trước thời điểm t h ô n thiên mãng vẫn lấy tay vòng tay gián dấp đeo tại lăng thiên trên cổ tay các người đều muốn cùng ta đi thu phục kim ô vi lăng thiên lúc này nhìn xem mấy người hỏi là đ ô n g đ ả o linh thú nhẹ gật đầu vô địch ra c á t các ngươi cùng thiên diễn chu c ắ p lưu lại đi lăng thiên nói cái này mấy cái linh thú thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy cùng hắn để bọn họ không cam lòng lưu lại còn không bằng mang theo bọn họ cùng rời đi là chiến vô địch cùng t r ư cắt giã đồng thời nói mặc dù bọn họ cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết kim o viêm thế nhưng lăng thiên tất nhiên lên tiếng bọn họ chỉ có thể tuân theo đến mức thiên diễn chu cấp càng giống là đánh xì dầu phía trước thời điểm chiến đấu nó đều là xung làm khán giả căn bản không có xuất thủ nói thật thiên diễn chu cấp nếu là toàn lực bộc phát lang thiên cũng không dám tưởng tượng nó cường đại c ỡ nào thiên diễn chu cấp lực công kích mặc dù không phải rất mạnh thế nhưng nó đặc điểm lớn nhất là có thể phóng độc một khi bị độc tố của nó chạm đến hẳn phải chết không nghi ngờ lang thiên không có làm qua thí nghiệm không biết cùng là thần tàn g cảnh người tu hành chúng thiên diễn chu cấp độc về sau có thể hay không sống sót có cơ hội có thể thử xem chủ yếu là nhân gian bên trong sinh linh quá nhiều một khi thiên diễn chu cấp toàn lực bộc phát độc tố dễ dàng thương tới vô tội có cơ hội có thể tiến về thiên giới lang thiên trong lòng yên lặng nói nếu là tại thiên giới hắn nhưng là sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy kim ô bộ lạc bốn vị tộc lao phía trước từ dưới mặt đất hang động đá vôi bên trong bay ra ngoài thời điểm đã đánh ra một cái thông đạo này ngược lại là tiết kiệm l a n g thiên bọn họ không ít khí lực vì vậy mấy người theo bốn vị tộc lao xuất hiện thông đạo bay vào dưới mặt đất hang động đá vôi bên trong vừa vặn vừa tiến vào hang động đá vôi bên trong bọn họ liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới cỗ này sóng nhiệt để bọn họ đều nhanh thở không ra hơi có một loại ngâm nước cảm giác tốt tại l a n g thiên bọn họ kịp thời điều chỉnh một cái trạng thái của mình đem cỗ kia cảm giác hít thở không thông ép xuống thật không biết kim ô bộ lạc bốn vị tộc lão là thế nào một mực ở chỗ này mặt bọn họ có thể có thần tàn g cảnh đ ỉ n h phong thực lực quả nhiên nắm giữ không phải người sự nhẫn mại cùng ý c h í lực lăng thiên bọn họ ngẩng đầu hướng về kim ô viêm nhìn liền phát hiện tại hang động đá vôi vị trí trung tâm có một cái lơ lửng giữa không trung màu vàng hình cầu cái này màu vàng hình cầu cực kỳ giống rút nhỏ vô số lần mặt trời tàn ra cực nóng nhiệt độ cao nếu như không phải tận mắt nhìn thấy rất khó tin tưởng đây là một đám lửa kim ô viêm, viêm chữ cùng cái này màu vàng hình cầu hoàn toàn không liên lạc được một khối đây chính là kim ô viêm sao cựu đầu sư từ tự n ủ những linh thú cũng đều tò mò nhìn kim ô viêm trong mắt tràn đầy n g h i hoặc ít nhất từ nhiệt độ đi lên nói không có sai bình thường hòa diễm cũng không có cao như vậy nhiệt độ lang t i ê n nói rất khẳng định nói hắn gặp qua phượng thất thất đích phượng hoàng viêm cùng kim ô viêm so sánh xác thực kém một b ậ c đại ca chúng ta muốn thế nào thu lấy cái này kim ô viêm cựu đầu sư tử hỏi sử dụng man lực ta đoán chừng không được cái này kim ô viêm sợ rằng ngay cả lão đại không gian chi lực đều không chịu nổi ám giả hát báo ở một bên nói ra thôn t i ê n mãng trong bụng có càn khôn để nó nuốt vào đi tồn lấy cựu đầu sư tử vừa cười vừa nói cái này kim ô viêm nhiệt độ như thế cao ta nếu là nuốt vào đi không ra ba cái hô hấp ta sợ rằng liền bị h ò a tan t h ô n tin ê m ạ n g hóa thành lớn tiếng nói đại ca chỉ có thể dùng ngươi không gian tùy thân nếu là liền ngươi không gian tùy thân đều không thể thu lấy vậy chúng ta chỉ có thể giống kim ô nhất tộc đồng dạng lựa chọn tại nguyên chỗ hấp thu kim ô viêm lực lượng cựu đầu sư từ lúc này nói nghiêm túc cũng chỉ có thể như vậy lăng tiên cũng không có nghĩ đến biện pháp khác hắn tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắt đồ xuất hiện ở trước mặt hắn rất nhanh một cái năng lượng vòng xoáy từ giang sơn xã tắt đồ bên trong tỏa ra đi ra b từng chút, từng chút ắ tình đầu t g c t huống i như vậy lăng tiên còn là lần đầu tiên gặp phải hắn hiện tại có chút tiến t h o á i lương nan để hắn cứ như vậy từ bỏ kim ô viêm thu lấy hắn khẳng định là không cắm lòng để giang sơn xã tắc đồ tiếp tục thôn vệ kim ô viêm lại nuốt không đi vào hiện tại thật là tiểu hải cưỡi cánh cửa tiến cũng không được lùi cũng không xong từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra được kim ô viêm cường hãn dù sao phía trước thời điểm giang sơn xã tắc đồ có khả năng dễ như t r ở bàn tay thôn vệ hà n g ước hành quân nghĩ tại vô tận chiến trường thời điểm càng lan nuốt l ấ y toàn bộ vô tận chiến trường âm khí hiện tại một đoàn to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân viên cầu lại nuốt không xong chuyện này chỉ có thể nói rõ kim ô viêm bên trong năng lượng ẩn chứa thực sự là quá nhiều liên tiếp thử rất lâu đều không thể đem kim ô viêm nuốt vào đi cái này để lăng thiên đều có chút bất đắc dĩ hắn đang suy nghĩ muốn hay không để phượng thất thất xuống nhìn nàng một cái có thể hay không thu phục kim ô viêm nghĩ tới đây hắn quay đầu đối với cựu đầu sư tử nói tiểu cựu các ngươi đi lên xe một m chút thất thất có hay không chém giết đối thủ của mình nếu là không có các ngươi hợp lực trong thời gian ngắn nhất đem chém giết sau đó để thất thất xuống nghe đến lăng thiên phân phó cựu đầu sư tử đang chuẩn bị hành động một thân ảnh từ trên trời giang xuống không cần ta đã giải quyết người tới chính là phượng thất, thất nàng lớn tiếng nói thất, thất ngươi xem một chút cái này kim ô viêm ngươi có thể hay không thu phục lăng thiên nói xong để giang sơn xã t ắ c đ ồ vòng xoáy ngừng lại kim ô viêm một lần nữa lộ do tại cựu đầu sư từ trước mặt của bọn nó ta thử xem các ngươi đều lui lại một điểm để phòng v ậ t nhất phượng thất thất nói xong liền hướng về kim ô viêm đi nàng có khả năng cảm nhận được cái này kim ô viêm uy lực đúng là so với nàng phượng hoàng viêm mạnh hơn rất nhiều cho tới nay phượng thất thất vẫn cảm thấy bọn họ phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng viêm là giữa thiên địa cường đại nhất hòa diễm dù sao phượng hoàng viêm danh s ư n g không có gì không đốt nhưng là bây giờ nàng mới biết được là nàng ít ngồi đại giếng nguyên lai、like、thế gian này thật sự có so phượng hoàng viêm cảng cường đại hơn hòa、diễm. sau đó nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía kim ô viêm nàng tính toán hấp thụ kim ô viêm hỏa chi tinh hoa rót vào phượng hoàng viêm bên trong cứ như vậy phượng hoàng viêm vi lực nhất định có khả năng tăng cường rất nhiều lần nghĩ tới đây trong mắt của nàng hiện lên một tia lửa nóng nếu là phượng hoàng viêm vi lực tiến thêm một bước thực lực của nàng cũng sẽ tiến thêm một bước đến lúc đó nàng liền có thể trở lại l i n h vực đi tìm băng phượng hoàng nhất tộc vì chính mình phụ mẫu các ca ca báo t h ủ đối với chính mình huyết hại thâm cựu nàng mặc dù rất ít đề cập thế nhưng nàng một mực yên lặng ghi ở trong lòng nàng bây giờ mặc dù đã có thần tàng cảnh thực lực có thể là nàng rất rõ ràng lấy nàng thực lực bây giờ trở lại phượng hoàng nhất tộc báo t h ủ hẳn phải chết không nghi ngờ phượng hoàng nhất tộc bên trong cường giả vô số thực lực của nàng chỉ có tiến thêm một bước mới có thể có báo t h ủ hy vọng vì vậy phượng thất, thất ngồi xếp bằng tại kim ô viêm hai m bên ngoài khoảng cách gần như thế đối với nàng ngược lại là không có ảnh hưởng Cứ việc lực Viêm Kim đi m Ô u ố trong thời là p h ư gian Thất này bạch ngọc phá không đã đánh Nàng rết đối thủ của mình cũng cùng lăng tiên h bọn họ cùng nhau chờ bọn họ đều rất rõ ràng hấp thu kim ô viêm cũng không phải một chuyện dễ dàng đến sự tình nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị không biết qua bao lâu l i ề n tại cựu đầu sư tử bọn họ sắp ngủ thời điểm phượng thất thất mở mắt trong mắt của nàng hiện lên một k i a tinh quang ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị chỉ thấy phượng thất thất v ư ơ n tay đối với kim ô viêm vị trí là một cái bắt động tác lúc này l i ề n có một đám lửa từ màu vàng viên cầu bên trong bay ra đi tới bàn tay của nàng bên trong nàng không dám trực tiếp dùng bàn tay nâng mà là dùng linh khí nâng để tránh bị bỏng phượng thất thất tay phải đem cái này đoàn hỏa diễm nâng ở trong tay sau mày trong tay nàng phượng ho không phải rất tốt khống chế nàng bàn tay trái một phen phượng hoàng viêm xuất hiện ở trên tay của nàng nàng đem phượng hoàng viêm chậm rãi tới gần tay phải bên trong nâng kim ô viêm theo hai đám lửa khoảng cách càng ngày càng gần phượng thất thất vị trí không gian sôi trào lên giống như là một nồi đốt lên nước không ngừng mà c u ầ n q u ộ n phá không đây là có chuyện gì làm sao không gian đều lay động làng thiên tò mò hỏi cái này hai đám lửa quá mức cường đại nếu như đem mảnh không gian này xem như là một cái đựng đầy nước và nước vậy cái này hai đám lửa chính là vạc nước bên trong đang đánh lộn hai con cá lớn làm cá lớn kịch liệt thời điểm đụng trạm trong c h u n g nước nước tự nhiên sẽ bước lên không có gì đáng ngại tác động đến không đến chúng ta bạch ngọc phá không giải thích nói nghe đến giải thích của hắn mọi người liền hiểu dưới tình huống bình thường hai con cá lớn đánh nhau khẳng định là tương đối cường đại phía kia đạt được thắng lợi thế nhưng nếu là có ngoại lực can thiệp vậy coi như không nhất định phượng thất thất tồn tại chính là ngoại lực nàng tồn tại giống như là làm cái này hai con cá lớn đánh nhau thời điểm nàng đem so với khá mạnh lớn cái kia một con cá lớn để lại để mặt khác một con cá điên cuồng truyền vợt kết quả như vậy tự nhiên là không cần nói cũng biết hai đám lửa tranh đấu một lúc sau liền ngừng lại lúc này lăng thiên mấy người bọn hắn rõ ràng nhìn thấy phượng thất thất trên tay phải có một ít giống như cho tàn đồng dạng đồ vật rớt xuống cuối cùng cái k i a m ộ t đoàn kim ố viêm biến thành một chút chất lỏng hình dáng đồ vật loại chất lỏng này nhìn qua trong suốt trong suốt bất quá trong suốt bên trong mang theo một điểm vằng rực có điểm giống ánh đèn chiếu xuống dầu đi hay gen chẳng lẽ đây chính là kim ố viêm hỏa chi tinh hoa lăng thiên tự đ ủ không rõ ràng thứ này ta cũng không có gặp qua bất quá nhìn thấy thất thất thở phào một hơi dán dấp hẳn là mạnh ngọc phá không ở một bên nói tại bọn họ hai cái đàm luận những ngày thời điểm phượng thất thất đem trong tay mình kim ố viêm hỏa chi tinh hoa tới gần phượng hoàng viêm phượng hoàng viêm thật giống như nhìn thấy cái gì sơn hào hải vị mỹ vị đồng dạng một bộ nhảy cân hoan hô bộ dạng ngay sau đó phượng hoàng viêm phía trên sinh ra một cố cường đại hấp lực đem phượng thất thất trong tay kim ố viêm hỏa chi tinh hoa h ú t tới Trường ta thể tiến trường ta thể tiến Theo Tinh hút bắt Phượng chúng muốn chúng muốn Hoàng biến Nguyên có có Chi Hỏa Hoa hóa. quá quá đầu Kim Viêm Viêm bộ, bộ. vào, Ô xen lẫn một điểm màu vàng đơn thuần nhanh chị so với phía trước liền dễ nhìn không ít thất thất thế nào phượng hoàng viêm uy lực có hay không tăng cường lang thiên lên tiếng hỏi phía trước hắn một mực không dám lên tiếng sợ quay dày đến phượng thất thất phượng hoàng viêm uy lực xác thực cường đại một chút bất quá đó cũng không phải phượng hoàng viêm cực hạ nó còn có thể tăng lên phượng thất thất nói xong về sau liền nhắm mắt lại tiếp tục bắt t r ư ớ c làm theo phượng hoàng viêm uy lực có khả năng tiếp tục tăng lên đây là chuyện tốt lần này nàng muốn nhìn xem phượng hoàng viêm cực h ạ lang thiên ta cũng muốn tiến bộ mạnh ngọc phá không đột nhiên quay đầu nhìn lang thiên nói cho tới nay hắn cùng phượng thất thất thực lực đều không sai bật nhiều liên tính thỉnh thoảng có khoảng cách không bao lâu là có thể đổi kịp nhưng là bây giờ phượng thất thất thôn vệ kim m viêm hỏa chi tinh hoa thực lực khẳng định sẽ tăng vọt mà trước mắt hắn mới thôi còn không có tìm tới thần tốc tăng cao thực lực phương pháp muốn dựa vào chính mình tu luyện đổi kịp phượng thất thất không biết muốn chờ đến ngày tháng năm nào đi Cùng ta nói có cái gì dùng. Ta cũng có thực cho tức dùng. nói muốn tiến bộ à, có thể là hiện thực không Lăng thiên tức giận nói. gì ta không quảng, ngươi nếu là không cho Ta thể bộ à, phép. là đại ca ta k h ô n g quản, n g ư ơ i nếu không là có h chính khinh Chính o ta tiến trọng bất nam. ca, ca, ngươi đại ngươi Đại ngươi nữ công. bộ, c là là, là đây thể để cho thực lực của chúng ta tăng lên tới thần tăng cảnh liền có thể để thực lực của chúng ta tăng lên tới thần kiểu cảnh thậm chí thiên nhân cảnh đại ca ban đầu là n g ư ơ i dẫn chúng ta đi ra liền muốn đ ố i chúng ta phụ trách trong lúc nhất thời cựu đầu sư tử cùng kim bối quý n g ư bọn họ ngươi một lời ta một câu nói không xong lang thiên đương nhiên biết bọn họ là nói đùa muốn tiến bộ a vậy quá đơn giản các ngươi chỉ cần làm đến một việc sau một tháng nhất định có thể tiến bộ lăng tiên đột nhiên trên mặt mang lên vẻ mỉm cười nói hắn tính toán để mấy cái này tiểu g i a hỏa trải nghiệm một chút cái gì gọi là tri thức lực lượng một tháng liền có thể tiến bộ đại ca ngươi mau nói chúng ta muốn làm thế nào cựu đầu sư tử tò mò hỏi bọn họ vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút không nghĩ tới lăng tiên thật sự có biện pháp rất đơn giản các ngươi chỉ cần phụ trọng tại chỗ n h y lăng tiên hồi đáp phụ trọng tại chỗ n h y đơn giản như vậy đại ca ngươi hẳn là lừa gạt chúng ta đây cựu đầu sư tử chất vấn hỏi dĩ nhiên không phải đơn giản tại chỗ phụ trọng nhảy là có yêu cầu tương đối các ngươi ngày thứ nhất thời điểm tại nguyên chối nhảy hai lần ngày thứ hai thời điểm tại nguyên chối nhảy một phía ngày thứ ba thời điểm tại nguyên chối nhảy tám lần cứ như vậy phía sau một ngày nhảy số lần là một ngày trước hai lần chỉ cần các ngươi có thể lấy dạng này quy luật một mực liên tục không ngừng nhảy một tháng thực lực nhất định có thể đột phá l a n g thiên mười phần khẳng định nói Đệ đa nhất thiên nhạy lần, ngày nhạy Hắn tháng, hai thứ hai mới nhảy bột phía.、Hắn、thấy, tài bột một tháng, tối mới sau có ũ n liền nhạy ngàn bên bọn đến n g cái dưới. Đối với bọn họ đến nói, phụ trọng nhảy cái mấy i phụ thể r ọ n n g y mấy cái đáng dưới, ngàn bên dưới, không k chút、nào. Có thể, nào. quân tử nhất ôn tứ mã nam truy ta lang thiên nói lời giữ lời phá không làm chứng các ngươi mấy cái cũng giống như vậy chỉ cần có thể lấy phương thức như vậy kiên trì một tháng nếu như không thể đột phá ta đối với các ngươi toàn quyền phụ trách l a n g thiên đối với ám giả h á c báo bọn họ mấy cái nói tốt một lời đã định lão đại làm chứng ám giả hát báo nhẹ gật đầu lão đại ngươi không cùng lúc thử xem sao Kim bối quỳ n h l ư u quay đầu nhìn xem bạch ngọc phá không hỏi không được các ngươi mấy c á i đến ta làm nhân chứng liền tốt bạch ngọc phá không vừa cười vừa nói hắn thấy lăng thiên tất nhiên nói như vậy vậy khẳng định không phải là tùy tiện nói một chút hắn nói tới phương pháp khẳng định là có cả b ấ y đến mức cái gì cả b ấ y hắn ngược lại là nhìn không ra thế nhưng đối với lăng thiên hắn có thể hiểu rất rõ lăng thiên từ trước đến nay đều không phải một cái bắn tên không đúng người hắn nói ra phương pháp này kiểu đầu sư tử mấy người bọn hắn tuyệt đối không thể nào làm được điểm này hắn tin tưởng vững chắc thiếu ra ta vừa rồi tính toán nửa ngày không có tính toán minh bạch ta đại khái tính tới ngày thứ một ư ơ i thời điểm bọn họ cần nhảy 1.024 lần ngày thứ hai mươi thời điểm liền có chút tính toán không rõ ta chỉ biết là càng về sau nhảy số lần càng nhiều cái kia đến ngày thứ ba mươi thời điểm cụ thể muốn nhảy bao nhiêu lần chứ cắt giã lúc này tò mò hỏi đối với toán học hắn dính tới một chút có thể là chữ số quá mức khổng lồ lời nói liền có chút vượt qua tính toán của hắn năng lực đi vậy ta liền cho ngươi nói một cái ba mươi ngày thời điểm cần nhảy bao nhiêu bên dưới ngày thứ nhất thời điểm nhảy hai lần ngày thứ m ư ơ i thời điểm ngày 1024 b ê n dưới n g ư ờ i đây không có tính toán sai ngày thứ 15 thời điểm nhảy 32768 b ê n dưới ngày thứ 20 thời điểm nhảy một n g h ì b y mươi sáu bên dưới ngày thứ 25 thời điểm nhảy 33554432 b ê n dưới đến mức ngày thứ 30 thời điểm cần ngày một nghìn bảy trăm ba mươi b ê n dưới lăng thiên nói cái gì cái gì làm sao có thể trong lúc nhất thời cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái toàn bộ đều phát ra từng tiếng khó có thể tin kinh hô rõ ràng ngày thứ nhất thời điểm chỉ cần nhảy hai lần làm sao ngày thứ 30 thời điểm liền cần nhảy mới ước h ạ cái này còn không có tính toán số lẻ cái này có chút quá mức không hợp thói thường đi ta liền biết không có đơn giản như vậy bạch ngọc phá không lúc này trong lòng yên lặng nói sự thật chứng minh lăng thiên xác thực không phải một cái tùy ý bị người nắm chủ không tính số lẻ tại chỗ phụ trọng mười ước bên dưới thời gian một ngày căn bản nhảy không xong cựu đầu sư tử bọn họ liền tính không ăn không uống không ngủ cũng làm không được không tin các ngươi có thể thử xem lăng thiên cười nhìn xem cựu đầu sư tử bọn họ nói đối phó mấy cái không có học qua toán học tiểu gia hỏa sử dụng lần số mũ thực sự là quá ức hiếp bọn họ tại lăng tiên xem ra đối phó bọn hắn dùng tiểu học c h i thức như vậy đủ rồi cái này có lẽ chính là làm tinh nhân bọn họ thường nói học tốt toán l ư hóa đi khắp thiên hạ cũng không sợ nếu là hắn làm một chút hóa học thí nghiệm tuyệt đối có thể đem mấy cái này tiểu ra hỏa hủ s ừ n g sốt u một chút nói không chừng mấy tiểu t ử kia trực tiếp coi hắn xem như giống như thần tồn tại tu luyện giả có khả năng phi thiên nội địa nhưng vẫn như cũ có rất nhiều chuyện làm không được có một ít sự tình bọn họ chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị ngươi đến tột u cùng là thế nào tính toán vì cái gì mười ước chữ số cũng h á m i ệ n g liền tính đi ra chứ cắt giã lúc này tò mò hỏi da cát số học loại này sự t ì n h c h ậ t nhìn hình như rất khó kỳ thật nếu như biết trong đó bí quyết những chữ số này ở giữa tính toán vô cùng đơn giản chờ có thời gian ta thật tốt dạy dỗ ngươi lang thiên nói hắn bây giờ còn có thể ghi nhớ toán học đều làm một chút da lông trên cơ bản đều là làm tinh sơ chung tri thức trường cấp ba trở lên tri thức qua nhiều năm như vậy hắn đã quên mất không sai bị lắm toán học cùng những ngành học không giống nhau lắm nói theo một ý nghĩa nào đó có thể tính là một môn hoàn toàn độc lập ngành học những ngành học ngươi cho dù thiên phú không tốt cố gắng một chút tóm lại là có thể học được không ít thứ thế nhưng toán học quá thử thách thiên phú làm ngươi thiên phú không đủ thời điểm lại cố gắng cũng vô dụng toán học thứ này ngươi không phải là sẽ không tại lam tinh thời điểm đại học trước đây học tri thức nhiều nhất nhiều nhất tính toán cái nhập môn hoặc là cơ sở ngươi tân tân khổ khổ học nhiều năm mới tìm hiểu được đồ vật thậm chí không có tìm hiểu được đồ vật chẳng qua là nhân ra một cái buổi chiều kết quả có ít người tiêu phí cả một đời đều không có giải ra nan đề có người một đêm liền giải ra người và người tranh lệch thật không phải bình thường lớn có người nói qua những ngành học là hố trời thế nhưng chưa hề có người nói qua toán học là hố trời bởi vì những ngành học ngươi có thể nhìn thấy phía trước có một tòa hố to có người ra ra và o vào mà toán học đó là một tòa sâu không thấy đáy vách núi căn bản không nhìn thấy có người ra vào làm ngươi ngầm đầu ngưỡng vọng thời điểm phát hiện có mấy cái thần tiên tại vách núi phía trên ngự kiếm phi hành thậm chí tại những n à y ngự kiếm phi hành đại lao phía trên còn có một chút thần linh tại sáng tạo thế giới lăng thiên tại lam tinh thời điểm bên trên cũng bất quá là phổ phổ thông thông trường quân đội học tập chỉ là phổ phổ thông thông tri thức không có đạt tới những cái k i a đại lao tình trạng xuyên qua đến cái này thế giới nhiều năm như vậy trên cơ bản đều quên mất không sai bịt lắm thuộc về vốn thăng nhỏ thế nhưng dạy chứ cắt giã lời nói dư xài tốt tốt tốt đà tạ thiếu ra chứ cắt giã hưng ơ phần nói có khả năng học được như thế một môn vĩ đại số học hắn tin tưởng tương lai hắn sẽ được ích lợi vô cùng ta cũng muốn học bạch ngọc phá không lúc này nói mặc dù học không biết có làm được cái gì thế nhưng kỹ nhiều không ép thân về sau vạn nhất bị người giống lang thiên dạng này lắc lư hắn ít nhất có khả năng tính toán rõ ràng ta cũng muốn học còn có ta lại thêm ta i ể u đầu sư tử bọn họ từng cái cũng tranh cướp dành dần nói đi đến lúc đó cùng một chỗ d ạ y các ngươi đối với cái này lang thiên cũng không có cự tuyệt đối với hắn mà nói một con dê là thả một đàn dê cũng là thả thêm một cái thiếu một cái không quan trọng tại lang thiên mấy người bọn hắn nói những ngày thời điểm phượng thất thất nhắm mắt lại điên cùng từ tam túc kim ô sau khi ngã xuống huyện hóa cái kiêm màu vàng v i ê n cầu bên trong hấp thụ lấy kim ô viêm hỏa chi tinh hoa chậm rãi nàng phượng hoàng viêm uy vi lực càng ngày càng mạnh theo phượng hoàng viêm uy vi lực càng ngày càng mạnh phượng thất thất cũng đã nhận được phượng hoàng v i ê m phản hồi thực lực của nàng cũng tại không ngừng mà tăng lên khí tức trên thân cũng càng ngày càng d o a người n lúc mới bắt đầu nhất phượng thất thất chỉ có thần tàng cảnh nhị trọng cảnh giới có thể là ngắn ngủi một hồi thời gian thực lực của nàng liền như là cưới tên lửa đồng dạng tăng lên thần tàng cảnh tam trọng thần tàng cảnh ngũ trọng thần tàng cảnh cựu trọng thất thất sợ rằng muốn đột phá lăng thiên lúc này có chút mừng dỡ nói thần tàng cảnh cựu trọng về sau nhưng chính là thần kiểu cảnh nếu là phượng thất thất thật đột phá sẽ là đám người bọn họ bên trong cái thứ nhất đột phá đến thần kiểu cảnh tồn tại cho dù tại cường giả như m â trung châu t h ậ ngay tại lúc này phượng thất thất trên thân bắn ra một đạo khí tức cực kỳ hùng mạnh đạo này khí tức nháy mắt càn quét lăng thiên mấy người bọn hắn để mấy người kinh hồn tán đảm phượng thất thất đột phá đến thần kiểu cảnh mạnh ngọc phá không khiếp sợ nói mặc dù đã sớm đón được phượng thất thất có khả năng ngượng cơ hội này một lần hành động đột phá đến thần kiểu cảnh nhưng là bây giờ tất cả những thứ này thật phát sinh thời điểm bạch ngọc phá không bọn họ thật đúng là có chút khó có thể tin thần tiêu cảnh có cỡ nào khó mà đột phá cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái bậc cha chú lại biết rõ r à n h r à n h bọn họ bậc cha chú tu luyện hơn nửa đời người hiện tại cũng bất quá là thần tàng cảnh cựu trọng chưa từng đột phá đến thần kiều cảnh mà phượng tất h thất tuổi còn trẻ l i ề n đã bước qua một đạo khảm này thần tiêu cảnh sở dĩ kêu thần tiêu cảnh cũng không phải là tùy t i ệ n lên thần tàng cảnh là đem toàn thân mình trên dưới tiềm lực đào móc ra tạo thành bảo tàng sau đó dùng tạo thành bảo tàng xây dựng một toà cầu câu thông vùng thế giới này vừa mới bắt đầu xây dựng cầu thời điểm liên đạt tới thần kiểu cảnh mà xây dựng cái này một tòa cầu đầy đủ lớn đủ xa lúc liên đạt tới bờ bên kia cái này bờ bên kia chính là thiên nhân cảnh mà cái gọi là thiên nhân cảnh chính là thiên nhân hợp nhất quanh thân tự thành không gian tại tự thành một phương này không gian bên trong quy tắc từ hắn chế định có thể xưng vô địch người ở cảnh giới khác nếu là có cường giả tiến hành đánh lén nếu như chủ quan thật đúng là có khả năng đem đánh lén đến chết có thể là thiên nhân cảnh khác biệt không phải là thiên nhân cảnh người tu hành căn bản tiến vào không đến bên cạnh hắn đây cũng là vì cái gì t h i ê nhân n cảnh có thể trở thành một phương thế giới này đứng đầu nhất cường giả phượng thất thất hiện tại đã bắt đầu xây dựng thần tiểu có thể nói là tiến vào một cái cảnh giới toàn mới cùng bạch ngọc phá không bọn họ lập tức liền kéo ra trên lệnh phượng thất thất trên thân b ộ c phát ra khí tức cường đại không có duy trì liên tục bao lâu liền biến mất nàng vừa vặn đột phá đến thần kiểu cảnh cần thích trứng một cái cái này mới không có khống chế lại khí tức trên thân hiện tại đã thích t ứ n g khí tức tự nhiên sẽ không, không bị khống chế chờ củng cố một đoạn thời gian cảnh giới về sau phượng thất thất liền đứng dậy đứng lên thiếu ra ta đột phá phượng thất, thất cao hứng đối với lăng thiên nói nếu là không có lăng thiên ân cứu mạng cùng với tái tạo c h i ân nàng tuyệt đối không có khả năng đột phá đến thần kiểu cảnh nàng đối lăng thiên cảm kích không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hiện tại có chuyện tốt đương nhiên phải ngay lập tức cùng hắn chia sẻ thất thất chúc mừng chúc mừng bây giờ xem như một phương cường giả chân chính lăng thiên tử đáy lòng nói phượng thất thất thực lực tăng cường liền tương đương với bọn họ đoàn người này thực lực tăng cường cũng tương đương với nhân gian đối kháng thiên giới lực lượng tăng cường đây là thiên đại h ả o sự đa tạ thiếu gia thanh toản phượng thất thất tử đáy lòng nói đó cũng không phải ta thanh toản mà là chính người tạo hóa tốt những lời khách sáo này liền không nói n g ư ơ i đột phá đến thần kiểu cảnh hiện tại có thể có khả năng thu lấy cái này một đoàn kim ô viêm điểm này mới là trọng yếu nhất chương 378, m ộ t câu kim ô viêm liền ngoan ngoan phối hợp chương 378, m ộ t câu kim ô viêm liền ngoan ngoan phối hợp lăng thiên bọn họ phí đi như thế lớn sức lực cũng không m ẹ n m ẹ n là vì để phượng thất thất đột phá đến thần kiểu cảnh tam túc kim ô là trí bảo vô luận như thế nào đều muốn được đến thiếu ra không nói gặp ngươi cho dù ta hiện tại đã đột phá đến thần kiểu cảnh muốn khống chế cái này một đoàn kim ô viêm cũng làm không được cái này kim ô viêm bên trong năng lượng ẩn chứa thực sự là quá cường đại Thất thất h o ba thứ kết hợp cái chủ ý này là lăng thiên phía trước tại phượng thất thất hấp thu kim ô viêm hỏa chi tinh hoa lúc nghĩ ra được có thể thử xem thế nhưng không nhất định có khả năng thành công phượng thất thất trầm tư một chút nói sau đó ba người liền bận rộn trung quy phải thử một chút mới có thể ra kết luận cứ như vậy cái kia ba người phối hợp lẫn nhau bắt đầu lần đầu tiên thử nghiệm chỉ thấy phượng thất thất đi tới kim ô viêm trước mặt lợi dụng đã t h u ê biến hoàn thành kim ô viêm bắt đầu đem hết toàn lực á p chế kim ô viêm mà bạch ngọc phá không cũng không có nhàn rỗi hắn sử dụng không gian chi lực phối hợp với phượng thất thất đối kim ô viêm tiến hành áp chế cùng rời đi giang sơn xã tắc đổ cho tan ướp lang thiên nội tâm bên trong h é t lớn một tiếng sau đó lại lần triệu hắn đi ra giang sơn xã tắc đổ một cái không gian vòng xoáy xuất hiện bao khỏa kim ô viêm nhưng mà lang thiên ba người bọn họ đem hết toàn lực kim ô viêm chỉ là hơi lắc lư hai lần cũng không có tiến vào giang sơn xã tắc đổ dấu hiệu các ng đều đến đỡ. đầu đối quay Nhìn trường này, Lăng Thiên giúp hợp thấy vì ớ i giá cựu cũng chưa cắt đầu sư tử bọn nói. họ v vậy đông đảo thần tàng cảnh người tu hành một cái tiếp một cái đi tới không gian vòng xoáy trước mặt cùng một chỗ thi lực nhưng mà bọn họ hợp lực cũng chỉ là để kim ô viêm run run càng thêm kịch liệt một điểm thế nhưng cũng không có tiến vào giang sơn xã tắc đồ dấu hiệu dựa vào ma lực căn bản làm không được chẳng lẽ muốn để đệ tam nhân hoàng hoặc là thạch đầu nhân tiến hành hỗ trợ lăng thiên trong lòng yên l ặ n nói đệ tam nhân hoàng có tốt liền tại giang sơn xã tắc đồ bên trong có thể là thạch đầu nhân đây là hắn đòn sát thủ tại ta giang sơn xã tắc đồ bên trong tồn tại phủ tăng thụ ngươi hẳn phải biết phủ tăng thụ đối ngươi ý vị như thế nào ngươi nếu là còn muốn phục sinh cũng không cần phản kháng ngoan ngoan tiến vào bên trong lăng thiên ôm thử một lần thái độ cùng kim ấ viêm tiến hành trao đổi hắn lúc nói lời này để giang sơn xã tắc đồ tiết lộ ra ngoài phủ tăng thụ khí t ứ c không biết kim â viêm là nghe hiểu lăng thiên lời nói vẫn là cảm nhận được phù tăng t h ủ khí t ứ c hóa thành một đạo lưu quang liền tự chủ tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong một màn này để lăng thiên đám người bọn họ trận mắt há h ấ mồm. bọn họ phí hết tâm tư cũng không thể để kim ô viêm tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong không nghĩ tới lăng thiên một câu kim ô viêm vậy mà liền ngoan ngoan tiến vào lăng thiên đối với một màn này cũng là chưa từng n g ờ tới tùy theo mà đến chính là mừng rỡ kim ô viêm tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong là hổ nó đến nằm lấy là long nó đến còn lại sau đó muốn làm sao nhưng là không phải nó định đoạt các ngươi chờ ta một chút lăng thiên đối với bạch ngọc phá không bọn họ nói một câu thân hình nói lên liền tiến vào đến giang sơn xã tắc đồ bên trong hắn thần nghiệm quét qua tìm kiếm lấy kim ô viêm bọc dáng rất nhanh hắn liền thấy kim ô viêm đã đi tới phủ tăng thụ trước mặt lúc này phủ tăng thụ đã lớn lên đến trăm mét to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân kim ô viêm tựa sát tại phủ tăng thần thụ trên cành cây lộ ra không hề không hài h ỏ a làm hai thứ đồ này tiếp xúc đến cùng một chỗ thời điểm lăng thiên rõ ràng cảm giác được hai thứ đồ này đều phát sinh biến hóa to bằng trậu rửa mặt tiểu nhân kim ô viêm bên trong hình như nhiều một viên nhảy lên trái tim tim đập tần số vô cùng chậm một phút đồng hồ nhiều nhất nhảy một cái nếu không phải lăng thiên quan sát cẩn thận thật đúng là không nhất định có khả năng phát hiện có trái tim nhảy lên vậy đã nói rõ kim ô viêm thật sống lại đến mức lúc nào triệt để sống lại vậy phải xem vận mệnh của bọn nó phù tăng thụ ngược lại là không có cái gì quá biến hóa rõ ràng khác biệt duy nhất chính là trên thân nhiều một tia mẫu tính quan huy bất quá muốn nói biến hóa lớn nhất cũng không phải là hai thứ này mà là giang sơn xã tắc đồ theo kim ô viêm cùng phù tăng thụ t r ư n g hợp giang sơn xã tắc đồ bên trong vậy mà hạ xuống một đạo quy tắc chi lực trong lúc nhất thời giang sơn xã tắc đ ồ bên trong vạn vật hình như đột nhiên có liên hệ ví dụ như mặt đất hơi nước chảy qua bốc hơi biến thành mây mà mây trải qua ngưng tụ lại tạo thành mưa mưa đ ắ p xuống đất trên mặt về sau tầm b ộ đại điệu bên trên thảm thực vật để lớn lên tràn đầy giang sơn xã tắc đ ồ bên trong linh thú thức ăn những n à y thảm thực vật về sau bổ sung năng lượng theo những n à y linh thú lớn lên bọn họ lại sẽ bài tiết tử vong sau đó phân chia những vật này phân chia về sau thông qua một loạt biến hóa về sau cuối cùng lại biến thành nước loại hình vật chất dạng này nước lại bắt đầu bốc hơi tạo thành tại lòng vòng như vậy phía trước thời điểm giang sơn xã tắc đồ bên trong tất cả vật chất lớn lên đều muốn dựa vào lăng thiên cung cấp linh thạch hóa thành linh khí hiện tại cuối cùng có thể tự cấp tự túc dựa theo lăng thiên đã từng tại làm tinh phía trên học tập đến chi thức giải thích hiện tại giang sơn xã tắc đồ biến thành một cái to lớn sinh thái hệ thống có khả năng tự cấp tự túc đây cũng là một cái tiểu thế giới tối thiểu nhất quy tắc quả nhiên không có khiến ta thất vọng ta đột nhiên cảm giác được ta cũng nhanh muốn lần nữa đột phá có lẽ ta không cần góp đủ vạn ước linh thạch cùng với chín đại nguyên tố tinh hoa có đầy đủ thời gian giang sơn xã tắc đồ sẽ tự mình diễn sinh ra những n à y thứ cần thiết đương nhiên cụ thể được hay không còn phải hỏi một chút giang sơn giang sơn người dung hợp lôi điện tinh linh kết thúc rồi ạ lang thiên lớn tiếng hỏi nhưng mà giang sơn xã tắc đồ cũng không có đáp lại hắn xem ra còn chưa kết thúc lang thiên nói sau đó thân hình hắn nói lên liền xuất hiện ở n g o ạ i giới thế nào kim o viêm còn an vận nhìn thấy lang thiên xuất hiện bạch ngọc phá không vội vàng hỏi an vận vô cùng an vận lần này tây mạc chuyến đi chúng ta cũng coi là hoàn mỹ thu quan tiếp xuống chúng ta nên tiến về kế tiếp địa điểm lang thiên nói xong lật bàn tay một cái lấy ra cái tia viên cầu đông h i ngực i bắc cương tây mạc cái này ba khối khu vực lăng thiên đều đã đi qua cũng không kém một cái nam hoang vì vậy lăng thiên bọn họ trực tiếp hướng về nam hoang phương hướng mà đi nam hoang cùng tây mạc khác biệt tây mạc bên trong tràn đầy h o a n g sa nước ít đến thương cảm mà nam hoang đại bộ phận đều là hòn đảo mà hòn đảo xung quanh tất cả đều là nước biển kinh khủng nhất là nước biển bên trong vẫn tồn tại đại lượng linh thú nước biển bên trong linh thú vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều vượt xa trên lục địa sinh hoạt tại nam hoang người thực lực đều không tầm thường đông n ự c bắc cương tây mạc nam hoang cái này bốn cái địa phương từ bình quân thực lực đến nói tối cường chính là nam hoang lăng thiên bọn họ dùng hết toàn lực không đến thời gian một ngày liền từ tây mạc đi tới nam hoang biên giới mới vừa tới đến nam hoang biên giới bọn họ liền thấy vô cùng dọa người một màn bầu trời dị thường h á m mây đen dày đặc phảng phất màn trời bị xé nước lộ ra cuồng nộ thương cung thần mây l a n l ộ t giống như sôi trào mực nước mặt biển rất không bình tĩnh sóng lớn l a n l ộ t sóng lớn m á h liệt sóng cao có thể đạt tới vài trăm mét sóng biển đụng chạm lấy bờ biển phát ra đinh thái n h ứ c góc tiếng nổ nước biển bị ném trên không tạo thành to lớn hơi nước trên biển phong bạo giống như một đầu cồn bạo cự thú nó bằng tốc độ kinh người tới gần mang theo đinh thái n h ứ c góc gầm thét cùng vô tận lực phá hoại cồn phong gào thét giống vô số thanh lưới đao sập bén vô tình tắt mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng sóng biển lăn lộn giống như không ngừng đụng chạm lấy thuyền phát ra ngột ngạt tiếng va đập trên bầu trời mây đen dày đặc sấm sét v a n g rội phản phất là thiên nhiên tại tức g i ậ n phát tiết lực lượng của nó trên mặt biển tất cả đều tại cái này cô sức mạnh tự nhiên trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực lăng thiên bọn họ thấy cảnh này về sau từng cái trận mắt há h ố c mồm bọn họ biết nam hoang khí hậu không quá tốt thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến vừa tới liền gặp loại này cực đoan thời tiết các ngươi có nắm chắc tại dạng này khí hậu bên trong sống xót sao lăng thiên đối với bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn nói ta có thể bạch ngọc phá không mười phần tự tin nói nơi này thời ti nhưng chỉ là lưu chuyển mặt ngoài cũng không có trốn vào hư không bên trong bạch ngọc phá không muốn sống sót chỉ cần n ú t ở hư không bên trong chờ c ổ n phong đi qua liền tốt lấy ta thực lực bây giờ có khả năng đem những này c ổ n phong bổ ra phượng thất thất nói các ngươi đâu lang thiên quay đầu vừa nhìn về phía cựu đầu sư t ử bọn họ ta ta không có niềm tin tuyệt đối cái này thiên địa vĩ lực tạo thành phong bạo biến ảo khó lường một khi bị cuốn vào trong đó liền tính không bị lập tức giết chết không có trốn ra được lời nói cũng sẽ tiêu hao mà chết cựu đầu sư từ sắc mặt có chút trắng xăm nói đối mặt loại này giữa thiên địa uy lực bọn họ thực sự là lộ ra có chút nhỏ bé ta chỉ sợ cũng không được ám giả h á c báo có chút nhát gan nói ta khẳng định không được ta căn bản không kiên trì được bao lâu quang minh t h ả i đ i ệ m nói nhục thân của nó thực sự là quá yếu vô cùng không am hiểu đối kháng loại này thai họa ta cảm thấy ta có lẽ có khả năng kiên trì thời gian rất lâu kim bối quỳ n g u nói phòng ngự của nó cực mạnh những này c u ồ n g phong tạo thành công kích muốn phá vỡ phòng ngự của nó không phải dễ dàng như vậy một việc chỉ có thôn tiên mãng không nói gì không biết suy nghĩ cái gì các ngươi mấy cái có nên đi vào hay không vui đùa một chút lăng tiên đột nhiên đối với cựu đầu sư tử cùng chiến vô địch bọn họ nói đại ca người đây là ý gì cựu đầu sư tử không hiểu hỏi mặt chữ ý tứ các người mấy cảnh giới mặc dù tăng lên đi lên thế nhưng căn cơ kỳ thật cũng không phải là quá ổn các người nếu là tại thiên địa này vĩ lực bên trong lịch luyện một phen chắc hẳn căn cơ sẽ càng thêm ổn định cơ hội như vậy chỉ có thể nộm à không thể cầu lăng tiên nói nghe đến hắn lời này cựu đầu sư tử bọn họ toàn bộ đều rơi vào trầm mặc tại cái này cuốn phong bên trong không cẩn thận có thể là có sinh mệnh nguy hiểm ta đi thử một chút chiến vô địch lúc này đứng ra nói bọn họ khai sơn nhất tộc cùng c h ơ i chiến đấu với đất không sợ hãi đoạn thời gian này đi theo lăng tiên bên người chiến đấu cơ hội cũng không phải là quá nhiều hiện tại có loại này tăng cường căn cơ cơ hội hắn làm sao có thể bỏ lỡ chiến vô địch nói xong thân hình nói lên liền lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía cồn phong rất nhanh thân ảnh của hắn liền tiến vào cồn phong bên trong bắt đầu sử dụng tự thân linh khí đ ố i kháng những n à y cồn phong giống ta cũng đi cựu đầu sư t ử h é t lớn một tiếng cũng bay đi nó cũng không tin chính mình đường đường cựu đầu sư từ nhất tộc nhân tài kết xuất sẽ thua bởi một nhân loại chiến vô địch dám cùng ngày chiến nó cũng dám có cựu đầu sư tử dẫn đầu kim bối quỳnh như ám dạ hát báo thôn thiên mãng cũng đều đi theo sau đó l a n g thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía chư c ắ t giã ta trước cho chính mình tính toán một quẻ a chư c ắ t giã nói xong l i ề n bắt đầu sử dụng quẻ tượng đo lường một chút c á thung của mình làm quẻ tượng biểu thị đại các thời điểm trên mặt hắn vui mừng bay về phía chân trời lần này l a n g thiên bên người liền chỉ còn lại bạch ngọc phá không phượng tất thất lang hy cùng với quang minh thải điệp nhìn xung quanh một vòng lăng thiên đem ánh mắt rơi vào quang minh thải điệp trên thân đại ca ngươi cũng đừng nhìn ta lúc này hắn nhắm mắt lại mở ra ra đa quét nhìn biển cả bên trong đông đảo hòn đảo tình huống trải qua cẩn thận quét hình hắn phát hiện biển cả bên trong cường đại một chút hòn đảo bên trên có không ít trận pháp cường đại ngăn cách cuộc phong cứ như vậy trên đảo công trình kiến trúc cây nông nghiệp nhỏ yếu linh thú cũng sẽ không bị thương tổn trừ cái đó ra còn có một chút nhỏ một chút hòn đảo không có cường đại như thế trận pháp che chở liền đem mặt đất hướng phía dưới đảo đào ra một chút địa động ở tại bên trong làm trên mặt biển c u ồ n g phong đột kích thời điểm bọn họ chỉ cần phong bế địa động lối vào là được rồi cứ như vậy liền sẽ không nhận c u ồ n g phong xâm nhập đây coi như là qua nhiều năm như vậy người dân lao động trí tuệ cùng kinh nghiệm cường đại như thế c u ồ n g phong sẽ không thường xuyên xuất hiện bọn họ dạng n à y biện pháp đầy đủ theo lăng thiên quét xem khoảng cách càng ngày càng xa cuối cùng tại khoảng cách bên bờ biển mấy ngàn dặm địa phương p xác định thế giới linh tinh vị trí phương hướng lăng thiên cũng không có gấp gáp đi tìm hai thứ đồ này liền tại nơi đó tạm thời trốn không thoát sớm một chút đi cùng muộn một chút đi cũng không có khác nhau lớn gì Hiểu đúng ầ u sư tử b họ l thất thất, thất thất vậy à thân phận của ta các ngươi đã biết có một số việc ta cũng liền không dối gạt các ngươi hiện tại nhân gian tình cảnh cũng không khả lắm có thể tính là bị thiên giới thống trị chỉ bất quá bởi vì đông vực bắc cương tây mạc nam hoang thuộc về xa xôi địa khu không tính là nhân gian trung tâm cho nên gần như không có thiên giới thành viên bởi vì bọn họ không có như vậy cường đại cỡ nào người tu hành quản lý nhiều địa phương như vậy một khi phân tán ra lời nói liền sẽ bị nhân gian lực lượng từng cái đánh tan chúng ta tại cái này bốn cái địa phương làm việc mặc dù chưa hề gặp phải thiên giới thành viên có thể là chúng ta không thể một mực ở tại cái này bốn cái địa phương cuối cùng là phải cùng thiên giới đại chiến một trận chúng ta h è n mọn trưởng thành lâu như vậy cũng là thời điểm đi tìm hiểu một cái thiên giới tình huống biết người meta mới có thể trăm trận trăm thắng lại không đi trung châu lời nói ta lo lắng trung châu đem triệt triệt để để biến thành thiên giới địa bàn đến lúc đó tất cả sẽ trễ lang thiên nói những lời này thời điểm n ữ khí bên trong có một tia lo lắng đối với nhân gian đến nói nơi quan trọng nhất cũng không phải là đông vực bắc cương tây mạc nam hoàng mà là trung châu không có trung châu nhân gian giống như là không có cánh diều hâu không có giang l á hổ cũng tốt đối với thiên giới người ta đã sớm muốn cùng bọn họ đỏ sức đấu ta ngược lại là rất muốn biết biết thiên giới dựa vào cái gì được xưng là tứ giới khối thủ bạch ngọc phá không nhiều hứng thú nói, nói. rất nhiều rất nhiều năm trước đây thiên giới nhân g i a n địa phủ l i n h vực cái này tứ giới thực lực tương đương có thể là về sau theo thời gian biến hóa thiên giới hình như càng ngày càng mạnh nhiều lần đánh bại nhân gian cho nên tại l i n h vực bên trong thiên giới được xưng là tứ giới k h ô i thủ nhắc tới đây là nhân gian cùng thiên giới sự t ì n h không nên đem các ngươi liên lụy vào dù sao các ngươi tại l i n h vực đều có địa vị cao ở mức độ rất lớn có khả năng đại biểu l i n h vực thái độ nếu là bởi vậy cho các ngươi l i n h vực mang đến p h i ề n p h ứ c đây cũng là tội lỗi của ta lang thiên nói nói lời này làm gì lang thiên, ngươi cũng không phải một cái giả mồn người a t h i ê n giới tất nhiên có thể đủ tiến đánh các ngươi nhân gian tự nhiên cũng có có thể tiến đánh chúng ta l i n h vực một khi chờ bọn hắn triệt để chiếm lĩnh nhân gian liền có thể lấy nhân gian là bàn đạp tiến công chúng ta l i n h vực cùng địa phủ chúng ta nếu là ngồi nhìn không quản lời nói một ngày kia ta lo lắng các ngươi nhân gian hiện tại chính là chúng ta l i n h vực tương lai bạch ngọc phá không ngữ khí kiên định nói hắn đi tới nhân gian cũng không ngắn thời gian môi hở răng lệnh đạo lý hắn vẫn là hiểu được như thế nói đến ta có lẽ kết hợp các ngươi lĩnh vực cùng địa phủ cùng một chỗ đối kháng thế giới lang t i ê n nói cũng không phải không thể lấy ta có thể thuyết phục phụ vương ta để chúng ta tẩu thú nhất tộc giúp ngươi có thể là phi cầm nhất tộc cùng thủy tộc ta liền không thể ra sức b ạ c h ngọc phá không có chút bất đắc dĩ nói l i n h vực bên trong chia làm ba bộ phận nhưng nói là tạo thế c h â n vạn cũng có thể nói là tam phương thế lực không liên quan tới nhau phi cầm nhất tộc lời nói giao cho ta chờ ta trở về thống nhất phượng hoàng nhất tộc về sau liền có thể dẫn đầu phi cầm nhất tộc cùng tẩu thú nhất tộc kết hợp cùng một chỗ đối kháng thiên liên giới phượng thất thất lúc này nói kể từ đó liền chỉ còn lại thủy tộc đối với thủy tộc lang thiên hiện nay cũng không có biện pháp chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đến mức kết hợp địa phủ lăng thiên cũng không biết được hay không dù sao phía trước thời điểm hắn cùng bạch ngọc phá không bọn họ tự tiện xông vào địa trụ sơn cướp về cha của hắn h ồ n p h á c h còn đả thương một số âm linh cùng â m sai hắn giang sơn xã tắc đồ bên trong hiện tại còn giam giữ một vị âm sai đâu hắn đều lo lắng chính mình bị địa phủ kéo vào sổ đen bất quá ngược lại là có thể tiến về địa phủ một chuyến tìm xem địa phủ địa quân có được hay không chỉ có thử mới biết được đương nhiên muốn chờ lăng thiên nắm giữ tại địa phủ tới lui tự nhiên thực lực thời điểm mới có thể đi bằng không một khi đi bị giam xuống vậy nhưng làm sao bây giờ có đôi khi bình đẳng nói chuyện là cần thực lực làm hậu thuẫn không biết qua bao lâu trên mặt biển c u ồ n phong ngừng lại cựu đầu sư tử bọn họ từng cái từ không trung bay xuống ngã ở lăng thiên mấy người bọn hắn trước mặt nhìn qua thê thảm vô cùng trên người bọn chúng vết thương c h n g chất liền như là bị người trà đạp quá ngàn trăm lần đồng dạng sướng hay không lăng thiên cười hỏi thoải mái quả thực thoải m á i bay trên trời chiến vô địch cười lớn nói đại ca cứu mạng a ta cảm giác chính mình sắp chết ám dạ hát báo ngữ khí hư n g ư ợ nói lần này đối kháng thiên địa chi lực bọn họ nhiều lần đều kém chút chết đi ta đưa các người đi vào chữa thương lăng thiên nói xong tâm thần k h ẽ động trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy bên trong sinh ra một cố cường đại thôn vệ chi lực đem cựu đầu sư tử bọn họ n u ố t vào rất nhanh bọn họ mấy cái liền bị trôn ở giang sơn xã tắc đồ đất nai bên trong bắt đầu chữa trị thương thế trên người chỉ cần không chết tổn thương lại lần nữa đều không phải sự tình đây cũng là vì cái gì lăng thiên dám để cho cựu đầu sư tử bọn họ đi làm chuyện nguy hiểm như vậy tốt chúng ta đi thôi lăng thiên đối với bạch ngọc phá không bọn họ nói một câu liền hướng về lớn nhất cái t i ê một hòn đảo mà đi lúc này bọn họ hình như về tới vừa vặn rời đi bạch thủy thành thời điểm lăng thiên đám người bọn họ chỉ có phượng thất thất bạch ngọc p h a không lăng hy chỉ bất quá thời điểm đó bạch ngọc p h a không còn không cách nào biến thành thân thể trong lúc bất chi bất giác cũng mau qua tới thời gian một năm ca ca cái hướng kia có ta khí tức quen thuộc bay về phía trước một khoảng cách về sau lăng hy đột nhiên đối với lăng thiên nói câu nói này lăng thiên lần trước nghe lăng hy nói vẫn là tại thiên nhắc tuyển gặp phải lôi điện tinh linh thời điểm hiện tại lăng hy còn nói ra tới giống nhau một câu không biết bọn họ tại hòn đảo bên trên lại sẽ gặp phải cái gì có ký ức là cái gì sao lăng thiên thuận miệng hỏi không biết thế nhưng ta rất quen thuộc nó nó hình như đang cầu cứu ca ca chúng ta nhanh đi cứu nó lăng hy có chút gấp gáp nói lần này lăng hy biểu hiện cùng gặp phải lôi điện tinh linh thời điểm hoàn toàn không giống sự tình sợ rằng rất nghiêm trọng chương ba trăm tám mươi mốt tìm lý do đem sự tình làm lớn chuyện chương ba trăm tám mươi mốt tìm lý do đem sự tình làm lớn chuyện phía trước lăng h i mặc dù nói qua lời giống vậy thế nhưng vẫn luôn lộ ra rất bình tĩnh có thể là lần này ngữ khí của nàng bên trong tràn đầy sốt ruột giống như là phía trước đồ vật đối nàng đặc biệt trọng yếu nhắc tới lăng thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy lăng hy lộ ra vẻ mặt như thế cùng với như vậy cháy bỏng ngữ khí xem ra trên đảo tồn tại đối với nàng có lẽ rất trọng yếu vì vậy lăng thiên mấy người bọn hắn tăng nhanh tốc độ bay về phía trên mặt biển lớn nhất cái tiêm một hòn đảo hòn đảo bên trên người đến người đi rất nhiều người vội vã không biết đang làm cái gì lăng thiên dùng dạ đã quét hình đến có không ít người tại mặt đất đảo x ố i cái gì các ngươi là người phương nào là phương nào thế lực đệ tử lăng thiên bọn họ vừa vặn leo lên hòn đảo liền có một đội trên người mặc trường bảo mẫu l ă n người đi tới mặt của bọn họ phía trước ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm bọn họ chúng ta đến từ tây mạng là đến rèn luyện lăng thiên hồi đáp chúng ta thần quy đảo bên trên không chào đón kẻ ngoại lai、like. khuyên các ngươi kịp thời rời đi bằng không mất mạng cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở người kia dùng một loại vô cùng nghiêm khắc ngự khi nói nói xong về sau bọn họ liền rời đi cái này thần quy đảo phía trên người hình như vô cùng bài ngoại a chúng ta tiếp xuống hành động chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng lăng thiên đối với bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn nói cái này thần quy đảo phía trên khẳng định chuyện gì xảy ra phía trên này mỗi người trên chán đều có một loại cảnh giác cùng khẩn trương không phải là trên trời rơi xuống dị b ả o đi phượng thất thất lúc này đột nhiên suy đoán nói tình huống cụ thể không biết nha chúng ta trước hướng phía cái phương hướng này bay đi nhìn một chút lăng tiên h chỉ vào viên cầu chỉ dẫn phương hướng nói liền tại lăng tiên h bọn họ bay về phía trước không đến mười km thời điểm đột nhiên một đạo sắc bén công kích hướng về mọi người rơi xuống phượng thất thất bàn tay vung lên liền hóa giải rơi xuống cái kia một đạo công kích đạo này công kích không hề cường chỉ có hợp thể cảnh thực lực hợp thể cảnh tại địa phương khác không tinh yếu thế nhưng đối với phượng thất, thất bọn họ đ ế nói thật không đáng chú ý l a n g thiên bọn họ quay đầu nhìn về phía công kích bọn họ người ánh mắt lạnh như băng phía trước bọn họ liền thấy người này thế nhưng căn bản không nghĩ tới người này lại đột nhiên đối với bọn họ phát động công kích dù sao bọn họ cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng các hạ không nên cho chúng ta một cái công đạo sao l a n g thiên nhìn đối phương hỏi hắn không nóng này độc thủ trước tiên cần phải biết rõ ràng đối phương vì cái gì đối với bọn họ độc thủ bằng không phía sau tại thần quy đảo tiến lên tiến lời nói có khả năng bị những người công kích hợp thể cảnh công kích bọn họ có thể không để vào mắt vạn nhất thần tàng cảnh thậm chí thần kiểu cảnh cùng t i ê n nhân cảnh đâu nam vực là trừ trung châu bên ngoài thực lực tối cường một phương khu vực ai cũng không dám cam đoan nơi này có hay không thần tàn g cảnh cùng thiên nhân cảnh cừng giả kẻ ngoại lai trách không được không h i ể u thần quy đảo phía trên quy củ vùng này xung quanh năm mươi dặm bên trong đều là chúng ta thanh phong môn địa bàn người ngoài không cho phép tiến vào xem tại các ngươi là người ngoại lai không biết rõ tình hình phân thượng chúng ta thả các ngươi một ngựa hiện tại lập tức rời đi nếu không chết công kích lăng thiên bọn họ người kia nói nghe nói như thế lăng thiên bọn họ cũng không nói lời nào mà là hai mắt nhìn nhau một cái mặc dù bọn họ cũng không phải rất rõ ràng thần quy đ ả o phía trên người rốt cuộc muốn làm gì có thể là rất rõ ràng bọn họ có bí mật tất nhiên là bí mật cái k i a lăng thiên tự nhiên không có ý định thờ ơ bọn họ vừa vặn có thể thông qua thanh phong môn đối thần quy đ ả o chuyện phía trên làm ra hiểu một chút làm sao bắt nạt chúng ta người nơi khác các ngươi vô duyên vô cớ công kích chúng ta chuyện này các ngươi thanh phong môn nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo lăng thiên lớn tiếng nói nhìn qua hắn là tính toán đem sự tình làm lớn chuyện sự tình không nào lớn bọn họ tìm không được đối phó thanh phong môn lý do chỉ có thể trách thanh phong môn xui xẻo ai bảo bọn họ vừa vặn đâm vào trên h ọ xuống nhà bàn giao các ngươi tự tiện xông vào chúng ta t h a n h phong môn địa bàn chúng ta không có làm khó các ngươi thì cũng thôi đi các ngươi còn dám muốn bàn giao các ngươi là muốn chết phải không t h a n h phong môn người nói tốt lắm không vẹn vẹn vô duyên vô cớ công kích chúng ta hiện tại còn uy hiếp chúng ta ta cho ngươi biết liền tính chúng ta là kẻ ngoại lai cũng không phải dễ khi dễ hiện tại lập tức lập tức quỷ xuống hướng chúng ta xin lỗi nếu không liền đừng trách ta không k h á c h khí lang thiên mời p h ầ n phách lối nói tự tìm cái chết cuối cùng lang thiên lời nói triệt để chọc giận thành phong môn người lúc này liền có nhiều vị đệ tử đối với lăng thiên bọn họ phát động công kích trong lúc nhất thời d ầ m dạp chẳng chịt công kích giống như hạt mưa đồng dạng hướng về lăng thiên bọn họ rơi xuống nhìn thấy những n à y rơi xuống công kích lăng thiên cười đối phương động thủ trước như vậy bọn họ liền có lý do phản kích bạch ngọc phá không tiện tay vung lên liền đem rơi xuống những n à y công kích rời đi trở về dầm dầm dầm liên tiếp tiếng va chạm vang lên lúc này thanh phong môn những đệ tử kia liền một cái tiếp một cái n g ã xuống một màn này để thanh phong môn đệ tử khác nháy mắt hoàng hồn đông đông đông rất nhanh liền có người g ó vang chống trận âm thanh thanh phong môn đệ tử bắt đầu tập kết ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp thời gian l a n g thiên đám người bọn họ liền bị hoàn toàn bao vây lại các ngươi thật to gan lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất thanh phong m ô n người nhìn các ngươi bộ dáng không giống như là thần quy đảo bên trên người hẳn là kẻ ngoại lai các ngươi những này kẻ ngoại lai hẳn là ngấp nghe chúng ta thần quy đảo phía trên quy linh dịch cùng quy linh cao thanh phong môn môn chủ nói hắn lời này mới ra l a n g thiên mấy người bọn hắn lập tức liếc nhau một cái nguyên lai、like、cái này thần quy đảo phía trên người như vậy cảnh giác là vì quy linh dịch cùng quy linh cao a chỉ là không biết hai thứ đồ này đến tột cùng là cái gì có thể để cho những người này như vậy coi trọng cái gì quy linh cao quy linh dịch chúng ta căn bản là không biết các người thanh phong môn ủy vào chính mình thực lực tùy ý khi dễ chúng ta việc này chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua lang thiên lòng đầy c ă m phân nói nhưng mà hắn cái bộ dáng này tại thanh phong môn môn chủ xem ra chính là có tật giật mình lớn mật tặc tử dám ngấp ngẽ h chúng ta quy linh cao cùng quy linh dịch chết thông báo thượng tam tông để bọn họ phái người trước đến đánh g i ế t ngoại tặc thanh phong môn môn chủ đối với sau l ư n g đệ tử nói thanh phong môn đệ tử nghe nói như thế lúc này lật bàn tay một cái lấy ra một đạo linh phủ theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm trong tay hắn linh phủ tỏa ra ánh sáng màu đỏ một giây sau linh phủ hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang liền hướng về nơi xa bay đi nhưng mà linh phủ vừa vặn bay ra ngoài không đến một trăm l i n liền dừng ở trên không không nhúc n í c h ân đây là chuyện gì xảy ra thanh phong môn môn chủ một mặt không hiểu lúc này bạch ngọc phá không v â y vây tay linh phủ liền nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn chương ba trăm tám mươi hai quy linh cao cùng pi linh dịch chương ba trăm tám mươi hai quy linh cao cùng pi linh dịch sớm tại thanh phong môn mọi người đem lăng thiên bọn họ vây quanh thời điểm bạch ngọc phá không liền phong tỏa không gian xung quanh không chỉ là vì phòng ngừa những người này tiến hành đưa tin cũng phòng ngừa những người này sử dụng một chút thủ đoạn chạy trốn có đôi khi có ít người không trọng yếu có thể là có đôi khi có ít người rất trọng yếu vì để p h ò n g v ă n nhất vẫn là không cho bất luận kẻ nào rời đi nơi này làm sao sẽ ngươi thậm chí ngay cả đưa tin linh phủ đều có thể ngăn lại thanh phong môn môn chủ nhìn xem bạch ngọc p h á không một mặt khó có thể tin nói điều t r ù n g tiểu kỹ không cần phải nói môn chủ đại nhân các ngươi thanh phong môn đông đảo đệ tử thực lực không phải rất mạnh a ngươi bắn một cái ta mười cái hô hấp bên trong có thể hay không đem bọn họ toàn bộ giết chết bạch ngọc phá không ngón tay nhẹ nhàng b ó p đưa tin linh phủ liền nháy mắt biến thành cho tàn sau đó bạch ngọc phá không nhìn xem thanh phong môn môn chủ nói hắn lúc này ngữ khí cực kỳ giống một cái nhân vật phản diện ngươi ngươi dám thanh phong môn môn chủ mặc dù lớn tiếng quát lớn thế nhưng rõ ràng sức mạnh không đủ bạch ngọc phá không vừa rồi bày ra thực lực đã vượt qua bọn họ thanh phong môn mọi người nếu là hắn thật đại khai sát giới sợ rằng không bao lâu bọn họ thanh phong môn người liền sẽ toàn bộ tử vong đến mức có phải là mười cái hô hấp bên trong giết xong cũng không trọng yếu xem như thanh phong môn môn chủ hắn tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy. phá không không muốn như thế thô lỗ dọa sợ tiểu bằng hữu sẽ không tốt liền tính dọa không xấu tiểu bằng hữu sợ hãi hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt lăng tiên lúc này tiến lên một bước đối với bạch ngọc phá không nói nói xong lời này về sau hắn quay đầu nhìn về phía thanh phong môn môn chủ sau đó trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ môn chủ đại nhân ngươi cũng không muốn các ngươi thanh phong môn người toàn bộ đều đã chết ta lăng tiên cười gió hỏi nhưng mà hắn mỉm cười cũng không có để thanh phong môn môn chủ yên lỏng ngược lại tâm lập tức liền nhấc lên hắn thấy bạch ngọc phá không tình trạng là mặt ngoài mà lăng thiên tình trạng là trong x ư ơ n g thấy thế nào đều giống như khẩu phật tâm xả khẩu phật tâm xả mới là đáng sợ nhất ngươi ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng thanh phong môn môn chủ có chút nói lắp bắp thực lực so lăng thiên bọn họ yếu bọn họ hiện tại chỉ có thể mặc người chém g i ế t ngươi thái độ này ta rất thích chủ yếu hỏi ngươi hai sự kiện kiện thứ nhất các ngươi thần quý đ ả o bên trên thế lực là như thế nào phân bố thế lực cường đại nhất mạnh bao nhiêu lăng thiên dò hỏi một tại thần quý đạo bên trên tìm tới thế giới linh tinh đầu tiên nên biết mình biết kia nếu là bọn họ tùy tiện hướng về thế giới linh tinh vị trí tiến lên vạn nhất gặp phải cực kỳ cường đại người tu hành bọn họ nhưng là nguy hiểm chúng ta thần quy đ ả o phía trên thế lực rắc rối phức tạp thế lực lớn nhỏ cộng lại khoảng chừng mấy trăm cái bất quá cường đại nhất có ba cái chúng ta người trên đảo gọi là thượng tam tông chúng ta những thế lực nhỏ này chính là tại thượng tam tông thống lĩnh ra đời sống thượng tam tông bên trong kim cương cảnh cường giả nhiều vô số kể trừ cái đó ra còn có không ít khí h ả i cảnh cường giả mà thượng tam tông ba vị tông chủ đều là thần tàng cảnh tồn tại về phần bọn hắn có hay không ẩn giấu thực lực càng cường đại hơn cường giả ta liền không được biết rồi thanh phong môn môn chủ gọn gàng rất khót nói hắn nói tới những này đều là thần quy đảo bên trên mọi người đ ề u biết hỏi thăm một chút liền có thể thăm dò được cho nên hắn cũng không có cần phải che giấu chuyện thứ hai các ngươi phía trước nói tới quy linh dịch cùng quy linh cao đến t ộ n cùng là cái gì lăng thiên hỏi lần nữa các ngươi thật không biết nghe nói như thế thanh phong môn môn chủ có chút kinh ngạc mà hỏi phía trước thời điểm hắn vẫn cho là lăng thiên bọn họ chính là hướng về phía hai thứ đồ này đến không nghĩ tới lăng thiên bọn họ thật không biết hai thứ đồ này hiện tại lúc này song phương đều không cần thiết nói dối ta nếu là biết liền không hỏi ngươi nói một chút đi tốt nhất đừng giấu ta phá không Đem hắn đơn độc cô lấy ậ p ra, một, một h nói. Nói môn môn lại tinh thần về sau liền thấy lăng thiên bọn họ rất bình tĩnh nhìn xem chính mình thở dài một hơi về sau thanh phong môn môn chủ bắt đầu giải thích hắn biết loại này sự tình không che giấu nổi vì chính mình cùng thanh phong môn mọi người mạng nhỏ cũng không có cần phải che giấu cái gọi là quy linh dịch cùng quy linh cao là một loại chúng ta thần quy đảo phía trên sản vật danh tự này cũng là chính chúng ta lên cụ thể là cái gì chúng ta kỳ thật cũng không rõ ràng chỉ biết là hai thứ đ ồ này có khả năng tăng lên người tu hành thực lực rõ rệt nhất hiệu quả chính là cô động nhục thân chỉ là dùng một điểm liền có thể để một cái nhập thần cảnh người tu hành nhục thân cường độ tăng cường rất nhiều cho dù là khí hải cảnh cùng thần tàng cảnh người tu hành dùng về sau cũng có thể tăng cường nhục thân làm tin tức này lưu truyền tới về sau chúng ta thần quy đảo phía trên thế lực lớn nhỏ cũng bắt đầu đảo móc quy linh dịch cùng quy linh cao thanh phong môn môn chủ giải thích nói hai thứ đồ này làm sao đảo móc lang tiên h nghi ngờ hỏi rất đơn giản theo mặt đất càng không ngừng hướng phía dưới đảo là được rồi chỉ là có chút địa phương đảo lấy đảo lấy liền thay đổi đến dị thường cứng rắn vô luận sử dụng khí lực lớn đến đâu đều đảo bất động bất quá có nhiều chỗ liền không có như vậy cứng rắn có khả năng dễ như chở bàn tay đảo ra một khi đảo ra liền có thể khai thác đến quy linh dịch cùng quy linh cao quy linh cao có thể rắn cũng là có màu đỏ thế nhưng mùi máu tươi so quy linh dịch muốn nhạt một điểm hai thứ đồ này bên trong toàn bộ đều ẩn chứa cực kỳ linh khí nồng n ặ n g cùng với một loại đặc thù lực lượng linh khí tăng cường thực lực đặc thù lực lượng tăng cường nữ thân thanh phong môn môn chủ hồi đáp vậy các ngươi có thể từng đào đến quy linh dịch hoặc l à quy linh cao lăng thiên lúc nói lời này con mắt nhìn chằm chằm đối phương hắn muốn phán đoán đối phương có hay không nói dối chúng ta chưa từng đào đến hai thứ đồ này liên quan tới quy linh cao cùng quy linh dịch thông tin mới vừa chuyển ra không bao lâu mà thần quy đảo mặt đất quá cứng thực lực của chúng ta yếu nhược căn bản đào bất động lúc này lăng thiên cùng bạch ngọc phá không ánh mắt l i ế c nhau một cái t không không thất thất sau n phong đó vì để phong vắng nhất lăng thiên lại hỏi thăm một người khác được đến đáp án cơ bản nhất trí điều này nói rõ thanh phong môn môn chủ không có nói sai chúng ta cũng đào móc mặt đất thử xem liên bắt đầu từ nơi này đào l mặt mặt tầng đất. Tầng đất tại, tại. tại cái này tầng cứng rắn vật thể phía dưới chính là thanh phong môn môn chủ nói tới quy linh cao cùng quy linh dịch hắn phát hiện phía dưới quy linh dịch cùng quy linh cao số lượng dự trữ cực kỳ to lớn dùng đến vạn tấn thậm chí đến trăm vạn tấn đến hình dung không có chút nào quá đáng khổng lồ như thế số lượng để lăng thiên đột nhiên nghĩ đến một loại làm tinh bên trên tài nguyên dầu hỏa dầu hỏa tồn chữ lượng cũng là cực lớn một cái mỏ dầu lớn dầu hỏa tồn chữ lượng đến bằng ư ớ c t â n kế hắn quét hình đến cái này thần quy đạo phía trên quy linh dịch có thể đủ số lấy trăm vạn t â n kế cùng dầu hỏa vô cùng tương tự ta trước đến mở động a lang thiên nói xong thân thể liền chậm rãi bay lên bạch ngọc phá không bọn họ biết lang thiên muốn phát lực cho nên vội vàng lui về sau khoảng cách rất xa đám người thối lui về sau lang thiên r ơ i lên nằm đấm đối với mặt đất liền huy động xuống dưới điện từ q u y đạo pháo nằm đấm của hắn huy động tốc độ không tính nhanh thế nhưng một cái tiếp lấy một cái nằm đấm của hắn mỗi huy động một cái liền có một cái điện từ quỹ đạo pháo đạ pháo hướng về mặt đất hạ、xuống. Hoang! Ẩm ẩm! Dầm dầm rất ê n mặt đ xuất h i ệ nhẹ một cái đường n k í vượt vang vụn vào vụn. mét lô lớn. Theo tiếng Bất trong tiên tâm thần tắc xuất trong, thôn đất trong Rất qua quá, sâu. nhiều. địa địa Giang bay địa mà chạm lô lớn. lên, Lăng không nổ ngừng này động càng ngày càng sâu. Bất quá, địa động bên trong đá vụn cũng càng ngày càng động, Sơn hiện, động bên trong, thôn phệ chạm đất trong động n khẽ phệ h cái đá đá đồ xã nhàng hắn đánh đi ra địa động chiều sâu liền vượt qua ngàn mét thế nhưng cũng không có phát hiện cái gọi là quy linh cao cùng quy linh d ị lăng thiên cũng không có nhụ c trí bởi vì hắn phát hiện muốn có được cái gọi là quy linh cao cùng quy linh dịch đào ra hố to tối thiểu nhất muốn vượt qua 2.200 m é t h i ệ n tại còn kém xa lắm đâu tiếp lấy lăng thiên lại bắt đầu sử dụng chỉ đạo laser tiến hành cắt chém tiếp tục sử dụng điện từ quỹ đạo pháo lời nói rất dễ dàng gây nên xung quanh mặt đất sổ ụ xuống một khi sổ ụ xuống như vậy hắn phía trước cố gắng liền bổn phí sử dụng chỉ đạo laser lời nói đưa tới lực phá hoại liền không có lớn như vậy cứ như vậy lăng thiên lại hướng phía dưới đào móc năm t còn lại các ngươi hai cái tới đi ta nghỉ một lát lăng thiên đối với bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất nói mặc dù hắn có thể vô hạn hỏa lực thế nhưng một mực lặp lại loại này máy móc thức động tác vẫn là rất khô khan cái thứ hai tiếp tốt chính là bạch ngọc phá không hắn trực tiếp sử dụng không gian cắt chém năng lực tiến hành cắt chém cứng rắn mà đối diện tại hắn đến nói cùng khối đầu hũ không có cái gì quá lớn khác nhau coi hắn đem lòng đất hòn đá cắt đi về sau ngay lập tức sử dụng dịch chuyển không gian năng lực đem hòn đá truyền tống ra bên ngoài đến hắn không phải tùy ý cắt chém coi trọng chính là một cái chính xác bởi vì cắt chém vách tường quá nhiều lời nói cũng dễ dàng gây nên sổ xuống vô dụng v ư ợ n g thất thất xuất thủ bạch ngọc phá không liền đem mặt đất đào đến 2 2 0 0 g h t m địa phương lại hướng xuống đào móc một khoảng cách lời nói liền có thể đạt tới quy linh dịch tồn tại địa phương bất quá lúc này bạch ngọc phá không gặp một khối cực kỳ vật cứng thứ này không giống như là tảng đá cũng không giống là kim loại lấy mọi người kiến thức căn bản nhận không ra thứ này đến tột cùng là cái gì thần quy đảo người cũng không phải không đào được 2 2 0 0 g h t m địa phương mà là đào đến nơi này về sau không phá nổi tầng này sau cùng phòng ngự cuối cùng là cái gì lăng thiên mấy người bọn hắn thăm dò song sau nhìn xem lẫn nhau nói không còn là cái gì chúng ta trực tiếp xin đem phá vỡ là được rồi ta cũng không tin lấy ta không g i a n chi lực còn không phá nổi dạng này một đạo phòng ngự bạch ngọc phá không có chút không nhịn được nói hẳn thấy bọn họ tại cái này nghiên cứu vật này không có một chút xíu ý nghĩa nói cũng đúng thiếu ra ta trực tiếp dùng phượng hoàng viêm đem tiêu đốt cái động a phượng thất thất nói xong lật bàn tay một cái một đoàn m à u vàng kim phượng hoàng viêm liền xuất hiện ở trong tay nàng nàng giơ tay lên liền chuẩn bị đưa trong tay phượng hoàng viêm hướng về địa động bên trong ném ra không thể đốt không thể đốt ngay lúc này lăng hy đột nhiên ngăn tại phượng thất thất trước mặt lớn tiếng nói vì cái gì không thể đốt phượng thất thất t ỏ mò hỏi cùng lăng hy ở c h u n g lâu như vậy nàng vẫn là rất hiểu rõ đối phương dưới tình huống bình thường lăng hy đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao trừ ăn cùng với lăng thiên đối những bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú nó sợ đau nó sẽ khóc lăng hy nói sợ đau hi hi như lời ngươi nói nó đến tột cùng là chỉ cái gì lăng thiên có chút nghi ngờ hỏi sợ đau là chỉ bọn họ gặp phải cái kia cứng rắn vỏ bọc sao là rua rua nó sợ đau nó đang khóc cũng tại cầu cứu chúng ta không thể thương t ổ n nó lăng hy nhìn xem lăng thiên nói rua rua rùa rùa là cái gì ngươi nói nó đang khóc đang cầu cứu có thể là chúng ta không thấy gì cả a lăng thiên vẻ mặt n g h i hoặc hắn dùng d ạ đã quét hình qua xung quanh cũng không có bất kỳ sinh mạng thể tất nhiên lăng hy có thể nói ra nó sợ đau cái kia nàng nói tới vật này khẳng định là cái vật sống a rùa rùa chính là nó chúng ta lúc này liền tại rùa rùa trên thân thể lăng hy lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một câu làm cho tất cả mọi người đều trận mắt há h ố c mồm ngươi nói là chúng ta bây giờ vị trí hòn đảo này chính là rùa rùa vậy nó chẳng phải là to lớn vô cùng lăng tiên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng con mắt trợn thật lớn sau đó thân thể của hắn không ngừng mà lên cao rất nhanh liền đi tới vạn mét bên trên sau đó ở trên hướng cao nhìn xuống quan sát toàn bộ thần q u y đạo hắn phát hiện cái này thần q u y đạo theo bên ngoài hình tượng đến xem thật giống như là một cái to lớn r ù a đen thứ chi đầu cái đôi đều có thể thấy rõ ràng chỉ là bởi vì thân thể của nó thực sự là quá mức khổng lồ khoảng cách gần thời điểm căn bản thấy không rõ lắm toàn cảnh của nó cái này có lẽ liền đáp câu nói kia không biết bộ mặt thật chỉ duyên thân ở trong núi này nếu như nói cái gọi là thần quỹ đạo c hắn í thích n lớn đen, liền nói đến thông. này Trên lớn như vậy đen? Lăng thiên tin nói. h hi hi Chỉ thể? thế chút khó có thể h là là, lại lầm một bầm to to cái cái cái có có có có kia giải giới sao sao rùa rùa vậy vì thấy qua linh thú cũng không t ì n h thiếu cựu đầu sư tử kim bối quý ngưu ám dạ hát báo bao gồm phía trước tại hoàng sa nguyên bên trong thấy qua hơi đặc biệt thạch đầu nhân những n à y chiều cao vượt qua ngàn mét đã coi như là quái vật khổng lồ hắn ban đầu ở thiên nhãn tuyển thần ngư hồ i nhìn thấy cô ngư cũng liền và mét có thể là từ trước đến nay có hay không thấy qua một cái sinh linh chiều cao có khả năng như vậy g i i t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bốn rùa lưng mấy ngàn dặm cũ chương ba trăm tám mươi bốn rùa lưng mấy ngàn dặm cũ n g thần quý đảo lăng thiên dò xét qua đường kính vượt qua ba ngàn dặm một cái rùa đen độ dài thân thể vượt qua ba ngàn dặm đây là khái niệm gì hơn vạn mét côn ngư tại trước mặt của nó liền nhỏ thẻ kéo mét cũng không tính quan sát một lúc sau lăng thiên liền từ trên cao rơi xuống lăng thiên ngươi phát hiện cái gì bạch ngọc phá không hỏi nếu như ta không có đ o á n sai toàn bộ thần quý đảo kỳ thật chính là một cái to lớn rùa đen mà cái gọi là quy linh cao cùng quy linh dịch chỉ sợ là cái này rùa đen máu cùng t ị chúng ta đào đến 2.200 m é t chỗ cứng rắn tồn tại chính là cái này đại ố quy sắc r ù a đen cho nên cứng rắn vô cùng lăng thiên nói cái gì cái này thần quy đào ít nhất cũng có hai ba nghìn dặm à đều là thân thể của nó cái này sao có thể bạch ngọc phá không hoảng sợ nói hắn kinh hô lý do cùng lăng thiên đồng dạng không cho rằng thế gian này có như thế lớn r ù a đen hắn tổ phụ có thể là thiên nhân cảnh c ư ờ n g giả có thể là biến thành bản thể thời điểm chiều cao cũng bất quá và mét mà hắn tổ phụ đã là giữa thiên địa cường đại nhất cái kia một đợt linh thú phượng thất, thất trong mắt đồng dạng là bất khả t ư nghị thế nhưng không nói lời nào đi ra h i h i n g ư ơ i biết cái này đại ô quy lang thiên lúc này hỏi ta cũng không biết ta có biết hay không thế nhưng ta có thể cảm giác được nó ý nghĩ nó bây giờ tại ngủ say bên trong không cách nào tỉnh lại hiện tại nó vô cùng suy yếu sinh mệnh cũng nhanh muốn đi đến phần cuối ca ca chúng ta mau cứu nó a lang hy dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn xem lang thiên nói nhắc tới cùng lang hy nhận biết lâu như vậy lang thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy lang hy lộ ra vẻ mặt như thế cái này đại ô quy đ ố i người rất trọng yếu có đúng không lang thiên hỏi đối ta cảm giác nó đối ta phi thường phi thường trọng yếu lăng hy nặng nề gật đầu hồi đáp đi ta sẽ giúp ngươi lăng thiên đáp ứng lăng hy thỉnh cầu thời gian dài như vậy đây là mọi mọi lần thứ nhất đối hắn đưa ra thỉnh cầu vô luận như thế nào hắn đều muốn đáp ứng chỉ là đáp ứng rất đơn giản một mép núp ních sự tình thế nhưng muốn làm đến cũng không phải một chuyện dễ dàng đến sự tình lăng thiên có không ít có thể sống người chết mọc lại thị từ t sương thiên tài địa bảo có thể là hắn không hề cảm thấy những n à y thiên tài địa bảo đối cái này to lớn vô cùng rùa đen hữu dụng cho dù đem tất cả có thể sống người chết mọc lại thị từ sương linh dược đút cho đại ô quy cũng là hạt cắt trong sa mạc không có bất kỳ cái gì tác dụng nghĩ tới nghĩ lui muốn cứu chữa đại ô quy chỉ có một cái biện pháp đó chính là nghĩ biện pháp đem toàn bộ thần q u y đạo đều thôn phệ vào giang sơn xã tắc đồ bên trong lợi dụng giang sơn xã tắc đồ chữa trị năng lực khôi phục đại ô quy thường thế lăng thiên không biết đại ô quy đến tột cùng làm sao vậy thế nhưng tất nhiên nó lâm vào ngủ say vậy khẳng định là có nguyên nhân giao cho giang sơn xã tắc đồ tới chữa trị là phương pháp tốt nhất có thể là cái này đại ô quy chiều cao vượt qua ba dặm n h ư muốn chuyển rời đến giang sơn xã tắc đồ bên trong cũng không phải một chuyện dễ dàng dù sao cái này đại ô quy là một cái chính thể không cách nào đem chia cắt ra h ú i hộ trên đ ả o còn có nhiều người như vậy đâu có thể nói đây là một cái cực kỳ t r ậ t vật nhiệm vụ ca ca có phải khó khăn hay không lăng hy lúc này nhìn xem lăng thiên hỏi là có chút độ khó nhưng cũng không phải là làm không được chỉ là tránh không được muốn máu chạy thành sông lần này không biết sẽ chết bao nhiêu người hy vọng bọn họ thức thời một điểm à ta không phải rất muốn giết người lăng thiên lẩm bẩm nói muốn hòa bình giải quyết chuyện này căn bản không có khả năng chỉ có thể lấy thủ đoạn tiết huyết mà một khi sử dụng tiết huyết cổ tay nhất định máu chạy thành sông lăng thiên người muốn làm gì bạch ngọc phá không lúc này hỏi chúng ta đầu tiên muốn đem cái này thần quy đảo phía trên người toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ cái này độ khó so với thống nhất nam hoàng có thể lớn hơn lăng tiên nói thống nhất nam hoàng chỉ cần không ngừng mà thu phục cường giả liền được mà để thần quy đảo phía trên người toàn bộ rời đi liền tương đối với muốn để bọn họ ly biệt quê hương từ bỏ gia viên tất cả bắt đầu lại từ đầu bọn họ khẳng định sẽ kịch liệt phản kháng vậy ngươi có thể nghĩ đến biện pháp bạch ngọc phá không hỏi hắn lời này mới ra lăng tiên rơi vào trầm mặc trước mắt hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là làm một lần đ c nhân trước thống nhất nam hoàng lại để cho nam hoàng mọi người di chuyển nếu là không rời đi rời liền chết dùng thủ đoạn như vậy kết quả sau cùng khẳng định là có thể đạt tới mục đích có thể là cái này trong đó thần quy đảo phía trên người sợ rằng sẽ tử vong sáu bảy thành trở lên đây là một cái con số trên trời lăng t i ê n không thể vì cứu cái này đại ô quy mà tạo x u ố n g như vậy lớn sắc nhiệt ta ngược lại là có một cái biện pháp lợi dụng người hoàng hốt cùng với lòng hiếu kỳ phượng thất thất lúc này nói thất thất ngươi mở rộng nói một chút lăng thiên vội v à n g hỏi cụ thể phương pháp ta cũng không có nghĩ đến chỉ là suy nghĩ một cái đại khái lợi dụng người hoàng hốt nói ví dụ như trên đảo xuất hiện một cái ă n người c ự thú gặp người liền ă n người nhắc ă n khẳng định sẽ rời đi đến mức lợi dụng người lòng hiếu kỳ nói ví dụ như tại thần quy đảo bên ngoài m ặ t khắc hòn đảo bên trên phát hiện cái gì thiên tài địa bảo dạng này cũng sẽ hấp dẫn một bộ phận lớn người rời đi phượng thất thất đơn giản nói nghe nói như thế l a n g tiên trên mặt nhịn không được treo lên một tia mỉm cười mặc dù phượng thất thất nói vô cùng không rõ ràng nhưng lại cho hắn cung cấp một cái cực kỳ tốt mạch suy nghĩ hắn hiện tại đã có linh cảm bọn họ cần phải làm là chỉ cần để thần quy đảo phía trên người rời đi thần quy đảo là được rồi đến mức sử dụng phương pháp gì cũng không trọng yếu chỉ cần có thể đạt tới mục đích bất luận cái gì hẹn hạ vô s ỉ v ư ợ n cười phương pháp đều có thể sử dụng đi thôi chúng ta trước đi đem thế giới linh tinh cầm về lại làm những tính toán khác lang thiên nói tìm thế giới linh tinh đây là mục đích chủ yếu đến mức cứu chữa đại ô quy đây là mục đích thứ hai hiện tại bọn họ trước hoàn thành mục đích duy nhất lại nói mục đích thứ hai xem tại các ngươi thanh phong môn coi như phối hợp phân thượng ta liền không giết các ngươi thế nhưng tại hôm nay mặt trời lặn phía trước các ngươi nhất định phải rời đi thần quỹ đạo nếu là còn để ta nhìn thấy các người xuất hiện tại thần q u y đ ả o phía trên ta liền tự mình đưa các người lên đường đang tìm kiếm thế giới linh tinh phía trước lang thiên đối với thanh phong môn những người kia nói đúng đúng đúng chúng ta cái này liền rời đi thần q u y đ ả o thanh phong môn môn chủ không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng nghe đến lang thiên bọn họ nguyện ý tha cho bọn hắn một mạng vội vàng đáp ứng xuống tục n ữ nói chết tử tế không bằng lại sống chỉ cần có thể sống nếu không được chuyển sang nơi khác sinh hoạt nhìn thấy thanh phong môn mọi người như vậy thức t h ờ lang thiên cũng lười cùng những người này tính toán hắn căn cứ viên cầu chỉ dẫn vội vàng hướng về thế giới linh tinh vị trí đi đến tất nhiên thời gian cấp bách vậy cũng chỉ có thể sử dụng đơn giản thô bạo nhất thủ đoạn rất nhanh l a n g thiên đám người bọn họ liền đi tới thần quy đảo trọng yếu nhất vị trí nơi này chính là thần quy đảo bên trên cái gọi là thượng tam tông vị trí chương ba trăm tám mươi năm thần quy sứ giả chuyên tới để hỏi tội chương ba trăm tám mươi năm thần quy sứ giả chuyên tới để hỏi tội thượng tam tông là thần quy đảo người thống trị không vẹn vẹn cường giả khắp nơi trên đất nắm giữ thực lực siêu cường mà còn thượng tam tông mặc dù nói là bà tông có thể là cái này ba tông cộng đồng tiến tối cùng chung mối thủ cùng toàn gia không hề khác gì nhau thượng tam tông đại bản doanh Phân thần biệt tại thần quy đã ả o trung ương có thể khẳng định thế giới linh tinh cùng c h ầ n giới đỉnh liền tại cái này thượng tam tông bên trong lăng thiên chúng ta trực tiếp đánh vào đi sao bạch ngọc phá không hỏi đây là cho tới nay bọn họ tác phong trực tiếp đánh vào đi cũng không phải một chuyện dễ dàng đến sự tình cái này thượng tam tông tầng ngoài trận pháp cực kỳ cường đại muốn sử dụng man lực đem đánh vỡ cơ bản không có khả năng phá không ngươi còn có thể sử dụng dịch chuyển không gian năng lực tiến vào trận pháp bên trong sao lăng thiên dò hỏi trước đây tại đông vực thời điểm lăng thiên cũng đã từng khí tông phát sinh ma sát thời điểm chính là cùng bạch ngọc phá không thông qua dịch chuyển không gian năng lực tiến vào khí tông nội bộ đối với bọn họ tiến hành tăng lan g ã bây giờ muốn đối phó thượng tam tông lời nói lang thiên nhìn xem có thể hay không bắt t r ư ớ c làm theo ta đã thử qua sợ rằng không được cái này thượng tam tông phía ngoài trận pháp cực kỳ cường đại liền nội bộ không gian đều phong tỏa cho dù lấy ta không gian chi lực đều không thể đả thông bạch ngọc phá không có chút bất đắc dĩ nói nếu như đem hắn năng lực ví von thành một cái biết đào động chuột có thể là trận pháp gia cố liền tương đương với đem nguyên bản coi như n ư i lỏng ra mặt đất dùng xi măng bao trùm kể từ đó chuột tự nhiên không cách nào tại nền xi măng bên trên đảo hang bạch ngọc phá không hiện tại hoàn cảnh cứ như vậy xấu hổ tất nhiên không cách nào tiến vào bên trong vậy chúng ta liền tại bên ngoài tốt nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ ta nuôi hành quân nghị lâu như vậy cũng là thời điểm để bọn họ đi ra hoạt động một chút lăng thiên nói xong tâm thần k h ẽ động bắt đầu triệu hoán hành quân nghị Sau Tam gian quân xuất lưu lâu triệu quân quân một một màng mà động lát, nghịt Thượng、Tam、Tông trận Thời rất Thiên phát tại thoạt lượng lớn, Lăng Pháp hoán đại đen đen đồng đi. ngoại dạng, hiện giới, giống hiện, hiện như nước hướng hành nghị không hành nghị, hành nghị có về loại này thế có chút hư vô mờ mịt nhìn không thấy s ợ không được thế nhưng làm cho không người nào có thể coi nhẹ giống như là một c h i quân đội linh hồn đồng dạng loại này thế bình thường thời điểm liền như là không chút nào thu hút tuổi khô bị người tùy ý chất đống ở trong góc cũng sẽ không có nhiều người xem bọn hắn một cái thế nhưng làm những n à y tuổi khô tụ tập cùng một chỗ thời điểm chỉ cần một chút x í u đốm lửa nhỏ liền có thể thiêu đốt thành hừng hực liệt hỏa làm hành quân n g h ĩ xuất hiện về sau lang thiên liền điều khiển bọn họ bắt đầu công kích thượng tam tông tầng ngoài trận pháp cái này trận pháp mặc dù dị thường kiên cố thế nhưng hành quân nghị số lượng thực sự là quá nhiều ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời、gian. đông đảo hành quân nghĩ nội tình tầng ba ba tầng ngoài đem thượng tam tông phía ngoài trận pháp bao vây lại thượng tam tông người giữ cửa vừa mới bắt đầu thời điểm không thấy được một chút điểm đen rơi vào trận pháp bên trên bọn họ còn có chút kinh ngạc đây là trời mưa sao một vị người giữ cửa đối với một vị khác người giữ cửa nói tựa như là trời mưa chỉ là cái này mưa như thế nào là màu đen ngươi gặp qua màu đen mưa sao một vị khác người giữ cửa nói đây quả thật là chưa từng thấy phong bạo vừa vặn kết thúc không lâu liền hạ xuống màu đen mưa cái này thần quy đảo đến tột cùng là thế nào vị thứ nhất người giữ cửa nói tại hai người nói chuyện thời điểm Màu đen không chút chỉ à i ề u Chờ bọn là thượng tam tông một phương dạng này ba tông đều là như vậy đông đông đông kéo dài nặng nề tiếng chống trận từ bốn phương tám hướng vang lên rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ thượng tam tông khẩn trương như vậy dạy đặt tiếng chống trận vang lên n g á y mắt bừng tỉnh thượng tam tông mọi người một tông tiếng chống trận vang lên cách mỗi mấy năm kiểu gì cũng sẽ phát sinh một lần thế nhưng ba tông tiếng chống trận đồng thời vang lên đây là lần thứ nhất kỳ thật tại không nghe thấy chống trận phía trước liền có không ít đệ tử nhìn thấy ảm đạm xuống bầu trời bọn họ liền biết đại sự không ổn chỉ có một ít bế quan tu l u y ệ người n không biết phát sinh cái gì theo tiếng chống trận vang lên thượng tam tông đệ tử toàn bộ đều lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu tập hợp tiệm nhận tông đệ tử nghe lệnh theo ta xuất trận giết địch tàn nguyệt tông đệ tử nghe lệnh xuất trận ám tinh tông đệ tử nghe lệnh giết trong lúc nhất thời thượng tam tông các đại tông chủ xuất l í n h lấy ba tông đệ tử lấy tốc độ nhanh nhất hướng về trận pháp bên ngoài mà đi vô luận là người nào công kích bọn họ thượng tam tông trận pháp đều muốn trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng giết giết giết trong lúc nhất thời thượng tam tông đệ tử đằng đằng sắc khí đi theo nhà mình tông chủ hướng về bên ngoài vội vã đi trận pháp bảo vệ trưởng lão nhìn thấy ba tông đệ tử chuẩn bị ra ngoài giết địch vội vàng đem trận pháp mở ra một cái lỗ to lớn để bọn họ đi ra nhưng mà trên trận pháp mặt lỗ h ổ vừa vặn mở ra liền có đại lượng hành quân nghị chặt vào nhìn thấy trường hợp này thượng tam tông người lập tức phát động công kích bọn họ không có chú ý tới chính là làm bọn họ đem trận pháp mở ra thời điểm cái kia lỗ hổng bên trên tạo nên một tầng vận sóng đây là bạch ngọc phá không nắm lấy cơ hội mang theo lăng thiên bọn họ thông qua cái miệng này tiến vào thượng tam tông bên trong ha ha ha đi vào toàn bộ không hưởng thời gian bạch ngọc phá không nói thượng tam tông người nghe lấy chúng ta là thần quy sứ giả chuyên tới để hỏi tội các ngươi các ngươi nếu là không nghĩ tự chịu diệt vong liền tiến lên nhận tội lăng thiên lúc này lớn tiếng nói hắn lúc nói lời này để hành quân nghĩ tạm thời đình chỉ tiến công nghe đến thanh âm của hắn thượng tam tông người ngay lập tức liền phát hiện hắn tồn tại khóa chặt hắn thân ảnh bọn họ biết lăng thiên hẳn là đám côn trùng này đứng phía sau người vì vậy thượng tam tông ba vị tông chủ thân hình nói lên hướng về lăng thiên mà đến chương 386, t h ô n g báo lời đồn chương 386, t h ô n g báo lời đồn các hạ là người phương nào dám tiến công chúng ta thượng tam tông t i ể m nhận tông tông chủ nhìn xem lăng thiên hỏi nghe nói như thế lăng thiên thật muốn cho người này một bàn tay hắn đều nói bọn họ là thần quy sứ giả những người này còn hỏi thần quy sứ giả lăng thiên thần quy sứ giả phá thiên thần quy sứ giả c h á n g tiên lăng tiên h tự giới thiệu về sau bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất theo sát l ấ y nói hai người bọn họ vì góp đội hình lâm thời bịa đặt đi ra một cái tên không có ý tứ gì khác chính là vì đối trận tinh tế nói ra có khí thế đối với hai người này hành động lăng tiên h âm thầm trận trắng mắt hai người này làm sao đột nhiên thay đổi đến trung nhị đi lên thần quy sứ giả chúng ta tại thần quy đảo nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói qua cái gì thần quy sứ giả thượng tam tông ba vị tông chủ liếc nhau một cái về sau đồng thời lẩm bẩm nói ta hỏi các ngươi thần quy đảo vì sao được xưng là thần quy đảo lăng tiên nhìn xem ba người hỏi thần quy đạo sở dĩ được xưng là thần quy đạo đó là bởi vì trong truyền thuyết thần quy đạo chính là thần quy thân thể biến thành hiểm nhận tông tông chủ hồi đáp đã các ngươi biết điểm này các ngươi vì cái gì không hiểu được cảm ơn thần quy hóa thành thần quy đạo tạo điều kiện cho các ngươi ở phía trên nghỉ lại tu luyện có chỗ an thân có thể là các ngươi là thế nào báo đáp thần quy đưa nó trên thân đục t h ủ n g trăm ngàn lỗ thậm chí rút giá huyết đ ụ c của nó các ngươi như vậy lang tâm cầu phế liền không sợ bị thiên khiến sao lang thiên lớn tiếng chất vấn chúng ta lúc nào rút ra thần quy huyết lục t à nguyện tông tông chủ hỏi còn nói không có các người đảo đến quy linh cao cùng quy linh dịch là cái gì các người có thể không cần nói cho ta các người không biết quy linh cao cùng quy linh dịch là cái gì l a n g thiên lớn tiếng hỏi hắn sở dĩ cùng những người này nói nhảm nhiều như thế chính là muốn nhìn xem có thể hay không tại không động thủ dưới tình huống để những người này rời đi thần quy đảo cho nên hắn mới b i ể u đặt đi ra thần quy sứ giả thân phận bất quá trừ cái này thân phận bên ngoài hắn nói tới những đều là chân thở người nói quy linh cao cùng quy linh dịch là thần quy huyết đ ụ c cái này sao có thể các người mấy cái này không biết từ nơi nào xuất hiện t ạ tử khẳng định là nghe được chúng ta thần quy đảo bên trên có quy linh cao cùng quy linh dịch thông tin đến cùng chúng ta làm một màn này các ngươi hẳn là nghĩ lừa gạt chúng ta từ bỏ thu lấy quy linh cao cùng quy linh dịch sau đó các ngươi lén lút thu lấy tàn n g u y ệ t tông tông chủ nói đừng nói bọn họ đúng là nghĩ như vậy dù sao lăng thiên bọn họ xem xét chính là kẻ ngoại lai liền tính lăng thiên nói tới chính là sự thật bọn họ cũng sẽ không từ bỏ khai thác quy linh cao cùng quy linh dịch bởi vì bọn họ đã thể nghiệm qua hai thứ đồ này đối với nhục thân tam phúc loại này b ạ bối bọn họ làm sao có thể chắp tay mường cho người thần quy sứ giả qua nhiều năm như vậy chưa từ nghe nói、qua. vừa nhìn liền biết là giả mạo loại này điêu trùng tiểu kỹ cũng không cần dùng để dọa người ta sợ h ã i chính mình cười đến rụng răng t i ể m nhận tông tông chủ nói một con hôi sữa ăn nói bừa bãi ám tinh tông tông chủ khinh thường nói dù sao đối với l a n g tiên thuyết pháp bọn họ không ai lựa chọn tin tưởng nhìn thấy ba người giàu m ố i không vào trạng thái l a n g thiên cũng lời cùng bọn họ lãng phí nước miếng người vĩnh viễn gọi không d ậ y một cái giả vờ ngủ người hắn lúc đầu định dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết chuyện này hiện tại xem ra là không được như vậy thì không thể trách hắn sử dụng một chút thủ đoạn phi thường các ngươi chịu thiên ân không nghĩ báo đáp thì cũng thôi đi trả ơ n đem t h ủ báo hôm nay ta ba người đặc biệt chịu thần quy đại nhân nhờ v à đối với ngươi chờ hạ xuống trừng phạt hiện tại tuyên bố các ngươi tử vong lăng thiên lớn tiếng nói nói xong hắn liền điều khiển hành quân nghĩ bắt đầu thượng tam tông ba vị đệ tử tiến hành công kích tiếng nói của hắn rơi xuống về sau bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất đã động bạch ngọc phá không sử dụng dịch chuyển không gian năng lực nháy mắt đi tới tàn nguyện tông tông chủ trước mặt trực tiếp một cái không gian cắt chém không gian chi nhận hướng về đối phương cái cổ mà đi muốn đem đầu của đối phương cắt đi hắn đã sớm nhìn cái này lại nhải ra hỏa không v ư ợ mắt hiện tại có thể độc thủ hắn tự nhiên sẽ không khắc ký phượng thất thất mặc dù không có bạch ngọc phá không dịch chuyển không gian năng lực thế nhưng tốc độ của nàng cực nhanh cả người hóa thành một đạo hồng s ắ c thân ảnh nháy mắt đi tới hiểm n h ậ t tông tông chủ trước mặt nàng x u e bàn tay ra đối với đối phương một t r ả o vô số phượng hoàng viêm liền đem đoàn đoàn bao vây nhìn thấy hai người đạo thủ lang thiên cũng không có do dự đối với ám tinh tông tông chủ đưa tay chính là một cái điện t ử quỹ đạo pháo ba vị này tông chủ đều là thần tàng cảnh tồn tại thực lực không kém chỉ tiếc bọn họ gặp phải chính là lang thiên ba người bọn họ trước hết nhất giải quyết đối thủ chính là phượng thất h ấ t nàng có thể là thần kiểu cảnh cương giả đối phó một vị thần tàng cảnh người tu hành dễ như t r ở bàn tay cơ h ộ i làm hiệu sát vị thứ hai giải quyết đối thủ chính là lang thiên thân tăng cảnh người tu hành đối với hắn mà nói căn bản không có bao nhiêu uy hiếp mặc dù không cách nào làm đến như phượng thất thất như thế trực tiếp đem hiệu sát có thể là chỉ cần hơi cho hắn một chút thời gian hắn đánh giết đối phương cũng dễ như t r ở bàn tay ngược lại là nắm giữ không gian chi lực bạch ngọc phá không tiêu phí thời gian muốn lâu một chút trên lệnh càng lúc càng lớn không được ta phải nghĩ biện pháp tăng cao thực lực bạch ngọc phá không phế đi một phen tay chân giải quyết đi đối thủ về sau trong lòng yên lặng nói giải quyết thượng tam tông ba vị tông chủ về sau lăng thiên bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía những người khác thượng tam tông bên trong thực lực tối cường liền ba người này cũng không có thần kiểu cảnh tồn tại cái này để mấy người trong lòng thật dài thở dài m ộ t hơi nếu là thật có thần kiểu cảnh c ư ờ n g giả thật đúng là một kiện chuyện phiến p h ứ c các ngươi chịu thiên ân ngược lại lấy oán trả ơn đây là đối với ngươi chờ trừng phạt lăng thiên nhìn xem phía dưới những cái kia tại hành quân nghị công kích đến điên cùng chạy trốn thượng tam tông đệ tử lớn tiếng nói hắn cũng không tính đem thượng tam tông đệ tử đổi tận rất tuyệt mà là tính toán thả bọn họ bên trong một chút người một con đường sống đó cũng không phải hắn nhân tử hung ác không quyết tâm đến đem b mà là hắn thấy thả bọn họ đi xa so với giết chết bọn họ càng có giá trị không chỉ là các ngươi toàn bộ thần quy đảo bên trên mọi người đều sẽ nhận đến thần quy đảo ạ phạt. i đi nhân trừng、phạt. Hắn sẽ lấy thượng tam tông làm trung tâm, xóa đi bên trên thần tâm, tam sẽ lấy làm quy xóa đ bên trên tất cả người ba ngày sau đó thần quy đại nhân liền sẽ hóa thành khói xanh v i n h v i ê n biến mất từ đó về sau thần quy đảo đem không còn tồn tại l a n g thiên tiếp tục lớn tiếng nói hắn nói những lời này mục đích chính là để sống sót những người kia đem những lời này truyền bá đi ra lời đồn sẽ càng truyền càng không hợp t h o i thưởng đến lúc đó khẳng định sẽ để cho thần quy đảo bên trên mọi người kinh hồn táng đảm đến lúc đó chờ hắn lấy thượng tam tông làm trung tâm thả ra hủy thiên diện địa hành quân nghĩ về sau thần quỹ đạo bên trên người tự nhiên sẽ tin tưởng những này lời đồn điểm này vẫn là phượng thất thất dẫn dắt lợi dụng mọi người hoảng hốt hắn tìm kiếm n ử a này g không thấy gì cả làm sao sẽ thế giới linh tinh cùng chân giới đỉnh thế mà không tại ba người này trên thân chẳng lẽ tại trên người người khác lăng thiên nói xong lấy ra t h a m dò viên cầu căn cứ viên cầu chỉ thị hắn phát hiện thế giới linh tinh cùng chân giới đỉnh vậy mà tại chân của bọn hắn bên dưới không hề tại bất luận cái gì người trên thân thân thể của hắn thần tốc rơi trên mặt đất tìm kiếm vật mình m u ố n có thể là hắn tìm lửa này g không phát hiện chút gì chẳng lẽ tại dưới đất lăng thiên nói xong sử dụng dạ đa một tấc một tấc quét nhìn những n à y thổ đ i ể xác định vật mình muốn tại cái này phương hướng hắn cũng không khẩn cấp như vậy chỉ cần thứ này không có ném từng chút từng chút tìm kiếm luôn có thể tìm tới nhưng mà theo lăng thiên dùng dạ đã quét xem mặt đất càng ngày càng sâu lông mày của hắn càng nhăn càng chặt bởi vì hắn phát hiện hắn đều quét nhìn hơn 2 0 0 0 mét chiều sâu từ đầu đến cuối không có tìm tới thế giới linh tinh cùng trấn giới đỉnh tồn tại hai thứ đồ này sẽ không tại thần quy thân thể bên trong à. đột nhiên lăng thiên có một cái rất lớn mật suy đoán hắn cảm thấy có lẽ không có khả năng dù sao cái này mặt đất bên trên cũng không có rơi xuống hố to hắn muốn cầm về hai thứ đồ này lời nói chỉ có thể không ngừng mà hướng phía dưới l ò n móc thế nhưng nếu như hướng phía dưới đảo hơn hai n g h n mét lời nói liền sẽ đảo đến thần quy mai rùa đem cương ép phá vỡ lời nói liền sẽ đ ố i thần quy tạo thành tổn thương hắn ngược lại là không quan trọng thế nhưng lăng hy đối với cái này thần quy có một loại nào đó tình cảm khẳng định không cho phép lăng tiên h cũng không muốn để mội mội không vui chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể gia tốc thanh lý thần quy đảo bên trên người sau đó đem thần quy đảo chuyển rời đến giang sơn xã tắc đồ bên trong khi đó muốn lấy ra thế giới linh tinh cùng chân giới đỉnh lời nói liền đơn giản nhiều lăng tiên trong lòng yên l ặ n nói sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía đang bị hành quân nghị công kích thượng tam tông người tại hắn tận lực khống chế bên dưới thượng tam tông không ít đệ tử đều trốn thoát thế nhưng cũng không ít đệ tử bị hành quân nghị thôn vệ thượng tam tông cường đại người tu hành chết ít nhất một nửa trước sau không đến nửa canh giờ thời gian nguyên bản phi thường náo nhiệt thượng tam tông liền biến thành một đống phế tích thượng tam tông người là chết thì chết trốn thì trốn lang t i ê n không có k h á c h khí trực tiếp điều khiển hành quân nghị đem thượng tam tông bên trong tất cả ẩn chứa năng lượng đồ vật toàn bộ cán quét sạch sẽ hành quân nghĩ là hắn một đại sát thủ giản nuôi nấm cần tiêu hao đại lượng tài nguyên loại này cơ hội cũng không thấy nhiều hiện tại có thể để cho bọn họ ăn no nê n、e, vậy liền hung hăng ăn no nê n、e. sau đó hắn liền chỉ huy hành quân n g h ĩ hướng về xung quanh khuyết tán mà đi chỗ đến không có một mặt cỏ đem thượng tam tông trong vòng phương viên chăm dặm tất cả ẩn chứa năng lượng đồ vật toàn bộ thôn vệ sạch sẽ về sau l a n g thiên đem hành quân n g h ĩ đưa về giang sơn xã tắc đồ bên trong sau đó hắn trực tiếp chỉ dùng bom nguyên tử đối với thượng tam tông vị trí tiến hành oanh kích một đạo cực kỳ cường đại mây hình nấm từ phía trên một bên dâng lên tạo thành sóng xung kích điên còn hướng về xung quanh càn quét mà đi một màn này kinh ngạc đến ngây người thần quy đảo bên trên mọi người rất nhiều người căn bản không biết cái phương hướng này phát sinh cái gì chỉ là phóng lên tận trời mây hình ấm để bọn họ trợn mắt há h ố c mồm lấy oán trả ơn thần quy nổi giận ban cho ngươi tử vong cùng lúc đó kèm theo còn có một cái mở mị tâm thanh thanh âm này không ngừng mà hướng về xung quanh quyết tán trong chấp mắt thời gian thật giống như truyền khắp toàn bộ thần quy đại lục lấy oán trả ơn thần quy nổi giận ban cho ngươi tử vong lấy oán trả ơn thần quy nổi giận ban cho ngươi tử vong hắn để bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn phân biệt cách nhau mấy trăm dặm núp ở thần quy đảo một nơi nào đó một khi nghe đến thanh âm này liền tiếp tục lặp lại câu nói này kể từ đó có khả năng tại trong thời gian rất ngắn đem câu nói này chuyển khắp toàn bộ thần quy đảo làm thần quy đảo bên trên cư dân nghe được câu này về sau từng cái toàn bộ đều mở mịt không thôi bởi vì bọn họ căn bản không biết đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra bất quá cũng không có qua bao lâu bọn họ liền thấy từ thượng tam tông thoát đi những đệ tử kia tại một chút người truy hỏi bên dưới thần quy điều động sứ giả hạ xuống trừng phạt thông tin không đến thời gian một ngày liền chuyển khắp toàn bộ thần quy đảo. tất cả mọi người biết bọn họ tùy ý tại thần quy đảo trên l ư n g đảo móc hố to cách làm dẫn tới thần quy bất mãn ta đã sớm nói thần quy có linh các ngươi không thể dạng này các ngươi chính là không nghe còn nói ta giản nên hồ đồ rồi hiện tại lại đảo ngược thần quy hạ xuống trừng phạt ta thần quy nói không sai các ngươi rất nhiều người chính là vòng ân phụ nghĩa thần quy cho chúng ta cung cấp chỗ an thần các ngươi lại muốn đ à o móc thần quy lưng một cái đã có tuổi l ã o giả nghe đến lăng thiên bọn họ truyền bá câu nói kia về sau nhịn không được lớn tiếng nói nhưng mà lúc này vẫn không có một người phản ứng hắn thần quy đại nhân chúng ta biết sai van cầu ngươi lòng từ bi không muốn hạ xuống trừng phạt van cầu thần quy đại nhân thu thần thông a có rất nhiều người trực tiếp quỷ xuống lớn tiếng cầu xin tha thứ tại sinh tử trước mặt tất cả tôn nghiêm q u ố c k h í không đáng một đồng chỉ cần thần quy đại nhân nguyện ý tha bọn họ một lần bọn họ liền tính đem đầu đập phá đều không có quan hệ trong vòng một ngày mọi người rời đi thần quy đảo nếu không chết phía trước cái thanh â m kia vang lên lần nữa nghe được câu này rất nhiều người nội tâm bên trong thật d à i thở dài một hơi chỉ cần thần quy nguyện ý tha cho bọn hắn một mạng rời đi thần quy đảo cũng không tính cái gì nam hoang bên trong hòn đảo đông đảo liền tính rời đi lớn nhất thần quy đảo Bọn họ đối với sự can đảm của hắn rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm cũng có một số người mang theo nghiền ngầm ánh mắt nhìn xem hắn muốn nhìn một chút người này như vậy khiêu khích thần quy sẽ có kết cục gì liền tại nam tử khôi ngô tiếng nói rơi xuống không bao lâu đột nhiên đầu của hắn liền trực tiếp bị cắt xuống một màn này có thể để từ đầu đến cuối chú ý nam t ử này mọi người kinh hồn t ă n g đảm bọn họ căn bản không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra cái này khôi ngô nam đầu vậy mà liền bị người cắt xuống cái này cũng quá đáng sợ chương ba trăm tám mươi tám lôi điện tinh linh dung hợp xong xuôi chương ba trăm tám mươi tám lôi điện tinh linh dung hợp xong xuôi muốn nói phía trước mọi người đối với thần quy hạ xuống trừng phạt thuyết pháp nội tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít có chút khịt mũi coi thường dù sao bọn họ mặc dù nghe qua truyền thuyết nói thần quy đạo là thần quy biến thành có thể là qua nhiều năm như vậy chưa hề có người từng thấy thần quy cho nên dần dần có người đối với thần quy hóa đảo cái thuyết pháp này liền lại không lựa chọn tin tưởng khôi ngô nam l ạ g yên không tiếng động tử vong vì tất cả mọi người gõ vang cảnh báo bọn họ đã từng xem thường thần quy có lẽ là thật tồn tại như vậy nó phía trước nói tới làm cho tất cả mọi người trong vòng một ngày rời đi thần quy đảo thuyết pháp cũng không phải bắn tên không đích hủ d o a người n nói không chừng thật là như vậy một khi bọn họ không rời đi thần quy đảo đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ đối với điểm này bọn họ căn bản không dám đánh cược vạn nhất thua vậy coi như mất mạng vì vậy rất nhiều người quyết định trước r ờ i đi thần q u y đảo lại nói nếu là mấy ngày kế tiếp chuyện gì đều không có phát sinh nếu không được bọn họ trở lại cứ như vậy thần q u y đảo bên trên mọi người bắt đầu một cái tiếp một cái rời đi thần q u y đảo lăng thiên dùng dạ đã quét nhìn thần q u y đảo bên trên mọi người đậu tĩnh khi thấy sau khi bọn hắn rời đi trên mặt lộ ra một cái mỉm cười bạch ngọc phá không vừa rồi sử dụng không gian chi lực lặng yên không tiếng động đánh g i ế t cái kia khôi ngô nam vẫn là làm ra nhất định uy hiếp tác dụng lăng thiên vẫn có một ít người không có ý định rời đi thần quý đảo bạch ngọc phá không lúc này nói hắn dùng không gian chi lực cảm ứng một cái thần quý đảo phát hiện thần q u y đạo bên trên một chút nơi hẻo lánh bên trong còn tựa hồ ẩ n giấu đi một chút người tất nhiên bọn họ không muốn rời đi vậy liền không cần rời đi lang tiên h nói xong lại lần nữa triệu hắn đi ra hàng ước hành quân nghĩ bắt đầu hướng về xung quanh k h u ế t tán mà đi hắn muốn để thần q u y đạo bên trên một cái sinh linh không lưu những cái kia không hề rời đi thần q u y đạo người nhìn thấy đánh tới hành quân nghĩ lúc từng cái toàn bộ đều thất kinh điên cuồng chạy thụ c mạng chỉ tiếc bọn họ căn bản không trốn thoát được rất nhanh liền trở thành hành quân nghĩ khẩu phần lương thực hành quân nghĩ hành động về sau lang tiên liền triệu hắn đi ra giang sơn xã tắc đồ hắn đang suy nghĩ muốn thế nào đem như thế lớn thần quỹ đạo chuyển rời đến giang sơn xã tắc đồ bên trong chủ nhân giao cho ta đi liền tại lăng thiên suy nghĩ muốn cụ thể làm sao thực hiện thời điểm đột nhiên một cái non nớt thanh âm thanh thúy tại trong đầu của hắn bên trong văng lên nghe đến thanh âm này lăng thiên đầu tiên là s ư ơ n g sở bởi vì cái này âm thanh với hắn mà nói hơi có chút lạ l ắ m bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến nói lời này chính là người nào giang sơn là ngươi sao lăng thiên vội vàng dò hỏi chủ nhân chính là ta ngươi dung hợp lôi điện tinh linh kết thúc thành công sao lăng thiên tò mò hỏi t hiện à n công, h h tại Giang sơn xa tắc đồ bên trong nghiêng dung tăng cùng sinh biến hóa nghiêng trời đất. Có thể thuận lợi xa hóa Sơn bên thuận như vậy hoàn thành dung hợp, còn nhờ vào chủ nhân thần tắc phát đất. thể Có chủ mục đồ đã đưa vào vào hợp, phụ lệ vậy kim ô viêm Hiện tại Kim Viêm Ô bên trong đã bắt đầu ấp vụ tam t ú c kim ô giang sơn xã tắc đồ bên trong căn bản có hiện tại giang sơn xã tắc đồ đã có thể chân chính trên ý nghĩa tính là là một phương t i ệ u thế giới giang sơn xã tắc đồ nói những ngày thời điểm nữ khí đặc biệt hưng phấn chỉ là thanh âm của nó rất t r u n g tính để người nghe không h i ể u là nam hay là nữ phía trước nó nói chuyện thời điểm đức quãng một lần nhiều nhất chỉ có thể nói bốn chữ hiện tại đã có khả năng vô cùng trôi chạy cùng lăng tiên h trao đổi từ một điểm này là đủ nhìn ra giang sơn xã tắc đồ sát thực trưởng thành không ít ha ha ha vậy liên tốt giang sơn xã tắc đồ hoàn thành t h ể biến vậy có thể tiếp tục mở rộng sao lăng tiên h tò mò hỏi có khả năng tiếp tục mở rộng cái này cũng liền đại biểu cho h ắ n thực lực có thể tiến hơn một bước h ắ n hiện tại có thể dễ như t r ở bàn tay đối kháng thần tàng cảnh thực lực nếu là tiến thêm một bước đây chẳng phải là có khả năng dễ như chở bàn tay đối kháng thần kiểu cảnh người tu hành nếu là có thể dễ như chở bàn tay đối kháng thần kiểu cảnh người tu hành như vậy phóng nhãn toàn bộ nhân dân hắn đều có thể coi là một phương cường giả chân chính tại thiên nhân cảnh không ra dưới tình huống hắn chính là vô địch có thể thế nhưng cần linh thạch không cần nguyên tố tinh hoa sao mở rộng lời nói cần bao nhiêu linh thạch lang thiên liên tiếp hỏi hai vấn đề tại không có dung hợp lôi điện tinh linh cùng kim ô viêm xuất hiện phía trước xác thực cần nguyên tố tinh hoa hiện tại đã không cần chỉ cần linh thạch đại khái cần một vạn lượng ngàn ước linh thạch n g h e đến đáp án lang thiên đột nhiên thay đổi đến trầm mặt lại một vạn lượng ngàn ư c linh thạch đây là một bút cực kỳ khổng lộ chữ số hắn hiện tại toàn thân cao thấp tất cả linh thạch cộng lại cũng liền hơn trăm ư c khoảng cách một vạn lượng ngàn nước linh thạch còn kém rất nhiều rất nhiều muốn góp đủ nhiều như thế linh thạch cũng không phải một chuyện dễ dàng phá không linh vực bên trong có hay không linh thạch lang thiên đột nhiên do hỏi tự nhiên là có làm sao vậy bạch ngọc phá không tò mò hỏi vậy ngươi có thể hay không thuyết phục phụ vương của ngươi cho ta mượn một chút lang thiên từ đáy lòng nói cho ngươi mượn linh thạch lang thiên ngươi còn cần mượn linh thạch ngươi ý đồ xấu như vậy nhiều tùy tiện thi triển một chút thủ đoạn đều có thể được đến không ít linh thạch bạch ngọc phá không có chút ngoài ý muốn nói ta lần này cần linh thạch số lượng có chút khổ lô dựa vào ý đồ xấu gom góp không đến nhiều như thế linh thạch lang tiên như thật nói người cần bao nhiêu linh thạch bạch ngọc phá không tò mò hỏi hắn rất muốn biết lang tiên đến tột cùng cần bao nhiêu linh thạch vậy mà có thể để cho hắn nói ra số lượng có chút khổng lồ mấy chữ này một vạn lượng ngàn ước linh thạch khu khu bao nhiêu người nói bao nhiêu bạch ngọc phá không kèm chút bị nước miếng của mình cho sập đến hắn hiện tại đã không phải là phía trước không hiểu gì đến chắc chắn tiểu ra h o ặ kia hắn hiện tại đã nhận thức đếm một vạn lượng ngàn ư c linh thạch ta biết số lượng này có chút khổng lồ thế nhưng ta sẽ trả ta có thể cho lãi lăng t i ê n có chút sức mạnh không đủ nói hắn nói tới cho lãi điều kiện tiên quyết là hắn có khả năng tại cùng thiên giới giao phong bên trong còn sống sót chỉ cần còn sống sót đạt được thắng lợi lại nhiều linh thạch đều không phải sự tình nhưng nếu là chết vậy hắn nói tới tất cả đều là lời nói x u ô n g lăng t i ê n không phải ta không đủ l i n h đệ không muốn giúp ngươi thực sự là một vạn lượng ngàn ước linh thạch quá nhiều liền xem như phụ vương ta cũng vô pháp đem nhiều như thế linh thạch cho ngươi mượn bạch ngọc phá không rất thành khẩn nói lĩnh vực bên trong mặc dù có linh thạch thế nhưng số lượng không tính quá nhiều bởi vì lĩnh vực bên trong sinh hoạt đều là linh thú mà rất nhiều linh thú có khả năng bằng vào thiên phú tìm tới linh thạch hầm mỏ qua nhiều năm như thế l i n h vực linh thạch hầm mỏ sớm đã bị đông đảo linh thú không ngừng mà khai thác đ o móc số lượng dự trữ xác thực không có bao nhiêu ta có thể dùng linh dược đuổi ngươi hẳn phải biết ta có bao nhiêu linh dược những n à y linh dược các ngươi linh vực bên trong có lẽ còn là có không ít linh thú cần a mượn không được chỉ có thể lựa chọn đuổi chương ba trăm tám mươi chín quy tắc thiên đạo lăng thiên sở dĩ muốn tìm linh vực mượn linh thạch hoặc là nói hối đoái linh thạch đó là bởi vì một khi hắn tại nhân gian đại lượng thu thập linh thạch khẳng định sẽ gây nên người khác chú ý nhất là thiên giới người có khả năng thu thập hơn vạn ước linh thạch loại này thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể có được đến lúc đó một khi bắt đầu điều tra thân phận của hắn hắn khẳng định sẽ bại lộ bởi vì hắn muốn thu thập nhiều như thế linh thạch lời nói chỉ có thể thông qua tam thập lục tộc muốn để tam thập lục tộc giao ra nhiều như thế linh thạch chỉ có thể thẳng thắn thân phận một khi thẳng thắn thân phận cái này cùng trực tiếp nói cho thiên giới hắn thiếu hoàng thân phận không hề khác gì nhau không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm lang thiên còn không muốn ngả bài Hắn duy nhất có khả năng nghĩ tới biện pháp chính là cùng linh v ự c mượn một vạn lượng ngàn nước linh thạch xác thực không phải cái số lượng nhỏ thế nhưng thú vương xem như lĩnh vực t ẩ u thú nhất tộc vương nhất định có thể lấy ra vô duyên vô cơ cấp cho hắn vậy khẳng định không có khả năng thế nhưng dùng linh dược đổi lấy lời nói vậy coi như không đồng dạng đây là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tỉnh cái này ta ngược lại là có thể thử thuyết phục phụ vương dù sao đây là đối với chúng ta t ẩ u thú nhất tộc cũng là có chỗ tốt bách ngọc phá không nói đã như vậy chờ chúng ta làm xong nam hoang sự tỉnh liền cùng ngươi về một chuyến lĩnh vực lang thiên nói Bạch bây Ngọc Phá không có chút chút, Phá không hưng phần、nói. Hắn đã sớm muốn trở về để phụ vương hắn nhìn một chút. Bây giờ hắn, nói. muốn vương giờ trở một đã để đã sớm về lạng à tàng một thần vị cảnh cứng dạ. Điểm này, chỉ sợ là n thiên nói sau đó hắn đem tâm thần ném vào đến giang sơn xã tắc đồ bên trong cùng giang sơn xã tắc đồ trao đổi giang sơn ngươi bây giờ đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại lăng thiên tò mò hỏi cho tới nay mặc dù giang sơn xã tắc đồ có thể cùng hắn giao lưu có thể là hắn không biết nói chuyện đến cùng là giang sơn xã tắc đồ bức tranh này vẫn là bên trong cái nào đó đ ổ vật hiện tại giang sơn xã tắc đồ đã coi như là một phương tiểu thế giới mà ta có thể tính là phương tiểu thế giới này quy tắc hóa thân từ một loại khác trên ý nghĩa đến nói cũng có thể nói ta là phương tiểu thế giới này thiên đạo giang sơn xã tắc đồ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một câu để lăng thiên trợn mắt há h ố c mồm nói tiểu thế giới quy tắc hóa thân lăng thiên có thể còn có chút không quá lý giải thế nhưng nói thiên đạo lời nói vậy hắn lý giải nhưng là dễ dàng nhiều thiên đạo là hình dung vạn vật vận chuyển quy luật cùng trật tự gọi chung có thiên đạo tồn tại vạn vật mới có thể sinh sôi không ngừng mới có thể tuân theo một loại nào đó quy luật vận chuyển ví dụ như nước chảy chỗ trũng hỏa khắc m ộ c mặt trời từ phương đông mọc lên có thể nói thiên đạo là vạn vật sinh sôi không ngừng bản chất nếu là thiên đạo không tồn tại như vậy liền sẽ trật tự sụp đổ vạn vật hướng đi hủy diệt lang tiên không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ áp đảo cái gọi là thiên đạo bên trên không thể thế gian này thiên đạo trên cơ bản đều là vô tình nói bọn họ sẽ chỉ tuân theo chế định tốt quy tắc tiến hành thực hiện ngày qua ngày năm qua năm ta tình huống tương đối đặc thù mới có thể cùng chủ nhân giao lưu ý của ngươi là mỗi một phương thế giới thiên đạo phía sau đều đứng một cái hoặc là mấy người là bọn họ sáng lập phương thế giới này chỉ định thiên đạo lăng tiên h đột nhiên do hỏi là mỗi một thế giới thiên đạo phía sau đều có cường giả tồn tại cũng t h ỉ như giang sơn xã tắc đồ có khả năng mở rộng đến bây giờ đều là chủ nhân công lao chủ nhân liền có thể xem như là giang sơn xã tắc đồ người sau lưng đương nhiên đây không phải là một trăm phần trăm có cực kỳ thưa tất h thế giới là chính mình diễn hóa mà đến cái này cần tiêu phí cực kỳ dài dòng buồn c h á n thời gian nghe nói như thế lăng tiên rơi vào trầm mặc cũng chính là nói bọn họ hiện tại chỗ sinh hoạt thế giới phía sau còn có cường giả tồn tại tựa như hắn nhìn chăm chú Như tắc lên Giang Sơn xã tắc đồ đồng dạng. xã đồ vậy cũng chính là nói cho tới nay bọn họ làm tất cả nói không chừng liền có người yên lặng từ một nơi bí mật gần đó thưởng thức vừa nghĩ tới điểm này lang thiên đột nhiên có một loại u y phục bị người lộ sạch ném tại trên đường phố xấu hổ cảm giác chủ nhân không cần lo lắng tuy nói tất cả thế giới đều có thiên đạo thế nhưng chín mươi chín chín trăm chín mươi chín phần trăm thiên đạo đều là vô tình nói cái gọi là vô tình nói chính là không có tình cảm chỉ biết là tuân theo quy tắc duy trì phương thế giới này vận chuyển một khi có chỗ nào xảy ra vấn đề quy tắc chi lực liền sẽ bản thân vận chuyển xử lý dị thường giống ta dạng này thiên đạo vạn dằm không một đến mức thiên đạo đứng sau l ư n g c ư ờ n g giả căn bản không có thời gian quan tâm những này tựa như chủ nhân sẽ không chú ý những cái kia linh thú đồng dạng n g h e đến giang sơn xã tắc đồ giải thích lang thiên lập tức bừng tỉnh đại nộ đồng thời nội tâm bên trong thật d à i thở dài một hơi giang sơn xã tắc đồ lời giải thích này để lang thiên nghĩ đến lập trình viên lập trình viên sử dụng có sáng tác một cái chương trình những này c ó sẽ dựa theo nhất định quy tắc tiến hành vận hành nói theo một ý nghĩa nào đó lập trình viên sáng tác chương trình chính là một phương thế giới quy tắc cũng có thể nói là thiên đạo những trình tự này không có tình cảm thậm chí không có linh trí sẽ chỉ dựa theo quy tắc chấp hành một khi xuất hiện dị thường liền sẽ tiến hành xử lý nếu như chương trình xử lý không được liền sẽ báo sai xuất hy hệ bút mà lúc này liền cần lập trình viên xuất thủ có lẽ toàn bộ thế giới chính là một cái to lớn chương trình a một cái lớn chương trình bên trong lại phân làm vô số cái phần mềm nhỏ không nói những thứ này ngươi trước tiên nói một chút ngươi muốn thế nào giải quyết đi thần quỹ đạo lang thiên rời đi chủ đề với hắn mà nói hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là làm tốt chính mình sự tỉnh đến mức cái này thế giới bản chất là cái gì đứng sau lưng người nào không phải hắn hiện tại có khả năng đi thăm dò rất đơn giản ta thả ra một cái t i ế p lời để giang sơn xã tắc đồ bên trong thế giới cùng thần quý đảo tiến hành dung hợp một khi dung hợp về sau thần quý đảo liền có thể triệt để dung nhập giang sơn xã tắc đồ bên trong đương nhiên cái này trong đó không thể bị ngoại giới lực lượng quấy dày một khi quấy dày cái kia tất cả liền kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ yên tâm đi có chúng ta mấy cái tại sẽ không có ngoại giới lực lượng quấy dày đến ngươi. ngươi cứ việc dung hợp thần quý đảo nhưng giao cho chúng ta lang thiên tràn đầy tự tin nói nói xong hắn liền hành động chương ba trăm chín mươi thôn vệ thần quý đảo t r ư ơ n g ba trăm chín mươi thôn vệ thần q u y đảo lăng thiên trước đem cựu đầu sư tử thôn tiên mãng chiến vô địch bọn họ toàn bộ từ giang sơn xã tắc đ ổ bên trong kêu gọi ra trải qua đoạn thời gian này chữa trị thương thế của bọn hắn thế đã khỏi hẳn mà còn thực lực tiến thêm một bước các người thủ hộ tại thần q u y đảo b ố n phía một khi phát hiện có người tới gần trực tiếp phát động công kích tử thương bất luận lăng thiên đối với mọi người nói là minh bạch yên tâm giao cho chúng ta a mọi người đồng thời lớn tiếng nói rất nhanh mọi người liền phân tán tại thần quý đảo xung quanh trong đó phượng tất phiêu phụ tại thần quý đảo ngay phía trên quan sát toàn bộ thần q u y đạo thực lực của nàng là tối cường cần nàng làm người tự do cứ như vậy vạn nhất có mắt không mở người trước đến q u ấ y dày bạch ngọc phá không bọn họ đồng thời thực lực cường đại đột phá bọn họ phòng tuyến phượng thất thất có thể ngay lập tức tiến hành c h i viện trừ bọn họ bên ngoài cùng một chỗ xung làm phòng tuyến còn có hành quân nghĩ hành quân nghĩ cá thể thực lực mặc dù không cường thế nhưng số lượng đông đảo cho dù phân t á n ra đối với địch nhân không tạo được thương tổn quá lớn cũng có thể đưa đến cảnh giới tác dụng một khi phát sinh tiếng động những người khác tự nhiên cũng có thể chú ý tới có thể nói lăng thiên đem tất cả có khả năng phát sinh sự tình đều cân nhắc đến cũng làm ra sắp xếp cùng đường đ ố i nếu là không có phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n cái tiêu tất cả tự nhiên tất cả đều vui vẻ nếu như phát sinh cái gì chuyện không tốt cũng sẽ không bị đánh trở tay không kịp sắp xếp xong xuôi bạch ngọc phá không bọn họ về sau lăng thiên chính mình trôi lơ lửng ở thần quy đảo trên không giang sơn xã tắc đồ thời điểm trước kia không phải là không có thôn vệ ngoại giới đồ vật dù sao cấm kỵ cốc to lớn cây n o ạ i lai thế nhưng như loại này đông tây nam bắc ngang dọc vượt qua ba dặm quái vật khổng đồ thật đúng là không có thôn vệ qua hãn tâm thần khai、động. giang sơn xã tắc đồ từ thân thể của hắn bên trong bay ra phiêu phụ tại thần q u y đảo phía trên giang sơn tiếp xuống giao cho ngươi lăng thiên ở trong lòng yên lặng nói theo hắn tiếng nói rơi xuống giang sơn xã tắc đồ bắt đầu thần tốc biến lớn nguyên bản giang sơn xã tắc đồ chỉ to khoảng một thước có thể là trong c h ư ớ c mắt liền đạt tới mấy trăm thước mỗi c h ư ớ c mắt một lần giang sơn xã tắc đồ liền biến lớn gấp mười nhắc tới lăng thiên đây là lần thứ nhất nhìn thấy giang sơn xã tắc đồ biến lớn thậm chí hắn cũng không biết giang sơn xã tắc đồ còn có thể biến lớn suy nghĩ một chút cũng là giang sơn xã tắc đồ không chỉ là một t ấ m cầu mà là một cái tiểu thế giới thân là tiểu thế giới biến lớn chỉ là cơ sở nhất công năng nếu biết rõ giang sơn xã tắc đồ nội bộ không gian có thể là đông tây nam bắc ngang dọc mấy v ạ n dặm rất nhanh giang sơn xã tắc đồ lớn nhỏ liền vượt qua ba ngàn dặm so thần quý đ ả o còn lớn muốn thôn vệ thần quý đ ả o đương nhiên phải so thần quý đ ả o đại tài đi từ trước đến nay chỉ có ăn nhiều nhỏ mà không có nhỏ nước lớn bạch ngọc phá không bọn họ mặc dù ở xung quanh cảnh giới thế nhưng làm bọn họ nhìn thấy lớn nhỏ mặc dù u n g a n h c n h giới thế n h n g làm bọn họ nhìn thấy lớn nhỏ v ư t qua ba ngàn dặm giang sơn xã tắc đ mọi người gần như đồng thời đứng tại trong lòng hoảng sợ nói không chỉ là bọn họ những cái kia rời đi thần quy đảo tại thần quy đảo xung quanh những cái kia hòn đảo bên trên ngừng người toàn bộ đều nhìn thấy màn này vượt qua ba ngàn dặm giang sơn xã tắc đồ hoàn toàn có thể nói được là che khuất bầu trời bọn họ nhìn vô cùng chân thành lúc này bọn họ tin tưởng phía trước nghe được không phải làm giả thần quy thật muốn hạ xuống trừng phạt tại mọi người nhìn kỹ giang sơn xã tắc đồ bên trên sinh ra một cái to lớn vòng xoáy cái này vòng xoáy rơi vào thần quy đảo bên trên quá trình này có điểm giống mãng xa mất vật cái này vòng xoáy tựa như là mãng xà miệm chậm theo thời gian trôi qua những ngày vòng xoáy bao trùm toàn bộ thần quỹ đạo theo vòng xoáy càng lúc càng lớn một cố cường đại thôn vệ chi lực sinh ra âm ầm theo cố này cường đại thôn vệ chi lực sinh ra thần quỹ đạo rung động dữ dội d ầ m d ậ p ầm ầm theo thời gian trôi qua chấn động càng ngày càng m á h liệt cuối cùng đông tây n a m bắc ngang dọc vượt qua ba dặm thần quỹ đạo vậy mà phiêu phủ bay về phía vòng xoáy quá trình này cũng không nhanh phi thường chậm chạp tốt tại cũng không có mắt không mở người trước đến cái dây mặc dù chậm chạp thế nhưng tóm lại là đang tiến hành không biết bao lâu trôi qua toàn bộ thần quỹ đạo toàn bộ bị vòng xoáy nuốt sống đi、vào. vòng xoáy thần tốc thu nhỏ hướng về giang sơn xã tắc đồ bên trong thu hồi mà đi lần này vòng xoáy thu hồi tốc độ tương đối nhanh không đến một phút đồng hồ thời gian to lớn vòng xoáy liền triệt để rút về đến giang sơn xã tắc đồ bên trong thần quy đảo cứ như vậy biến mất bạch ngọc phá không bọn họ một mặt khiếp sợ tự đủ bạch ngọc phá không nắm giữ không gian chi lực có khả năng thông qua dịch chuyển không gian phương pháp rời đi vật phẩm nhưng là muốn đem một cái đông tây nam bắc ngang dọc vượt qua ba dặm đồ vật rời đi hắn không dám tưởng tượng cẩn cường đại cỡ nào không gian chi lực không cần nói hắn liền xem như phụ vương hắn tẩu thú nhất bọn họ có thể đem vượt qua ba ngàn dặm đại địa đánh nát thế nhưng làm không được rời đi cái này hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau lăng thiên a lăng thiên trên người ngươi đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật cùng ngươi ở c h u n g lâu như vậy ta cuối cùng vẫn là có chút xem thường ngươi bạch ngọc phá không trong lòng yên lặng nói tốt tại hắn cùng lăng thiên là bằng hữu nếu là đ ị c h nhân hắn sợ rằng sẽ cả đêm cả đêm ngủ không yên lo lắng hãi hùng hắn hiện tại đã vì thiên giới những người kia cầu nguyện có lẽ hiện tại lăng thiên còn không phải thiên giới mọi người đối thủ thế nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian đối phó thiên giới mọi người dễ như chờ bàn tay điểm này hắn tin tưởng vững chắc thôn vệ s o n g thần quy đảo giang sơn xã tắc đồ thần tốc thu nhỏ lại một cái c h ư ớ c mắt liền có thể thu nhỏ gấp m ộ ư ơ i không đến thời gian m ộ ư ơ i hơi thở giang sơn xã tắc đồ liền từ đông tây nam bắc ngang dọc vượt qua ba d ò n m lớn nhỏ thu nhỏ đến chừng một thước cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào lang tiên h đan điền bên trong lang tiên h tâm thần k h ẽ động ý thức lại lần nữa g á n g lâm đến giang sơn xã tắc đồ bên trong hắn ngược lại là muốn nhìn cái này thần quy đảo đến cùng có phải hay không thần quy chỉ thấy hắn tâm thần k h a động thần quy đảo phía trên thổ địa thần tốc tán g ã trước sau đại khái một phút đồng hồ thời gian thần quy đảo phía trên thổ địa liền toàn bộ biến mất lộ ra lúc đầu khuôn mặt cùng lăng thiên bọn họ phía trước phỏng đoán hoàn toàn tương tự thần quy đảo thật là một cái to lớn rùa đen cái này rùa đen toàn thân có màu đen nhìn qua liền cho người một loại tuế nguyệt s u n g kích vừa nhìn liền biết quái vật khổng lồ này đã tồn tại rất nhiều rất nhiều năm lăng thiên biết rùa đen loại này sinh vật tuổi thọ rất dài nhưng là cho tới nay cũng không biết nó có thể dài như thế lớn tồn tại tháng năm lâu dài như thế h á n thần tốc quét xuống đại quy thân thể phát hiện đại quy thân thể tương đối h ỏ n bét trong cơ thể sinh cơ gần như loại t u ệ nó cái bộ dáng này không phải là bởi vì tuổi thọ đến cực hạn mà là trên thân tồn tại một đạo khó khôi phục vết thương muốn để nó tỉnh lại đầu tiên đến chữa trị vết thương của hắn chương ba trăm chín mươi một lại về c ử ể u ưu khách chương ba trăm chín mươi một lại về c ử ể u ưu khách lăng thiên không biết giang sơn xã tắc đ ồ bên trong chữa trị lực lượng đối đại quy có tác dụng hay không bất quá có thể thử xem giang sơn thận n g ư y i n ă n g lực lớn nhất để đại quy khôi phục lại lăng thiên nói là chủ nhân theo giang sơn xã tắc đ ồ tiếng nói rơi xuống lăng thiên rõ ràng cảm giác được có vô số sinh cơ hướng về đại quy thân thể bên trong dũng mánh lao tới những n à y sinh cơ cực kỳ to lớn nếu là rơi vào một người thân thể bên trong tuyệt đối có thể để hắn thực lực phi tốc tăng lên chỉ là những n à y sinh cơ tràn vào đại quy trong cơ thể về sau giống như c h â u đất xuống biển không có bất kỳ cái gì phản hồi chủ nhân trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị đại quy thương thế nếu là tràn vào sinh cơ quá nhiều sẽ tổn thương phương t i ể u thế giới này tăng cơ nghe nói như thế l a n g thiên chân mày cao lại cái này đại ô quy x a so với hắn tưởng tượng càng thêm cường đại cho nên nó sau khi bị thương không cách nào trong thời gian ngắn chữa trị mọi người đều biết thực lực càng mạnh vô luận là chữa thương còn là tu luyện đột phá cần có năng lượng đ ề u so tu vi thấp người phải hơn rất nhiều giang sơn xã tắc đồ bên trong tràn vào đại quy năng lượng trong cơ thể cực kỳ to lớn thế nhưng đối với đại quy thương thế lại không có tác dụng quá lớn cái này đủ để chứng minh đại quy thực lực xa so với bọn họ tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều vậy l i ề n t r ư ớ c dừng lại a mỗi ngày chữa trị một điểm lang thiên dặn dò dù sao hiện tại đại quy đã đến giang sơn xã tắc đồ bên trong vô luận như thế nào khẳng định không chết được đến mức có thể hay không để nó tỉnh lại sau này hay nói nhìn xem đại quy lang thiên tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ bên trong lực lượng lại lần nữa tràn vào hắn thân thể đi ra cho ta lang thiên một tiếng quắc nhẹ lúc này hai đạo lưu quang liền từ đại quy trong cơ thể bay ra rơi vào lang thiên trong tay hai tên này chính là thế giới linh tinh cùng trấn giới đ ỉ n h lang thiên không biết vì cái gì hai thứ đồ này sẽ tiến vào đại quy trong cơ thể theo lý mà nói liền tính lúc trước hai thứ đồ này từ trên trời giang xuống cũng sẽ chỉ hạ xuống mặt đất bên trên mà sẽ không tiến vào đại quy trong cơ thể c ẩ nếu t như i t nói g một c mỗi lần tìm tới thế giới linh tinh thế chỉ có một chỗ có cái kia còn có thể dùng trùng hợp đến hình dung có thể là cấm k ỵ cốc vô tận chiến trường hoàng sa nguyên cái này có thể đều là nhân gian tử địa một trong nếu như nói cái này phía sau không có người vì dấu hiệu hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng tại cấm k ỵ cốc hắn mang đi hành quân nghĩ bạo t ạ c trùng phệ hồ phong tại vô tận chiến trường hắn gặp đệ tam nhân hoàng tại hoàng sa nguyên hắn lại gặp thạch đầu nhân bây giờ tại nơi này lại gặp đại quy tất cả những thứ này đều lộ ra quá mức t r ù n g hợp nhiều t r ù n g hợp đó chính là kịch bản không biết phía sau đến tột cùng là ai tại an bài tất cả những thứ này có lẽ trong lúc bất chi bất giác ta trở thành một quân cờ không biết phía sau bàn tay lớn muốn để ta làm chút cái gì lang thiên lẩm bẩm nói tất cả những thứ này hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng không có dấu vết có thể tìm vô luận là quân cờ vẫn là kỳ thủ đều có con đường của mình muốn đi đi một bước nhìn một bước ca lang thiên cũng không có xoắn suýt việc này ý thức thối lui ra khỏi giang sơn xã tắc đ ổ hiện tại thế giới linh tinh cùng c h â n giới đỉnh hắn đã cắt tìm tới tám cái chỉ còn lại cái cuối cùng nếu là có thể góp đủ chín khối thế giới linh tinh cùng c h â n giới đỉnh liền có thể biết vì sao lại có cựu đỉnh tập hợp thiên hạ về mấy chữ này chỉ là sau cùng thế giới linh tinh cùng cựu đỉnh không tại đông vực bắc tương tây mạc nam hoàng cái này bốn cái địa phương không tại cái này bốn cái địa phương chỉ có thể tại trung châu trung châu hiện tại thế lực cường đại nhất là thiên thần điện mà thiên thần điện từ thiên giới thống trị muốn biết cái cuối cùng thế giới linh tinh cùng c h â n giới đỉnh tại trung châu địa phương nào tránh không được muốn cùng thiên thần điện người giao tiếp cũng là thời điểm lăng tiên h lầm bầm lầu bầu nói cho tới nay hắn đều trốn tránh cùng thiên thần điện người tiếp xúc sợ bị người biết được thân phận của hắn đừng nói cùng thiên thần điện người tiếp xúc liền cùng tam thập lục tộc tiếp xúc thời điểm đều chưa từng thông báo cho bọn hắn thân phận chân thật của mình hiện tại lăng tiên cảm thấy là thời điểm cùng thiên thần điện người tiếp xúc trước đi một chuyến linh vực mượn đến linh thạch về sau liền tiến về trung châu lang thiên trong lòng yên lặng nói chỉ cần có thể nắm giữ một vạn lượng ngàn nước linh thạch hắn thực lực liền có thể lại lần nữa tăng lên đến lúc đó cho dù đối mặt thiên thần điện cường giả hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra tốt chúng ta đi thôi lang thiên công chúng nhiều hành quân nghĩ một lần nữa triệu hoán trở về giang sơn xã tắc đồ bên trong đối với bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn nói lang thiên chúng ta bây giờ liền về linh vực sao bạch ngọc phá không hỏi ân hiện tại liền về lang thiên nhẹ gật đầu tất nhiên giang sơn xã tắc đồ đã có khả năng lại lần nữa mở rộng hiện tại chỉ kém linh thạch tự nhiên càng sớm càng tốt chính mình thực lực sớm một chút tăng lên an nguy của mình liền sớm một chút nhiều một tầng bảo đảm lăng thiên đã có điểm không thể chờ đợi cái gì muốn về l i n h vực nhanh như vậy sao ta còn không có chơi chắn đâu chính là chính là chúng ta bây giờ trở về làm gì qua một đoạn thời gian lại trở về đi cuối cùng muốn về l i n h vực sao ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy phụ thân ta người kiểu nói này ta cũng rất muốn nhìn xem phụ thân ta bọn họ đến lúc đó biểu lộ cựu đầu, đầu, sớm sớm. đầu sư tử từng cái vội vàng tỏ thái độ đi theo lăng thiên không vẹn vẹn có khả năng kinh lịch đủ kiểu kích thích thực lực còn có thể thần tốc tăng lên nếu là dựa vào chính bọn họ tu luyện muốn tăng lên tới thần tàn g cảnh không biết muốn chờ đến ngày tháng năm nào đi có thể là đi theo lăng tiên h cũng liền thời gian mấy tháng liền đã đột phá đến thần tàn g cảnh loại này tốc độ tu luyện quả thực như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng đã các người đều không có ý kiến gì vậy chúng ta liền tiến về kiểu ưu khách ra lăng tiên h thản nhiên nói muốn tiến về l i n h vực trước hết đi kiểu ưu khách kiểu ưu khách là kết nối lấy nhân gian địa phủ l i n h vực thiên giới trung tâm lăng tiên h bọn họ phía trước thời điểm đã tiến về qua k i u u khách một lần lần này tiến về k i u u khách có thể nói là xe nhẹ đường quen bọn họ một đường bay đến không có lưu lại không đến nửa ngày thời gian liền đi tới cựu ưu khách phía ngoài trên bờ cát lúc này đã màn đêm bung ô xuống l a n g thiên bọn họ ngồi trên mặt đất bắt đầu chờ trời tối chương 392, khác thường lão i ể u chương 392, khác thường lão i ể u cựu ưu khách thông đạo đều là nửa đêm thời điểm mở ra nếu như đ ế n sớm liền phải tại chỗ này trên bờ cát trở lấy hiện tại vẫn chưa tới nửa đêm cựu ưu khách thông đạo chưa từng mở ra l a n g thiên bọn họ chỉ có thể chờ đợi l a n g tiên h nhớ tới lần trước thời điểm cựu u khách xung quanh có không ít người lần này vẫn như cũ không ngoại lệ biết kiểu h u khách người tại nhân gian vạn dặm không một thế nhưng nhân gian bên trong nhân khẩu thực sự là quá nhiều cho dù chỉ có một phần một triệu người biết cũng là đến hàng vạn mà tính như lần trước đồng dạng lần này tại trên bờ cắt chờ đợi kiểu h u khách thông đạo mở ra người vẫn như cũ có không ít lăng thiên lần này không có giống phía trước như thế tìm người trò chuyện chỉ là yên tĩnh chờ đợi nơi này rất quen thuộc lăng hy nhìn trước mắt bãi cắt nói quen thuộc hi hi người thời điểm trước kia có phải là tới qua nơi này lăng thiên hỏi lần trước đến k i u u khách thời điểm hắn không có mang theo lăng hy cho nên không hề biết lăng hy đối với nơi này có phản ứng không biết nơi này rất đen có quái vật giáng lâm lăng hi ánh mắt nhìn phía xa biển cả rất có thâm ý nói giờ k h ắ c này nàng ánh mắt không tại đơn thuần mà là đặc biệt thâm thúy giống như là một cái kinh lịch vô số mưa gió láo giả thế nhưng ánh mắt như vậy cũng không có duy trì bao lâu liền tàn đi lại biến thành cái tia đơn thuần t i ể u cô nương rất đen có quái vật giáng lâm hi hi ngươi nói hẳn là thai dạng lăng thiên giống như là nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi cựu u khách bên trong đen nhất không gì bằng cách mỗi mấy ngày liền sẽ giáng lâm một lần thai dạng tại cái này thai dạ bên trong liền tồn tại một chút không biết sinh linh lăng thiên cũng không biết những sinh linh này là cái gì nếu như dùng quái vật hai chữ đến hình dung bọn họ ngược lại là cũng hoàn toàn nói còn nghe được nếu như lăng hi nói tới chính là thai dạ như vậy có thể khẳng định nàng là tới qua cựu hữu khách tại lăng thiên suy nghĩ những ngày thời điểm đột nhiên bọn họ vị trí bãi cắt thay đổi đến â m lãnh lăng thiên n m ầ g đầu nhìn lại liền thấy trên bờ cắt thay đổi đến ám trầm xuống một đầu màu đen con đường dần dần hiện lên một đội trên người mặc đặc thù chế phục người từ con đường bên trong đi ra trong đó có một người bên hông đừng một cái hồ lô rượu bọn họ xuất hiện về sau bày lên một tấm công văn bọn họ xuất hiện cái này liền đại biểu cho cựu ưu khách thông đạo mở ra đi thôi chúng ta đi vào lăng tiên đối với bạch ngọc phá không bọn họ nói một câu liền hướng về cựu ưu khách thông đạo đi mấy vị từ chỗ nào đến muốn tới đi đâu làm lăng tiên bọn họ đi tới công văn trước mặt thời điểm cái kêu bên hông đ ừ n g hồ lô d i ệ u người cũng không ngẩng đầu lên nói lao tiểu tiền bối đã lâu không gặp lăng tiên nhìn xem người kia nói nghe được có người như thế xưng hô chính mình lao tiểu vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía lăng tiên nháy mắt hắn liền nhớ lại đến lăng thiên là ai đối với lăng tiên hắn nhưng là ký ức khắc sâu là đã từng mời mình uống rượu tiểu gia hỏa kia dù sao mỗi ngày tại kiểu u khách bên trong người đến người đi sinh linh có không ít thế nhưng mời mình uống rượu cũng không có mấy cái tiểu gia hỏa lần này nhưng có hào tiểu lao tiểu hỏi tiền bối phía trước uống qua ngược lại là có không ít thế nhưng tiền bối không uống qua chỉ có hai vỏ l a n g thiên nói xong bàn tay vung lên lao tiểu trước mặt xuất hiện mấy đàn rượu ngon vẫn là ngươi tiểu gia hỏa này thượng đạo nhìn thấy những rượu ngon này về sau lao tiểu hai mắt tỏa sáng vừa cười vừa nói sau đó hắn rất không khách khi đem những rượu ngon này thu vào dù sao lần trước đã cầm qua một lần cũng không kém lần này một điểm rượu m à thôi không tính là cái gì tiền bối đến ngọn đèn a lăng thiên nói xong đưa tay ra không có cựu hữu khách cung cấp đèn bọn họ là không cách nào tiến về cựu hữu khách cho ngươi lao thiệu cũng không có giày vò k h ớ n khổ vung tay lên một chiếc đèn liền bay đến lăng thiên trong tay lao thiệu tiền bối chúng ta đi vào trước chờ chúng ta lúc đi ra lại tìm ngươi t á n gấu lăng thiên nói xong liền cùng bạch ngọc phá không bọn họ hướng về kia đầu đường nhỏ đi đối với cái này lao t i ệ u cũng không có nói cái gì hắn cùng lăng thiên chỉ là sơ dao sẽ không đổi u theo hỏi lung tung này kia bất quá hắn vẫn là nhìn xem lăng thiên đám người bọn họ từ trước mặt mình chạy qua coi hắn nhìn thấy lăng hy thời điểm đột nhiên tinh thần s ư n g sở trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn thật giống như nhìn thấy cái gì vô cùng không được sự tình cả người giống như sẽ đánh qua hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại là nàng sao ta không phải là hoa mắt ta lao t ể u lẩm bẩm nói sau đó hắn liền nhanh chóng quay đầu nhìn về phía lăng thiên bọn họ đội ngũ chỉ là lúc này lăng thiên bọn họ đã đi ra ngoài rất xa mắt thấy liền muốn tiến vào cựu h u khách bên trong hình như thật là nàng ta nhất đ ị n h h p ả i x với hắn mà nói tiến vào cựu hữu khách không cần tốn nhiều sức lăng thiên bọn họ không phải lần đầu tiên tiến vào cựu hữu khách lần này xe nhẹ đường quen rất nhanh liền thuê xong một gian phòng tiến về linh trụ sơn thông đạo còn có hai ngày mới mở ra cho nên lăng thiên bọn họ cần tại cựu hữu khách bên trong nghỉ ngơi lăng thiên đối với cái này lăng thiên cũng không có gấp gáp ngược lại có chút chờ mong lần trước thời điểm hắn bởi vì gấp gáp cứu chính mình phụ thân lại thêm thực lực quá yếu căn bản không có thật tốt tra xét một cái thai dạng hắn hiện tại có khả năng sử dụng dạ đã tiến hành thăm dò nếu là thai dạ lại lần nữa giáng lâm hắn liền có thể thăm dò một cái thai dạ bên trong đến tột cùng có đồ vật gì tồn tại giờ phút này lăng thiên đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem cũng không tính sáng tỏ bầu trời hắn biết thai dạ hẳn là từ nơi này giáng lâm chỉ là hắn không biết cái này thai dạ cụ thể là thế nào giáng lâm cái này cựu u khách chơi cùng lại là cái gì đồng thời hắn còn sử dụng da đạ quét nhìn toàn bộ c i u ưu khách hắn phát hiện c i u ưu khách bên trong tất cả gian phòng đều không thể quét hình đến bị một loại lực lượng thần bí ngăn trở loại kia cửa hoặc cửa sổ mở ra gian phòng không tính cũng chính là nói chỉ cần cửa sổ đóng chặt cho dù là l ă n g thiên cũng vô pháp làm rõ ràng trong phòng tình huống suy nghĩ một chút cũng là c i u ưu khách cửa sổ liền thai dạ dáng lâm thời điểm đều có thể ngăn cản ngăn cách da đa của hắn thăm dò giống như cũng không tính là gì da đạ cũng không phải văn ă n g không biết có thể hay không thăm dò thai dạ bên trong tồn tại lang thiên trong lòng yên lặng nói đang nhìn cái gì ngay lúc này đột nhiên một thanh â m vang lên lang thiên lấy lại tinh thần quay đầu nhìn phát hiện người nói chuyện chính là lão tiểu l ã o tiểu tiên bối ngươi tối nay không trực bàn sao lang thiên tò mò hỏi l ã o tiểu cùng k i ự u ưu khách bên trong nhân viên công tác khác hoàn toàn không giống nói thật hắn rất muốn biết l ã o tiểu đến tột cùng là ai chương 393, tiến vào thai dạng chương 393, tiến vào thai dạng k i ự u ưu khách vô cùng thân bí nếu là có thể biết l ã o tiểu thân phận nói không chừng liền có thể biết một bộ phận cựu u khách bí mật đương nhiên tất cả những thứ này không phải tại tổn thất chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết nếu không phải kiểu ưu khách thực tế thần bí lang thiên thật đúng là không có thăm dò người khác bí mật thói quen tối nay mặt trăng thật đẹp ha lang thiên thản nhiên nói nghe nói như thế lao t i ể u thần sắc s ứ n g sở mặt trăng ở đâu hắn nghi ngờ hỏi kiểu ưu khách bên trong cũng không có mặt trăng cũng không có ngôi sao ở trong lòng ta lang thiên hồi đáp lao t i ể u đột nhiên không còn gì để nói hắn làm sao cảm giác mình bị người bừa bỡn thế nhưng hắn không có chứng cứ t i ể u ra hỏa cùng ngươi đồng thời đi cái tia tiểu nữ h a đâu lao tịu không có cùng lang thiên cực hạn lôi kéo mà là gọn gàng dứt k h ó nói hắn đến tìm lăng tiên mục đích chính là muốn nhìn một chút lăng hy xác nhận một chút lăng hy đến cùng có phải hay không chính mình nhớ thương người kia tiền bối ngươi đây là đối thất thất vừa thấy đ ạ i yêu định tìm ta làm người trung gian cho các ngươi bắt cầu giật dây lăng tiên nhìn xem lão tiểu nói không trách hắn nghĩ như vậy thực sự là trừ điểm này bên ngoài hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác c ú t đi lão phu lớn bao nhiêu nàng lớn bao nhiêu ngươi để nàng đi ra một cái ta có việc tìm nàng xác nhận lão tiểu nói tức giận nói hắn thật rất muốn đem lăng tiên đánh một trận bao nhiêu năm tâm tình của hắn đều không có chút nào gợn sóng cùng lăng tiên gặp mặt cái này một lát nàng có hai l thủ có đ n thể không quen biết lao kiểu không biết đối phương tìm chính mình chuyện gì ta không tìm nàng ta tìm cùng các ngươi cùng một chỗ tiểu nữ hài kia nhỏ nhất cái kia đại khái như thế cao lao t i ể u nói xong còn dùng tay khoa tay một cái lăng hy cái đầu ân tiền bối tìm ta mội mội chuyện gì lăng thiên lúc này cảnh giác nhìn xem lão tử hỏi mội mội người người thân mội mội lao tử hỏi đương nhiên lăng thiên không chút do dự nói trong lòng của hắn đã sớm đem lăng hy xem như thân mội mội của mình chẳng lẽ ta thật nhận sai lao tử trong lòng yên lặng nói nếu như lăng hy thật là lăng thiên thân mội mội nghĩ đến cũng không thể nào là hắn muốn tìm người kia suy nghĩ một chút cũng là chính mình muốn tìm người kia trí cao vô thượng làm sao có thể là một cái tiểu nữ hải hơn phân nữa là chính mình quá mức nhớ dẫn đến nhìn hoa mắt quáy dày l ã o tiểu nói một câu thân hình nói lên liền biến mất tại lăng thiên mặt của bọn họ phía trước thiếu ra l ã o tiểu là đến tìm hi hi hắn có biết hay không hi hi chờ l ã o tiểu đi rồi phượng thất thất nhìn xem lăng thiên nói có lẽ vậy lăng thiên ý vị thâm trường nói hắn phía trước liền đoán được loại này có thể cho nên cô ý cùng l ã o tiểu cực hạn lôi kéo nói một chút có không có hắn chính là muốn xem một chút l ã o tiểu đối với lăng hi đến tột cùng là thái độ gì không nghĩ tới chính mình nói chỉ là một câu như vậy đối phương liền rời đi rời đi cũng tốt lao tiểu quá mức thần bí thực lực khẳng định không kém lăng hi thân phận thành mê vạn nhất cùng lao t i u không hợp nhau bọn họ nói không chừng sẽ đại chiến một trận tại kiểu ư u khách bên trong cùng lao tựu i đại chiến cái này rõ ràng không quá sáng suốt bọn họ thực lực bây giờ còn yếu có thể tránh khỏi chiến đấu liền tận lực tránh cho chiến đấu vô luận như thế nào lúc trước hướng linh vực cùng bạch ngọc phá không phụ thân đổi linh thạch lại nói đến lúc đó vạn nhất cùng lao tựu i đại chiến lời nói cũng nhiều một chút chắc chắn trời đã sắp tối rồi lăng thiên đột nhiên nói kiểu ư u khách bên trong trời tối cũng không phải phổ phổ thông, thông trời tối mà là thai dạ giáng lâm thai dạ chia làm bình thường thai dạ nhỏ thai dạ bên trong thai dạ cùng lớn thai dạ n g i bình thường thai dạ mỗi ngày đều sẽ r á n g lâm mà nhỏ thai dạ ba ngày r á n g lâm một lần bên trong thai dạ nửa tháng r á n g lâm một lần mà lớn thai dạ một tháng r á n g lâm một lần lăng thiên lần trước đến thời điểm trải qua một lần thai dạng chỉ là không có thật tốt thâm nhập nghiên cứu không biết cái gọi là thai dạ đến tột cùng là cái gì lần này hắn tính toán nghiên cứu một chút p h ư ơ n g thất thất q u a y người về tới trong phòng của mình đóng chặt cửa sổ cựu u khách bên trong lưu truyền câu nói kia nàng còn nhớ rõ đâu trời tối đ ừ n g đi ra ngoài lăng thiên cũng đóng lại gian phòng của mình cửa sổ t ê n tính chờ đợi thai dạng lâm đại khái một khắc đồng hồ về sau lăng tiên cảm giữa thiên địa lâm vào chết một mảnh yên tĩnh rốt cuộc nghe không được một điểm âm thanh hắn rất rõ ràng cảm giác đến đầu của bọn hắn đ ỉ n h hình như bị b ị kín một tầng xa lúc này lăng thiên nhẹ nhàng đem cửa sổ mở ra một cái khe có cửa sổ ngăn cản hắn không cách nào sử dụng dạ đã q u é t hình hiện tại mở ra một cái khe hở hắn liền có thể đem dạ đã dọc theo đi tra xét hai dạ bên trong tình huống lăng thiên nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác dạ đã phản hồi về đến tình huống hai dạ sinh ra hát ám cũng không có ngăn cách dạ đã thăm dò cái này để lăng thiên mừng rỡ không thôi tiếp xuống hắn liền muốn hiểu được cái này hai dạ bên trong đến tột cùng có đồ vật gì tồn tại. theo dạ đã thăm dò l a n g thiên rất nhanh liền phát hiện thai dạ bên trong cái thứ nhất sinh linh hắn phát hiện đây là một cái khô lâu trang sinh linh toàn thân cao thấp không có huyết đủ, c ầ m trong tay cùng loại với cốt đao đồng dạng đổ đồ vợt nó huy động trong tay cốt đao xông về phía trước cái này chẳng lẽ chỉ là một cái phổ phổ thông thông khô lâu l a n g thiên trong lòng yên lặng nói dạ đã mặc dù có khả năng thăm dò vật thể tồn tại thế nhưng chỉ có thể thăm dò cái đại khái không thể giống mắt thường như thế nhìn rõ ràng nếu như chỉ là một cái phổ phổ thông thông khô lâu vậy cái này cái gọi là thai dạng hình như cũng không có cái gì khiến người sợ hai địa phương lăng thiên suy tư một chút về sau tiếp tục dùng dạ đa thăm dò rất nhanh hắn tại cái này chỉ khô lâu xung quanh lại phát hiện một chút cùng bộ xương này đồng dạng tồn tại bọn họ xếp thành một cái đội ngũ hướng về một cái phương hướng tiến lên hành quân gấp lăng thiên lầm bầm lầu bầu nói những khô lâu binh này mang đến cho hắn một cảm giác chính là hành quân gấp bọn họ hình như hướng về một phương hướng đang không ngừng tiến lên sau đó lăng thiên lại làm lớn r a dạ đa phạm vi dò xét hắn phát hiện tại cái này khô lâu binh phía trên nổi lơ lửng một chút cùng loại với biển sâu cá đồng dạng sinh vật bọn họ cũng là không có huyết nục h ỉ có khung xương b ọ bơi bơi mắt mắt chương ba trăm chín mươi bốn hai dạ thế giới chương ba trăm chín mươi bốn hai dạ thế giới nếu như không phải điều kiện không cho phép lăng thiên thật muốn đi theo những n à y khô lâu đại quân phía sau nhìn xem bọn họ đến tột cùng muốn đi tới chỗ nào ra đa của hắn phạm vi dò xét ở bên ngoài vượt qua ba dặm tại t hai dạ bên trong phạm vi dò xét bị áp suất ít nhất gấp m ộ ư ơ i có khả năng phát hiện phạm vi chỉ có không đến ba trăm l i n dặm có thể là tại cái này ba trăm l i n dặm phạm vi trừ những này ngay tại vội vã đi đường khô lâu đại quân bên ngoài lăng thiên cũng không có phát hiện những tồn tại chẳng lẽ cái gọi là t hai dạng nhưng thật ra là một thế giới khác lăng thiên đột nhiên có một cái to gan suy đoán nếu không phải biết có địa phủ tồn tại hắn đều muốn hoài nghi cái gọi là thai dạng nhưng thật ra là người sau khi chết thế giới căn cứ thai dạ biểu hiện tình huống cùng với bày da động tĩnh lăng thiên có thể khẳng định hôm nay hắn nhìn thấy chỉ là bình thường nhất thai dạng bình thường thai dạ bên trong có đại lượng khô lâu đại quân tại hành động cái kia nhỏ thai dạng bên trong thai dạng lớn thai dạng lại là cái gì bộ dáng đứng tại bên cửa sổ quan sát một trận về sau lăng thiên đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ sau một khắc hắn đẩy ra cửa sổ nhảy ra ngoài tiến vào thai dạng n á y mắt lăng thiên liền cảm giác được chính mình phán phất tiến vào trong nước đ ồ n dạng xung quanh áp lực tăng gấp bất quá hắn cũng không có cảm giác hít thở không thông cũng không phải là bởi vì thai dạ bên trong có dưỡng khí tồn tại mà là bởi vì lấy hắn thực lực hôm nay trong thời gian ngắn không hô hấp hoàn toàn không quan hệ h u ố h ổ hắn có thể đem giang sơn xã t ắ c đ ồ bên trong không khí đưa vào trong cơ thể của mình chỉ cần hắn n g u y ệ n ý hắn có thể một mực duy trì trạng thái này ở tại thai dạ bên trong đương nhiên lăng thiên tiến vào thai dạ cũng không vẹn vẹn là vì thể nghiệm một cái ở tại thai dạ bên trong là cảm giác gì hắn mục đích chủ yếu nhất là muốn nhìn một chút thai dạ bên trong những sinh linh này cùng ngoại giới bên trong sinh linh đến tột cùng có cái gì không giống liền tại lăng thiên ch rất rõ ràng cảm giác đến chính mình quanh thân hậu thuẫn bị một loại lực lượng kỳ lạ ăn mòn loại này cảm giác có chút bị hành quân nghĩ g ặ m ăn bất quá không cần lo lắng hắn nắm giữ vô hạn hỏa lực thai dạ ăn mòn không cách nào tiêu hao hết trong cơ thể hắn năng lượng cũng chính là nói đối với thai dạ ăn mòn hắn hoàn toàn có thể không cần để ở trong lòng lăng thiên nếm thử đi lại hai bước phát hiện hành động tốc độ s á t thực so tại ngoại giới muốn chậm không ít hắn thử một cái hắn ngược lại là có thể tại thai dạ bên trong phi hành thế nhưng tốc độ ít nhất giảm xuống gấp trăm lần ngoại giới hắn một giờ có khả năng phi hành bốn ngàn km tại thai dạ bên trong lời nói hắn một giờ nhiều nhất chỉ có thể phi hành bốn mươi km nếu mà so sánh dạ đã vẹn vẹn bị áp chế gấp một mươi hình như không tính là cái gì tiến lên hai bước về sau lăng thiên liền không có tiếp tục đi tới mà là từ giang sơn xã tắc đồ bên trong triệu hắn đi ra một cái nhập thần cảnh linh thú hắn muốn nhìn một chút linh thú đến tột cùng có thể hay không tại hai dạ bên trong còn sống sót nếu là linh thú có thể còn sống xuống lời nói như vậy những sinh linh tự nhiên cũng có thể còn sống sót linh thú xuất hiện về sau lăng thiên liền yên lặng dùng dạ đã quét nhìn nó hắn phát hiện tại linh thú xuất hiện trong nháy mắt đó hai dạ liền bắt đầu không ngừng mà ăn mòn linh thú thân thể linh thú cũng không giống như lăng thiên như thế trên thân nắm giữ hậu thuẫn nó có phòng ngự thủ đoạn thế nhưng căn bản ngăn không được thai dạ ăn mòn rất nhanh trên người nó huyết nhục liền bắt đầu tiêu tán thật giống như kẹo đường bỏ vào trong nước đồng dạng tiêu tán tốc độ cực nhanh không đến thời gian ba hơi thở lăng thiên triệu hắn đi ra cái kia linh thú liền c h ỉ còn lại k h u n g xương lăng tiên h vội vàng mang theo linh thú k h u n g xương về tới gian phòng bên trong hắn muốn nhìn một chút cái này linh thú còn cứu được không có linh thú trắng tinh khung xương tại gian phòng ánh đèn chiếu dọi xuống lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt cực kỳ giống một kiện phim nghệ thuật rất đáng sợ lăng hắn không có từ cái này linh thú trên thân cảm nhận được bất kỳ sinh cơ cũng chính là nói một cái nhập thần cảnh linh thú tại thai dạ bên trong không kiên trì được ba cái hô hấp sau đó hắn lại đem linh thú không xương nhận đến giang sơn xã tắc đồ bên trong giấu đi hắn muốn nhìn một chút giang sơn xã tắc đồ lực lượng có thể hay không để linh thú phục hồi như cũ chỉ tiếc l a n g tiên nhất định thất vọng hắn chờ đợi thật lâu linh thú vẫn như c ũ là bộ kia không xương gián dấp thật là khủng bố như vậy không biết thai dạ bên trong lực lượng đến tột cùng là cái gì nếu là có thể nắm giữ loại này lực lượng cái kia lại là một đại sắc khí lăng thiên một mặt ước mơ nói hắn đang suy nghĩ coi như mình nắm giữ không được loại này lực lượng có thể hay không nghĩ biện pháp đem dẫn tới giang sơn xã tắc đồ bên trong thông qua giang sơn xã tắc đồ nắm giữ bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy chính mình ý nghĩ h a o huyền h ắ n tại giang sơn xã tắc đồ bên trong liền như là giống như thần tồn tại nếu là có người có thể tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong vô luận hắn có hay không nắm giữ loại lực lượng kia hắn đều có thể dễ như trở bàn tay thu thập xong đối phương nhìn đồng hồ khoảng cách h a i dạ kết thúc còn rất dài một đoạn thời gian lăng thiên thân hình nói lên lại lần nữa tiến vào h a i dạ bên trong lần này hắn không có giống phía trước như thế đứng tại chỗ mà là bắt đầu chậm rãi bay tới đằng trước rất nhanh hắn liền đi tới khoảng cách khô lâu đội ngũ cách đó không xa một chỗ giơ tay lên chỉ hắn muốn nhìn một chút hắn công kích có thể hay không đánh g i ế t thai dạ bên trong những sinh linh này phanh một cái năng lượng t ử đạn từ lăng thiên trên ngón tay bay ra rơi vào đội ngũ phía sau nhất một cái khô lâu binh trên thân lăng thiên sử dụng lực lượng không cường chỉ là sử dụng ba z tại năng lượng t ử đạn hướng phía trước phi hành quá trình bên trong lăng thiên một mực dùng dạ đã có nhìn quan sát đến đem năng lượng viên đạn rơi vào khô lâu binh trên thân lúc thật giống như một giọt nước rơi vào trên tảng đá nháy mắt liền chia năm xẻ bảy mà cái kia khô lâu binh hình như cũng không có cảm giác được cái gì tiếp tục đi đến phía trước đối với nó đến nói công kích như vậy cùng gãi ngứa không có cái gì quá lớn khác nhau tại quan niệm của nó bên trong nó cũng không cho rằng là ai tại công kích nó thật mạnh lực phòng ngự lăng tiên nội tâm bên trong sợ hai t h á n phục nói nói xong nó lại giơ tay lên chỉ tất nhiên bà dẹt công kích đối với khô lâu binh đến nói giống như gãi ngứa đồng dạng vậy nó liền tăng lớn công kích vừa rồi hắn quan sát rất rõ ràng làm bà dẹt năng lượng từ đạn bắn ra đi nháy mắt liền bị thai dạ bên trong lực lượng ăn mòn bởi vì năng lượng từ đạn tốc độ tương đối nhanh hai dạ bên trong lực lượng cũng không có ăn mòn s o n g thế nhưng đem năng lượng viên đạn đi tới khô lâu binh trước mặt lúc uy lực đã không đủ vừa vặn bắn ra lúc đến một phần một súng đạn bắn liệu đ ra h i i đ mươi vẫn h dạ bên trong cố kêu ăn mòn lực lượng ăn tới cố lực kêu kích mòn. Làm mặt trước súng liệu binh mới anh, liệu đạn trực tiếp rơi vào khô huy không vừa kinh khủng thai dạ sinh linh chỉ thấy khô lâu binh một cái lảo đảo trực tiếp hướng về phía trước cắm xuống rất nhanh nó liền ngã trên mặt đất liền tại lăng thiên cho rằng chính mình một pháo liền xử lý cái này khô lâu binh thời điểm không nghĩ tới sau một khắc nó dây rủa lấy liền từ trên mặt đất đứng lên nó lắc lư một cái thân thể liền chạy c h ậ m đến hướng về phía trước đội ngũ chạy đi vừa rồi nó ngã quỵ thời điểm cùng phía trước đội ngũ kéo dài khoảng cách nó đến đội k ị xem ra vừa rồi lăng thiên x u n g lựu đạn cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương gì cái này để lăng thiên kinh hồn táng đảm trận mắt há hớp mồm nếu biết rõ súng lựu đạn uy lực có thể là cực mạnh liền xem như khí hải cảnh người tu hành chúng vào một cái cũng hẳn phải chết không nghi ngờ có thể là cường đại như thế công kích cũng chỉ là đem cái k i a khô lâu đánh ngã mà không có thể đem đánh giết cái này khô lâu binh lực phòng ngự không phải bình thường c ư ờ n g sợ rằng không thể so hắn bên ngoài cơ thể hộ rất kém điện t ử quỹ đạo pháo l a n g thiên không do dự lại phát động một lần công kích hắn đạo này công kích so với phía trước càng cường đại hơn b r e y n g làm điện t ử quỹ đạo pháo đạn pháo rơi vào khô lâu binh trên thân lúc nháy mắt liền đem khô lâu binh nổ vỡ nát chỉ là chỉ nổ chết một cái hai dạ bên trong khô lâu binh nhiều vô số kể số lượng hàng trăm ngàn đây vẫn chỉ là lăng thiên dùng dạ đã quét hình đến địa phương có chút không có quét hình đến địa phương so sánh khô lâu binh số lượng sẽ tăng nhiều lăng thiên muốn đem những khô lâu binh này giết xong tối thiểu nhất muốn phát động mấy chục vạn lần điện từ quỹ đạo pháo lăng thiên tuy có vô hạn hỏa lực có thể là phát động mấy chục vạn lần điện từ quỹ đạo pháo chỉ sợ cũng mệnh đến m ấ t ngư theo đội ngũ cuối cùng cái k i a khô lâu binh thịt nát sư tan những khô lâu binh rốt cuộc mới phản ứng hình như có người tại công kích bọn họ lúc này liền có một chi mười cái khô lâu binh tiểu đội thoát ly đại bộ đội hướng về lăng thiên mà đến đối với bọn họ đến lăng tiên dùng dạ đa nhìn rõ ràng trên mặt của hắn không sợ h ã i chút nào ngược lại có một loại kích động cảm giác những khô lâu binh k i a không biết căn cứ cái gì rất nhanh liền khóa chặt hắn vị trí đi tới trước mặt hắn bọn họ giơ lên trong tay c ố t đ a o liền hướng về lăng tiên c h é m tới hành động của bọn nó nhìn như chậm chạp thế nhưng tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đi tới lăng tiên trước mặt nhìn thấy trường hợp này lăng tiên hai tay cùng chuyển động từ trên ngón tay của hắn mặt bắn ra tới m ộ ư ơ i đạo chỉ đạo laser mỗi một đạo chỉ đạo laser rơi vào một vị khô lâu binh trên thân m ư ơ i đạo chỉ đạo laser vừa vặn ngăn cả m mươi vị khô lâu binh Lăng tiên vốn ccc h o rằng, h ỉ đạo laser trên ơ bản chỉ ó k ả năng đem những khô lâu binh này sát, thế nhưng hắn phát hiện, đem miểu khô thế phát h lâu sát, c đạo laser rơi vào không lâu b i h thân sau, chỉ là đưa bọn họ đánh trên bọn n bề sau, đưa lui, c là ũ k h ô ngừng có ngay lập tức đem giết chết. chỉ ngay không n giết g laser lập đem đạo Si si si chỉ đạo laser không ngừng mà phát ra và chạm sinh ra âm thanh lăng thiên có khả năng rõ ràng quét hình đến những khô lâu binh này trong cơ thể không có phát ra cái gì năng lượng bọn họ có khả năng ngăn lại chỉ đạo laser toàn bằng khô lâu cường độ thật mạnh phòng ngự lăng thiên trong lòng yên lặng nói chỉ đạo laser có thể là hắn cận chiến lúc công kích cường đại nhất thời gian dài như vậy vậy mà không cách nào đánh tan khô lâu binh phòng ngự căn cứ suy đoán của hắn cái này khô lâu binh hẳn là thai dạ bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại hắn liền đối giao thai dạ bên trong nhỏ yếu nhất khô lâu binh đều như thế đại phí khổ tâm nếu là gặp gỡ c à n g cường đại hơn tồn tại đây chẳng phải là h ắ n phải chết không nghi ngờ đồng thời hắn cũng rất muốn biết t hai dạ bên trong c à n g cường đại hơn tồn tại đến tột u cùng mạnh bao nhiêu Vâng vang vang vẫn vụn. về âm lâu anh. cùng, nổ tiếng thanh lên, binh nó theo khô Dầm dầm dầm. một một Cuối cái Tại Đạo đạo m ộ theo hắn tiêu diệt cái này mười cái khô l â u binh ngay tại hướng về kia cái phương hướng tiến lên đông đảo khô lô binh hình như tiếp thu lấy tin tức gì trực tiếp có một cái đại đội đại khái hai trăm linh chỉ khô lô b ì n h cùng với mười cái to lớn cá bơi sinh vật hướng về lăng tiên vị trí mà đến không tốt nhanh chạy dùng dạ đã phát hiện trường hợp này lăng thiên vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về gian phòng của mình mà đi sau khi tiến vào phòng hắn ngay lập tức đóng chặt cửa sổ nhu đồ đem thai dạ ngăn cách ở bên ngoài mặc dù đóng cửa lại cửa sổ thế nhưng hắn lỏng cảnh giác một chút cũng không có giảm bớt hắn lo lắng những sinh vật kia xông phá cửa sổ vọt thẳng đi vào đến lúc đó nhưng chính là một cuộc các chiến tốt tại lăng thiên lo lắng sự tình cũng không có phát sinh thai dạ bên trong những khô lâu b i n h kia cũng không có xông tới làm lăng thiên trở lại gian phòng về sau những khô lâu bên kia thật giống như mất đi mục tiêu tại lăng thiên phía trước vị trí chuyển vài vòng về sau liền rời đi, đi theo đại bộ đội so sánh với đồng bạn tử vong bọn họ càng để ý là đi theo đại bộ đội đi đường lăng tiên trong phòng cảnh giác thật lâu phát hiện thai dạ bên trong sinh vật cũng không có đi vào phòng dấu hiệu cuối cùng thật dài thở dài một hơi chắc không được k i ể u u khách bên trong người đàm l u ậ n lên thai dạ thời điểm từng cái khắp khuôn mặt là e ngại xác thực rất đáng sợ lấy ta thực lực nếu là bị những khô lâu binh kia vây công căn bản không kiên trì được bao lâu đây vẫn chỉ là bình thường thai dạ nếu là nhỏ thai dạ bên trong thai d ạ lớn thai d ạ lại nên có đáng sợ cỡ nào lăng tiên có chút lòng vẫn còn sợ hay nói nếu biết rõ thực lực của hắn bây giờ đối đầu thần tàng cảnh người tu hành trên cơ bản có thể làm được miểu sát l i ê n tính làm không được miểu sát đối phương cũng không kiên trì được bao lâu l i ê n hắn đối mặt thai dạo bên trong sinh vật lúc đều không kiên trì được bao lâu chớ đừng nói chi là những thần tàn g cảnh người tu hành không biết đem thai dạo bên trong khô lâu binh kéo ra thai dạo nó lại biến thành bộ rán gì g là sẽ chết còn là sẽ trở nên càng thêm cường đại lăng tiên đột nhiên tâm huyết dâng c h à o nói nếu như sẽ chết vậy hắn đối phó thai dạo bên trong những sinh linh này lúc có thể nghĩ biện pháp đem kéo đến giang sơn xã tắc đồ bên trong nếu như sẽ trở nên càng cường đại như vậy hắn đến lúc đó nhưng là nguy hiểm vẫn là không muốn tìm đường chết tốt nhất không tìm được chết sẽ không phải chết lăng thiên nhìn xuống lòng hiếu kỳ của mình không nghĩ lại lần nữa tiến vào thai dạ bên trong dùng giang sơn xã tắc đổ thử một chút thường nói lòng hiếu kỳ hại mèo chết không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất nếu là thai dạ bên trong những cái kia khô lâu không có đi hắn đi ra đó chính là tự chui đầu vào lưới hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm cho nên không cần thiết đối thai dạ tìm tòi hư thực dù sao cho đến trước mắt thai dạ mặc dù đáng sợ thế nhưng cũng không có thương tổn hắn cùng với bên cạnh hắn bất luận kẻ nào chương ba trăm chín mươi sáu khiếp sợ lĩnh vực chúng linh thú chương ba trăm chín mươi sáu khiếp sợ l i n h vực chúng linh thú ngừng lại lòng hiếu kỳ về sau l a n g thiên liền an tâm tại gian phòng của mình bên trong ở xuống trước mắt hướng linh trụ sơn thông đạo mở ra về sau l a n g thiên bọn họ liền đi đến l i n h vực bọn họ không phải lần đầu tiên tiến về l i n h vực lần này đã không có lần đầu tiên tới lúc cái chủng loại kia lòng hiếu kỳ vô luận làng n ự phong thú vẫn là cương phong l a n g thiên nhìn thấy về sau nội tâm đều không có chút nào gần sóng vô dụng thời gian quá dài l a n g thiên bọn họ liền xuyên qua lĩnh vực chi môn tiến vào lĩnh vực đến lĩnh vực về sau lăng thiên liền đem cựu đầu sư tử t h ô n thiên mãng bọn họ toàn bộ phong ra gi A-ô. Bỏ. Họ. cựu đầu sư tử bọn họ xuất hiện về sau từng cái phát ra hưng phấn tiếng giống giận dữ theo bọn họ lớn tiếng gầm rú trong lúc nhất thời toàn bộ tàu thú nhất tộc bên trong gà bay chó chạy rất nhiều linh t h ú thật giống như chuột gặp phải mèo đồng dạng vội vàng hốt hoảng chạy thủ mạng cựu đầu sư tử bọn họ tại l i n h vực thanh danh có thể cũng không tốt từng cái cùng hôn thế ma vương đồng dạng đám nhóc con chúng ta trở về nhớ các ngươi muốn chết cựu đầu sư tử lớn tiếng hô nhưng mà nó càng là gọi như vậy xung quanh linh thú chạy càng nhanh cùng lúc đó cựu đầu sư tử cùng thôn thiên mãn bọn họ bậc c h a chú một cái tiếp một cái xuất hiện tại trên không ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ trở về thì trở về quỷ khóc sói gào cái gì sư tử già nhịn không được lớn tiếng nói nói xong còn giống như t r ư ớ c đồng d ạ n g thân hình loay lên đưa ra móng u ố t đối với cựu đầu sư tử đầu liền đập đi qua lao tử dạy dỗ nhi tử thiên kinh địa nghĩa đoạn thời gian này không có đánh nhi tử móng của nó thật đúng là có chút nữa nhưng mà đối mặt phụ thân rơi xuống to lớn móng ướt cựu đầu sư tử trên mặt lộ ra mỉm cười nó đã không phải là trước đây nó không phải cái kia có thể được phụ thân tùy ý nắm kẻ yếu hiện tại nó đã là thần tàng cảnh c ư g i ả liền xem như phụ thân của nó muốn chiến thắng nó cũng không phải một chuyện dễ dàng đến sự tình vì vậy cựu đầu sư tử lần đầu tiên trong đời chân chính trên ý nghĩa bắt đầu phản kháng phụ thân của mình khi nó phụ thân móng nuốt rơi xuống thời điểm nó thân hình loại lên liền tránh đi ân nhìn thấy cựu đầu sư tử tránh đi chính mình móng nuốt sư tử giả một mặt kinh ngạc mặc dù nói nó vừa rồi cũng chỉ là rất tùy ý m ứ t ích nhưng cũng không phải một cái hợp thể cảnh tiểu thái kê có khả năng tránh đi có khả năng tránh đi công kích của nó tối thiểu nhất cũng là khí hải cảnh cho dù là kim cương cảnh đều làm không được cái này mới mấy tháng không thấy chẳng lẽ tiểu gia hỏa này đã là khí hải cảnh tồn tại ám giả hát báo kim bối quý ngưu bọn họ mấy cái phụ thân cũng đều mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy khó có thể tin sư tử già không phải là đổ nước đi lao báo đột nhiên nói nhìn xem không giông a vừa rồi tiểu cựu tốc độ nhanh như thiểm điện đi ra ngoài một chuyến tiểu gia hỏa này thực lực tiến rất xa a lao nhu nói các ngươi còn không có phát hiện sao tiểu gia hỏa này cảnh giới chúng ta đã nhìn không thấu các ngươi có thể biết điều này có ý vị gì lao mạng âm thanh nghiêm túc nói nghe nói như thế lao báo bọn họ mấy cái thần sắc xứng sở trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị có thể để cho bọn họ nhìn không thấu cảnh giới điều này nói rõ cựu đầu sư tử tối thiểu nhất cùng bọn họ ở vào cùng một thủy bình tuyến không có khả năng bọn họ mới đi ra bao lâu tính toán đâu ra đấy cũng liền bốn tháng làm sao có thể đột phá đến thần tàng cảnh bọn họ phía trước chỉ là hợp thể cảnh liền tính thực lực có chỗ tiến bộ cũng không đến mức lập tức liền với đột phá ba cái đại cảnh giới chớ đừng nói chi là khí h ả i cảnh cùng thần tàng cảnh ở giữa vẫn tồn tại một đạo khoảng cách đạo này khoảng cách có cỡ nào khó mà vượt qua chúng ta cũng không phải không biết lao báo liên tiếp nói thật nhiều lời nói từng chữ đều là không tin chính là chính là thời gian mấy tháng liền đột phá ba cái đại cảnh giới loại này tốc độ tu luyện chưa từng nghe thấy khẳng định là sư tử giả vừa rồi đổ nước lao n h u cũng nói theo vô luận như thế nào bọn họ cũng không tin cựu đầu sư tử bọn họ cũng là thần tàng cảnh c ư ờ g i ả có hay không đổ nước sư tử giả chính mình rõ ràng nó vừa rồi thật không có đổ nước thực lực tiến bộ không y ta sư tử giả xoay người nhìn cựu đầu sư tử nói người nha luôn là muốn trưởng thành phụ thân ta đã không phải là trước đây ta cựu đầu sư tử dùng một loại rất trang bức ngữ khí nói đi theo lăng thiên bên người lâu như vậy nhưng không có học được thế nhưng trang bức một bộ này học rất nhiều lăng thiên thường xuyên nói một chút lẳng lơ lời nói nó có thể là không ít nhớ xem ra đúng là trưởng thành cũng dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta đi để vi phụ nhìn xem ngươi tiến về nhân gian một chuyến đến cùng trưởng thành bao nhiêu sư tử gia nói xong thân hình l ó i lên liền hướng về tiểu cựu mà đi nó không có sử dụng cựu đầu sư tử nhất tộc bí pháp chính là đơn thuần sử dụng nhục thân tiến hành công kích tốc độ của nó có thể nói là nhanh đến cực điểm nhìn qua hình như muốn đem tiểu cựu đập thành thịt nát đồng、dạng. đối với cái này tiểu cựu cũng không có bất kỳ e ngại ngược lại vẻ rất là háo hức l i ê n hôm nay như vậy lúc giờ phút này nó muốn để phụ thân của mình lau mắt mà nhìn vì vậy nó nổi giận gầm lên một tiếng thân thể thần tốc b i ế n lớn trong c h ư ớ c mắt thân dài liền vượt qua trăm mét cùng sư tử giả ngang nhau nó thân hình loại lên cũng hướng về sư tử giả mà đi đồng thời nâng lên móng vuốt đối với sư tử giả đánh ra phanh hai người móng vuốt tại trên không đụng vào nhau phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vàng âm thanh một đạo va chạm sinh ra sóng âm trực tiếp đưa bọn họ hai cái xung quanh ngàn mét bên trong cây cối toàn bộ phá hủy song phương thân thể cắt lui về sau hơn trăm mét lần này va chạm song phương không phân sàn sàn nhau đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài trên thực tế tiểu cựu trung quy là kém hơn một chút bởi vì sư tử già vừa rồi công kích mặc dù nhìn như cường đại thế nhưng dù sao cũng là đối với chính mình nhi t ử xuất thủ vẫn là thủ hạ lưu t ì n h mà tiểu cựu vì hướng phụ thân chứng minh chính mình cũng không có lưu t ì n h bạo phát toàn lực hiện tại hai người đánh ngang tự nhiên là tiểu cựu kém hơn một chút ngươi thế mà đột phá đến thần tăng cảnh cái này sao có thể sư tử già có chút khiếp sợ nói nó có khả năng nhìn ra được tiểu cựu dù、so、thật thật đồng dạng đồng dạng. dùng m u ố s một loại rất tự đắc rất muốn ăn đòn ngữ khí nói đối với tiểu cựu bộ này muốn ăn đòn bộ dạng sư tử già cũng không có sinh khí nó nếu có thể tại thời gian mấy tháng đột phá ba cái đại cảnh giới mà còn tại bằng chứng ấy tuổi liền đột phá đến thần thắng cảnh nó sẽ chỉ so tiểu cựu cống hơn ha ha ha n h i tử người thật lớn lên sư tử giả vô cùng hưng phấn nói nhi tử của mình có thực lực như thế nó cái này làm cha tự nhiên so với ai khác đều cao hứng chương ba trăm chín mươi bảy linh dược hối đoái linh thạch chương ba trăm chín mươi bảy linh dược hối đoái linh thạch lao báo lao n h u bọn họ m ấ y cái một mặt ghen tị nhìn thoáng qua sư tử giả có thể tại bằng chứng ấy tuổi liền có thần tàng cảnh thực lực xác thực rất đáng ưởng sau đó bọn họ từng cái đều đem ánh mắt nhìn về phía chính mình hải tử bọn họ cùng tiểu cự có thể là cùng một chỗ tiến về nhân gian hiện tại tiểu cự là thần tàng cảnh thực lực vậy chúng nó đâu lao báo bọn họ nhìn sau một lát từng cái cũng đều mở to hai mắt nhìn n g ư ơ i các ngươi cũng đột phá đến thần tàn g cảnh lao ngưu nhìn xem né con dò hỏi ha ha ha phụ thân n g ư ơ i nhìn ra không sai chúng ta mấy cái toàn bộ đều đột phá đến thần tàn g cảnh kim bối quỳnh ngưu cười lớn nói không thể không nói nó phụ thân vừa rồi biểu lộ là thật chơi vui giờ khác này nó đã chở thật lâu giờ khác này nó ở trong lòng nghĩ qua vô số lần cuối cùng nhìn thấy không sai chúng ta mấy cái đều đột phá đến thần tàn cảnh kinh hỷ hay không ngoài ý muốn hay không ha ha ha phụ thân đại nhân các ngươi không nghĩ tới a trong lúc nhất thời ám dạ hắc báo bọn họ mấy cái toàn bộ đều lớn tiếng nói cái này để lao báo ánh mắt của bọn nó bên trong tràn đầy khó có thể tin làm sao có thể các người đến tột cùng là thế nào làm đến lao ngưu g i hỏi nếu như nói chỉ có bọn họ bên trong một vị đột phá đến thần thắng cảnh còn có thể dùng kỳ ngộ đến giải thích nhưng là bây giờ tất cả người toàn bộ đều đột phá đến thần thắng cảnh đây cũng không phải là một câu kỳ ngộ liền có thể giải thích hhh chúng ta đều là ngút trời kỳ tài đột phá đến thần t h n g cảnh đây không phải là dễ như trở bàn tay sao cựu đầu sư từ lúc này n ử a đầu nói nghe đến nó lời này sư tử g i ả bọn họ cũng không có truy hỏi nhi tử của mình có bao nhiêu c â n lượng bọn họ lại biết rõ rành rành mặc dù nói bọn họ có chút thiên phú thế nhưng tuyệt đối làm không được ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền liên tiếp đột phá mấy cái đại cảnh giới tiểu cựu tất nhiên không muốn nói như vậy nó cũng sẽ không truy hỏi dù sao có một số việc là cần bảo mật tuất ôn chuyện xong chúng ta trở về bạch ngọc phá không lúc này nói là mọi người cùng t í n h nói bạch ngọc phá không là hoàng tử ở bên ngoài cho dù là sư tử già bọn họ những trưởng bối này cũng phải cho hắn mặt mũi trước khi đến thú vương cung trên đường sư tử ra bọn họ thỉnh thoảng dùng ánh mắt khác thường nhìn một chút lang thiên bọn họ có thể khẳng định nhà m i n h mắt con hiện tại sở dĩ có thể có thần tàng cảnh thực lực sợ rằng cùng lang thiên có quan hệ bọn họ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng t i ể u đầu sư tử bọn họ mấy tiểu tử kia đi một chuyến nhân gian liền có thể liên tiếp đột phá ba cái đại cảnh giới nếu là như thế dễ dàng liền có thể đột phá l i n h vực linh thú đều tiến về nhân gian lang thiên tự nhiên chú ý tới sư tử ra bọn họ thỉnh thoảng dò xét chính mình bất quá hắn cũng không hề để ý hắn dài đến như thế soái bị nhìn xem rất bình thường nhìn hai mắt cũng sẽ không thiếu chút gì có bạch ngọc phá không tại lang thiên bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy thú vương trải qua một đoạn thời gian không có cái gì dinh dưỡng hàn huyên về sau bạch ngọc phá không tiến vào chính đ ề phụ vương lang thiên lần này đến linh vực chủ yếu là có một chuyện muốn nhờ hắn muốn dùng một chút linh dược cùng chúng ta đổi lấy một chút linh thạch bạch ngọc phá không nói linh dược đổi linh thạch có thể lang thiên n g ư ơ i tính toán đổi bao nhiêu linh thạch thú vương d o hỏi nó cũng đã biết được cựu đầu sư tử bọn họ đột phá đến thần tàng cảnh sự tỉnh trừ sợ hai thán phục bên ngoài càng thấy chính mình lúc trước quyết định không sai lăng thiên là một cái nắm giữ người có đại khí vận đi theo bên cạnh hắn thực lực có thể có được thần tốc tăng lên sự thật chứng minh nó quyết định ban đầu không sai cái này mới mấy tháng thời gian bạch ngọc phá không cùng cựu đầu sư tử bọn họ liền toàn bộ đều đột phá đến thần tàn g cảnh cho nên linh dược hối đoái linh thạch loại này đôi bên cùng có lợi sự t ì n h nó vẫn là đồng ý giúp đỡ dù sao bọn họ linh vực bên trong đông đảo linh thú muốn đột phá cũng là cần linh dược văn bối nghĩ hối đoái hai vạn đức linh thạch lăng thiên tiến lên một bước hồi đáp hắn có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một câu để thú vương cùng bạch ngọc phá không bọn họ đều mở to hai mắt nhìn thú vương kinh ngạc chính là lăng thiên vậy mà mở miệng chính là hai v ạ n ước đây cũng không phải là một con số nhỏ cho dù nó cái này tẩu thú nhất tộc vương giả cũng vô pháp lập tức lấy ra nhiều như thế linh thạch bạch ngọc phá không kinh ngạc chính là lăng thiên phía trước tại nhân gian thời điểm chỉ là tính toán hối đoáy một vạn lượng ngàn ước linh thạch làm sao hiện tại biến thành hai văn ước ngươi có nhiều như vậy linh dược sao thú vương tò mò hỏi tất nhiên vãn bối nói ra loại này phương thức linh dược tự nhiên là có lăng thiên phi thường khẳng định nói giang sơn xã tắc đồ bên trong linh dược đã sớm nhiều vô số kể cụ thể có bao nhiêu nó cũng không có thống kê qua thế nhưng dựa theo giá cả bán hai vạn ước linh thạch tuyệt đối không có vấn đề nghe đến lăng thiên lời này thú vương có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái có thể lấy ra nhiều như thế linh dược cái này là thật có chút không thể tưởng tượng ta cái này có thể không có hai vạn ước linh thạch thú vương rất thành thật nói cũng không phải nói l i n h vực bên trong không có nhiều như thế linh thạch chỉ là chính nó lập tức không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều linh thạch cái tiêu một vạn tám nghìn ước linh thạch cũng được lăng thiên nói hắn sở dĩ l từng chút từng chút xuống. Xuống trước đây ư r tại làm tinh bên trên thời điểm nghe qua một cái cố sự một cái chuyến bay bởi vì một số nguyên nhân muộn chút nửa giờ sau đó cơ trưởng để lợi dụng vụ nhân viên nói cho khách hàng muốn muộn chút ba giờ nghe đến tin tức này hành khách các loại trừ đồng qua một đoạn thời gian cơ trưởng lại để cho lợi dụng vụ nhân viên nói cho hành khách bởi vì bọn họ cố gắng tiếp xuống máy bay chỉ cần m u ộ n chút một giờ lần này trừ đồng hành khách rõ ràng ít đi rất nhiều lại qua một đoạn thời gian cơ trưởng lại để cho lợi dụng vụ nhân viên nói cho hành khách tại hắn cố gắng bên dưới máy bay cuối cùng sẽ m u ộ n chút nửa giờ lúc này trong cabin bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô hô to cơ trưởng và t u ế rõ ràng đều là m u ộ n chút nửa giờ xử lý phương thức không giống kết quả sau cùng cũng hoàn toàn không giống kỳ thật tổng kết lại một câu mọi người có thể tiếp thu sự tỉnh thay đổi đến càng ngày càng tốt thế nhưng không thể nào tiếp thu được sự tỉnh thay đổi đến càng ngày càng tệ cái này liền cùng làm ăn đồng dạng trước ra một cái rất cao giá cả sau đó từng chút từng chút trả giá một vạn tám nghìn ư ớ c cũng là rất nhiều thú vương nói cái kia một vạn năm ngàn ư ớ c lăng thiên lúc nói lời này có chút cắn răng nghiến lợi hình như nhịn đau nhượng bộ đồng dạng người đi kiểm tra một cái thú vương cung bên trong hiện tại có bao nhiêu linh thạch thú vương đối với mình bên cạnh một cái linh t h ú nói nó đã nhìn ra lăng thiên trong mắt thất lạc nếu là nó còn không cách nào đáp ứng lời nói nó tại lăng thiên nội tâm bên trong địa vị sợ rằng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống chương ba trăm chín mươi tám phượng hoàng nhất t ổ n hiện trạng chương ba trăm chín mươi tám phượng hoàng nhất t ổ n hiện trạng bạch ngọc phá không cựu đầu sư tử bọn họ dính lang tiên chỉ riêng đột phá đến thần tàn g cảnh cái này nhắc tới là để l i n h vực thực lực tăng cường thú vương xem như l i n h vực tẩu thú nhất tộc người thống trị là muốn cảm kích lang tiên lang tiên không ngừng mà giảm bớt muốn hối nói linh thạch con số nó nếu là vẫn luôn làm không được lời nói cái kia s á c thực sẽ để cho người xem nhẹ lăng tiên có khả năng lấy ra hai vạn ước linh d ư ợ c mà nó không bỏ ra nổi hai vạn ước linh thạch h i ệ n nhiên là nó càng đồ ăn một điểm khởi bẩm vương thượng thú vương cung bên trong có chừng tám nghìn n ư c linh thạch chẳng mấy chốc thú vương sai khiến đi ra linh thú liền trở về bờ báo nếu là tiền bối chỉ có tám nghìn n ư c linh th vậy chúng ta liền hối đoái tám nghìn nước linh thạch ra lăng thiên nhìn qua rất khéo hiểu lòng người nói thế nhưng ngôn ngữ bên trong khó tránh khỏi mang theo một tia thất vọng tám nghìn nước linh thạch mặc dù không đủ số thế nhưng cũng coi là góp đủ hai phần ba còn lại lăng thiên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thú vương c u n g nắm giữ linh thạch chỉ là một số nhỏ cho ta ba ngày thời gian ta đem mặt khác địa phương linh thạch triệu tập tới sư vương chuyện này giao cho ngươi ba ngày thời gian từ những địa phương khác triệu tập bảy nghìn nước linh thạch thú vương lúc này thản nhiên nói nó đã, đã hiểu lăng thiên ngữ khí bên trong thất vọng đây là nó nhẫn nhịn không được xem như tẩu thú nhất tộc vương giả làm sao có thể tại một tên tiểu bối trước mặt mất mặt là vương thượng sư tử giả vội và nói nó có khả năng nghe ra thú vương nói bóng gió ba ngày thời gian không tiếc bất cứ giá nào góp đủ bảy nghìn nước linh thạch việc này liên quan buộc lên bọn họ linh vực cùng thú vương mặt mũi nhất định phải làm đến bọn họ linh vực bên trong linh thú nhiều không kể xiết mỗi một cái linh thú trong tay đều có không ít linh thạch cho nên muốn góp đủ bảy nghìn nước linh thạch lời nói cũng không tính rất khó khăn chỉ là hơi phiền p h i một chút cần một chút thời gian như vậy liền đa tạ tiền bối lang thiên chắp tay nói không cần chính mình về nhân gian góp linh thạch đây đối với lăng thiên đến nói đã giảm bất phiền phái lớn vì thế chờ lâu một đoạn thời gian cũng không tính cái gì cái này ba ngày lăng thiên bọn họ tự nhiên không có khả năng tại mọi thời khắc cùng thú vương ở cùng một chỗ bọn họ có thể tự do hoạt động thiếu ra ta nghĩ v ề phượng hoàng nhất tộc nhìn xem rời đi thú vương cung về sau phượng thất thất đối với lăng thiên nói một ngày này nàng đã chờ lâu rồi ngươi bây giờ mặc dù đã là thần kiểu cảnh thực lực có thể là ngươi lẻ loi một mình làm sao đối kháng phượng hoàng nhất tộc cường già liên thủ lăng thiên hỏi hắn vẫn luôn biết phượng thất thất người mang huyết hải thâm cứu hắn nói như vậy cũng không phải muốn ngăn cản phượng thất thất báo thủ chỉ là không muốn xem nàng chịu chết phượng hoàng nhất tộc cường giả vô số thần k i ể u cảnh thực lực còn không cách nào chấn áp tất cả không dối gạt thiếu ra ta rời đi lúc phụ thân mẫu thân của ta đã chết đi ca ca ta sống không bằng chết ta nhất định phải trở về nhìn xem nhìn xem ca ca ta sống hay chết phượng thất thất lúc nói lời này âm thanh có chút điểm nghẹn nào tất nhiên n g ư ơ i xưng hô ta một tiếng thiếu ra đối với n g ư ơ i sự tình ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến người trước tiên nói một chút các ngươi phượng hoàng nhất tộc đến tột cùng là tình huống như thế nào chúng ta bàn bạc kỹ hơn làng tiên nói nghe nói như thế phượng thất thất ánh mắt phức tạp nhìn lang tiên một cái sau đó bắt đầu giải thích phượng hoàng nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc tình huống rất giống kỳ lân nhất tộc thống trị tẩu thú phượng hoàng nhất tộc thống trị phi cầm phượng hoàng nhất tộc bên trong chủ yếu chia làm hai loại theo thứ tự là h ỏ a phượng hoàng cùng băng phượng hoàng đến mức những một chút thực lực yếu kém không tính phượng hoàng chính thống h ỏ a phượng hoàng phượng hoàng viêm đốt cháy và vật băng phượng hoàng hàn băng phong và vật cho tới nay băng phượng hoàng cùng hàn băng băng phong và vật cho tới nay b phượng hoàng đều không hợp nhau lẫn nhau có tranh đấu phượng hoàng nhất tộc nội bộ vương cũng là dựa vào thực lực mà quyết định nhiều năm qua, p h ư ợ nếu g giải thất thất giải thích nói. Cái k b ă như g p ợ n g h là bình thường khiêu chiến băng phượng hoàng nhất tộc thành viên quang minh chính đại đánh bại ta phụ vương đây là chúng ta hỏa phượng hoàng nhất tộc tài nghệ không bằng người chúng ta cũng không thể nói gì hơn có thể là lần này bác vượng hoàng nhất tộc sử dụng thủ đoạn hiền h ạ bọn họ mượn khiêu chiến danh nghĩa bày ra trận pháp vây khốn phụ vương ta sau đó đối phụ vương ta tiến hành vây công phụ vương ta mặc dù thực lực cương đại có thể là chúng quy là hai quyền khó địch bốn tay bị bọn họ đánh giết lúc đầu phụ vương ta có khả năng niết bàn chủ sinh kết quả bọn họ tại phụ vương ta niết bàn thời điểm sử dụng vô định hát thủy tiêu d i ệ t phụ vương ta niết bàn hy vọng dẫn đến phụ vương ta hoàn toàn chết đi sau đó bọn họ lại sử dụng phương pháp giống nhau giết chết mẫu hậu ta ta cùng ca ca bọn họ biết được phụ vương mẫu hậu của ta nguyên nhân cái chết về sau dưới sự phẫn nộ đi tìm những cái kia tiểu nhân h è n hạ báo thủ kết quả cũng bị bọn họ đả thương cầm tù cuối cùng băng phượng hoàng nhất tộc cái kia tiểu nhân h è n hạ leo lên vương vị nhi tử của hắn là cái đồ háo sắc muốn đối ta mưu đồ làm loạn ta thả chết không theo thừa dịp hắn không chú ý đả thương hắn kết quả leo lên vương vị cái kia tiểu nhân h è n hạ đánh nát ta phượng hoàng c h i tâm rút khô ta phượng hoàng máu rút r a ta phượng hoàng c h â n vũ liên tại hắn chuẩn bị đem ta treo lên để ta sống không bằng chết thời điểm ca ca ta thiếu đốt tự thân tinh huyết sử dụng chúng ta hỏa phượng hoàng nhất tộc trí bảo cưỡng ép phá vỡ lao tù li các h u ngươi t n đến n h n m phượng hoàng nhất tộc không có thiên nhân cảnh cường giả sao lăng thiên tò mò hỏi trước đây nhân gian có thể là có không ít thiên nhân cảnh cường giả lĩnh vực cùng nhân gian thực lực tổng hợp tương đối nên cũng không ít thiên nhân cảnh cờ giả có vô luận là chúng ta h ỏ a phượng hoàng nhất tộc vẫn là b ă n g phượng hoàng nhất tộc đều có thiên nhân cảnh cờ giả chỉ là bọn họ là hai chúng ta tộc nội t ì n h không phải vạn bất đắc di thời điểm là sẽ không xuất thủ b ă n g phượng hoàng nhất tộc mặc dù hèn hạ vô sỉ nhưng cái này cuối cùng chỉ là chúng ta phượng hoàng nhất tộc nội bộ sự t ì n h b ă n g phượng hoàng nhất tộc cũng không có đem chúng ta h ỏ a phượng hoàng nhất tộc đổi tận giết tuyệt cho nên chúng ta h ỏ a phượng hoàng nhất tộc thiên nhân cảnh cờ giả sẽ không xuất thủ phượng thất, thất giải thích nói đối với điểm này lăng thiên nhưng thật ra là có khả năng lý giải chương ba trăm chín mươi chín kim trúc phong bạo cao năng ly tử thúc chương ba trăm chín mươi chín kim trúc phong bạo cao năng ly tử thúc ban phượng hoàng nhất tộc muốn thống trị phượng hoàng nhất tộc tiến tới thống trị toàn bộ phi cầm nhất tộc chỉ cần giết chết hòa phượng hoàng nhất tộc cường đại nhất mấy cái kia liền được đến mức còn lại hòa phượng hoàng thực lực không phải quá mạnh hoàn toàn có thể áp chế ở cho nên không cần để ý cái này liền giống như là hai quốc gia đánh trận chiến thắng p h ư ơ n g sẽ không đổ sát đối phương quốc gia b á c h tính nhiều khi b á c h tính mới là cơ sở hòa phượng hoàng nhất tộc thiên nhân cảnh cường giả còn tại một khi đem hòa phượng hoàng nhất tộc đổ sát hầu như không còn vậy những n à y thiên nhân cảnh hòa phượng hoàng nếu là quyết tâm trả thù lời nói bọn họ b ă n g phượng hoàng nhất tộc có thể ngăn cản không được l i ê n tính b ă n g phượng hoàng nhất tộc thiên nhân cảnh cường giả cũng xuất thủ đồng dạng ngăn không được bảo vệ nhỏ yếu có thể so với đánh g i ế t nhỏ yếu muốn khó hơn nhiều cứ như vậy kết quả sau cùng chính là b ă n g phượng hoàng nhất tộc thiên nhân cảnh phía dưới thành viên sẽ bị hòa phượng hoàng nhất tộc cường giả đổ sát hầu như không còn như vậy phượng hoàng nhất tộc sợ rằng liền diệt tộc cho nên bang hòa phượng hoàng hai tộc danh giới cuối cùng quyết không cho phép đ ổ sắt bình thường phương hoàng cái kia tiểu nhân hèn hạ là thần kiểu cảnh cựu trọng thực lực ngươi bây giờ trở về chẳng phải là tự chui đầu vào lưới l a n g thiên nhìn xem phượng thất thất hỏi ta lần này trở về cũng không phải là muốn báo thù r ử a hận chỉ là đơn phần muốn nhìn xem ca ca ta bọn họ cũng còn sống sao nếu là sống ta nhất định phải đem bọn họ cứu ra đến mức báo thù sự t ì n h chờ ta thực lực tiến thêm một bước về sau ta lại trở về báo thù phượng thất thất nói nàng cũng không đốc tự nhiên biết không thể tự chui đầu vào lưới nếu như ca ca của nàng chết bọn họ hỏa phượng hoàng nhất tộc vương tộc huyết mạch chỉ còn lại nàng một cái nàng tuyệt đối sẽ không chịu chết như vậy đi ba ngày sau đó ta bồi ngươi đi một chuyến phượng hoàng nhất tộc nếu là ngươi ca ca còn sống ta giúp ngươi đem bọn họ cứu ra lang tiên nói ba ngày sau đó thú vương liền đem một vạn năm ngàn ứ c linh thạch góp đủ đến lúc đó giang sơn xã tắc đồ liền có thể lại lần nữa mở rộng vũ khí của hắn cũng có thể lại lần nữa tiến hóa vũ khí nếu là lại lần nữa tiến hóa hắn cho dù đối mặt thần kiểu cảnh cừng giả cũng không có sợ hãi thậm chí có thể đem c h ă m giết khi đó tiến về phượng hoàng nhất tộc liền tính gặp phải xấu nhất tình huống cũng có thể toàn thân trở ra phượng thất thất chầm tư một chút nói lần này bọn họ trở lại l i n h vực chủ yếu chính là vì hối đoái linh thạch cho nên vẫn là muốn lấy lăng thiên sự tỉnh làm chủ nàng thiếu lăng thiên đã đủ nhiều không thể bởi vì chính mình sự tỉnh chậm trễ lăng thiên sự tỉnh thú vương tại tàu thú nhất tộc uy nghiêm không thể nói ba ngày thời gian dễ như t r ở bàn tay góp đủ một vạn năm ngàn nước linh thạch lăng thiên dùng linh dược hối đoái linh thạch thời điểm tận lực nhiều cho một chút mặc dù nói việc này là đôi bên cùng có lợi nhưng dù sao cũng là hắn nói ra nên nhiều cho một chút chỗ tốt kể từ đó lần sau lại có những chuyện tương tự cần hỗ trợ thú vương khẳng định sẽ phi thường vui lòng Là c vì, vì, vì vậy hắn cùng bạch ngọc phá không nói một tiếng liền tìm địa phương bế quan hắn có một loại dự cảm lần này vũ khí tiến hóa chỉ sợ sẽ có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất đương nhiên cụ thể làm sao hắn còn phải đợi tiến hóa sau khi hoàn thành mới có thể được biết giang sơn linh thạch có đủ tiếp x u ố n g n g ư ơ i thỏa thích mở rộng a lang thiên vô cùng phóng p h a n g nói là chủ nhân giang sơn xã tắc đồ nói xong liền đem nội bộ không gian bên trong trồng chất như núi linh thạch điên cuồng hấp thu gần như c h ư ớ c mắt thời gian liền không nhiều lấy ước kế linh thạch bị hấp thu hơn một vạn ước linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ cho dù một cái t r ớ c mắt liền có thể hấp thu hơn ước linh thạch nhiều như thế linh thạch chờ giang sơn xã tắc đồ toàn bộ hấp thu xong về sau cũng dùng không sai biệt lắm một giờ nói thật lang tiên cũng chờ có chút không tiên n h ẫ n được nữa bởi vì hắn quá muốn biết vũ khí của mình lần này tiến hóa về sau lại biến thành bộ rắn gì trải qua cái này một giờ chờ đợi vũ khí cuối cùng lại lần nữa tiến hóa tiên tiến nhất hóa vẫn như cũng là sa mạc tri ư n g vị trí danh sách sa mạc tri ư n g đến a cờ đến gạt l ì n h đến hỏa thần tháo đến gần phòng tháo đến chỉ đạo laser chỉ đạo laser trải qua một trận diện hóa về sau biến thành kim trúc phong bạo đối với cái từ này lang tiên cũng không lạ l ắ m hắn đầu tiên là khiếp sợ ngay sau đó chính là mừng rỡ như điên gần phong pháo một phút đồng hồ có khả năng phát ra hơn một vạn lần công kích đã cực kỳ đáng sợ mà kim trúc phong bạo mỗi phút có khả năng phát ra một trăm vạn lần công kích đây chính là một trăm vạn lần a lăng thiên cũng không dám tưởng tượng là một trăm vạn lần công kích từ hắn phóng ra mà ra thời điểm vậy nên có nhiều đáng sợ lại có bao nhiêu hùng vĩ không nói một trăm vạn đạo năng lượng đạn pháo công kích liền xem như một trăm vạn con k i ế n xuất hiện tại người trước mặt lúc cũng đủ làm cho người tê cả ra đầu chỉ là cái này một loại công kích lăng thiên là đủ hành, hành thiên hạ lấy thần k i u cảnh người tu hành tuyệt đối không có khả năng ngăn lại lăng tiên cùng thần kiều cảnh người tu hành giao thủ qua đối với bọn họ thực lực có cái đại khá i hiểu rõ lấy kim trúc phong bạo uy lực đánh giết thần kiều cảnh người tu hành có thể nói là dễ như trở bàn tay lăng tiên hiện tại càng quan tâm thiên nhân cảnh người tu hành thực lực hắn không có cùng thiên nhân cảnh người tu hành giao thủ qua không biết bọn họ thực lực đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu thiên nhân cảnh có khả năng thiên nhân hợp nhất thực lực hoàn toàn không phải thần kiều cảnh có thể so sánh được lăng tiên cũng không biết toàn lực bộ u c phát thiên nhân cảnh đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu lăng tiên không có suy nghĩ cái này mà là đem đ ư c chú ý tập trung vào cái tiếp theo tiến hóa vũ khí phía trên cái thứ hai tiến hóa vũ khí là m 2 4 vị trí hệ liệt m 2 4 đến bạt z đến lựu đạn phát xạ khí đến súng lựu đạn đến bom nguyên tử lần này lăng tiên cảm thấy hẳn là sẽ tiến hóa trở thành bom k i n h khí dù sao so bom nguyên tử lợi hại hơn chính là bom k i n h khí nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là lần này cái siêu di này tiến hóa cuối cùng hạ thành vậy mà là cao năng ly tử t h u ố c cao năng ly tử t h u ố c đơn giản đến nói chính là đem năng lượng tập trung lại tập trung ở một cái điểm sau đó bắn ra đi lực phá hoại tự nhiên không cần phải nói nhưng đây không phải là địa phương đáng sợ nhất cao năng ly tử thuốc địa phương đáng sợ nhất là cũng không phải là nó lực phá hoại mà là tốc độ của nó cao năng ly tử thuốc tốc độ có khả năng đạt tới một giây ba mươi lăm vạn cây số mà nó tầm bắn có thể đạt tới ba vạn cây số cũng chính là nói ba vạn km khoảng cách cao năng ly tử thuốc chỉ cần không đến không một giây liền có thể đến nếu là khoảng cách thêm gần sử dụng thời gian ngắn hơn đây quả thực là không hợp thói thường mụ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà c h ừ n g bốn trăm đảng ly tử thuẫn tốc độ ba mươi mách c h ư bốn trăm đảng ly tử thuẫn tốc độ ba mươi mách thời gian ngắn như vậy rất nhiều tu vi cực kỳ cường đại người tu hành sợ rằng đều phản ứng không kịp chớ đừng nói chi là những người yếu kia cao năng ly t ử thuốc y lực thật có thể dùng khủng bố như vậy đến hình dung lang thiên đang suy nghĩ cái này nếu là dùng để ám sát hiệu quả không dám tưởng tượng hoàn toàn có thể tại ngoài và dặm lấy đầu người mẫu c h ố t là địch nhân căn bản phản ứng không kịp lang thiên phía trước liền biết lần này vũ khí tiến hóa tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời l ệ đất thế nhưng chưa hề nghĩ qua có thể thay đổi đến kinh khủng như vậy h í thở sâu nhiều lần lang thiên mới để cho tâm tình của mình bình phục xuống mang theo tâm tình hưng phấn lang tiên h nhìn về phía cái tiếp theo tiến hóa vũ khí thứ ba kiện tiến hóa vũ khí là lựu đạn hệ liệt lựu đạn đến hỏa tiến đồng đến tiêu thương đạo đạn đến hạm pháo đến điện tử quỹ đạo pháo cuối cùng biến thành tên lửa xuyên lục địa ta triệt thả ồ vậy mà là tên lửa xuyên lục địa mà còn tầm bắn cao tới một vạn lượng ngàn km lang tiên h hoảng sợ nói khoảng cách xa như vậy hắn có khả năng lập tức từ l n g vực đánh tới bắc cương mà còn tên lửa xuyên lục địa phạm vì tính lực sát thương so với bom nguyên tử phải lớn hơn nhiều không hề nghi ngờ đây cũng là một cái đại sắc khí nếu như nói cao năng ly tử thuốc là đơn thể tổn thương cực hạ như n vậy tên lửa xuyên lục địa chính là quần thể tổn thương cực hạ n tên lửa xuyên lục địa mới ra vạn vật câu diện khỏi cần phải nói có cái này ba loại vũ khí l a n g thiên thật vô địch đương nhiên vũ khí tiến hóa cũng không có kết thúc cái thứ tư tiến hóa chính là tấm chắn năng lượng tấm chắn năng lượng rất nhanh liền biến thành đẳng ly tử thuẫn cứ việc l a n g thiên đã bị một loạt vũ khí đã sung kích có chút chết lặng có thể là nhìn thấy đẳng ly tử thuẫn thời điểm trái tim vẫn như cũ kịch liệt nhảy lên mấy lần phía trước tấm chắn năng lượng chỉ có thể phòng hộ chính mình không chịu đến tổn thương có thể là tiến hóa mà đến đ ẳ n g ly tử thuẫn có thể căn cứ lăng thiên ý niệm biến lớn thu nhỏ cũng chính là nói lăng thiên n g u y ệ n ý có thể bảo vệ những người trừ cái đó ra đ ẳ n g ly tử thuẫn lực phòng ngự so với tấm chắn năng lượng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần không chút nào khoa trường đ ẳ n g ly tử thuẫn một khi mở ra lăng thiên đứng tại chỗ bất động thiên nhân cảnh phía dưới người tu hành đều rất khó đôi hắn tạo thành tổn thương Cái thứ 5 tiến hóa chính là giả đạ. Giả đạ trực tiến giả Giả tiếp tiến thứ hóa hó là đạ. đạ duy ạ đạ chỉ có thể q t h nhất không được hoàn mỹ chính là thiên nhãn không có công kích công năng bất quá điểm này bị cao năng ly từ thuốc đền mù quan sát xung quanh ba vạn dặm vật thể cao năng ly từ thuốc tầm bắn là ba vạn dặm hai cái này phối hợp quả thực hoàn mỹ lăng thiên hiện nay tốc độ mặc dù không có tăng lên gấp một ư ơ i thế nhưng một giờ tốc độ đạt tới kinh người ba mươi mách ba mươi mách cũng chính là ba mươi sáu bảy trăm hai mươi km không nói sử dụng vũ khí khác công kích lăng thiên lấy ba mươi mách tốc độ dùng sức quạt một người một cái thi đâu túi người kia có thể hay không sống sót đều là một chuyện khác những năng lực này đều là lăng thiên tại nguyên bản cơ sở bên trên tiến hóa được đến trừ cái đó ra hắn còn tiến hóa đi ra một loại năng lực mới máy bay không người lái tra xét đương nhiên đây chỉ là danh tự như vậy lăng thiên trong cơ thể cũng không có chân chính máy bay không người lái tồn tại hắn có thể để chính mình lông thoát ly thân thể của mình hóa thành một đạo hóa thân hướng về tự mình chỉ định phương hướng mà đi đạo này hóa thân cùng lăng thiên nhìn qua hoàn toàn tương tự cho dù người quen thuộc nhất cũng nhìn không ra đến thật giả khác biệt duy nhất chính là cái này hóa thân chỉ có lăng thiên một phần trăm thực r ă m t lực mà còn một khi bị đánh trúng liền sẽ triệt để tiêu tán không biết lần này giang sơn xã tắc đồ có khả năng mở rộng bao lớn lăng thiên trong lòng yên lặng nói phía trước thời điểm giang sơn xã tắc đồ nội bộ không gian đã có mấy vài dặm lần này mở rộng hoàn thành tối thiểu nhất có m ư ơ i vài dặm xung quanh m ư ơ i vạn không gian dùng để trồng linh dược lời nói loại kia thực vật linh dược thật là nhiều vô số kể lăng tiên dùng thần nghiệm quét một vòng giang sơn xã tắc đồ không gian hắn phát hiện theo giang sơn xã tắc đồ mở rộng bên trong một chút thảm thực vật tại nhanh chóng sinh trưởng ngọn núi đang không ngừng nâng cao hồ nước tại nhanh chóng bao la sơn g ố c càng thêm thâm thúy liền phù tăng thụ đều tại từng chút từng chút sinh trưởng cứ như vậy tốc độ không bao lâu phù tăng thần thụ độ cao liền có thể vượt qua ngàn mét lần này mở rộng cùng tiến hóa chân chính để lăng tiên thoát thai hoang c t phảng phất tiến vào một những cảnh giới nói thật lúc này lăng tiên thật rất muốn tìm thú vương đ dù sao thú vương là thần kiểu cảnh cựu trọng thực lực không biết có thể hay không chiến thắng đối phương c h ỉ t i ế c điểm này chú định không được lăng thiên công kích quá mức đặc thù căn bản không thích hợp cùng người lập bản một khi xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n hắn chịu không nổi công kích cho tới nay lăng thiên đều nói chính mình chỉ thích hợp giết người không thích hợp lập bản lời này đến bây giờ vẫn như c ũ dùng thích hợp giang sơn ngươi nội bộ không gian lại lần nữa mở rộng có thể hay không để phá không mấy người bọn hắn thực lực tăng cường tựa như phía trước đem bọn họ quán thâu đến thần tàng cảnh như thế lăng thiên dò hỏi hắn cũng không có quên chính mình tiểu đồng bọn không thể t h â n tang cảnh cảnh giới tương đối đặc thù là mở ra tự thân thần t à n g lĩnh ngộ một loại nào đó áo nghĩa giang sơn xã tắc đ ồ bên trong áo nghĩa có không ít cho nên có thể đủ cho bọn họ con tâu tăng cường bọn họ lĩnh ngộ có thể là muốn đột phá đến cảnh giới kế tiếp nhất định phải hoàn thành bắt cầu điểm này chỉ có thể dựa vào chính bọn họ đương nhiên bọn họ nếu là tại giang sơn xã tắc đ ồ nội bộ không gian thu luyện ta có thể để bọn họ làm ít công to giang sơn xã tắc đ ồ hồi đáp không có những biện pháp khác sao lăng thiên chưa từ bỏ ý định hỏi không có trừ phi bọn họ có thể giống phượng thất thất như thế nắm giữ kỷ ngộ bằng không muốn không thông qua tu luyện liền đột phá đến thần kiểu cảnh căn bản không có khả năng giang sơn xã tắc đồ hồi đáp nghe nói như thế lăng thiên không tiếp tục nói cái gì tất nhiên không thể đi đường tắt vậy liền không có biện pháp bạch ngọc phá không bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình tốt tại giang sơn xã tắc đồ có khả năng đưa đến làm ít công to tác dụng cũng coi như không tệ ý thức từ giang sơn xã tắc đồ bên trong lui ra về sau lăng thiên đi tới phượng thất thất trước mặt đi thôi chúng ta đi phượng hoàng nhất tộc nhìn xem lăng thiên nói hắn phía trước đáp ứng p ư ợ n g thất thất chờ ba ngày sau đó thú vương góp đủ linh thạch về sau liền cùng nàng tiến về phượng hoàng nhất tộc hắn đương nhiên phải nói lời giữ lời nói thật hắn cũng rất muốn kiến thức một chút cái gọi là bang phượng hoàng nhất tộc đến tuột cùng mạnh bao nhiêu chương bốn trăm linh t h á n h hỏa sơn cùng thánh tuyết phong chương bốn trăm linh t h á n h hỏa sơn cùng thánh tuyết phong cựu đầu sư tử bọn họ nghe đến lang thiên cùng phượng thất thất muốn đi tới phượng hoàng nhất tộc từng cái thật giống như điên c ồ n g đồng dạng hương phấn không thôi ta cũng đi còn có ta lại thêm ta bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn tranh nhau nói đều muốn đi phượng hoàng nhất tộc địa bàn bên trên tìm kiếm một cái kích thích các ngươi mấy cái người nào cũng không thể đi lăng thiên ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói nơi này không thể so nhân gian có thể để bạch ngọc phá không bọn họ muốn làm gì thì làm nơi này là l i n h vực bạch ngọc phá không bọn họ là tẩu thú nhất tộc thai to mặt lớn rất có đại biểu tính nhị đ ạ i phượng hoàng nhất tộc một khi phát hiện bọn họ cái tiêu tính chất đều không giống không có bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn liền tính phượng hoàng nhất tộc người phát hiện lăng thiên bọn họ cũng không có gì đáng ngại nhiều lời nhất một câu phượng thất thất mệnh thật lớn như thế đều không chết nhìn thấy lăng thiên cũng nhiều lời nhất một câu câu kết nhân loại có thể là nếu là nhìn thấy bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn vậy liền có thể nói Phượng Thất Thất cựu kết đầu sư tử nói loại này chuyện kích thích nó cũng không muốn bỏ lỡ ta nói không được chính là không được chuyện này không có thương lượng ta cảnh cáo các ngươi các ngươi bên trong nếu là có ai dám lén lút theo tới vậy cũng đừng trách ta không nệ tình lang thiên lại lần nữa nghiêm túc nói hắn hiểu rất rõ mấy cái này tiểu g i a hỏa nếu là không thêm vào cảnh cáo liền tính hắn không mang bọn họ cùng đi bọn họ cũng sẽ lén lút theo tới hi hi ngươi giúp ta nhìn xem bọn họ mấy cái nếu là phát hiện bọn họ lén lút rời đi ngươi liền cho ta hung hăng đánh bọn họ lăng thiên đối với lăng hi nói lần này hắn liền định cùng phượng thất thất đi những người nào đều không mang lăng hi vẫn là vô cùng đáng tin khẳng định sẽ nghe hắn lời nói mà còn lăng hi nói đánh người vậy coi như thật đánh người đâu không lưu tình chút nào biết ca ca lăng hi nhu thuận h ẹ gật đầu ca ca ta nghĩ ăn thịt nàng lại nói tiếp nhìn thấy linh vực bên trong những n à y linh thú nàng sâu thèm ăn sớm đã bị câu đi lên mấy ngày nay nàng đã ăn xong mấy lần bạch ngọc phá không bọn họ đối với lăng h i ăn linh thú hành động cũng không có bất kỳ bài xích mạnh được yếu thua đối với bọn họ để nói nhìn lắm thành quen bọn họ bên trong có không ít không ít săn g i ế t linh vực bên trong linh thú đi ống thì đủ lăng thiên nhẹ gật đầu thu xếp tốt tất cả về sau lăng thiên cùng phượng thất thất liền rời đi tẩu thú nhất tộc địa bàn đi đến phi cầm nhất tộc địa bàn phượng thất thất bây giờ tốc độ phi hành mặc dù so ra kém lăng thiên một giờ ba mươi mạch có thể là thần kiểu cảnh nàng tốc độ phi hành cũng không chậm hai người chỉ dùng không đến một giờ liền đi tới phi cầm nhất tộc địa bàn bên trên t ẩ u thú nhất tộc phần lớn sinh hoạt tại kéo dài không dứt rừng cây bên trong đương nhiên rừng cây bên trong cũng có hồ nước ngọn núi mà phi cầm nhất tộc sinh hoạt tại liên miên không ngừng mà đại sơn bên trong phi cầm nhất tộc vị trí đại sơn dốc đứng vô cùng khó mà leo núi nếu là không biết phi hành linh thú xuất hiện ở đây vậy nhưng gọi là nửa bước khó đi nơi này được xưng là bách vạn đại sơn xưng hô thế này rất dễ lý giải nghe nói nơi này đại sơn vượt qua trăm vạn cái cho nên được xưng là bách vạn đại sơn Cụ trong h hay không ể có t ă m vạn núi lớn, n k h ô đó phượng hoàng nhất tộc vị trí tại bách vạn đại sơn ở giữa nhất vị trí hòa phượng hoàng nhất tộc nghỉ lại tại thánh hòa sơn ngọn núi này trên đỉnh núi lâu dài b ư ớ c lên ngọn lửa màu đỏ mà băng phượng hoàng nhất tộc tại mặt khác một tòa thánh tuyết phong bên trên thánh tuyết phong lâu dài tung bay tuyết lớn bị hàn băng bao trùm nhìn từ đằng xa đi trắng xanh đan sen dưới tình huống bình thường băng làm à u trắng mà thánh tuyết phong sở dĩ có trắng xanh đan sen đó là bởi vì trên ngọn núi khối băng c h ế t xạ bầu trời màu xanh cho nên có trắng xanh đan sen phượng thất thất cùng lăng thiên thu liễm ký tức vô dụng quá lâu liền xuất hiện ở phượng hoàng nhất tộc vòng ngoài địa bàn bên trên chỉ là phượng thất thất đang x o a n suýt là nên lúc trước hướng thánh hòa sơn vẫn là phải lúc trước hướng thánh tuyết phong ta giúp ngươi xem xét một cái đi lăng thiên nói nói xong hắn lần thứ nhất mở ra thiên nhãn một ngày mắt lăng thiên liền cảm giác chính mình phảng phất nắm giữ thượng đế thị giác có khả năng thấy rõ ràng chính mình muốn nhìn bất kỳ địa phương nào hắn thần tốc quan sát một cái thánh hòa sơn cũng không có phát hiện bị giam giữ lên phượng hoàng suy nghĩ một chút cũng là nếu như hắn là bang phượng hoàng nhất tộc thành viên giam giữ hòa ph khẳng định giam ở địa bán của mình. Dạng này không khi định mình. chỉ có thể áp chế thực phương, thể hành bán Dạng này vấn cũng ngay tiến giam giữ gì, địa đối đề của của ra một ở có lực có tức xảy áp lập lý. xử sau đó l a n g thiên lại bắt đầu quan sát thánh tuyết phong phía trên tình huống hắn phát hiện tại thánh tuyết phong bên trên băng tuyết gào thét vô số v ư ợ n g hoàng tại băng tuyết bên trong bay lượn hình như đang hưởng thụ băng tuyết xoa xoa tại thánh tuyết phong đỉnh núi có một k h o a to lớn băng nô đồng một cái to lớn băng v ư ợ n g hoàng nghỉ lại ở phía trên không nghĩ tới còn có băng nô đồng lăng thiên có chút lầm bầm lầu đầu nói đây là tự nhiên cây n ô đồng phân hai loại một loại là hoàng n ô đồng một loại là băng nô đồng hỏa ngô đồng lớn lên tại nóng bức địa phương băng ngô đồng lớn lên tại rét lạnh địa phương phượng thất thất nói gieo xuống cây ngô đồng dẫn tới phượng hoàng đến đây cũng không phải là một câu nói xung ô phượng hoàng nhất tộc rất thích cây ngô đồng lăng tiên sử dụng thiên nhãn quan sát thánh tuyết phong phía trên đông đảo băng phượng hoàng không có bất kỳ cái gì một vị phát giác được không thể không nói thiên nhãn là thật rất biến thái lăng tiên thậm chí có khả năng nhìn thấy mỗi một cái băng phượng hoàng trên thân lông đường vân bọn họ cùng hỏa phượng hoàng trừ trên thân nhan sắc cùng với tự thân thuộc tính khác biệt bên ngoài phương diện khác trên cơ bản là giống nhau lăng tiên cũng không có một mực quan sát băng phượng hoàng mà là bắt đầu quan sát những địa phương khác hắn dọc theo thánh tuyết phong đỉnh núi từng chút từng chút hướng phía dưới quan sát càng đến phía dưới băng phượng hoàng thực lực càng yếu rất nhanh lăng tiên liền phát hiện một cái hàn băng lồng giam cái này hàn băng lồng giam phía trên có băng thuộc tính dòng năng lượng chuyển mà còn băng trụ cùng băng trụ ở giữa khe hở không đến một mươi cm tiến vào dạng này lồng giam muốn đi ra trừ phi bạo lực đem đánh vỡ nếu không tuyệt đối không có khả năng để lăng tiên tương đối vui mừng chính là tại cái này tòa hàn băng lồng giam bên trong giam giữ một cái hỏa phượng hoàng có phải là hỏa phượng hoàng chương bốn trăm linh hai kết nối phương này không gian chương bốn trăm linh hai kết nối phương này không gian làm lăng thiên đem tin tức này nói cho phượng thất thất thời điểm phượng thất thất lập tức mừng rỡ như điên nàng chuyện lo lắng nhất chính là ca ca của mình bị b ă n g phượng hoàng nhất tộc người giết như vậy liền tính nàng thực lực cường đại cũng không có tế tại sự tình hiện tại lăng thiên báo cho ca ca của nàng còn sống như vậy tất cả cũng còn có hy vọng cho dù ca ca của nàng bị b ă n g phượng hoàng nhất tộc tra tấn cho dù bị phế sạch tu vi giống lúc trước nàng đồng dạng cũng không có quan hệ miễn là còn sống tất cả cũng còn có hy vọng có lăng thiên tại tất cả những thứ này đều sẽ khôi phục thiếu ra ta muốn đi lên cứu ca ca ta phượng tất tất h quay đầu hướng lăng thiên n ữ khí vô cùng kiên định nói nàng đều đã đi tới phượng hoàng nhất tộc bên ngoài mà còn biết được ca ca của mình còn sống thông tin như vậy vô luận như thế nào đều muốn đem ca ca của mình cứu ra cho dù dựng vào chính mình cái mạng này yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi lăng thiên rất thành khẩn nói đa tạ thiếu ra phượng thất thất tử đáy lòng nói nàng thiếu lăng thiên đã đủ nhiều chả không hết nếu là lăng thiên có khả năng giúp nàng cứu ra ca ca nàng hạ quyết tâm từ đó về sau chỉ cần lăng thiên có cần nàng có thể không thèm đếm x ỉ a chính mình cái mạng này nếu không ngươi tại chỗ này cho ta ta giúp ngươi đi lên cứu ca ca ngươi. ngươi nếu là cùng ta cùng tiến lên đi lấy ngươi hỏa phượng hoàng nhất tộc đặc tính sợ rằng sẽ bị lập tức phát hiện dù sao nơi này là b ă n g phượng hoàng nhất tộc địa bàn ngươi cùng nơi này không hợp nhau lăng thiên đối với phượng thất thất nói mặc dù phượng thất thất đã cực lực thu lại tự thân khí tức có thể là có một số việc không phải nói chính mình tận lực người khác liền phát hiện không được một cái h ò a đ o à n xuất hiện tại một cái băng tuyết thế giới cách khá xa còn có thể ẩn tàng được khoảng cách gần làm sao có thể không phát hiện được nghe đến lăng thiên lời này phượng thất thất rơi vào trầm mặc nàng biết lăng thiên nói đúng vậy liền xin nhờ thiếu ra p ư ợ n g thất thất cảm kích nói không khắc khí hai ta ai cũng ai đúng ngươi có cái gì tí vật có thể để cho ca ca ngươi lập tức liền biết là ngươi ta đi lên về sau cho hắn nhìn xem tỉnh gây nên hiểu lầm không cần thiết dẫn tới phiền phước lang thiên do hỏi phượng thất thất lúc này rơi vào trầm mặc bắt đầu suy nghĩ tín vật của mình dưới tình huống bình thường phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng trân vũ có khả năng xác định phượng hoàng thân vận có thể là phía trước thời điểm trên người nàng phượng hoàng trân vũ bị băng phượng hoàng nhất tộc đổ xuống nếu là lăng thiên lấy chính mình phượng hoàng trân vũ tiến đến gặp mặt ca ca của mình nói không chừng sẽ bị ca ca của mình hiểu lầm là băng phượng hoàng nhất tộc phải đi suy tư một hồi phượng thất thất từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá ở phượng í a trên vẹ khuôn mặt t khuôn vẹ ơ ngươi ngươi. i cười. Thiếu ra, đem tảng đá kia đối nói, hỏi khi nhiên tin cho ca ca ta nhìn. Đối hắn nói, hỏi hắn có đưa ước ư tảng ta tự từ nhìn, hắn hắn nhớ hay không khi còn bé ước định, hắn h ra, còn đem đá sẽ p thất thất nói ca ca ngươi tên gọi là gì lăng thiên đột nhiên hỏi hắn cảm thấy vấn đề này cực kỳ trọng yếu không biết tên của đối phương muốn thế nào lấy được đối phương tín nhiệm ta tổng cộng có ba cái ca ca, đại ca phượng minh nhị ca phượng vũ tăng ca phượng lai nghi ta không biết còn sống cái kia là ta cái nào ca ca phượng thất thất hồi đáp biết phượng thất thất ca ca danh tự lăng thiên tiếp nhận nàng đưa tới tảng đá liền xoay người rời đi có giang sơn xã t ắ c đồ hắn vô luận người nào đến xem đều giống như một người bình thường một người bình thường tại bang phượng hoàng nhất tộc đến nói cùng sâu kiến không có cái gì quá lớn khác nhau chỉ cần không phải tận mắt thấy liền tính cảm giác được l a n g thiên khí thức cũng sẽ không có người nào đến tìm bên trên hắn như vậy cũng tốt so nhân loại trừ phi dành đến buồn chán nếu không sẽ không tìm tới một con kiến đương nhiên nếu là thật gặp gỡ loại kia buồn chán cực độ bang phượng hoàng cũng xác thực không có cách chỉ bất quá l a n g thiên tốc độ cực nhanh bình thường bang phượng hoàng liền thân ảnh của hắn đều bắt giữ không đến chớ đừng nói chi là phát hiện hắn lăng thiên lúc này đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạng một giờ ba mươi m một giây đồng hồ cũng chính là m ộ ư ơ i km một giây đồng hồ m ộ ư ơ i km tốc độ liền tính từ những băng phượng hoàng bên người đi qua bọn họ cũng chỉ có thể cảm giác được một trận gió thổi qua mà t h a n h tuyết phong bên trên bản thân liền gió lạnh gào t h é t nhiều một cố gió rất bình thường cứ như vậy lang thiên dễ như chở bàn tay liền đi tới giam giữ phượng thất thất ca ca vị trí lồng giam phụ cận hắn quan sát bốn phía một cái cũng không có phát hiện nhập khẩu xem ra muốn đi vào hàn băng lồng giam bên trong chỉ có thể lựa chọn đem lồng giam đánh vỡ đây là vạn bất đắc dĩ phương pháp nếu là có biện pháp khác l a n g thiên tự nhiên sẽ không lựa chọn làm như vậy một khi đem hàn băng lồng giam đánh vỡ khẳng định sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn đến lúc đó hắn sợ rằng sẽ bị băng phượng hoàng nhất tộc thành viên vây công nhắc tới hắn cùng băng phượng hoàng nhất tộc thành viên cũng không có thâm cựu đại hận gì nếu như có thể hắn không muốn giết bất luận cái gì một cái băng phượng hoàng vì vậy hắn đang suy nghĩ đến tội cùng có biện pháp nào có khả năng tại không phá hư hàn băng lồng giam điều kiện tiên quyết cứu g a phượng thất thất kk lăng thiên sử dụng dạ đạ cùng tiên nhãn tỉ mị quan sát một cái tình huống xung quanh hắn phát hiện tại hàn băng lồng giam xung quanh có ba cái băng vượng hoàng thủ hộ tại cái này xung quanh nếu như hắn tới gần hàn băng lồng giam lời nói bọn họ khẳng định có thể phát hiện giang sơn người có hay không biện pháp có thể để cho ta lặng yên không tiếng động tiến vào hàn băng lồng giam bên trong lăng tiên suy tư một hồi hỏi thăm về giang sơn xã tắc đồ chủ nhân ta trước tiên có thể dùng giang sơn xã tắc đồ kết nối phương này không gian chờ kết nối sau khi thành công chủ nhân liền có thể giống như tại giang sơn xã tắc đồ bên trong như thế ở phía này tiên địa tùy ý di động nghe đến giang sơn xã tắc đồ lời này lăng tiên hai mắt tỏa sáng đây đúng là cái biện pháp tốt đi vậy ngươi trước hết kết nối phương này không gian ngươi chừng nào thì có thể tự chủ di động a lang thiên đột nhiên tò mò hỏi hiện tại giang sơn xã tắc đồ khuyết điểm lớn nhất là hắn từ nơi nào đi vào liền phải từ nơi nào đi ra nếu như nó có khả năng tự chủ di động liền có thể tại hắn tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong về sau để giang sơn xã tắc đồ di động cứ như vậy liền tính lại gặp phải như bây giờ tình huống liền có thể để giang sơn xã tắc đồ mang theo hắn tiến vào hàn băng lồng giam bên trong lại hoặc là về sau nếu là gặp phải khó mà chống cự cương địch liền có thể lợi dụng một phương này pháp chạy trốn ta không cách nào tự chủ di động ta chỉ có thể theo chủ nhân di động mà di động đối với cái này lăng thiên có chút điểm thất vọng hắn mới là căn bản giang sơn xã tắc đồ là dựa vào hắn tồn tại vô dụng thời gian quá dài lăng thiên liền cùng một phương này không gian kết nối thành công lăng thiên cảm giác được cảm giác quen thuộc tới vì vậy hắn tâm thần k h é động liền biến mất ngay tại chỗ coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm là tại hàn băng lồng giam bên trong quá trình này hắn không có bị bất luận cái gì băng phượng hoàn phát hiện bao gồm hàn băng lồng giam bên trong phượng thất ca ca đều không có phát hiện sự xuất hiện của hắn lăng tiên lấy ra phượng thất thất đưa cho hắn tảng đá nhẹ nhàng hướng về phượng thất thất k a ca ném tới chương 403, phượng lai nghi trả đũa chương 403, phượng lai nghi trả đũa u n g ngô cục kèm theo một trận thanh thúy nhấp nô âm thanh tảng đá xuất hiện ở phượng thất thất k a ca trước mặt phượng thất thất k a ca nguyên bản nhắm mắt lại n g h e đến âm thanh về sau mỹ mắt có chút nâng lên một cái khe nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới khi nó nhìn thấy lăn tới tảng đá lúc nguyên bản có chút mở mắt ra nháy mắt trận thật lớn nó sợ chính mình nhìn lầm đồng dạng vội vàng lung lay đầu cẩn thận phân biệt một cái khi nó phát hiện Chính chưa mình thoạt ừ n g xuất i ệ n g t r nhìn c kích ngươi Sau n g thất t h cũng a ca d không có quên lúc trước cùng thất thất ca là n ca n g mội ư cấp tốc quay đầu nhìn về phía lang thiên ngươi là ai ngươi làm sao sẽ biết cái này nó vội v à n g hỏi nó có khả năng nhìn ra lăng thiên chính là một nhân loại bình thường chỉ là nó không nghĩ ra một nhân loại làm sao sẽ xuất hiện ở đây như thế nào lại biết tảng đá kia phía trên đại biểu h à n g nghĩa ta gọi lăng thiên hôm nay đến chỉ có một cái mục đích dẫn ngươi rời đi nơi này những ngươi không nên hỏi nhiều chờ ngươi cùng ta rời đi về sau tự sẽ có người giải thích với ngươi hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu có theo hay không ta rời đi lăng thiên lười nói nhảm gọn gàng dứt k h t nói cùng ngươi rời đi nơi này làm sao rời đi phượng thất, thất ca ca nghi ngờ nói nó ngược lại là muốn cùng l a n g thiên rời đi nhưng nơi này là bang phượng hoàng nhất tộc địa bàn có bất kỳ động tinh gì đều sẽ dẫn tới vô số bang phượng hoàng nhất tộc thành viên đến lúc đó đừng nói mang theo nó rời đi chính là l a n g thiên chính mình đều tự thân khó đảm bảo ta tất nhiên có thể lạng yên không tiếng động đi tới nơi này tự nhiên cũng có thể lạng yên không tiếng động rời đi ngươi bây giờ chỉ cần trở lại ta ngươi muốn hay không đi theo ta cùng rời đi đúng phượng thất thất cũng tới liền tại bên ngoài chờ lấy đâu l a n g thiên nói cái gì thất thất cũng tới quá tốt rồi thất, thất còn sống ta nguyện ý cùng ngươi cùng rời đi muốn ta làm thế nào phượng thất thất ca ca nói lúc trước bọn họ huynh đệ ba cái vì cứu muội muội nó hai cái ca ca đều đã chết chỉ có nó sống tiếp được nó sở dĩ có thể còn sống sót cũng không phải là bởi vì băng phượng hoàng nhất tộc thành viên có cỡ nào t h i ệ t lương mà là bởi vì nó sống có thể kinh sợ hòa phượng hoàng nhất tộc những thành viên bằng không hòa phượng hoàng nhất tộc thành viên cũng sẽ không toàn bộ bằng lòng thần phục với băng phượng hoàng nhất tộc nói câu không dễ nghe nó có thể còn sống là vì nó là con tin là thẻ đánh bạc đoạn thời gian này đến nay nó lo lắng nhất vẫn là muội muội của mình bởi vì lúc trước muội phượng hoàng chi tâm bị đánh á t phượng hoàng trân vũ bị trừ bỏ trong cơ thể phượng hoàng máu đều còn dư lại không có mấy muốn phượng hoàng nghĩa bản căn bản không có khả năng bọn họ ba cái lúc trước liều chết đem mội mội đưa đến nhân gian một mực không biết mội mội của mình thế nào nói thật chính nó cũng biết phượng thất thất sống sót hy vọng không lớn dù sao liền tính bọn họ không có xảy ra việc gì gặp phải trường hợp này có thể cứu sống phượng thất thất khả năng cũng không lớn cho tới nay nó nội tâm chỉ là ôm một loại may mắn hy vọng phượng thất thất có khả năng sáng tạo kỳ tích không nghĩ tới hiện tại từ lăng thiên trong miệng nghe đến phượng thất thất còn sống liền tại bên ngoài chờ lấy nói thật đối với loại lời này lý trí của nó nói cho hắn là không thể nào thế nhưng tình cảm của nó để nó tin tưởng đây là thật nó hiện tại đã là tù nhân đối mặt bang phượng hoàng nhất tộc cha tấn vũ nhục ă n bản là không có cách phản kháng bang phượng hoàng nhất tộc không có khả năng phái một nhân loại trước đến cùng chính mình nói những lời này cho nên nội tâm của nó bên trong sinh ra một tia hy vọng n g ư ờ i không nên phản kháng lăng tiên đối với p ư ợ n g thất thất ca ca nói xong tâm thần khé động một cái vòng xoáy chi môn xuất hiện chỉ thấy vòng xoáy chi môn sinh ra một cỗ thôn vệ trí lực đem p ư ợ n g thất thất ca ca nước vào liền tại lăng tiên chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên hàn băng lồng giam bên trong cuồng phong g à o thét từng đạo hàn băng tạo thành lưới dao bắt đầu điên cuồng c u ố lên trừ cái đó ra hắn còn cảm giác được lấy hàn băng lồng giam làm trung tâm trong vòng phương viên trăm g i ả m xuất hiện mấy đạo kết giới thanh tuyết phong bên trên đông đảo b ă n g phượng hoàng cũng đều đã bị kinh động hướng về hàn băng lồng giam đánh tới theo những n à y kết giới xuất hiện l a n g tiên h cảm giác được giang sơn xã t ắ c đồ cùng phương này không gian kết nối triệt để cắt ra có chút ý từ à, b ă n g phượng hoàng nhất tộc đối với p ư ợ n g thất thất ca ca thật đúng là rất coi trọng không nghĩ tới t i ế t trí cảm ứng vừa biến mất bọn họ liền phát hiện mà thôi tất nhiên phát hiện liền bồi các ngươi vui lừa một chút lăng thiên lúc nói lời này mở ra đ ẳ n g l y tử thuẫn hắn muốn nhìn một chút đ ẳ n g l y tử thuẫn phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu đông đảo hàn băng hóa thành l ư ớ i dao rơi vào đ ẳ n g l y tử thuẫn phía trên thế nhưng không có đối đ ẳ n g l y tử thuẫn tạo thành một chút xíu phá hư cho nên lăng thiên liền làm lần này là kiểm tra đo lường chính mình thực lực một lần thử t h á c h ta về sau muốn cùng thiên giới người đối kháng c h ú n g bi phải trước đối với chính mình thực lực có một cái kỹ càng hiểu rõ hắn hiện tại chỉ biết mình thực lực so sánh với phía trước có nghiêng trời l ệ đất thế nhưng hắn hiện tại cụ thể mạnh bao nhiêu liền chính hắn cũng không biết hắn giơ bàn tay lên đối với hàn băng lồng giam chính là một kích lần này hắn trực tiếp sử dụng kim trúc phong bạo cộc cộc cộc hắn chỉ là giơ tay lên m h á y mắt liền có hơn vạn đạo công kích rơi vào hàn băng lồng giam hàn băng bên trên kim trúc phong bạo một phút đồng hồ có thể công kích một trăm vạn lần một giây đồng hồ có thể công kích hơn một vạn sáu ngàn lần làm hơn một vạn nói công kích rơi vào hàn băng phía trên thời điểm chỉ là nháy mắt những cái kia hàn băng liền vỡ vụn l a n g thiên thân hình l ó a lên đi tới hàn băng lồng giam bên ngoài lúc này đông đảo băng p ư ợ n g hoàng đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây không thể không nói những n à y băng phản ứng còn rất nhanh chóng nhân loại nhân loại người làm sao sẽ xuất hiện ở đây phượng lai nghi đâu một cái băng phượng hoàng nhìn xem lăng tiên mà hỏi hắn đã nhìn xung quanh một vòng cũng không có phát hiện hỏa phượng hoàng thân ảnh nguyên lai、like、hắn là phượng lai nghi thất thất tăng ca lăng tiên trong lòng yên lặng nói hắn phía trước thời điểm chưa kịp hỏi thăm cái kêu hỏa phượng hoàng k ê u tiên gì bây giờ mới biết hắn là phượng thất thất tăng ca phượng lai nghi là cái gì ta không biết ta ta tại nhân gian đang ngủ đột nhiên liền xuất hiện tại cái này địa phương q u quái địa phương q u quái này liền cái hơi ấm đều không có chết、rét. Ta vừa x u ấ đối mặt lăng tiên hỏi lại b ă n g phượng hoàng nhất tộc đông đảo thành viên hai mặt nhìn nhau không thể không nói lăng tiên diễn kỹ vẫn là có thể lừa qua những này bang phượng hoàng đương nhiên bọn họ lựa chọn tin tưởng không chỉ là bởi vì lăng tiên nói những lời này mà là bởi vì bọn họ nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện p ư ợ n g lai nghi nó giống như là biến mất không còn t â m hơi đồng dạng chẳng lẽ phượng lai nghi sử dụng thủ đoạn nào đó cùng người k i a loại tiến hành vị trí trao đổi cái này nhân loại xuất hiện ở hàn băng lồng giang bên trong mà phượng lai nghi xuất hiện ở nhân gian có một cái băng phượng h o à n nói không phải là không có loại này có thể lúc trước phượng lai nghi bọn họ mấy cái có thể đem nửa chết nửa sống phượng thất thất đưa đến nhân gian hiện tại có lẽ liền có thể sử dụng một chút thủ đoạn đưa nó cùng nhân gian người nào đó tiến hành vị trí trao đổi một những băng phượng h o à n ó i cái này không có quan hệ gì với ta a ta đi a lăng thiên nói một câu liền chuẩn bị rời đi l i ê n tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên một cỗ khí tức cực kỳ mạnh từ trên trời giàn xuống một cái chiều cao vượt qua vạn mét trắng xanh đan sen băng phượng hoàng rơi xuống chúng ta b à i kiến phượng vương những băng phượng hoàng nhìn thấy xuất hiện phượng hoàng vội vàng túi t h ấ p đầu bày tỏ tôn kính hiện trường bên trong duy nhất không có túi lầu xuống chính là l a n g thiên đây chính là hiện tại phi cầm nhất tộc vương thất thất trong miệng cái kia hèn hạ vô s ỉ đồ chơi hắn nội tâm bên trong yên lặng nói không thể không nói đối mặt như thế một cái chiều cao vượt qua vạn mét đại đ i b u thật đúng là rất có chấn n h i ế lực chỉ là lăng t i ê n đã không phải là trước đây hắn hiện tại một cái thần tiểu cảnh phượng hoàng không đủ để chấn nhấp hắn nhân loại nhìn thấy bản vương dám không quỳ phượng vương nhìn xem ngầm đầu hiếu kỳ dọ xét mình l a n g thiên nghiêm nghị nói ngươi là phượng hoàng nhất tộc vương cũng không phải là chúng ta nhân dân vương ta vì sao mưa quỳ l a n g thiên nhàn nhạt hỏi ngược lại đã từng có một vị lão nhân nói qua nhân dân từ đây đứng lên từ lúc kia hắn liền không cần hướng bất kỳ người nào khác quỳ xuống lớn mật dám đối phượng vương bất kính đối với l a n g thiên thái độ phượng vương còn không có nói cái gì nó bên cạnh hai cái băng phượng hoàng dẫn đầu hô lên âm thanh đồng thời hai bọn chúng trên thân trào ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh hướng về lăng thiên lao qua bọn họ muốn để lăng thiên biết biết cái gì gọi là tô n ti h lăng thiên rất nhanh liền cảm giác được hai cỗ cường đại khí thế rơi vào trên người hắn muốn đem hắn ép quỳ trên mặt đất bất quá tất cả đều bị đẳng ly tử thuẫn chặt lại các ngươi băng phượng hoàng nhất tộc xưa nay đã như vậy bá đạo sao ta không quỳ các ngươi liền lấy thế đ ạ người áp dụng thủ đoạn cứng rắn để ta quỳ xuống các ngươi băng p ư ợ n g hoàng nhất tộc vậy mà lại như vậy mà thằng sao lăng thiên tiếng nói cũng không tình lớn nhưng lại dường như sấm xét tại đông đảo băng phượng hoàng trong lỗ h a i nổ vang làm cản Hắn lời này lời m ớ trong lúc nhất thời n nhưng xung quanh hóa, thế vô số năng lượng pháo đạn từ trên ngón tay của hắn mặt bắn ra đến kim trúc phong bạo khủng bố không cần phải nói liên tiếp công kích trực tiếp công chúng nhiều bang phượng hoàng tình ngộ bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới lăng thiên lại có thể phát ra cường đại như thế lại dày đặc công kích lại thêm bọn họ từng cái hình thể to lớn căn bản không kịp tránh né liền bị lăng thiên phát ra năng lượng pháo đạn đánh xuyên thân thể ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền có mấy cái băng phượng hoàng hướng về mặt đất rơi xuống mà đi bọn họ toàn bộ đều mất đi sinh cơ chết không thể chết lại chỉ có phượng vương cái kia bên người cái kia hai cái phượng hoàng may mắn miễn đi khó bởi vì tại thời khắc mấu chốt phượng vương xuất thủ chống lên hai cái vòng phòng hộ chặn lại lăng thiên công kích mặc dù chặn lại lăng thiên công kích thế nhưng phượng vương nội tâm bên trong đặc biệt khiếp sợ lăng thiên công kích thực sự là quá dày đặc nó tiêu hao rất nhiều nó rõ ràng cảm giác được chính mình chống đỡ lấy đến vòng phòng hộ tại vỡ vụn biên giới bồi hồi may mắn lăng thiên chỉ công đánh năm giây nếu là nhiều công kích một hồi sợ rằng vòng phòng hộ liền phán át lúc này phượng vương sắc mặt đặc biệt khó coi nó phía trước không có từ lăng thiên trên thân cảm nhận được khí tức cường đại cho rằng lăng thiên thực lực bình thường cái này vừa đậu thủ nó mới biết được lăng thiên thực lực không kém nó vì cái gì bọn họ bang phượng hoàng nhất tộc địa bàn bên trên sẽ xuất hiện thực lực mạnh như thế nhân loại bất quá lăng tiên giết bọn họ bang phượng hoàng nhất tộc nhiều như thế thành viên vô luận như thế nào hắn đều phải chết nhân loại người thật to gan vậy mà đồ sát ta băng phượng hoàng nhất tộc thành viên phượng vương âm thanh cực kỳ băng lanh nói bọn họ có thể lấy thực lực cường đại buộc ta quỳ xuống ta vì sao không thể giết bọn họ lại nói giết lại như thế nào các ngươi băng phượng hoàng nhất tộc nếu là tiếp tục ngang ngược không nói đạo lý ta liền đem các ngươi toàn bộ thánh tuyết phong san thành bình địa lại như thế nào lăng thiên lớn tiếng nói hắn đây cũng không phải là hù do a người lấy hắn thực lực hôm nay tại thiên nhân cảnh không ra dưới tình huống có thể xưng vô địch chỉ băng vào p ư ợ n g hoàng nhất tộc những thành viên này căn bản không có khả năng chống đỡ được hắn công kích liên tiếp cao năng ly tử thuốc mới ra hắn ngược lại là muốn nhìn có ai có khả năng chống đỡ được khẩu khí thật lớn nhân loại ta muốn ngươi vì ngươi phép lối trả giá giá cao t h n g trọng đóng băng và g i ả m phượng vương nói xong thần tốc huy động một cái cánh nháy mắt vô số hàn khí hướng về lăng thiên đánh tới phàm la bị hàn khí tiếp xúc đến địa phương toàn bộ bị đông cứng băng phượng hoàng nhất tộc có thể đóng băng và vật một khi bị đông cứng h ẳ n phải chết không nghi ngờ đã các ngươi muốn chết như vậy ta liền thành toàn các ngươi lăng thiên nói xong đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạ thần tốc lui lại đồng thời kim trúc phong bạo lại lần nữa mở ra tương đạo rầm rạp chẳng chịt giống như hạt mưa đồng dạng dày đặc năng lượng pháo đạn liền hướng về phượng vương mà đến phượng vương cảm thấy uy hiếp không còn dám có một chút xíu giữ lại băng phong thiên hạ vô số hàn khí theo nó trên thân bừng lên lăng thiên bắn ra đi vô số năng lượng pháo đạn trực tiếp bị đông cứng tại đạn pháo bạo tạc phía trước liền bị đóng băng có thể nghĩ cái này đóng băng lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhưng mà theo lăng thiên không ngừng mà công kích những cái kia bị đóng băng công kích toàn bộ bị phá hủy những công kích tiếp tục đi tới chỉ là còn không có tiến lên bao lâu lại bị đóng băng lại cứ như vậy song phương vậy mà thời gian ngắn rằng có xuống nhìn thấy loại này cục diện rằng co l a n g thiên trên mặt lộ ra một cái cực kỳ mỉm cười rực rỡ chương bốn trăm linh năm cao năng ly t ử thuốc cường đại chương bốn trăm linh năm cao năng ly t ử thuốc cường đại luận rằng co l a n g thiên từ trước đến nay đều không sợ hắn c o vô hạn hỏa lực có khả năng một mực phát động công kích như vậy hắn cũng không tin phượng vương cũng có thể một mực duy trì được đồng dạng trạng thái chỉ cần hơi tiêu hao một hồi phượng vương sợ rằng liền lực bất tòng tâm sự thật cũng cùng l a n g thiên phỏng đoán đồng dạng theo thời gian trôi qua phượng vương sắc mặt càng ngày càng khó coi nó tiêu hao thực sự là quá nhanh trong cơ thể linh khí thật giống như có người tại dùng cỡ lớn bơ đang điên cồn g rút ra cái này nhân loại đến tội cùng là ai thật mạnh phượng vương trong lòng yên lặng nói hắn rất rõ ràng mình không thể một mực dạng này rằng có nữa bằng không chính mình thất thua không thể nghi ngờ cho ta đem hắn cầm xuống phượng vương đối với xung quanh những băng phượng hoàng nói cùng lăng thiên khác biệt chính là lăng thiên l ẻ loi một mình mà nó có giúp đỡ nghe đến phượng vương mệnh lệnh l ú c này đại lượng băng phượng hoàng đối với lăng thiên phát động công kích trước hết nhất hành động chính là một mực đi theo phượng vương bên người cái kia băng p ư ợ n g hoàng nó vỗ một cái cánh vô số nhũ băng theo nó cánh bên trên bay ra hướng về lăng thiên gào thét mà đi đối mặt công kích của nó linh thú đưa ra một cái tay đối với nó g ơ lên một giây sau cái kia đối với lăng thiên phát động công kích bang phượng hoàng liền ngã xuống dưới một màn này kinh ngạc đến ngây người xung quanh tất cả bang phượng hoàng bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra đồng bạn của bọn nó vậy mà liền chết cuối cùng là chuyện gì xảy ra đông đảo bang phượng hoàng thần tốc lui về sau một mảng lớn cùng lăng thiên kéo ra khoảng cách an toàn trong mắt tràn đầy khó có thể tin nhưng mà bọn họ tự cho là khoảng cách an toàn đối với có khả năng phát động cao năng ly tử thúc lăng thiên đến ó i la thật có chút một người dù là lăng thiên biết cao năng ly tử thúc uy lực lúc này cũng có chút khiếp sợ không thể không nói cái này cao năng ly tử thúc là thật lợi hại tốc độ nhanh chóng liền thần tàng cảnh bằng p h ư ơ n g hoàng cũng không kịp phản ứng không biết thần kiều cảnh có thể hay không kịp phản ứng kịp thời chống lên lồng năng lượng cao năng ly tử thúc ưu thế lớn nhất là tốc độ một khi địch nhân chống lên lồng năng lượng tiến hành phòng ngự như muốn đánh giết vậy thì có điểm khó khăn nếu như đối phương tại cao năng ly tử thúc phóng ra phía trước không thể chống lên lồng năng lượng cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ trốn không thoát không kịp phòng ngự sử dụng cao năng ly tử t h u ố c tiến hành công kích coi trọng chính là một cái xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đây chỉ là để các ngươi ghi nhớ thật lâu nếu như các ngươi thật sự cho rằng chúng ta nhân tộc mềm yếu có thể bắt nạt vậy ta liền đổ sát rơi các ngươi b ă n g phượng hoàng nhất tộc hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt lang thiên nói một tiếng thân hình loay lên tốc độ tăng lên tới cực hạn liền rời đi không phải hắn sợ mà là hắn cảm giác được b ă n g phượng hoàng nhất tộc vị trí chuyển ra một đạo khí tức cực kỳ mạnh đạo này khí tức hoàn toàn không phải thần kiểu cảnh p ư ợ n g vương có thể so sánh được hẳn là bang p ư ợ n g hoàng nhất tộc thiên nhân cảnh lăng thiên bây giờ còn chưa có cùng thiên nhân cảnh cường giả đối kháng nắm chắc cho nên nên rời đi trước về sau lại nói lấy tốc độ của hắn phượng vương bọn họ cũng đuổi không kịp cuối cùng c h ỉ có thể trơ mắt nhìn lăng thiên biến mất tại trước mặt của bọn nó giờ phút này phượng thất thất tại phượng hoàng nhất tộc bên ngoài chờ đợi lo lắng thời gian dài như vậy nàng không biết lăng thiên đến tột cùng có hay không cứu ra kk của mình cũng đừng gặp phải cái gì phiền phức nàng mặc dù muốn để lăng thiên đem kk của mình cứu ra cũng không hy vọng lăng thiên đem chính mình góp đi vào ngay tại nàng suy nghĩ những ngày thời điểm lăng thiên nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng đi mau lăng thiên nói xong liền kéo phượng thất thất cánh tay hướng về nơi xa bay đi phượng thất thất không có chút do dự nào cũng không có hỏi t h a m trực tiếp dùng hết toàn lực phi hành từ lăng thiên trạng thái đến xem không khó coi ra hắn giờ phút này sau lưng có truy binh lăng thiên một bên thần tốc rời đi phi cầm nhất tộc vị trí địa bàn một bên sử dụng thiên nhãn t r a xét truy binh sau lưng hắn phát hiện b ă n g phượng hoàng nhất tộc thật đúng là đối hắn mở rộng truy kích chỉ là tốc độ không có hắn nhanh bị hắn bỏ lại đằng sau theo hắn rời đi bang p ư ợ n g hoàng nhất tộc trực tiếp đối với toàn bộ phi cầm nhất tộc ra lệnh để tất cả phi cầm đều xuất động tìm kiếm lăng thi chờ bọn hắn tìm kiếm lăng thiên thời điểm lăng thiên mang theo phượng thất thất đã sớm bỏ trốn mất dạng lăng thiên một mực dùng thiên nhãn quan sát thật lâu bảo đảm sau lưng không có truy binh cái này mới trở lại tẩu thú nhất tộc địa bàn bên trên thiếu gia đến tột cùng chuyện gì xảy ra sau khi dừng lại phượng thất thất vội vàng hỏi vì vậy lăng thiên liền đem phía trước phát sinh sự t ì n h đại khái giải thích một cái thiếu gia n g ư ơ i đang tại phượng vương mặt giết rất nhiều b ă n g phượng hoàng nhất tộc thành viên thiếu gia người cũng quá lợi hại a giết như vậy nhiều bang p ư ợ n g hoàng nhất tộc thành viên vậy mà có thể bình yên vô sự rời đi p ư ợ n g thất tử đáy lòng nói nếu không phải b ă n g phượng hoàng nhất tộc có thiên nhân cảnh cường giả xuất hiện ta định để cái tia điệu vương biết biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy lang thiên có chút ít ngạo kiều nói thiếu ra vậy ca ca ta phượng thất thất lúc này có chút thấp thỏm hỏi yên tâm đi đã cứu ra đi thôi ta dẫn ngươi gặp thấy nó lang thiên nói xong lại lần nữa bắt lấy phượng thất thất cổ tay một giây sau hai người biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở giang sơn xã tắc đồ bên trong rất nhanh phượng thất thất liền thấy một cái bị trôn dưới đất chỉ lộ ra một cái đầu hỏa phượng hoàng một màn này có chút một người thế nhưng làm phượng thất thất thấy cảnh này thời điểm nháy mắt l ạ rơi lầy mặt t h ắ n ca nàng dùng bao hàm cảm xúc âm thanh hô một tiếng này cực kỳ giống tại bên ngoài nhận vô tận b y khuất cuối cùng nhìn thấy ra trường hải tử nghe đến thanh âm này nguyên bản cúi đầu trong miệng chửi mắng lăng thiên phượng lai nghi nháy mắt n g n g đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới phượng lai nghi bị lăng thiên thu vào giang sơn xã t ắ c đổ về sau nguyên bản còn tại có chỗ chờ đợi chờ đợi mình có thể nhìn thấy phượng thất, thất. thế ấ t t h nhưng rất nhanh nó liền phát hiện chính mình bị trôn ở thổ địa bên trong vô luận nó làm sao dễ ruộng đều không làm nên chuyện gì đất đai này giống như là một cái to lớn g i a n cầm để nó không thể động đậy nó vừa rồi đang chửi mắng lăng thiên là lừa gạt đưa nó lừa gạt đến nơi này về sau đổi một loại hoa văn tính toán tra tân nó không nghĩ tới đột nhiên nghe đến một tiếng lâu ngày không gặp tâm thanh thất thất thất thất thất là ngươi phượng lai nghi nhìn thấy phượng thất thất về sau vừa mới bắt đầu có chút khó có thể tin còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác thế nhưng khi nó xác định là phượng thất thất về sau ngự khí bên trong tràn đầy mừng rỡ mội mội của mình còn sống thật còn sống thương tiên h chiếu cố để mội mội của mình sống tiếp được nó phụ vương mẫu hậu cũng có thể nghỉ ngơi nó đại ca nhị ca không có hy sinh vô ích hai bọn chúng lúc trước hy sinh đều là đáng giá t a m ca là ta là ta ta còn sống phượng thất thất khóc lóc nói lăng thiên lúc này nhìn hai người một cái tâm thần khẽ động phượng lai nghi thân thể khổng lồ từ trên mặt đất bay ra chương bốn trăm linh sáu hai dạ bên trong â m thanh chương bốn trăm linh sáu hai dạ bên trong â m thanh lăng thiên phía trước nhìn thấy phượng lai nghi trên thân có tổn thương mà còn thực lực bị phong ấn cho nên mới đem trôn ở giang sơn xã tắc đồ thổ địa bên trong vì nó điều trị lúc ấy thời gian cấp bách căn bản không kịp giải thích thêm hiện tại hai minh ngồi gặp lại t r ư ớ hết không trị liệu lăng thiên nhìn không được loại này thân nhân gặp gỡ tình cảnh để phượng lai nghi từ thổ địa bên trong bay ra ngoài về sau thân hình hắn loay lên liền rời đi giang sơn xã tắc đồ huynh ngồi gặp vỡ khẳng định có rất nhiều lời muốn nói hắn liền không làm cái này chướng mắt người lăng tiên xuất hiện tại ngoại giới thời điểm lại lần nữa dùng tiên nhãn quan sát một cái xung quanh v ạ n d ặ m tình huống bảo đảm phi cầm nhất tộc thật không có đ ổ i tới hắn cái này mới an tâm đi tìm bạch ngọc phá không bọn họ đi tới l i n h vực mục đích đã đạt tới hắn cũng là thời điểm rời đi cùng thú vương tạm biệt về sau lăng tiên liền mang theo bạch ngọc phá không bọn họ rời đi lĩnh vực thú vương cùng sư tử già bọn họ đ ố lần, lần, lần này cựu đầu sư tử bọn họ muốn đi theo lăng thiên rời đi sư tử giả bọn họ không một ngăn cản cứ như vậy lăng thiên trực tiếp rời đi lưng vực lại lần nữa về tới cựu ưu khách bên trong nhắc tới lăng thiên bọn họ vận khí không phải rất tốt trở lại thâm viên biên giới thời điểm đúng lúc gặp thai dạ giáng lâm cựu ưu khách trong. hai dạ giáng lâm t i ế nhưng lăng thiên bọn họ có khả năng xuyên thấu qua đóng lại thông đạo nghe đến thai dạ bên trong âm thanh chỉ là có chút nghe không quá chân thành bọn họ trước hết nhất nghe được là tiếng chống trận đông đông đông tiếng chống trận đặc biệt gấp rút hình như chiến đấu dị thường kịch liệt ngay sau đó là vô số sinh linh tiếng hò hét cùng với tiếng gào thét lăng thiên thử nghiệm sử dụng thiên nhãn tiến hành quan sát kết quả phát hiện thiên nhãn cũng vô pháp xuyên thấu qua thông đạo nhìn thấy thai dạ bên trong tình huống bất quá cái này không hề gây trở ngại hắn thông qua âm thanh đối thai dạ bên trong tình huống làm ra phán đoán bình thường thai dạ lăng thiên đi và qua biết bên trong là tình huống như thế nào lăng tiên có thể khẳng định lần này giáng lâm thai dạ tuyệt đối không phải bình thường thai dạ có thể là nhỏ thai dạ thậm chí bên trong thai dạ tóm lại lần này thai dạ thật không đơn giản một mực chờ thật lâu trở lại cựu hữu khách, khách về sau phát hiện cựu u khách bên trong trừ công trình kiến trúc giữ gìn khá tốt bên ngoài những địa phương khác liền như là bị vòi dòng chiếu cố đồng dạng cựu u khách nhân viên công tác đối với trường hợp này hình như đã không cảm thấy kinh ngạc bắt đầu liên l ạ g dọn dẹp tàn cuộc lăng thiên một bên đi thẳng về phía trước một bên nhìn xung quanh bốn phía hắn phát hiện cựu u khách trên mặt đất xuất hiện một chút hắn nhận không ra đ ổ vật ví dụ như xuất hiện tại dưới chân hắn đ ổ vật hắn thuận tay nhặt lên thứ này giống như là một khối vỏ cây thế nhưng vô cùng c ứ n g rắn lăng thiên sử dụng chỉ đạo laser đều chưa t ừ n g đối nó tạo thành một chút xíu tổn thương thứ này nếu là làm thành hộ giáp thần tiểu cảnh phía dưới căn bản là không có cách đem phá hư trừ cái đó ra lăng thiên còn phát hiện một cái lớn bằng cánh tay dài bảy tám mét giống như roi đồng dạng đồ v ậ cái này lại là cái gì lăng tiên huy động một cái phát hiện thứ này giống như thép đồng dạng rất cứng nhưng là lại có tính b ề n dẻo lăng tiên người có hay không cảm thấy thứ này giống một cái phóng đại vô số lần linh thú lông bạch ngọc phá không lúc này đột nhiên tiến lên nói đối với linh thú hắn luôn là có chút mất cảm nghe nói như thế lăng tiên thần sắc dừng lại không thể không nói xác thực rất giống a ví dụ như hắn phía trước nhìn thấy phượng vương phượng vương chiều cao vượt qua vài mét trên người nó cho dù nắn g nhất một cái lông vũ cũng có m ộ mươi mét trở lên hắn hiện tại nhặt đến một cái dài bảy tám mét lông không hề đáng giá ngạc nhiên như vậy nói cách khác t hai dạ bên trong là có thân dài vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét to lớn sinh linh lăng thiên lần trước tiến vào t hai dạ nhìn thấy khô lâu binh cũng liền khoảng một m năm mươi đi trên đường lung la lung lay nhìn qua giống như là mới vừa học được đi bộ không bao lâu có thể là cứ như vậy khô lâu binh lấy hắn lúc ấy có khả năng tùy tiện tiêu diệt thần t à n g cảnh người tu hành thực lực tiêu diệt cũng không phải một chuyện dễ dàng so khô lâu binh càng lớn một chút cá bơi số lượng thiếu một chút thế nhưng thực lực khẳng định càng mạnh có thể là những cái tia cá bơi thân dài cũng bất quá mấy mét lớn hơn chút nữa cũng bất quá mười m nếu như thai dạo bên trong sinh linh thực lực là dựa theo thân dài lớn nhỏ cùng với số lượng thưa thất đến p h á n đ o á n thực lực khâu lâu binh xem như hạ đẳng nhất tồn tại liền có không kém gì thần tàn g cảnh thực lực cái kia m ộ t cọng lông tóc liền có dài bảy tám mét sinh linh thực lực phải nhiều cường càng nghĩ lăng thiên càng cảm thấy sau l ư n g phát l ạ n h chỉ mong suy đoán của ta là sai a lăng thiên lẩm bẩm nói hắn vẫn là lần đầu hy vọng chính mình suy đoán là sai nếu như là đúng vậy liền quá đáng sợ một khi thai dạ triệt để giáng lâm không đơn thuần giới hạn tại cựu u khách bên trong lời nói tiệ đối với nhân gian đối với lĩnh vực đ ế nói sẽ là một chẳng xưa nay chưa từng có to lớn tai nạn đi chúng ta về nhân gian lăng thiên hít sâu một hơi đem tạp nghiệm ném ra sau đầu đối với bạch ngọc phá không bọn họ nói đi về nhân gian bạch ngọc phá không nhẹ gật đầu hắn biết lần này bọn họ về nhân gian về sau lăng thiên liền muốn cùng thiên giới người giao thiệp tiếp xuống sợ rằng sẽ khẩn trương lại kích thích không biết hắn có thể hay không tìm tới thuộc về hắn cơ duyên sớm ngày đột phá đến thần kiểu cảnh phượng thất thất đều đột phá hắn một mực lạc hậu hơn người cũng không tốt hi hi thất, thất có chút việc ta lôi kéo ngươi lăng thiên đối với lăng hi nói phượng thất thất tại thời điểm vẫn luôn là nàng chiếu cố lăng hy vô luận ngồi c ơ i ám dạ há báo ở nhà trọ vẫn là phi hành đều là nàng quan tâm hiện tại phượng thất thất ngay tại giang sơn xã tắc đồ bên trong cùng ca ca của mình đoàn tụ như vậy chiếu cố lăng hy sự tình tự nhiên phải theo dựa vào lăng thiên t ố t lăng hy nói xong chủ động giữ chặt lăng thiên tay mặc dù phượng thất thất các phương diện đều rất tốt thế nhưng lăng hy thích nhất vẫn là lăng thiên cứ như vậy lăng thiên lôi kéo phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không hướng về cựu u khách bên ngoài đi đến đến mức cựu đầu sư từ bọn họ ở tại giang sơn xã tắc đồ bên trong bọn họ lấy linh thú thân xuất hiện tại cựu h u khách bên trong không quá tốt rất dễ dàng bị người nhớ thương cũng dễ dàng hù đến người khác lăng thiên cũng không phải nói sợ có ý tưởng sinh linh chỉ là nghĩ giảm bớt một chút không cần thiết phiền phức làm lăng thiên lôi kéo lăng hy tay hướng về về nhân g i a n phương hướng đi đến thời điểm lúc này lao tịu i đột nhiên xuất hiện ở lăng thiên thân thể bọn hắn phía sau con mắt nhìn chằm chằm lăng hy chừng bốn trăm linh bảy lao tịu i thăm dò phía trước lao tịu i nhìn thấy lăng hy về sau cảm thấy lăng hy quen biết hắn một người phi thường giống về sau hắn hỏi thăm lăng thiên thời điểm lăng thiên nói lăng hy là thân mụi mụi của h ắ n hắn cảm thấy khả năng là chính mình cảm giác sai làm lăng thiên bọn họ tiến về l i n h vực mấy ngày nay hắn một mực đang suy nghĩ cảm thấy cảm giác của hắn là sẽ không xuất hiện sai lầm cho nên làm lăng thiên bọn họ lại lần nữa trở lại c i u ưu khách thời điểm hắn xuất hiện lao tịu i quyết định vô luận lăng hy cùng nàng nhận biết người kia có quan hệ hay không hắn đều muốn khoảng cách gần quan sát một chút lăng hy nếu có thể hắn tính toán cùng lăng hy nhận thức một chút ta có thể khẳng định cô bé này trên thân chính là có ta hết sức quen thuộc khí tức chỉ là vô luận như thế nào nàng đều không nên biến thành một cái tiểu nữ hải bộ dạng a chẳng lẽ nói ta sở dĩ cảm giác được có khí tức quen thuộc là vì cô bé này trên thân c ó n à n g lúc trước lưu lại thứ nào đó sao cô bé này đến cùng cùng nàng có quan hệ gì lao tiểu lẩm bẩm nói trong lòng hắn có vô số nghi vấn nhất định phải tìm người giải đáp nghi vấn sau đó hắn nhìn thấy chuẩn bị rời đi kiểu hữu khách lang thiên bọn họ thân hình l ó i lên chặt lại lang thiên bọn họ đường đi không biết lao tiểu tiền bối có chuyện gì lang thiên nhìn xem ngăn lại bọn họ đường đi lao tiểu không khỏi hỏi hắn vừa rồi tỉ mỉ quan sát một cái lao tiểu kết quả phát hiện cho dù hắn thực lực hôm nay đã không kém gì thần kiểu cảnh có thể là vẫn như c ũ n h ì n không thấu lao tiểu không có gì bất ngờ xảy ra l ã o tịu i tuyệt đối là thiên nhân cảnh tồn tại không có những chuyện khác chỉ là ta cùng tiểu cô nương này hữu duyên cho nên chuyên tới để đưa nàng một kiện lễ vật l ã o tịu i nói xong lật bàn tay một cái lấy ra một cái màu đỏ vòng tay đưa tới lang hy trước mặt cái này màu đỏ vòng tay nhìn qua bình thường chính là mấy cây màu đỏ sợi dây bệnh thành không chút nào khoa trương dạng này vòng tay tại nhân gian bất luận cái gì một tòa thành trì trên đường phố đều khắp nơi có thể thấy được đối mặt l ã o tịu i đưa tới màu đỏ vòng tay lang hy căn bản là không có phản ứng tự mình ăn trong tay mình một khối linh thu thịt trừ lang thiên nàng sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi cũng không biết mặt mũi là vật gì lao t i ể u tiền bối thứ lôi mội mội ta tương đối sợ người lạ tiền bối hảo ý chúng ta tâm lĩnh thứ này tiền bối vẫn là nhận lấy đi lăng thiên vừa cười vừa nói cái gọi là sự tình gia khác thường nhất định có yêu hắn có thể khẳng định lao t i ể u tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đưa lăng hy vòng tay khẳng định là có một loại nào đó bí mật không muốn người biết lăng hy thân phận thành mê tại hắn không có thực lực tuyệt đối bảo vệ lăng hy phía trước không hy vọng thân phận của nàng bị vạch trần đi ra nhưng mà lao tịu ngón tay khé động trong tay hắn màu đỏ vòng tay liền tự động đeo ở lăng hy trên cổ t thấy cảnh này lăng tiên khẩn trương nhìn về phía lăng hy bất quá lo lắng của hắn là dư thừa lăng hy trên thân không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh vòng tay này coi như là ta đưa cho nàng tiểu lễ vật để nàng mang theo a không có chỗ xấu lao t i ể u nói hắn lúc nói lời này n ữ khí bên trong có một k i a thất lạc vòng tay không có phản ứng vậy liền đại biểu lăng hy không phải người hắn m u ố n tìm rượu la tuế nguyệt dài càng uống càng khỏe mạnh đến điểm sau ngay sau đó lao t i ể u đột nhiên lấy ra một bình lớn nhỏ cỡ năm tay màu hồng p h n v à rượu đưa tới lăng hy trước mặt nói nhưng mà lăng hy vẫn không có phản ứng hắn tự mình ngăn trong tay linh thu thịt k a k a nói qua tiểu h à i tử không thể uống rượu người này vậy mà muốn để nàng uống rượu khẳng định không phải người tốt lăng hy không để ý để lao tiểu có chút xấu hổ tiền bối mội mội ta còn nhỏ không thể uống rượu ta ngược lại là muốn nếm thưởng thức không biết có hay không như thế vinh hạnh lăng thiên lúc này đem bàn tay đến lao tiểu vào rượu trước mặt vừa cười vừa nói hắn mặc dù đang cười thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm lao tiểu lao tiểu lúc này chẳng biết tại sao lăng tiên h biết không có gì bất ngờ xảy ra hắn có lẽ đang thử thăm dò nghe đến lăng thiên lời này lao tiểu nhìn một chút lăng hy phát hiện nàng từ đầu đến cuối t h ờ ơ, thuận tay đem hồng n h ạ t v à rượu thả tới lăng thiên trong tay n g ư ơ i phía trước mời ta uống nhiều rượu như vậy cái này coi như là ta đáp lệ a g i à n dò ngươi một câu rượu này tuy tốt thế nhưng không thể uống nhiều lao t i ể u nói xong về sau thân hình loay lên liền biến mất tại lăng thiên trước mặt hắn đi vô cùng dứt khoát không có một tia lưu luyến bởi vì hắn vừa rồi khoảng cách gần quan sát lăng hy nửa ngày phát hiện lăng hy quen biết hắn người kia phi thường giống nhưng là lại không giống hắn nhận biết người kia ánh mắt thâm thúy phản p h t đã dung nạp thế gian và vật mà lăng hy ánh mắt trong suốt đơn thuần như cái vừa ra đời hải tử hai cái này biểu hiện hoàn toàn khác biệt người không thể nào là một người hắn có thể thật nhận là người nhìn thấy lao tiểu rời đi l ă n g thiên thu hồi trong tay vào rượu không có quá nhiều do dự trực tiếp mang theo l ă n g hy rời đi cựu hưu khách chờ hắn từ cựu hưu khách đi ra đi ra ngoài rất xa về sau l ă n g thiên mới đưa ánh mắt nhìn về phía l ă n g hy hi hi he, ngươi biết phía trước cho ngươi uống rượu người kia sao l ă n g thiên tò mò hỏi có chút quen thuộc thế nhưng nghĩ không ra là ai l ă n g hy nói xem ra lao tiểu cùng hi hi trước đây có lẽ thật nhận biết nghe nói như thế lang thiên trong lòng yên lặng nói bất quá đối với điểm này cũng không có xoan suýt lăng hi nhớ không nổi trước kia liền tính thật cùng lao tiểu nhận biết cũng không có cái gì đi thôi chúng ta về nhà lăng thiên nói một câu liền cùng bạch ngọc phá không bọn họ hướng về đông vực phương hướng bay đi không lâu sau đó hắn liền định tiến về trung châu hắn quyết định trước khi đến trung châu phía trước phân biệt đi đông vực bắc cương tây mặc nhìn một chút chính mình phía trước a n bài thế nào khoảng cách rời đi đông vực đã có không sai biệt lắm ba tháng phía trước hắn nhưng là kế hoạch phải nhanh một chút thống nhất cái này ba cái địa phương không biết chuyện bây giờ tiến triển đến mức nào lấy lăng thiên bọn họ thực lực hôm nay vô dụng thời gian quá dài liền trở về ra cắt ra tại bọn họ lần này tiến về l i n h vực phía trước lang thiên liền để chiến vô địch cùng chư cắt giã trở về dù sao có một số việc còn cần bọn họ trở lại ra cắt ra về sau lang thiên ngay lập tức dùng tiên nhãn quan sát một cái bọn họ vị trí thành trì hắn phát hiện tòa thành này bên trong nhân viên giao đồ ăn cùng chuyển phát nhanh đã khắp nơi trên đất tồn tại hắn đã từng lưu lại hạt giống đã mọc dễ nảy mầm lang thiên sử dụng tiên nhãn lại xem xét lên xung quanh thành trì kết quả hắn phát hiện xung quanh tới gần vài tòa thành trì cũng đã có nhân viên giao đồ ăn cùng chuyển phát nhanh thân ảnh sau đó lang thiên tiếp tục mở rộng tầm mắt nhìn về phía toàn bộ phi vân đế quốc. Phi vân đế quốc mặc dù cũng không p bởi là vì lúc trước cái kia hai nước linh thạch lăng thiên rời đi thiên thủy đế quốc thế nhưng thiên thủy đế quốc có thể là lăng gia đại bản doanh hắn sớm nhất gieo xuống hạt giống địa phương hiện nay nhân viên giao đồ ăn cùng chuyển phát nhanh đã mọc lên như nấm có thể nói thời cơ đã đến hiện tại hoàn toàn có thể bắt đầu thu hoạch lăng thiên đoạn thời gian này không tại có thể lấy được dạng này kết quả đều là cha của hắn lăng vạn lý cố gắng kết quả lăng thiên tính toán cùng cha của mình nói một chút đại thống nhất sự t ì n h bất quá hắn không thể tiến về thiên thủy đế quốc bởi vì lúc trước thiên thủy đế quốc cho hắn hai nghìn nước linh thạch thời điểm hắn đối với thiên đạo phát thể nói thật lăng thiên thật đúng là muốn nếm thử một cái mình nếu là thật g á n g lâm thiên thủy đế quốc lời nói thiên đạo có thể hay không đối với chính mình hạ xuống trừng phạt chỉ là sau khi suy nghĩ một chút hắn từ bỏ tiến vào thiên thủy đế quốc tính toán không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất nếu là thiên đạo đến thật đối hắn hạ xuống trừng phạt vậy hắn chẳng phải là chết quá hoan cho nên cho dù hắn tại phi vân đế quốc cha của hắn tại thiên thủy đế quốc cũng có thể tiếp vào hắn truyền âm tiếp vào hắn truyền âm lăng vạn lý lập tức thả xuống trong tay sự tỉnh hướng về thiên thủy đế quốc cùng phi vân đế quốc biên cảnh mà đến chẳng mấy chốc hai người liền tại thiên thủy đế quốc đường biên giới bên trên đập lại mấy tháng không thấy lao cha phong thái vẫn như cũ ai nhìn thấy lăng vạn lý lăng thiên nhịn không được trêu chọc ít nhất những n à y nói nhảm ta hỏi ngươi con dâu ta đâu lăng vạn lý nói ngươi hỏi cái nào lăng thiên hỏi ngược lại ân chẳng lẽ tiểu tử ngươi có mấy cái lăng vạn lý nghe vào rất vui vẻ nếu là lăng thiên thật cho hắn tìm mấy cái nhi tức phụ hắn nằm mơ đều sẽ cười tình hiện tại mặc dù một cái đều không có thế nhưng tương lai sẽ có rất nhiều lăng thiên tiện hề hề nói đối mặt hắn lao cha thời điểm hắn luôn là rất b u n g lỏng vậy ngươi nói những n à y nói nhảm làm cái gì ta cho ngươi biết một năm về sau ta nhất định phải ám cháu trai vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn ta chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình nếu là làm không được ta liền đem ngươi đuổi ra lăng ra ngươi về sau cũng không cần họ lăng lăng vạn lý tức giận nói lăng tiên mẫu thân chết sớm hắn liền lăng tiên cái này một đứa bé lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn thấy hắn thành r a lập nghiệp sau đó nhiều sinh mấy đứa bé mà không phải giống như bây giờ lăng tiên mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi đều không có nhà đi một năm về sau ta cam đoan ngươi có ít nhất hai cái nhi tức phụ lăng tiên lời thề son sắt nói đến mức có thể hay không thực hiện k h ắ nói ít nhất dạng này bảo đảm về sau trong vòng một năm lão cha sẽ không phiền hắn đúng ngươi chạy ngược chạy xuôi có hay không gặp phải y hệ nhân lang vạn lý hỏi nếu như có thể hắn vẫn là muốn để cố ý y hệ nhân làm con dâu của mình dù sao hắn đ ố i cố ý y hệ nhân h i ể u tận gốc dễ cũng coi là nhìn xem đứa nhỏ này lớn lên không có a nàng làm sao vậy lang thiên tò mò hỏi đoạn thời gian này hắn tương đối bận rộn thật đúng là không có hỏi tham qua liên quan tới cố ý y hệ nhân thông tin vừa nhắc tới nàng trước mắt của hắn liền hiện ra một cái một thân áo vàng nữ tử dám yêu dám hận nữ tử nhắc tới hắn xác thực có thời gian rất lâu chưa từng gặp qua cố y hệ nhân đây là hắn trên danh nghĩa vị hôn thế đâu căn cứ gia gia của nàng nói ý h i n h â n bị một cái thực lực cường đại người thu làm đệ tử chỉ là cái này cũng hơn nửa năm nàng từ đầu đến cuối không có trở về qua gia gia của nàng có chút lo lắng nhưng là lại không biết nên đi nơi nào tìm kiếm nàng cho nên liền tìm tới ta dù sao chúng ta lăng ra tình báo là bạch thủy thành công nhận đệ nhất chỉ là ta phát động lăng ra tất cả tình báo con đường cũng không có thăm dò được ý h i n h â n bất cứ tin tức gì l a n g vạn lý nói thu nàng làm đệ tử người đến từ chỗ nào tên gọi là gì lăng thiên hỏi người kêu kêu thiên tâm căn cứ chính nàng nói tới nàng đến từ vô thường tịnh trai vô thường tịnh trai đây là địa phương nào l a n g tiên h nhữ mày ánh mắt l ó e lên thần sắc suy tư đông ngực bắc cương tây mạc nam hoang hắn đều đi khắp cũng không có nghe nói qua cái gì vô thường tịnh trai theo lý mà nói một cái thực lực cường đại thế lực không nên như thế bừa bãi vô danh chẳng lẽ đến từ trung châu l a n g tiên h trong lòng yên lặng muốn nói đối với trung châu thế lực hắn thật đúng là không phải hiểu rất rõ chỉ biết là nhất điện nhị viện tam đế quốc tứ tông ngũ phủ lục đại gia đây coi như là trung châu thực lực thế lực cường đại nhất có thể là cũng không có một cái vô thường tịnh trai có lẽ cũng không phải là quá nổi danh a dù sao trung châu tu là u y giả thực lực phổ biến muốn so đông vực người tu hành phải cường đại hơn một chút tại trung châu thực lực bình thường người đi tới đông vực có lẽ liền có thể xưng ơ vương xưng ơ bá cố ý y hệ nhân gặp phải một cái trung châu hai gà mờ cho rằng nàng thực lực cường đại b á i nàng sư phụ cũng không phải không có loại này có thể chưa từng nghe qua thiên tâm cũng không có nghe qua vô thường tịnh trai có thể đến từ trung châu a tiếp xuống ta liền tính toán tiến về trung châu nếu là gặp phải nàng t a sẽ để cho nàng thường về thăm nhà một chút l n g thiên lúc này nói ngươi muốn đi tới trung châu cái tia đông vực cái này một đám làm sao xử lý l n g vạn lý hỏi đông vực tất cả tự nhiên là giao cho lao cha ngươi đối với ngươi năng lực ta vẫn là yên tâm chúng ta mưu đồ lâu như vậy cũng là thời điểm mạnh mẽ lên l n g thiên nói thiên thủy đế quốc bởi vì cho ngươi hai nghìn nước linh thạch quan viên bắt đầu trắng trận vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân hiện tại bách tính đã khổ không thể tả khoảng cách bạo loạn sợ rằng chỉ kém một cơ hội lão vạn lý nói đã như vậy, vậy cái này thời cơ liền từ lao cha ngươi đến lão ngươi có thể từng nghe qua một cái cố sự tên là đại sở hưng trần thắng vương lăng tiên nói xong liền đem trần thắng ngô quảng khởi nghĩa quá trình cho cha của mình giải thích một lần cái này để lăng vạn lý con mắt càng ngày càng sáng hắn phía trước liền tại suy nghĩ chính mình có lẽ sử dụng một cái dạng gì lý do khởi nghĩa vẫn một mực ngồi đ ợ i những người khác khởi nghĩa sau đó chính mình lại hành động bây giờ nghe lăng thiên giảng thuật cố sự hắn đã biết muốn làm thế nào thiên n h i ngươi cảm thấy chúng ta có thể thành công sao lăng vạn lý có chút không quá tự tin nói yên tâm đi láo cha bằng vào chúng ta thực lực hôm nay có thể dễ dàng quét ngang toàn bộ đông n ự c nhất thống đông v ự c dễ như t r ở bàn tay chỉ là vấn đề thời gian mà thôi l ã o cha ngươi cứ việc bông tay đi làm ta sẽ phái người trong bóng tối hiệp trợ ngươi lang thiên nói đi ta sẽ cố gắng đi làm lang vạn lý nhẹ gật đầu tiếp xuống lang thiên lại cùng lang vạn lý hàn huyên một chút những giao cho hắn đại lượng linh dược để hắn dùng để tăng lên bọn thủ hạ thực lực sau đó hai người liền tách ra lang thiên lại lần lượt trở lại ra cắt ra thời điểm chư cắt giã đã đem ra cắt ra mọi người toàn bộ triệu tập đến cùng nhau đây là hắn phía trước cùng cha của hắn gặp mặt phía trước giao cho chư cắt giã nhiệm vụ chương bốn trăm linh chín cùng gia cắt g i a thẳng thắn thân phận chương bốn trăm linh chín cùng gia cắt g i a thẳng thắn thân phận lăng tiên đối với gia cắt g i a có ân cứu mạng lại thêm chư cắt giã từ trong cùng nhau gia cắt g i a người rất dễ dàng liền bị tụ tập lại làm bọn họ nhìn thấy lăng tiên xuất hiện thời điểm từng cái toàn bộ đều đứng lên bày tỏ tôn kính chư vị ta để chư cắt g i a đem các ngươi triệu tập đến nơi đây là có một chuyện rất trọng yếu muốn cho các ngươi nói vì phòng ngừa thay vách mạch rừng mời chư vị rời bước chúng ta đi một nơi khác trao đổi lăng tiên nói xong tâm thần khé động gia cắt giả phòng tiếp khách bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy chi môn hắn tính toán để r a cắt ra người tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong nhìn thấy trống rông xuất hiện vòng xoáy bên trong r a cắt ra mọi người ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc trong mắt đột nhiên có một tia đề phòng bọn họ đều không nốc mặc dù biết lăng thiên là r a cắt da ân nhân cứu mạng thế nhưng cái này không đại biểu bọn họ sẽ triệt triệt để để không giữ lại chút nào tin tưởng hắn c h ư vị thúc bá lăng tiên h sinh lần này muốn nói sự t ì n h can hệ trọng đại một khi để lộ bí mật sẽ cho chúng ta r a cắt da mang đến thai hỏa ngập đầu cho nên cần một trăm linh bảo mật chúng ta sau đó muốn đi địa phương là một cái ngăn cách ngoại giới địa phương vô cùng an toàn mời các vị thúc bá tin tưởng ta cũng tin tưởng lăng tiên sinh chư cắt giã lúc nói lời này cho phụ thân của mình liếc mắt ra hiệu ta tin tưởng tiểu giã cũng tin tưởng lăng tiên sinh ta đi vào trước chư cắt giã phụ thân nói xong đi vào vòng xoáy chi môn nhìn thấy gia chủ như vậy gia cắt giã những người khác cũng đều lần lượt đi vào vòng xoáy chi môn chờ tất cả mọi người đi vào về sau lăng thiên cùng chư cắt giã mới đi vào chung gia cắt giã người xuất hiện ở một những phong bế cung điện bên trong tại chỗ này không nhìn thấy giang sơn xã tắc đồ bên trong địa phương khác bọn họ hiếu kỳ đánh giá nơi này không biết nơi này là địa phương nào chư vị tiếp xuống ta cần thẳng thắn một cái thân phận của ta l a n g thiên xuất hiện về sau lớn tiếng nói tiếng nói chuyện của hắn hấp dẫn ra cắt ra ánh mắt mọi người bọn họ có chút n g h i hoặc l a n g thiên rốt cuộc muốn thẳng thắn cái gì thân phận hắn lại có thân phận gì thiên đạo thương thương nhân đạo diệu diệu tam thập lục tộc duy ngã nhân hoàng l a n g thiên lớn tiếng nói nghe nói như thế ra cắt ra mọi người nháy mắt sợ ngây người có một ít phản ứng tương đối nhanh người nháy mắt kích động ngươi ngươi là da cắt ra già chủ có chút nói lắp bắp sau một khắc lăng thiên lấy ra thiếu hoàng lệ bài thật cao dơ lên bãi kiến thiếu hoàng chư cắt ra cái thứ nhất quỷ một chân trên đất hai tay ôm quyền cùng kính hành lễ nói thiếu hoàng chúng ta b à i kiến thiếu hoàng b à i kiến thiếu hoàng trong lúc nhất thời ra cắt ra mọi người một cái tiếp một cái quỳ một gối xuống số dưới chư vị mời lên lăng thiên thản nhiên nói ra cắt ra người sau khi thức dậy từng cái thần sắc kích động nhìn xem lăng thiên bọn họ vẫn cho là nhân hoàng nhất mạch đã toàn bộ hy sinh nhân gian người lãnh đạo không có nhân gian hy vọng cũng không có không nghĩ tới lăng thiên sẽ là nhân hoàng nhất mạch thiếu hoàng tiểu từ tối ngươi có phải hay không đã sớm biết thiếu hoàng thân phận ra cắt ra già chủ nhìn xem chư cắt ra nói ta xác thực đã sớm biết bất quá thiếu hoàng không cho ta nói ta không thể làm trái thiếu hoàng mệnh lệnh chư cắt giã vừa cười vừa nói thiếu hoàng chủ thượng hắn còn tốt gia cắt gia r a chủ hỏi sư phụ lao nhân ra ông ta chết trận mỗi một lần gặp phải tam thập lục tộc người lang thiên đều muốn trả lời một lần vấn đề này nghe đến hắn lời này gia cắt ra mọi người nháy mắt thần sắc cảm đạo chư vị sư phụ hắn mặc dù chết trận thế nhưng nhân hoàng nhất mạch còn có ta chúng ta cùng thiên giới chiến đấu còn chưa kết thúc ngược lại đối với chúng ta mà nói tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu tiếp xuống ta có chuyện quan trọng cần các ngươi đi làm lăng thiên nói bây giờ không phải là thương cảm thời điểm vẫn là làm chính sự quan trọng hơn mời thiếu hàng o phân phó da cắt da ra, ra chủ vội và nói tại phân phó phía trước ta có một chuyện muốn xác định một cái các ngươi bên trong nhưng có thiên giới hoặc là thiên thần điện nằm vùng g i a n tế nếu là có hiện tại đứng ra ta có thể bảo vệ hắn không chết lăng thiên lúc nói lời này dùng ánh mắt quét mắt mọi người hắn lời này mới ra da cắt da người nháy mắt giống như là vỡ tổ đồng dạng bởi vì da cắt da người căn bản không tin tưởng bọn họ ra cắt da bên trong sẽ có thiên giới ra tế nếu biết rõ bọn họ đã từng cùng thiên giới tranh đấu ra cắt ra tử thương vô số người cùng thiên giới có cựu hận bất cộng đ á i thiên thiếu hoàng ý của ngươi là chúng ta ra cắt ra bên trong có thiên giới gian tế ra cắt ra ra chủ tiến lên một bước nhìn xem lăng thiên dò hỏi ta không hề biết cho nên ta chỉ là hỏi thăm thiên giới tại tam thập lục tộc bên trong an bài đại lượng gian tế đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp đem tam thập lục tộc tiêu diệt ta như bây giờ hỏi các ngươi cũng không phải là nói các ngươi bên trong liền có gian tế mà là đề phòng các ngươi bên trong có gian tế lăng thiên giải thích nói hắn hỏi như vậy tự nhiên không phải trông chờ gian tế chính mình đứng ra mà là muốn thông qua giang sơn xã tắc đồ năng lực đối mọi người mở rộng một cái quan sát hắn tin tưởng nếu là da cắt ra bên trong thật sự có gian tế hắn vừa rồi tra hỏi mới ra đối phương cảm xúc khẳng định sẽ cùng những người khác không giống không có gian tế tốt nhất có gian tế hắn cũng có thể ngay lập tức đem bắt tới nghe đến lăng thiên lời nói da cắt ra già chủ thật d à i t h ở d à i một hơi hắn liền nói đi bọn họ da cắt ra không có khả năng có thiên giới gian tế nhưng mà ngay lúc này lăng thiên tay khẽ vây da cắt ra có một người từ đám người bên trong bay ra bị lăng thiên bóp lấy cái cổ Một m người này, sợ â y n g ra cắt đừng nghĩ đến quỵ biện ta tất nhiên có thể lập tức liền đem ngươi bắt tới tự nhiên có nhất định chứng cứ ta mới vừa nói ngươi nếu là mình bàn giao ta có thể không giết ngươi điểm này ra cắt i a những người khác làm chứng có thể là ngươi nếu là không thừa nhận vậy ta liền sẽ c ư ơ n g ép đối ngươi siêu hồn một khi siêu hồn ngươi bất luận cái gì bí mật tại trước mặt của ta đều không thể che giấu lăng tiên nhìn xem chư c á t nguyên âm thanh băng lanh nói hắn đã khẳng định trong tay hắn người này chính là thiên giới gian tế bởi vì hắn mới vừa nói những lời kia thời điểm người này cảm xúc cùng những người khác hoàn toàn không giống thiếu hoàng chư c á t nguyên tại gia cắt gia cẩn trọng không thể nào là thiên giới nội gian có thể hay không tính sai gia cắt gia già chủ lúc này vội và nói chư bốn trăm m ư ơ i gia cắt gia là mỗi câu chư bốn trăm m ư ơ i gia cắt gia là mỗi câu Đối vì ớ i c vậy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía gia chủ đang chở gia chủ làm ra một cái quyết định chư c ắ t nguyên thiếu hoàng chưa từng bắn tên i không đích mà lại nói lời nói giữ lời hắn tất nhiên làm như vậy như vậy ngươi nhất định là gian t ế điểm này không thể nghi ngờ bất quá hắn cũng đã nói ngươi nếu là bàn giao hắn có thể tha cho ngươi khỏi chết lời này cũng tất nhiên là thật ngươi muốn chết vẫn là muốn sống cần phải biết chư cắt giã lúc này nói nghe đến hắn lời này chư cắt nguyên ánh mắt l ó e lên một tia bất đắc dĩ sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu cũng không nói gì đi ra thiếu hoàng có phải là trong cơ thể của hắn có c m chế không cách nào làm cho hắn mở miệng chư cắt giã đột nhiên nghĩ đến điểm này lăng tiên nhắm mắt lại bắt đầu điều khiển giang sơn xã tắc đổ bên trong lực lượng kiểm tra đo lường trừ các nguyên thân thể rất nhanh liền tại hắn linh hồn bên trên phát hiện một đạo cấm chế nếu là chư c á t nguyên thật nói liên quan tới chính mình nội gian sự t ì n h linh hồn bên trên đạo này cấm chế liền sẽ nháy mắt hủy diệt hắn linh hồn cho ta phá lang tiên k h é t quát một tiếng một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn tại chư c á t nguyên thân thể bên trong v a n g lên sau đó lang tiên tiện tay ném một cái đem chư c á t nguyên ném xuống đất trong cơ thể ngươi cấm chế đã bị ta giải trừ hiện tại có thể thành thật khai báo đi lang tiên nói trong chấp nhóm này tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào chư các nguyên trên thân ai không sai ta đúng là thiên giới an bài nội ứng chư các nguyên thở dài một hơi nói làm sao có thể vì cái gì cuối cùng là vì cái gì chư c á t nguyên ngươi vì cái gì muốn làm thiên giới cho săn chúng ta cùng thiên giới cựu hận còn chưa đủ lớn sao chư c á t nguyên ta giết ngươi nghe đến chư c á t nguyên chính miệng thừa nhận chính mình nội gian thân phận ra cắt ra mọi người nhất thời cảm xúc kích động từng cái lòng đầy cảm phẫn hận không thể đem chư c á t nguyên chém thành muôn mảnh nếu như có thể ta cũng không muốn a có thể là ta không có cách nào tại năm năm trước thiên giới người tìm tới ta nói ra chúng ta ra cắt ra là tam thập lục tộc một trong tướng sư nhất tộc ta vốn cho rằng bọn họ sẽ giết ta hủy diệt ra cắt ra có thể là bọn họ cũng không có làm như vậy bọn họ dùng ta thê tử hài tử uy hiếp ta để ta trở thành gian tế vì bọn họ cung cấp liên quan tới g i a cắt g i a tình báo còn tại trong cơ thể của ta gieo xuống cấm chế ta nếu là không nghe lời liền sẽ bị tra tấn sống không bằng chết chư các nguyên nói cho nên ngươi liền q u ấ t phục ngươi cái thứ hèn nhát có người nhịn không được mắng ngươi chưa có thử qua loại kia tra tấn ngươi không biết loại kia tra tấn có nhiều thống khổ húng chi thê tử ta nhi tử nữ nhi đều ở trong tay bọn họ chư các nguyên lớn tiếng nói bọn họ rốt cuộc muốn ngươi hướng bọn họ cung cấp cái gì tình báo da cắt da ra chủ giỏi gia cắt gia là có một ít bí mật nhưng đây cũng chỉ là đối với người bình thường ví dụ như gia cắt gia thân phận gia cắt gia câu pháp gia cắt gia bí thuật nhưng mà những này đối với thiên giới người mà nói cũng không tính cái gì bọn họ muốn ta hướng bọn họ hồi báo liên quan tới nhân hoàng nhất mạch sự tỉnh thiên giới mục tiêu cũng không phải là chúng ta tướng sư nhất tộc mà là nhân hoàng nhất mạch bọn họ liền muốn nhìn xem nhân hoàng nhất mạch có hay không trong bóng tối liên hệ chúng ta chư các nguyên nói đối với đáp án này lang thiên cũng không ngoài ý muốn cái này cùng hắn suy đoán đáp án giống nhau như l ú nói thật tại gia cắt ra an bài nội gian nghĩ như vậy muốn tiêu diệt g i a cắt ra lời nói đối với thiên giới đến nói dễ như t r ở bàn tay có thể là đối với thiên giới đến nói tiêu diệt tướng sư nhất tộc hoàn toàn không có ý nghĩa bọn họ càng muốn tiêu diệt nhân hoàng nhất mạch bởi vì chỉ cần nhân hoàng nhất mạch chết tam thập lục tộc không đáng sợ thiên giới người cũng không biết nhân hoàng nhất mạch đến tội cùng có hay không chết mất gia cắt ra chỉ là mùi câu bọn họ rất rõ ràng nhân hoàng nhất mạch nếu là muốn chấn chỉnh lại cờ trống tất nhiên sẽ trong bóng tối liên hệ tướng sư nhất tộc nếu như lang thiên thật làm như vậy bọn họ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đem nhân hoàng nhất mạch tìm ra triệt để tiêu diệt sạch sẽ, sẽ nhắc tới lăng thiên phía trước để ý như vậy cẩn thận đúng là rất cần thiết nếu là hắn đã từng vừa lên đến liền thẳng thắn chính mình thân phận lúc này sợ rằng đã bị thiên giới người giết đương nhiên cũng may mắn lăng thiên sẽ không nhân hoàng nhất mạch công pháp bằng không lúc trước cùng gia cắt gia giao tiếp quá trình bên trong nhân hoàng nhất mạch công pháp mở ra hiện liền sẽ bị người nhận ra thiên giới người làm sao cũng sẽ không nghĩ đến lăng thiên sẽ quan minh chính đại đi tới gia cắt gia chỉ bất quá không phải lấy nhân hoàng nhất mạch thiếu hoàng thân phận mà là lấy chứ cắt gia thân phận bằng hữu theo bọn hắn nghĩ lăng thiên nhất định sẽ lén lút căn bản không có khả năng như thế quang minh chính đại có lẽ đây chính là mọi người thường nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất liên lạc với ngươi người là ai hình dạng thế nào là thân phận gì lăng thiên dò hỏi hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm ra nút ở chỗ tối cái kia cơ sở ngầm đem trừ bỏ rơi loại này cơ sở ngầm nhiều tồn tại một ngày r a cắt ra liền nhiều một chút nguy hiểm không biết ta mỗi lần gặp hắn thời điểm hắn đều trên người mặc áo bào đen mang theo mặt nạ cái này áo bào đen cùng mặt nạ đều là đặc chế sử dụng thần n i ệ m cũng vô pháp phát hiện cho nên ta cũng không biết hắn là ai mỗi một lần chúng ta liên hệ thời điểm đều là hắn tìm ta ta là không cách nào chủ động tìm tới hắn chư c á t nguyên nói không thể không nói thiên giới người thật đúng là rất cẩn thận trên người mặc áo bào đen mang theo mặt nạ cái này rõ ràng là sợ hãi bại lộ chính mình thân phận bị người nhận ra một cái dạng gì người sợ hãi bị người nhận ra lang thiên đột nhiên nói nếu như là hoàn toàn xa lạ một người cái k i a hoàn toàn không cần thiết che giấu mình chỉ cần biểu lộ rõ ràng thân phận liền được đối phương cực lực cẩn t à n điều này nói rõ hắn là chư các nguyên quen thuộc người có lẽ liền tại bên cạnh chư cắt giã lúc này phân tích nói không sai thiên giới thông qua thiên thần điện chậm rãi k h ô n g chế nhân gian có thể là liền tính thiên giới cường giả vô số phân tán đến nhân gian tiến hành quản lý lời nói sẽ bị từng cái đánh tan bọn họ chủ lực tại trung châu đông bực cái này xa xôi chi địa căn bản không chú ý được đến bọn họ cường giả chỉ cần tại cần xuất hiện thời điểm xuất hiện một cái liền được thời gian khác càng nhiều vẫn là một chút thực lực yếu một chút người bởi vậy mới cần che giấu tung tích thậm chí n ú t ở bên cạnh của chúng ta lăng thiên phi thường khẳng định nói hắn lời này mới ra ra cắt ra mọi người toàn bộ đều cho mày suy tư ư ơ nếu g Lăng thống Thiên nhất k hoạch, chương Thiên thống nhất kế hoạch. Lăng n kế ế như sự tình thật giống lang thiên nói như vậy liên hệ chư cắt nguyên người là gia cắt ra người bên cạnh như vậy cái này có thể nghi người nhưng là nhiều gia cắt ra cũng là một đại gia tộc trừ hiện tại gia cắt ra bản nhân bên ngoài còn có không ít hạ nhân nói không chừng liên hệ chư cắt nguyên người liền núp ở những n à y hạ nhân bên trong núp ở những n à y hạ nhân bên trong một khi gia cắt ra có cái gì gió thổi cỏ lay liền có thể ngay lập tức biết mà còn có cần cũng có thể lập tức liên hệ đến chư cắt nguyên chủ yếu nhất là còn sẽ không bị người chú ý tới có thể nói là một công đôi việc vậy chúng ta muốn thế nào đem người này tìm ra da cắt da ra chủ lúc này dò hỏi bị một cái thiên giới người giám thị bí mật vừa nghĩ tới điểm này hắn đã cảm thấy sau lưng phát l ạ n h về sau liền tính đi ngủ đều sẽ cảm thấy sẽ có người đột nhiên xâm nhập gian phòng của hắn cho hắn một đau vì cái gì muốn đem hắn tìm ra nếu là đem hắn tìm ra tiêu diệt đây chẳng phải là đả thảo kinh x à nếu là lại có những người liên hệ liền sẽ biết da cắt da đã phát hiện thân phận của đối phương bởi như vậy lời nói da cắt da nhưng là nguy hiểm Các n g ư ơ i không cách nào sung làm mồi nhử vậy cũng chỉ có thể tiêu d i ệ t lang thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này cảm thấy tìm không tìm ra đối phương đã không trọng yếu có thể là thiếu hoàng nếu là không đem hắn tìm ra chúng ta về sau chẳng phải là muốn ăn ngủ không yên g i a cắt da da chủ nhịn không được nói sẽ không ăn ngủ không yên bởi vì tiếp xuống ta cần các n g ư ơ i giúp ta làm c h ú t chuyện các n g ư ơ i rất nhanh liền sẽ rời đi g i a cắt da đến lúc đó tự nhiên cùng hắn tiếp xúc không tới lang thiên nói mời thiếu hoàng phân phó da cắt da da chủ vội và nói ta muốn nhất thống đông n ự c bắc cương tây m ạ n cái này cần các ngươi ra cắt da trợ giút ta hy vọng các ngươi ra cắt ra người từ ngày mai trở đi rời đi ra cắt ra tạm thời mai danh nhận tích phân tán ở các nơi đóng giả thành n ữ sĩ môn khách chờ khác biệt thân phận người trợ giúp ta hoàn thành thống nhất điểm này các ngươi có thể làm được hay không lăng thiên cuối cùng nói ra chính mình kế hoạch nếu là ra cắt ra người đều rời đi ra cắt ra liền tính bên cạnh thật sự có thiên giới người cũng không có cái gọi là một khi bọn họ rời đi từ đây mai danh nhận tích tin tưởng giám thị bí mật bọn họ người cũng sẽ không tìm tới bọn họ nguyện vì thiếu hoàng cống hiến sức lực ra cắt ra mọi người nói tức vậy ta tiếp xuống liền nói một cái kế hoạch của ta cứ như vậy lăng thiên bắt đầu giải thích lên chính mình kế hoạch g i a cắt da người nghe lấy lăng thiên chậm rãi mà nói từng cái khiếp sợ không thôi bọn họ không nghĩ tới lăng thiên tại đông vực bắc cương tây mạc đều đã bố cục đến loại này trình độ bọn họ khoảng cách đại nhất thống chỉ kém một cơ hội cứ như vậy bọn họ phụ tá lên sẽ đơn giản rất nhiều tiếp xuống liền xin nhờ các vị nói xong chính mình kế hoạch về sau lăng thiên đối với g i a cắt da mọi người lớn tiếng nói chúng ta ổn thỏa c ú c cung tận tụy chết thì mới dừng da cắt da người lớn tiếng đáp lại nói sắp xếp xong xuôi ra cắt ra người về sau lăng tiên h quét xuống ra cắt ra mọi người trong cơ thể xem bọn hắn trên thân có hay không bị gieo số lân ký sau đó hắn liền rời đi đến mức chư a c ắ t nguyên lăng tiên h thực hiện hứa hẹn cũng không có giết hắn thế nhưng hắn cũng không có khả năng đem hắn thả mà l à nhốt ở giang sơn xã tắc đồ bên trong rời đi ra cắt ra về sau lăng tiên h đi một chuyến ám ảnh nhất tộc ám ảnh nhất tộc phía sau nắm trong tay liên vũ các cái này đông vực thứ nhất sát tay tổ chức tại thống nhất đông vực quá trình bên trong bọn họ cũng cần ra một phần lực lăng tiên nói tới thống nhất cũng không phải là vẹn vẹn trên mặt nội thống nhất tất cả thế lực đều thần phục liền được hắn nói tới thống nhất là tuyệt đối thống nhất có khả năng làm đến hành lệnh cấm chỉ mà không phải trên mặt nội thống nhất về sau làm lên sự t ì n h đến lá mặt lá trái cái này không chỉ là muốn tiến hành vũ lực chấn áp càng phải được đến tư tưởng thuế biến đây cũng là vì cái gì lăng thiên muốn để ra các gia ám ảnh nhất tộc cùng với những tam thập lục tộc cũng đều hành động bọn họ về sau phải đối mặt là thực lực càng cường đại hơn thiên giới cho nên tam thập lục tộc ở giữa nhất định phải có ăn ý không có trải qua chiến tranh tầy lễ bọn họ phối hợp là không thể nào có ăn ý sau đó lăng thiên lại đi bắc cương nhìn một chút bắc cương tình huống lúc trước bọn họ lấy thế xét đánh không kịp bưng hai chấn áp bắc cương một chút thành trì để những ngày thành trì cường đại người tu hành tiến hành thần phục bọn họ thần phục về sau lang thiên đem bọn họ giao cho sa đao nhân nhất tộc lại để cho đại lực nhất tộc phong ấn nhất tộc ngũ tiên nhất tộc trong bóng tối phối hợp sa đao nhân nhất tộc hiện nay toàn bộ bắc cương đã có sáu mươi phần trăm thành trì bị triệt để thống nhất còn lại bốn mươi phần trăm không bao lâu chỉ sợ cũng phải thống nhất tiếp lấy hắn lại đi một chuyến tây mạc tây mạc hắn giao cho cụ phong trại để cụ phong trại từng chút từng chút thống nhất hiện nay cũng làm rất tốt đến mức nam hoang lang thiên không có ý định thống nhất bốn cái địa phương đều tiến hành thống nhất lời nói rất dễ dàng gây nên thiên giới chú ý đương nhiên đây không phải là chủ yếu nhất không thống nhất nam hoang nguyên nhân chủ yếu nhất là nam hoang nhân khẩu số lượng tương đối h ơ i í t mà còn khí hậu ác liệt lại thêm nam hoang lớn nhất thần quy đảo biến mất nam hoang mọi người không gian sinh tồn lập tức rút nhỏ rất nhiều rất nhiều không bao lâu nam hoang người sợ rằng liền sẽ tiến về đông vực bắc cương cùng tây mạc đến lúc đó bọn họ còn là sẽ bị thống nhất chờ cái này ba cái địa phương thống nhất về sau lăng thiên cũng không tính để bọn họ n h à rỗi mà là để bọn họ ở giữa lẫn nhau tiếp tục tranh đấu làm như vậy chủ yếu có hai cái mục đích đương nhiên lang tiên cũng không để bọn họ đem hết toàn lực thật cắt giảm nhân gian lực lượng thích hợp tranh đấu kích phát lẫn nhau sĩ khí cái này trong đó khó tránh khỏi sẽ tạo thành một chút không cần thiết hy sinh có thể là muốn đối kháng t h i ê n giới liền muốn có hổ lang chi sư không trải qua ma luyện liền không có biện pháp bồi dưỡng hổ lang chi sư mà còn tại ba cái địa phương đối kháng quá trình bên trong có thể làm cho nội bộ càng thêm đoàn kết phối hợp càng thêm ăn ý ba cái địa phương tạo thế chân bạc có thể bồi dưỡng một loại cân bằng cứ như vậy liền có thể tạm thời tê liệt thiên giới mọi người phán đoán để thiên giới không đến mức sớm liền chú ý tới bọn họ như vậy liền có thể là nhân gian tranh thủ thêm một chút thời gian hiện tại lăng tiên bọn họ cần nhất chính là thời gian đương nhiên những này chỉ là lang thiên kế hoạch cái này trong đó có thể hay không gặp phải p h i ế n phức lang thiên cũng không biết chỉ có thể đi một bước nhìn một bước gặp chiêu pha chiêu chương 412, t i ế n về trung châu chương 412, t i ế n về trung châu sắp xếp xong xuôi tất cả những thứ này về sau lang thiên liền lên đường đi đến trung châu tiếp xuống hắn muốn chính thức bắt đầu tiếp xúc thiên giới người trung châu lang thiên rất sớm phía trước cùng sư phụ hắn đồng thời đi qua chẳng qua là lúc đó bọn họ trốn đông trốn tây tránh né lấy thiên giới người truy kích rất nhiều nơi căn bản không dám đi tính toán cách nay mới thôi cũng gần mười năm thời gian mười năm rất nhiều nơi đã cảnh còn người mất lăng thiên liền làm chính mình chưa hề đi qua trung châu tất cả bắt đầu lại từ đầu ở sau đó hành động bên trong phượng thất thất là tương đối mấu chốt một vai tự nhiên không thể bớt nàng vì vậy lăng thiên thân hình loại lên đi tới phượng thất thất bên người giờ phút này phượng thất thất còn tại giang sơn xã tắc đồ bên trong cùng ca ca của nàng nói chuyện lúc này bọn họ cảm xúc đã triệt để ổn định lại dù sao hai người bọn họ gặp mặt đã có một đoạn thời gian nhìn thấy lăng thiên xuất hiện về sau phượng lai nghi thân thể vụt nhỏ lại cuối cùng biến thành một cái một thân áo đỏ nhẹ nhàng mỹ nam tử hắn gặp nhìn tuổi tác s o phượng thất thất lớn một chút đại khái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bộ dạng khuôn mặt bên trên vẫn có một loại không nói được quý khí vô luận nói như thế nào phượng lai nghi cũng là hòa phượng hoàng nhất tộc đã từng vương tử quý khí là bẩm sinh đa tạ lăng tiên sinh đối ta cùng mội mội ân cứu mạng phượng lai nghi nói xong trực tiếp đối với lăng tiên quỳ xuống đoạn thời gian này phượng thất thất đem trên người mình gặp phải cùng với cùng lăng tiên quan hệ toàn bộ đều báo cho ca ca. phượng lai nghi biết nếu không phải lăng tiên mội mội của mình sợ rằng tại đã v ẫ lạc mà hắn đến nay cũng vẫn như c ũ bị giam giữ tại thánh tuyết phong hẳn băng lồng giam bên trong phượng hoàng nhất tộc là cao n g o có thể là đối mặt lăng thiên loại này ân cứu mạng chỉ có quy xuống mới có thể biểu đạt bọn họ lòng cảm kích không cần cảm ơn ta đây đều là duyên phận mà thôi lúc trước phượng thất thất thật vừa đúng lúc vừa vặn rơi vào ta vị trí viện tử bên trong nàng nếu là rơi vào địa phương khác ta nghi cứu cũng cứu không được lăng tiên vung vung tay nói bất kể thế nào ân cứu mạng đây là sự thật về sau nếu là lăng tiên sinh có chỗ phân công chúng ta huynh m ộ i lên núi lao xuống biển lửa m u ô n lần chết không chối tử phượng lai nghi ngữ khí mười phần kiên định nói bọn họ hỏa phượng hoàng nhất tộc có thủ tất báo có ân đồng dạng tất báo thân phận của ta không biết thất thất có hay không nói cho ngươi lăng tiên hỏi nói phượng lai nghi nhẹ gật đầu hắn biết lăng tiên là nhân gian nhân hoàng nhất mạch truyền nhân đang âm thầm cùng thiên giới đối kháng tất nhiên nói vậy ta hy vọng sau này ta cùng thiên giới chân chính lúc khai chiến các ngươi có thể đem hết khả năng giúp ta một chút sức lực lăng tiên gọn gàng dứt khoát nói đối kháng thiên giới muốn đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết hòa phượng hoàng nhất tộc cũng không yếu nếu là có bọn họ hỗ trợ nhất định là một sự giúp đỡ lớn mời lăng tiên sinh yên tâm đến lúc đó chúng ta huy ngội nhất định hết sức giúp đỡ phượng lai nghi chém đinh chặt sắt nói vậy ta tại cái này đi trước cảm ơn qua lăng tiên nói xong chắp tay lăng tiên x i n h k h á c h khí phượng lai nghi lui về sau nửa bước vội vàng nói ta nhìn trên người ngươi thương thế còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ ngươi chưa hết ở lại chỗ này chưa thương à. thất thất chúng ta nên đi trung châu lăng tiên đối với hai người nói Tạm tâm thương. thiếu trợ trên thương thế không bao lâu liền có thể trợ thiếu gia không vội vàng thời điểm. Chúng ta điểm, ca, chỗ chưa Có có phục cũ. lúc chúng an gia bao gia ngươi liền này người ngươi không liền như Đến không vàng giúp, hồi vội lâu ở hu đó, lăng thiên cùng phượng thất thất rời đi giang sơn xã tắc đồ về sau phượng lai nghi một lần nữa biến trở về phượng hoàng thân sau đó đem chính mình trôn ở trong đất phượng thất thất nói đúng chỉ có chính mình thương thế trên người triệt để khép lại về sau nó mới có thể đoạt lại tất cả vô luận là lăng thiên vẫn là phượng lai nghi đều không có chú ý tới phượng lai nghi vị trí khoảng cách thần quy không xa nếu là thần quy tỉnh lại lời nói ngay lập tức liền có thể phát hiện phượng lai nghi lăng thiên cùng phượng thất thất xuất hiện tại ngoại giới về sau liền cùng bạch ngọc phá không lăng hy đi đến trung châu bọc vẫn là cùng phía trước đồng dạng bạch ngọc phá không cưới kim bối quỳ n g h i u lăng thiên cựu đầu sư tử phượng tất h thất cùng lăng hy cười ám dạ hạ báo quan minh t h ả i điệp tại lăng hy trên đầu x u n g làm nơ còn bướm thôn thiên mãng tại lăng thiên trên cổ tay x u n g làm vòng tay đến mức chiến vô địch cùng chư các dã đều bị lưu tại đông vực lăng thiên cũng không tính mang theo bọn họ bọn họ đều là tam thập lục tộc thành viên nếu là cùng thiên giới người tiếp xúc gần gũi thật đúng là có khả năng bị nhận ra mặc dù loại này sát xuất không lớn thế nhưng lăng thiên cũng không muốn mạo hiểm cho dù chỉ có một phần vạn có thể lăng thiên cũng sẽ không gánh chịu nguy hiểm bởi vì một khi bị phát hiện bọn họ những người này cũng chạy không được đương nhiên trừ cái đó ra chúng ò châu, châu khoảng cách đông ngực bắc cương những địa phương này khoảng cách còn rất xa cho dù lấy cựu đầu sư tử bọn họ thần tàng cảnh tốc độ phi hành muốn đến trung châu tối thiểu phải không ngủ không nghỉ phi hành hơn nửa tháng trung châu khoảng cách đông ngực khoảng cách vượt qua trăm vạn km mà cựu đầu sư tử bọn họ tốc độ phi hành cũng b ấ t quá là mỗi giờ hơn hai n g h n km phi hành một khoảng cách về sau lăng thiên đối với cựu đầu sư tử bọn họ nói các người tốc độ phi hành quá chậm vẫn là ta tới đi lăng thiên nói xong liền làm cho tất cả mọi người đều tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong bạch ngọc phá không bọn họ cũng không có bất cứ ý kiến gì vừa vặn có thể tại giang sơn xã tắc đồ bên trong thật tốt tu luyện một chút lăng thiên đã cho bọn họ nói mặc dù tại giang sơn xã tắc đồ bên trong tu luyện không thể lại giống phía trước như thế đi đường tắt có thể là trong này tu luyện có khả năng làm ít công to bọn họ từng cái đương nhiên phải cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày đổi kịp phượng thất thất lang thiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạ t h â n tốc hướng về trung châu vị trí bay đi hắn hiện tại tốc độ phi hành có khả năng đạt tới mỗi giờ ba mươi m cũng chính là mỗi giờ ba mươi sáu nghìn bảy trăm hai mươi km trăm vạn km khoảng cách đối với bây giờ hắn đến nói không ngủ không nghỉ phi hành cũng liền ngàn l ẹ một điểm thời gian liền có thể đến nhắc tới lang thiên từ khi lần trước thực lực tinh tiến về sau còn không có b u ô n g tay b u ô n g chân phi hành qua đây lần này cuối cùng có thể thật tốt phi hành một phen bay trên trời cơ h ộ là toàn bộ nhân loại đều có quang hậu nhanh chóng như vậy độ phi hành lăng thiên nội tâm cảm giác không phải bình thường thoải mái coi hắn một bên phi hành một bên nhìn hướng dưới chân thời điểm phát hiện đông vực bắc cương những địa phương này thần tốc thu nhỏ lại một hồi thời gian liền như là c o n kiến đồng dạng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa chương 413, t a lăng thiên thê chương 413, t a lăng thiên thê lăng thiên đoạn đường này bay tới vô cùng thuận lợi không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào đương nhiên điểm này tại d ữ liệu của hắn bên trong trung châu thực sự là quá lớn so với đông vực bắc cương tây mạc nam hoang cộng lại đều lớn hơn gấp trăm lần trở lên không có khả năng có người tại trung châu biên giới hoặc là không phận bố trí cái gì cỡ là Liên người gì bố trí ải. đối ề u u không thấy tình h được dưới n n g tự h ê phiên n không năng Khoảng cách Trung、châu、còn có mấy ngàn km thời điểm, lang thiên liền thấy Trung khả km phải phức. cách Châu thời thấy Châu. gặp gì có cái có điểm, Đối mấy với trung châu có thể dùng tám chữ đến hình dung rộng lớn vô ngẩn bao la b ắ nát l a n g thiên bọn họ đối với trung châu không hề hiểu rõ cho nên không có tùy tiện tiến vào trung châu c h â rất xa hắn dùng thiên nhãn quan sát một cái tại trung châu biên giới địa phương tìm một đám người tương đối dạy đặt đại khu vực lại tại cái này đại khu vực bên trong tìm một cái không có người khu vực nhỏ bay xuống hạ xuống về sau đem vượng thất thất bọn họ từ giang sơn xã tắc đ ồ bên trong phong ra nơi này chính là trung châu sao khỏi cần phải nói nơi này linh khí so với đông v ự c muốn nồng đậm không í t bạch ngọc phá không đi ra về sau nhìn quanh bốn phía một cái nói nơi này vẫn chỉ là trung châu biên giới xem như là tương đối vắng vẻ địa phương chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây trước tại chỗ này tìm hiểu một chút tình huống lại làm xuống một bước tính toán lang thiên nói với mấy người vì vậy bọn họ liền từ cái này vắng vẻ địa phương đi ra ngoài lang thiên phía trước dùng thiên nhãn quan sát được nơi này có một người bày dày đặc ngọn núi trên ngọn núi này người đến người đi Cũng không có cái cầm chế, bọn họ có thể tùy ý ra vào. Bọn họ có không bọn Bọn ngọn núi này gì họ thể họ thể tùy từ ý ra vào. lần à vào vào, Làm này m một cắt cửa chung châu có một ít quyết thiên về ra ra sau lang bay rõ. đối định, đi. hiểu khi liền núi họ hướng bọn ngọn l này bọn họ tốc độ phi hành không nhanh có thể để bọn họ tận khả năng đối tình huống xung quanh có một cái rõ ràng hiểu rõ rất nhanh bọn họ liền đi tới ngọn núi này dưới chân núi Giờ phút này, nơi này tập hợp mấy ngàn người, ngay người nơi tại núi phút tập hợp nhìn chầm chầm ngay tại leo núi một chút người nhìn này ngay tại leo núi người, cái, một này, này mấy xem. leo biểu lộ đặc biệt thống khổ vừa vặn leo núi có thể là có thể là thiên k ỳ môn nhị công tử không sai chính là hắn không nghĩ tới liền hắn đều đến đăng thiên thê nghe nói thiên k ỳ môn nhị công tử năm gần ba mươi tuổi cũng đã là kìm cương cảnh người tu hành thiên phú s á c thực rất cao thiên k ỳ môn nhị công tử không tính là cái gì bích tiêu tông tiểu tông chủ nửa ngày phía trước liền xuất phát cái gì liền tô minh đều tới không chỉ là hắn theo ta được biết liệt diệm cung vương vô kỵ linh bảo tông dương lân h u y âm môn văn nhân diệu diệu đều x é tới có thể nói lần này chúng ta vọng nguyện xuyên thế hệ tuổi trẻ người có mặt mũi cơ bản đều tới bọn họ hình như ước định cẩn thận tại thiên thê phía trên phân cao thấp lần này nhìn thật là náo nhiệt chúng ta vọng nguyện xuyên có hình như thời gian không có náo nhiệt như vậy cái k i a phải tranh thủ thời gian cướp cái vị trí tốt bằng không chờ những người khác sau khi đến sợ rằng liền không có chỗ vây quanh tại dưới chân núi mọi người nghị luận âm ỹ bọn họ hàn huyên tới cái nào đó nổi danh người lúc mặt mày hớn hở hình như nói là bọn họ đồng dạng lang thiên bọn họ nghe một hồi âm thầm nhẹ gật đầu không thể không nói t r u n g châu người tu hành thực lực phổ biến muốn so đông n ự c cao một chút vừa rồi những người kia nâng lên thiên kỷ môn nhị công tử năm gần ba mươi tuổi c ư ơ n g nhiên lăng thiên c cùng với cùng lăng thiên tương quan người không tính lăng thiên cũng nghe đi ra thiên kỷ môn nhị công tử chỉ là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật tuyệt đối không phải người mạnh nhất vậy liền bày tỏ còn có mạnh hơn hắn tồn tại chẳng lẽ trung châu bên trong có người ba mươi tuổi liền có thể tu luyện tới khí hải cảnh lăng thiên trong lòng yên lặng nói hắn quyết định tại chỗ này xem thật kỹ một chút tất nhiên một hồi còn có những thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu mới tới hắn vừa vặn nhìn một chút lăng thiên ngươi nói chúng ta muốn hay không đi chơi xông một lần cái này thiên thê bạch ngọc phá không lúc này đột nhiên đối với lăng thiên nói hắn vừa rồi cũng nghe ba mươi tuổi kim cương cảnh đều có thể bị người tôn sùng vậy bọn hắn mấy cái tính là gì chúng ta đi sông có thể hay không quá kiêu căng lăng thiên đang suy nghĩ vấn đề này bọn họ mới đến đối với trung châu cũng còn không quen thuộc nếu là vừa xuất hiện liên đoạt nơi này đông đảo người tuổi trẻ danh tiếng đây chẳng phải là sẽ bị người của thế lực khác nhớ thương chúng a o điệu điểm người, người. một k ta bây giờ vị trí địa phương là trung châu biên giới thuộc về xa xôi địa khu nếu là chúng ta quá mức điệu thấp có khả năng nghe được tình báo là rất có hạn dù sao chúng ta có khả năng tiếp xúc đến người địa vị cơ bản sẽ không quá cao thế nhưng nếu là chúng ta cao điệu một điểm ngang ngược càn rỡ một điểm giả vờ chính mình là trung châu nơi phồn hoa đi ra lịch luyện đệ tử đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít thế lực người đến chủ động tiếp xúc chúng ta thậm chí lấy lòng chúng ta cứ như vậy chúng ta lấy được tình báo độ chuẩn xác không những càng cao nói không chừng còn có thể thăm dò được một chút chuyện bí ẩn bạch ngọc phá không nói hắn nói những này hoàn toàn là kinh nghiệm lời tuyên bố trước đây tại l i n h vực thời điểm l i n h vực linh thú một khi biết được thân phận của nó đều sẽ đủ kiểu lấy lòng hiện tại bọn hắn hoàn toàn có thể ngụy trang ngang ngược càn rỡ thế lực lớn tự đệ khẳng định sẽ có người đổi tới định bợ bọn họ nghe đến bạch ngọc phá không như thế phân tích l a n g thiên hai mắt tỏa sáng không thể không nói đúng là cái biện pháp tốt có đạo lý l a n g thiên nhẹ gật đầu người phách lối thời điểm cho dù làm ra một chút vô lệ sự t ì n h cũng là có thể được tha thứ bọn họ đối với quy củ của nơi này cũng không quá hiểu vừa vặn có thể mượn nhờ phách lối che giấu cái này nhược điểm nói chắn g ra chính là đắp nặng n h â n thiết điểm này hắn cũng coi như am hiểu đến mức bạch ngọc phá không phượng tất bản thân chính là thế lực lớn tự lệ đều không cần ngụy trang bản sắc diễn xuất liền tốt đi cứ dựa theo ngươi nói làm như vậy một hồi nếu là những k i a tuổi trẻ một đời người đến bắt đầu đăng thiên thê lời nói chúng ta liền hung hăng đánh một trận mặt của bọn hắn đến lúc đó bọn họ nói không chừng sẽ còn đem chúng ta phụng làm thượng khách đâu lang tiên h nói tiếp tốt tốt tốt đánh mặt ta ta thích nhất làm loại này sự tình ta đánh một lần thất thất đánh một lần ngươi lại đánh một lần còn không đem những k i a tuổi trẻ một đời mặt cho đánh s ư n g lên bạch ngọc phá không lúc nói lời này trên mặt hiện lên vẻ mong đợi hắn đã có điểm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút những tia tuổi trẻ một đời mặt bị đánh xưng một mặt kia